một ngày nào đó đợi ta học xong luyện đây kim phủ đan cũng chỉ định giá ba bốn mươi khối tam gia linh thạch đem bọn ngươi sinh ý toàn diện cướp đi thần phong cũng chỉ có thể nói chút nói nhảm đan phương là đan đỉnh mình coi trọng nhất tài nguyên cơ bản sẽ rất ít tiết lộ ra ngoài ngược lại là mỗi khi tầm tiên phường nơi đó có đan phương muốn đầu ra thì đây đan đỉnh mình luôn luôn ra giá vô cùng tản nhận nhất cái kia có khi thậm chí bọn hắn đều đã nắm giữ chỗ đấu giá đan phương cũng muốn phí hết tâm tư mua được hủy đi đạo h ư u xin dừng bước ngay tại tần phong dự định ngự kiếm lúc rời đi trước đó một mực chào hỏi hắn cái k i a tuổi trẻ đạo sĩ c h ậ t đem hắn gọi lại thấy tần phong một mặt nghi hoặc về sau hắn có chút thần bí cười nói đạo h ư u mời cho mượn một bước nói chuyện nói xong đem tần phong kéo đến một chỗ chỗ ẩn nút lúc này mới biểu lộ ý đồ đến t h ự c không dám dâu dếm kim phủ đan tại hạ cũng sẽ luyện đạo h ư u nếu như chịu cung cấp toàn bộ vật liệu nói ta có thể không cần ngoài định mức bất kỳ linh thạch chỉ câu đoạt được đan dược chia đôi phân là được đạo hữu cảm thấy thế nào còn có dạng này chuyện tốt. thần phong có chút hoài nghỉ nhìn người này l ư ớ t mắt không biết đạo h ư u s ư n g hô như thế nào tuổi trẻ đạo sĩ nói tại hạ tư khấu hiển đạo long trân nhân tam đệ tử thất kính thất k í n h thần phong lấy lòng một tiếng sau đó có chút trần trờ hỏi mạng n ộ i hỏi một câu không biết tư khấu đạo h ư u trước kia có thể từng luyện thành qua kim phủ đan tư khấu hiển cười cười không sợ cùng đạo h ư u nói do ngọn n g n h kim phủ đan ta mặc dù nắm giữ phỏng bèn lại lần một cũng không có cơ hội luyện qua nếu như luyện thành công tội há lại sẽ có vừa rồi nói giá tiền người lai、like, đây tư khấu hiển đành chủ ý là cho mượn mình vật liệu đến tôi luyện, luyện đàn kinh nghiệm thần phong suy nghĩ một hồi vậy thì tốt ta đáp ứng bất quá luyện đan thời điểm ta phải ở đây lại nếu như luyện ra số lẻ viên đan d ư ờ n nói nhiều về ta thành g i a o tư khấu hiền cũng là sàng khoái lập tức cho tần phong liệt ra luyện chế kim p h ụ đan cần thiết các loại vật liệu tần phong xem xét trong đó chân quý nhất quả nhiên là một mai yêu thú cấp ba nội đan còn lại linh hoa dị thường không ít hắn trong linh đ i ể n đều có có thể còn lại một bút thần phong đối với tư khấu hiền nói chậm nhất trong vòng năm ngày ta liền có thể đem vật liệu tập hợp đủ hai người thế là ước định luyện đan địa điểm lại nói vài câu lúc này mới cáo từ rời đi ngày nay tần phong tại tiêng người huyên náo tẩm tiên phường mua sắm một chút linh thực về sau chuyển đến một chỗ tương đối vắng vẻ cửa hàng phía trên treo tẩy kiếm các ba chữ chữ viết phong cách cổ xưa bút lực mạnh mẽ cửa hàng không lớn chỉ có hai cái một lần trước thiếu tu sĩ tại cửa ra và hỏa lô bên cạnh vội vàng khách quan muốn mua gì phát khí cậy hàng bên trên mình gánh đó là tóc trắng bạc p h ò lão giả cũng không quan tâm quá nhiều tần phong hết sức chăm chú vung lên không dưới nặng năm trăm cân thiết truy không ngừng đập một khối đỏ bừng huyên thiết thiếu niên kia tu sĩ tắt hai tay để trần tại cái kia đổ mồ hôi như mưa kéo động tần phong dạo bước đến kệ hàng trước t h ờ i phía trên bày đầy đủ loại pháp khí chỉ là phẩm chất phổ biến đều không cao chí ít không có một kiện có thể vào được hắn mắt tần phong thế là xoay người nói ta là kinh nhân giới thiệu đến tìm các hạ luyện mấy món pháp khí lao giả nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo a cái kia xin chờ chốc lát ta đánh xong khối thép này liền tới qua ước một chén trà công phu lao giả một bên dùng khăn mặt lao sạch lấy trên thân mồ hôi một bên đi đến đi thẳng vào vấn đề hỏi không biết khách quan muốn luyện cái gì pháp khí tần phong đầu tiên lấy ra một quyển băng tầm tơ tầm đi ra ta muốn dùng những n à y tơ tầm đánh một kiện tầ trước kia tần phong từng dùng nhiều tiền từ phụ khí tông nơi đó mua một kiện tơ t ầ m y giáp ai ngờ về sau lại bị lâm huyện nhi kiếm nhất bên dưới thọc cái đại lỗ thủng căn bản không cung cấp bao nhiêu phòng ngự lúc ấy nếu không phải tần phong tại tơ t ầ m y giáp phía dưới còn nhiều thả một khối được từ lưu ly bảo tháp vô danh thanh đồng hộ tâm k í n h chỉ sợ hiện tại mộ phần thảo đều cao b t h ư ớ c Bởi kia vậy, món thước ơ tầm Tần y giáp p o n đang n g g tìm ờ t ầ n g thứ cao hơn liền không có nửa điểm nắm chắc băng tầm tơ tầm cũng không nhiều để cho hậu thỏa chỉ có thể là lựa chọn tìm người tới làm mà trước mắt vị này tẩy kiếm c ắ t chỉ chủ phó nham là tầm tiên phường có chút danh tiếng luyện k h í sư có tiên giá cả vừa phải kỹ nghệ không tầm thường tần phong lúc này mới tìm tới hắn thút tơ thút tơ a phó nham đem băng tầm tơ tầm lấy đến trong tay quan sát sau khi khen lớn một tiếng trên ngọc có vết xước là những ngày băng tầm năm không đồng nhất có năm hơn trăm năm một bộ phận lại chỉ có hơn mười năm nếu không ngược lại là niềm tin cực lớn có thể làm thành một kiện tam giai tầm tờ giáp thần phong điểm một cái không biết cần trả tiền bao nhiêu linh thạch phó nham nói chế tác tàm tê giáp cực kỳ hao tổn tâm thần ít nhất phải chín mươi khối nhị giai linh thạch mới được thần phong nghe xong cắn răng đáp ứng hắn tiếp lấy lại đem bốn cánh cự mãng lân phiến xương rắn gân rắn cùng nhau đem ra để phó nham mình nhìn xử lý tùy tiện làm thành cái gì pháp khí đều được lại tiêu hết hắn hơn hai trăm khối nhị giai linh thạch vì để tránh cho luyện khí sư xuất hiện quýt nợ tình huống tần phong ngoài định mức thanh toán một khoản tiền đi tìm cái tầm tiên phường người tới làm công chính song phương tại một phần trên giấy ký tên đồng ý ước định chậm nhất nửa năm sau giao hàng nếu như phó nham dám cầm những cái kia vật liệu luyện khí liền chạy tự có tầm tin ê phường người đối với hắn triển khai truy sát đến tận đây tần phong có thể nói xài tiền như nước gần phân nửa thân ra cứ như vậy không có tâm phản phất tại nhỏ máu hai ngày sau tần phong cùng tư khấu hiền xuất hiện ở tầm tin ê phường phủ khí tông cửa hàng một chỗ trong phòng luyện đan tư khấu hiền tựa hồ không muốn để cho bao quát sư phụ hắn đạo lòng chân nhân ở bên trong những người khác biết hắn đang len lén luyện kim phủ đan sự t ỉ n h bởi vậy hắn tình nguyện tự móc tiền túi tại đan đỉnh minh cựu địch phủ khí tông nơi này thuê một gian phòng luyện đan đến dùng hô hô đan lô trận pháp hỏa diễm cháy tư khẩu h i ề n một mặt nghiêm túc đem các loại linh thực vật liệu từng cái để vào đan lô bên trong trình tự vô cùng có giảng cứu t ầ n phong âm thầm ghi tạc tâm lý bất quá cuối cùng đã thấy tư khẩu h i ề n đem bốn cánh cự mãng nội đan đặt ở trong lòng bàn tay dùng chân nguyên chi hỏa để nướng tiếp lấy hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc đến trong c h i ề u đan nhỏ tam đệ màu vàng chất lỏng cự mãng nội đan rất nhanh liền hóa ra tư khẩu h i ề n hét lớn một tiếng hướng phía trước xa xa một chỉ kim quan lập luệ đan dịch liền hóa thành một đầu nhỏ bé có nước tự mình bay vào đan lô bên trong đi đan lô cái nắp đắp lên về sau tư khẩu hai tay đặt ở b á t q u á i bàn trước không ngừng đánh ra các loại phức tạp h u y ề n ả o ấn quyết trực tiếp đem tần phong nhìn ngây người hắn nguyên bản còn muốn đứng ở một bên học t r ộ m tới đây còn trộm cái búa chương năm mươi chín điệp hóa về kén luyện đan vượt qua xa một ngày chi công phẩm giai càng cao đan dược cần thiết thời gian thường thường càng nhiều tần phong thậm chí còn nghe nói qua có một lò đan dược luyện trên trăm năm ví dụ chỉ là không biết thực hư mà phù khí tông một gian thuê bên trong đan phòng tư khấu hiện tại trải qua sau ba tháng luyện đan về sau rốt cục đem đan lô cái nắp bóc ra tại cái nắp để lộ trước ai cũng không biết lần này luyện đan là thành công vẫn là thất、bại. bất quá làm cái nắp để lộ về sau theo một cỗ nồng đậm đan hương trong phòng tản mạn ra tư k h ấ u hiền tần phong mọi mệnh trên mặt đều hiện ra vui mừng hai người đồng thời hướng trong lò đan nhìn lại thấy được một viên kim quang lưu c h u y ể n viên đan dược đang l ặ n g lặng nằm ở trong lò kim phủ đan tần phong tay mắt l ê n h lẹ một cái đem viên đan dược thu nhập túi trong túi sau đó đối với tư k h ấ u hiền cười nói chúc mừng tư k h ấ u đạo h ư u tam giai đan thuật đại thành tin tưởng rất nhanh liền có thể độc lập môn hộ chấp trưởng đan đ ỉ n h minh một phương trọng địa tư khẩu hiền có chút thất thần tại cao mày tự lẩm bẩm như thế nào chỉ có một viên kim phủ đan sư tôn trước kia luyện chế đan này, m ộ từ lò chí tầm tiên h ra phường trở lại huyền âm phong dưới viên hóa liền nói cho tần phong một tin tức tốt cái tiêu bốn cánh cự mãng chừng rắn vài ngày trước đã thành công ấp trứng ra tiểu xà đến tần phong đi qua xem xét quả nhiên thấy được một đầu trắng trẻo mũ mĩm tiểu xà chỉ là phía sau không có cánh để hắn một lần hoài nghị có phải hay không lúc nào ô m sai t r ừ n g rắn về sau thần phong lại cảm thấy có chút khó xử n h ỏ n h ư vậy một đầu mãng x à nên uy nó ăn cái gì giống viên hóa viên minh hai cánh hùng bi khi còn bé đều dựa vào sữa dê bi đại nhưng mãng x à là động vật máu lạnh có vẻ như không uống sữa dê a thần phong nắm tóc hỏi viên hóa mấy ngày nay ngươi đều cho nó uy cái gì viên hóa nắm lên một cây đại đ ù i gà ném lên t i ì n đến nguyên bản tiểu xảo phấn nộn mãng xả một cái mở ra cái bắt một dạng n g ụ lớn chỉ một n g ụ liền đem đ u i gà nước vào thần phong sửng sốt một chút vỗ vỗ viên hóa bà vai tấn ố t về sau c h nuôi nâng nó Khiến Tần phong k h ô ngồi nghĩ tại dị quà dưới cây tay không thả quyển tùy ý bông tuyết bay xuống trên bờ vai qua không biết bao lâu hắn nhìn có chút mắt chua liền đem đốt đi một bình nước nóng hướng về phía cực phẩm tử ngọc sữa ong chua uống sau đó lại cầm lấy một khối ngàn năm cựu chế hoàn tình đặt ở trong miệng chậm rãi ngay lấy Ai, ma tu sinh hoạt đó là như vậy buồn k ẻ lại không thú vị tần phong tựa ở gầy đá ngựa đầu nhìn qua phía trên lê hoa nghĩ t h ầ m sẽ không chờ ta chết đi đây hoa cũng còn chưa kết quả a đây chẳng phải là lãng phí không ta nhiều như vậy màu lam linh dịch đồng dạng là đổ vào không ít linh dịch trước cửa cây dâu hiện tại không chỉ có mỗi năm đều kết xuất hương vị ngọt ngào quả dâu trên cây còn có băng tầm nhạc tơ bao nhiêu xem như có sản xuất mà đây quả dị quả thụ n ở hoa đều lên trăm năm còn chưa kết xuất trái cây thật sự là làm cho người vô ngữ tuyết trắng đ ù hoa bên trong nghỉ lại lấy một cái ngũ thải ban lan hồ điệp cùng một cái màu vàng vẽ trùng k bất quá lúc này tần phong phát hiện trước mắt con này ngũ thải hồ điệp khí tức có chút yếu ớt tựa hồ sinh mệnh rốt cục đi đến cuối con đường mặc dù chỉ là một cái tiểu động vật dù sao ở chung được trăm năm lâu tần phong liền giơ ly rượu lên xa xa kính nói lao h ò a kế lên đường bình an dứt lời uống một hơi cạn sạch nhưng mà sau một khắc hắn đã thấy đến ngũ thải hồ điệp vậy mà bắt đầu kết kén đem mình đóng gói tại bên trong t ầ n phong không khỏi ngây ngốc một chút hắn còn chưa hề nhìn qua có hồ điệp tại phá kén mà ra về sau còn có thể một lần nữa kết kén ngay tại t ầ n phong có chút ngẩn người thời khắc lục hưu vi bỗng nhiên đẩy cửa vào không ngừng xoa xoa tay năm nay quỷ này mùa đông so thường ngày là nhiều hắn nói xong tự mình rót cho mình chén nước sôi để ngồi sư h u n h nhạc sư h u n h phát hiện một chỗ bí cảnh tân phong vừa nghe đến hắn nói mấy chữ này liền cảm thấy một trận lê răng vội vàng ngắt lời nói n g ư n g ngừng ta nói lục sư đệ ngươi đi theo nhạc sư minh cựu tử nhất sinh mấy lần làm sao lại không hấp thụ chút giáo huấn lục hữu vi phiền một nói trước kia đúng là không nên bất quá bây giờ ta đã gần đến hai trăm n ă m thọ nguyên vẫn còn dừng lại tại nhập đạo trung kỳ chậm chạp không có cách nào đột phá mắt h â y thời gian càng gấp gáp không đi b í cảnh tìm chút linh đan diệu được chỉ sợ cách binh giải chuyển thế đã là không xa hắn tiếp lấy lại đối tần phong nói sư huynh cũng giống như ta là nhập đạo trung kỳ so ta còn lớn tuổi hai tuổi chẳng lẽ liền không nóng này t ầ n phong thuận miệm nói có một số việc là không cưỡng cầu được hắn đương nhiên sẽ không nói cho lục hữu vi mình kỳ thực đã đột phá nhập đạo hậu kỳ chừng hai mươi năm lại trên tay còn nắm quy nguyên đan kim phủ đan hai đại t r ù n g kích kim đan kỳ linh đan ta thật sự là không cam tâm nhất định phải tranh thủ một đường sinh cơ kia lục hữu vi nghiêm vừa nói lấy cũng không khuyên nữa tần phong đem trong chén nước sôi để ngồi uống một hơi cạn sạch đứng dậy b ư ớ c lên phong tuyết đi ra ngoài cửa tần phong nhìn hắn rời đi bóng lưng khẽ thở dài một tiếng lục hữu vi là song linh căn tư chất căn cơ so tần phong tốt không biết bao nhiêu nhưng hắn quá mạnh chung tại giao tế tìm kiếm bí cảnh lại lúc tuổi còn trẻ có chút phong túng thường thường cứ thế hoang phế tu luyện hiện tại mới rốt cục bắt đầu gấp sợ hai đứng lên tựa hồ đã là hơi chậm một chút đến cuối đông đầu mùa xuân tấn phong tại đại hoàng sơn tụ h ì n h động luyện bách thảo đan đông nhiên thiên địa một trận kịch liệt lắc lư đan lô cơ hồ vì đó k h u y n h đ ả o tấn phong có chút mộng đi ra phòng luyện đan h ỏ i trầm tam nương đám người đã xảy ra chuyện gì mới biết được là đ ị a long xoay người cũng chính là động đất đám người đi ra tụ h ì n h động xem xét thấy đại hoàng sơn nhiều chỗ xuất hiện đổ sụp trước động cách đó không xa thậm chí còn xuất hiện một cái hồ lớn lạc dao hít sâu một hơi mừng rỡ nói sư phụ nơi này linh khí giống như biến dư Tân chương sáu mươi kim đan năm xưa như nước thời gian quang mau trong nét mắt lại là gần năm mươi năm đi qua một ngày này mặt trời chiều ngã về tây hào quang sán lạ lúc này bách măng sơn phù vận động trên không đống nhiên mây mủ ba phủ bốn phía linh khí không ngừng quần vợt cả kinh mới vừa về rừng mệt mọi chim tứ tán bay lên trong động phủ Không b i ế tần tính tỏa t bao lâu、tần、phong mở hai m ắ t ra, chỉ, chỉ c lời lấy ra đã cất giữ năm mươi năm kim phụ đan uy nguyên đan nhắm mắt một ngụm nước vào tu luyện đến nhập đạo kỳ viên mãn về sau thể nội chân nguyên đã cực kỳ thuần hậu gần như sền sệt ngược lại là như trước kia tần phong luyện bách thảo đan không cần lại hướng bắt quái bàn đưa vào linh ngự thì trong lò đan những cái t i u bách thảo tinh hoa trạng thái có chút tương tự khi tần phong nuốt vào kim phủ đan về sau trên đầu tam hoa tụ đỉnh thể nội ngũ t ạ n g bước lên sau đó toàn thân từ từ trở nên nóng hổi đứng lên đan đ i ể n khí h ả i thậm chí có chút thiêu đốt đau cảm giác hoàn toàn hóa thành một cái đan lô đến tận đây tần phong còn muốn không ngừng chuyển vận công pháp dẫn dắt khí cơ quạt gió châm lửa lấy tu luyện mấy trăm năm chân nguyên là tài liệu luyện đan không ngừng áp s ú c tình túy bắt đầu ngưng luyện kim đan quá trình này cực kỳ dài lâu cùng h u n hiểm luyện chế đan được thì một chiêu vô ý còn có nổ lâu nguy hiểm lấy n ụ thể phạm thai làm đ toàn thân ngàn vạn đường kinh mạch một hít một thở giữa đều muốn sắp xếp như ý không được có bất kỳ sai lầm nào không phải nhẹ thì t ẩ u hỏa nhập ma nặng thì trực tiếp bỏ mình người vong cũng khó trách tu c h â n giới như vậy nhiều tu sĩ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đổ vào đạo này l ạ c h trời trước mặt như thế liên tiếp đi qua ba ngày lại là một ngày giáng t r i ề u hoàng hôn thì đông nhiên một cố lông mày màu xanh quan g mang từ p h ủ vân động bên trong lộ ra xuất vào lộng lây giáng t r i ề u bên trong đi khiến cho phương thiên địa này trở nên càng n g ảo mê ly lông mày thanh quan mang lóe lên tức thu trong động tần phong bên người tất vân giữa tạo thành một á n g m i n màu minh hoa thông thấu cùng phía trên tụ đỉnh tam hoa tương hô tương ứng bốn phía thiên địa linh khí lập tức tụ lại mà đến từ từ tạo thành một cái linh khí vòng xoáy đều hướng cái kia lông mày thanh vân hà bên trong d ũ n g mánh lao tới sau đó lại đều rót vào trong đan điển mà tần phong đan điển lúc này cùng ba ngày trước đó so sánh đã làm lớn ra hơn gấp mười lần thiên địa linh khí đổ vào sau khi đi vào lập tức làm cho cả đan điển trở nên mưa bụi mù mịt chân chính có mấy phần giống khí hải chỉ là lúc này đan điền khí hải ngoại trừ linh khí biến thành sương mù bên ngoài lại không bên cạnh vật trước đó dồi dào chân nguyên đã toàn bộ chẳng biết đi đâu lộ ra trống rỗng thiên đỗng thiên trong lúc nhất thời nguyên bản có chút tối tăm mở m n g đan điền khí hải một cái trở nên thải hà lập lòe lại qua một hồi khi ngoài động cuối cùng một vòng triều tả cũng biến mất ở chân trời thời khắc chỉ thấy tần phong trong đan điền bỗng nhiên chậm dãi dâng lên một vòng loá mắt kỳ quang như là mới lên thái dương lơ lửng tại dáng mây trung ương quang mang từ từ yếu bót cuối cùng thái dương hiện ra chân thân đúng là một viên tròn trịa không tỷ vết màu vàng viên đan dược một kiếm vắt ngang trong nhân thế đan thành n g a o du cựu trọng tiên cơ hồ cùng lúc đó cái kia một lần biện mất không thấy gì nữa đa bảo lưu ly li chân yêu tháp cũng phá vỡ đan hải mấy vụ lại xuất hiện tại viên kim đan này phía trên tần phong tiếp tục như lão tăng như định đồng dạng xếp bằng ở tại chỗ liên tiếp qua chín ngày sau mới lông mày k h ẽ động mở hai mắt ra kim đan sơ kỳ ta còn sống ta ta thành công tần phong ngồi ở kia suy nghĩ xuất t h ầ n vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin đơn giản là trùng kích kim đan này kỳ hắn đây trăm năm ở giữa thật sự là bỏ ra rất rất nhiều gian khổ học chừng tại bốn mươi năm trước tần phong liền tại ăn không biết bao nhiêu bách thảo đàn về sau rốt cuộc tu luyện đến nhập đạo viên mãn Vì thời chuẩn bị xong đột phá kim đăng kỳ chỉ đợi cơ duyên lên nhưng mà đây nhất đẳng chính là mấy năm trôi qua mắt thấy thọ nguyên một chút xíu tiêu hao trên thân khí huyết sắp đi hướng suy sụp đừng đề cập tần phong nội tâm có bao nhiêu đau khổ lúc này t ầ n phong rốt cuộc có chút cầu không ở thế là hắn lần nữa cầm lấy hôn nguyên cờ ra vẻ du phương lang trung ra ngoài du lịch một bên thu thập trí dương trí âm chi huyết một bên tìm kiếm đột ph như thế mãi cho đến hắn nhập đạo viên mãn về sau năm thứ một ư ơ i tần phong g i ấ u chân đều đã trải rộng mười mấy kích cỡ không đợi phạm gian quốc độ lưu lại không ít chăm sóc người bị thương truyền thuyết lại vẫn là không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu thế là đầy người mọi mệnh tần phong về tới bách mãng sơn phủ vân động có chút tuyệt vọng ở tại trước động ngồi xem máy bay ngay ở một khắc đó tần phong đống nhiên lòng có cảm giác giữa thiên địa linh khí cũng theo đó chấn động lúc này mới vội vàng vào động bắt đầu trùng kích lên kim đan kỳ không nghĩ tới vậy mà thật nhất tử thành công đột phá đến kim đan kỳ về sau một cái tăng thọ bốn trăm năm có thể sống bảy trăm năm tâm tâm nhiệm nghiệm nhiều năm nguyện vọng một buổi đạt thành về sau có loại khó tả cảm giác không chân thật để tần phong thật lâu không có thể trở về qua thần đến một tháng sau tần phong rốt cuộc hoàn toàn ổn định lại cảnh giới nghe nói mới vừa đột phá đến kim đan kỳ tu sĩ trên thân sẽ thỉnh thoảng tản mát ra từng trận đan hương nếu như không nhanh chóng đem cảnh giới ổn định lại đem đan hương thu liễm lại nói liền cực dễ dàng dẫn tới thiên ma rình mò đến lúc đó chỉ cần một chiêu vô ý liền sẽ làm a căn nuốt từ đó lâm vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh tần phong đem trong động đồ vật thu thập một phen dự định dọn đi trước đó chém giết yêu đạo phù sùng c h â kia động phủ ở lại phù vân động nơi này, linh khí dù sao vẫn là kém chút nhập đạo kỳ thì còn có thể miễn cưỡng ở nơi này đột phá đến kim đan kỳ về sau nếu như còn tiếp tục lâu dài ở tại nơi này dạng địa phương tại tu hành có chứng ngại mà yêu đạo phù s u n g chỗ kia đạo phủ tần phong năm đó nay đã nhìn chúng chỉ là lo lắng sẽ có thai họa ngầm mới tạm thời bông xuống nhưng nhiều năm như vậy quan sát xuống tới cái kia phủ s u n g tựa hồ thật sự là một người cô đơn không nghe nói có người muốn báo thù cho hắn tần phong cũng liền yên lòng vừa đi ra đạo phủ đang chuẩn bị chào hỏi hai cánh hùng bi cùng bạch hổ rời đi bầu trời bỗng nhiên bay tới hai vệ bội băng lại là chúng tần phong liên tâm cổ tiết q u í n h cùng một cái khác trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ có n h ậ p đạo viên mãn tu vi một mặt cao ngạo nhìn tần phong ngươi chính là cho ta thất đệ xuống liên tâm cổ lâm nhất đao phải thì như thế nào đối mặt trước mắt gây chuyện người tần phong một bên ngữ khí bình thản nói xong một bên thả ra thần thức xem xét phía sau bọn họ còn có hay không khác người theo tới tại xác nhận lại không người bên cạnh về sau lập tức hoàn toàn yên tâm đã là như thế liền ngoan ngoan chịu chết đi trung niên tu sĩ nói xong đưa tay dưng lên trong nháy mắt hiện ra trăm điểm kim tinh ngàn điểm ngân q a n g khi t h ấ hùng hổ hướng phía tần phong bay nhào mà đến chương sáu mươi mốt miểu sát đối mặt bay nào mà đến trăm ngàn con kim cổ trùng ngân cổ trùng tần phong không chút nào h o ả n g hắn lấy ra thái ớt thanh linh phiến chỉ thuận tay tùy ý nhẹ nhàng vung lên trước mắt một mảnh hào quang bay lên những cái t i ê u kim ngân cổ trùng liền giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng nao nhao tứ tán rơi xuống tử thương vô số đây là kim đan tu sĩ tiết quýnh cùng bên cạnh hắn vị kia tộc huynh lập tức quá sợ hãi vội vàng ngự khí mà lên hướng mặt ngoài bỏ chạy lại không có mới tới thì nửa điểm phách lối khí diễm nhưng mà tần phong há lại sẽ để bọn phong rời đi hắn đưa tay hướng phía tiết qu tụ hình kiếm hóa thành một đạo cực lóa mắt kinh hồng lăng không bay ra chỉ trong nháy mắt liền không có chút nào ngăn cản từ đó người thân thể thấu tâm mạc qua và ảnh một cỗ thi thể như d i ề u đứt dây l ồ n g dạng ngã xuống tại vũng máu bên trong tần phong đưa tay một chiêu tụ hình kiếm tự động chở vào bao sau đó từ túi trong túi lấy ra một cái đỏ rực cổ trùng đến chỉ có chút bóp nơi xa tiết quýnh liền chuyển đến một tiếng hét thảm ngừng ngừng thiên sư dừng tay tiết quýnh bay trở về tại tần phong không ngừng bước ôm đầu lan lộn tần phong âm thanh lạnh lùng nói người chúng liên tâm cổ sự tình còn có ai biết tiết q u ý n lớn tiếng đáp liền ta tứ ca một người hay là ta say rượu không cẩn thận cùng hắn thổ lộ ngoài ra cũng không nói cho người bên cạnh mời tiên sư lại tha tại hạ một lần a ta hỏi lại ngươi hai người các ngươi đến phủ vận động tìm ta phiền phức nhưng có những người khác biết được không người biết được mời tiên sư cần phải tin ta thân là bách mãng sơn tiết ra đệ tử lại trúng ngoại nhân cổ là một kiện cực mất mặt sự tình ta chắc chắn sẽ không tuyên dương k h ắ p trốn tần phong tiếp tục ra tăng lực đạo nắm đốt trên tay liên tâm cổ nghiêm nghị quát chỉ tiết đáp đến quả thật lại không người bên cạnh biết được tiết q u ỳ n thống khổ tiếng kêu gen liên hồi vội vàng hô to ta lấy bách mỹ ảng sơn cổ thần tuyên、Thệ. s ắ c thực lại không người bên cạnh biết được như có nói láo liền cứ gọi ta gặp vạn cổ phệ thân chỉ hình thần phong nghe đến đó lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hắn đem liên tâm cổ ném ra ngoài giữa không trùng một kiếm chém thành hai nửa tiết quýnh trong nháy mắt không còn kêu thảm toàn thân cứng đờ thất khiếu chảy ra màu tươi ban đầu tần phong sở dĩ lưu lại đây tiết quýnh không giết là vì ham hắn linh thạch cùng cổ trùng tại lấy được hơn vạn chứng trùng về sau tần phong liền rốt cuộc không có chủ động liên hệ hắn tiếp tục giữ lại liên tâm cổ chỉ vì chấn nhiếp tiết q u ý n để hắn không nên nói lung tung mà thôi nhưng mà tiết quýnh lại còn là sinh ra phản tâm có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai bởi vậy lại lưu hắn không được lúc này mới quả quyết thống hạ sát thủ tân phong dùng mấy ngày thời gian mới đưa phủ v â n động tất cả mọi thứ đều đem đến tân đậu phủ chủ yếu là cấy ghép linh thực thốn hao thời gian khá nhiều tân đậu phủ vẫn là bị tần phong mệnh danh là phủ v â n động lấy kỷ niệm hắn bởi vì ngồi xem mây bay thời điểm xúc động từ đó nhất cử đột phá kim đan c h i cảnh tân phủ vận động còn phong vây quanh bên trong cũng là lâu dài bị mây mù báo phủ thật cũng không bôi nhỏ này động tri danh động phủ xung quanh đồng dạng có tần phong yêu thích phi lưu thác nước lại nhiều cảnh sát tương đương không sai nếu như không phải khắp noi con mũi bay đầy trời với lại độc chướng mọc thành bùi nói người bên cạnh chỉ sợ sẽ ngộ nhận là nơi này là một chỗ tiên gia đ ộ c vụ. một ngày này tân phong từ bách mãng sơn chạy về tô n g môn dự định chỉ tiết hướng môn phái bẩm báo hắn đột phá kim đan kỳ tin tức đồng dạng để cho ấu thỏa tân phong thường thường sẽ giấu diệm mình tu vi thật sự bất quá hắn kim đan kỳ tu luyện công pháp u minh ghi chép là tô n g môn chấn phái không truyền bí điện một trong căn bản không cất giữ trong tạng kinh các chỉ có tại trở thành chân truyền đệ tử về sau mới có tư cách tu luyện công pháp này mà nếu muốn trở thành chân tr đ ộ tấn phá đ phong, như như phong lúc này cũng không có ngự kiếm phi hành mà là ngồi tại một đầu mọc ra một đôi cánh cự mãng trên lưng ghé qua tại trong mây mù đây cự mãng khi hai là năm đó Tần Phong、Đại、sư Vinh Tọa 4 cánh Tọa cự cánh. Cánh mãng,、so、mãng bay đến u minh sơn mạch phụ cờ thì tần phong chợt nghe đến phía trước trong rừng rậm mặc đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau t ầ n phong cũng không có để ý dù sao tại đây ma tu hành hành u minh sơn mạch đánh nhau chém giết loại sự tình này có một ngày không nhưng đột nhiên trong rừng có người đắc ý hô to ha ha lôi bằng tiểu nhi ngươi cũng có hôm nay sư phụ ngươi lý ngốc núi chết tại hồng mộc lĩnh sư tổ ngươi huyền âm lão nhi là cái vung tay trừ ư quỹ căn bản vốn không để ý đến các ngươi những ngày huyền âm phong môn nhân chết sống ta nhìn hôm nay h a i có thể cứu được ngươi t ầ n phong đứng mày để hai cánh cự mãn hướng rừng rậm bên kia bay đi rất nhanh t ầ n phong liền nhìn trong rừng rậm có ba vị hắn huyền âm phong đệ tử một cái là hắn đại sư huynh lý tiểu sơn đại đồ đệ lôi bằng nhập đạo viên mãn tu vi mặt khác hai cái thì là lục hữu vi đệ tử nhập đạo sơ kỷ tu vi ba người bọn h vết thương chẳng chịt bị mười mấy vệ hổ tông vạn thi môn tu sĩ đoàn đoàn bao vây tại trung ương lôi bằng lúc này nôn một miệng lớn máu tươi khắp khuôn mặt là phẫn hận chỉ sắc lý tiếu sơn tu vi cao thầm tại đây vạn giảm u minh sơn một vùng y danh hiến hách vệ hổ tông vạn thi môn tu sĩ đục phải đều là sợ như sợ cọp hắn còn sống thời điểm lôi bằng có thể nói là tới đó đều tùy tiện đi ngang ai dám trêu chọc đến hắn nhưng mà lý tiêu sơn đã đi thế năm mươi năm người đi trả mát lôi bằng đã mất đi lớn nhất dựa vào cũng liền lại không ai giống như kiểu trước đây kiên kỷ hắn hôm nay chẳng lẽ chính là ta t á n thân ngày sao ngay tại hắn cùng bên người hai vị sư đệ đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng thời khắc chợt thấy chân trời bay tới một đầu có chút quen thuộc cự mãng đây đây là trong t h á n g c h ố c lôi bằng còn tưởng rằng là mình sư tôn trọng sinh nhưng lý trí nói cho hắn biết đây tuyệt không khả năng là là lục sư bá sư bá cứu ta lôi bằng sau lưng một vị sư đệ đông nhiên kinh h ỉ như điên lớn tiếng kêu lên lôi bằng lúc này mới thấy rõ ngồi tại cự mãng bên trên người quả nhiên là hắn lục sư thúc tấn phong lôi bằng lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng tấn phong cùng hắn không sai bị lắm chỉ có nhập đạo hậu kỳ tu vi mà thôi dính vào bất quá chịu chết tôi h thì có ích lợi gì phệ hôn tông vạn thi môn tu sĩ cũng nới l ò n g một ngụm người cầm đầu cười nói ngươi là huyền âm phong vị kia lấy mị dự thắng được đối thủ mà nghe tiếng tu chân giới quân tử kiếm tần phong không muốn chết nói liền cho láo tử nhanh hắn còn chưa có nói xong liền ngự khí bông nhiên trì trệ đám người cảm thấy kỳ quái hướng hắn nhìn lại đã thấy hắn cổ họng đã chẳng biết lúc nào bị một thanh phi kiếm cắt võ trong nháy mắt máu chảy như t u ấ n ra chương sáu mươi hai biến hóa tần phong tại ngự kiếm miểu sát trước mắt vị kia ồn nào người về sau lại liên tiếp điều khiển tụ hình kiếm. liên tiếp chém giết mấy vị vệ hồn tông vạn thi môn tu sĩ mặc kệ bọn hắn dùng cái gì pháp khí chống cự cơ bản không có tần phong địch đây đó là kim đan kỳ thực lực sao thần phong trong lòng mừng thầm trừ phi là gặp ngũ hỏa thần lôi chờ cực k h ắ c chế m à tu pháp bảo khi kim đan kỳ tu sĩ đối mặt nhập đạo kỳ tu sĩ thì đó là như vậy tuyệt đối nghiên ép không tốt vị này quân tử kiếm đã là kim đan kỳ mọi người chạy mau lúc này vệ hồn tông vạn thi môn tu sĩ cũng rốt c u c phản ứng lại nhao nhao vô cùng hoảng sợ chạy từ phía thẳng hận cha mẹ không cho mình nhiều sinh hai cái chân chạy trốn tần phong cũng lời để ý đến bọn họ để hai cánh v ả y đ ỏ cự mãng từ không trung hạ xuống đa t ạ sư thúc cân cứu mạng trước kia luôn luôn đối với tần phong cao ngạo vô cùng lôi bằng lúc này rốt cục túi thất đầu không người hướng tần phong nói lời cảm tạng tần phong điểm một cái các ngươi tại sao lại ở chỗ này bị phệ h ồ n tông vạn th môn người chả giết lôi bằng ăn một hạt đan dược hơi điều tức sau khi nói ra sư thúc lâu dài không tại tông môn khả năng có chỗ không biết hiện tại chúng ta ư u minh quỷ tông tình cảnh thế nhưng là trở nên càng khó khăn tần phong nghe xong mời ba người bọn hắn ngồi lên hai cánh cự mãng hướng tông môn bay đi trên đám mây tần phong hỏi lôi bằng. vừa rồi nói sao giảng lôi bằng nói năm gần đây nguyên bản đã nước sông ngày một rút xuống vạn thi môn bỗng nhiên có thêm một cái thị tiên ngọc nương tử thôi doanh cùng một cái thi yêu đường bạn đều có hóa thần kỳ thực lực bởi vậy vạn thi môn một ít thực lực tăng vọt đem bị chúng ta chiếm đi rất nhiều linh khoáng linh đ i ề n lại lần nữa chiếm trở về lại cùng phệ hồn tông liên minh càng chặt chẽ cả ngày săn giết chúng ta u minh quỷ tông đệ tử thần phong sửng sốt một chút cái kia thi yêu đường bạn không phải đã chết mất sao hắn năm đó thế nhưng là may mắn tận mắt thấy thi yêu đường bạn thi hải bị cái kia ngũ lôi chân nhân ngũ hành lôi nổ cái chia năm xẻ bảy là chết đến mức không thể chết thêm lôi bằng núi vai ai biết được những cái kia quỷ tu thi tu tuy nói người không ra người quỷ không quỷ nhưng luôn luôn đặc biệt khó chết huống hồ thi yêu đường bạt sống mấy ngàn năm có lẽ có bí pháp gì lại trọng sinh đi thần phong trong lòng có chút lo sợ bất an thi yêu đường bạt món kia trí bảo h u y ề n t ấ n châu hiện tại thế nhưng là tại hắn trên thân ngạch chuẩn xác điểm tới nói là ở trong cơ thể hắn lưu ly li bảo tháp bên trong thần phong hít sâu một hơi lại hỏi cái kia ngọc nương tử thôi doanh lại là cái gì địa vị lôi bằng lắc đầu cái này không rõ ràng lắm chỉ biết nàng tà pháp cao thâm lại dung nhan cực kỳ xinh đẹp nghe nói liền ngay cả vạn th môn trưởng môn mộ dung hoa đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo ai thời buổi rối loạn a tông môn huyết tế t h ì đấu giống như lại nhanh muốn tới đều lúc này hắn là biết hủy bỏ a thần phong tâm lý một trận chầm tư may mắn đột phá đến kim đan kỳ về sau đây đang chết huyết tế thi đấu hắn rốt c ụ c có thể không cần lại tham gia trọ lại huyền âm p h ò n g dưới tần phong mới vừa ở sân nhỏ ngồi nghỉ c h â n một hồi đã song tóc mai bạc lục hữu vi liền đi tiến đến sư minh ta hiểu rõ một chỗ cổ tu sĩ độc p h hắn nói được nửa câu liền cảm thấy có chút không đúng ngơ ngác nhìn n à y k h í tức sư huynh ngươi chẳng lẽ đột phá kim đan t ầ n phong cười cười sư đệ đã lâu không gặp ta hồi trước may mắn đột phá kim đan đạt được tần phong khẳng định sau khi trả lời lục h ư u vi trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ huyền âm thượng nhân hiện tại duy nhất lục đại đệ tử bên trong liền hắn cùng tần phong hai người vẫn là nhập đạo kỳ tu sĩ là danh phủ kỳ thực cá mẹ một lứa lấy phía trước đối với người bên cạnh quái dị ánh mắt thì lục h ư u vi luôn luôn tự an ủi mình không có việc gì lục sư huynh không phải cũng còn tại nhập đạo kỳ sao mà bây giờ tần phong lại trước hắn một bước thành công long môn nhảy lên đột phá đến kim đ ă n k i lục h ư u vi tâm tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó chịu câu nói kia nói thế nào đã sợ huynh đệ t r á i q u á khổ lại sợ huynh đệ đang tiên đ ổ nói chính là lục h ư u vi lúc này tâm cảnh mấy ngày về sau huyền âm phong bên trên khắp nơi răng đèn kết hoa ăn mừng tần phong đột phá kim đan vinh đăng bản môn thứ bảy mươi lăm vị chân truyền đệ tử ta u minh quỳ tông hiện nay mới bảy mươi lăm vị kim đan tu sĩ sao tần phong khi biết mình tại chân truyền đệ tử bên trong danh sách về sau không khỏi ngây ngần cả người hắn nhớ kỹ đã từng u minh quỳ tông tựa hồ chí ít có trên trăm vị kim đan tu sĩ không nghĩ tới bây giờ đã điêu linh đến loại tình trạng này đã không ít. nói đến đây h u y ề n âm thượng nhân dừng một chút có chút hăng hai đánh giá tân phong ngươi chỉ là ngũ hành thiếu kim tạp linh căn tư chất lại có thể đi đến một bước này quả thực là làm người cảm thấy ngoài ý mớn xem ra ban đầu bản tôn cũng không có nhìn nhầm a tấn phong bị hắn c h ầ m c h ầ m đến có chút không được tự nhiên vội vàng cung kính nói đều là sư tôn có phương pháp giáo dục nếu không đệ tử sớm đã không biết rơi vào mấy đời trong luân hồi đi h u y ề n âm thượng nhân từ đầu ngón tay nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái ngọc g i ả n đến đưa cho tấn phong bộ này hữu minh ghi chép hiện tại liền truyền cho người đi tạ sư tổ truyền dạy vô thượng tiên pháp tấn phong tâm tình kích động nhận lấy bộ này tha thiết ước mơ công pháp dùng thần thức vội vàng nhìn lướt qua thấy trong câu chữ có không ít bút ký cảm nộ nhất thời làm hắn mừng rỡ vặt phần huyện âm thượng nhân bỗng nhiên lại hỏi người cái kia ma tâm trùng đạo đại pháp vì sao không có tiếp tục tu luyện x u ố n g dưới tần phong n ơ ngác một chút cảm thấy vấn đề này tựa hồ có chút q u e n h hai tựa hồ năm đó tuy kiếm tiên lang hồn đã từng hỏi qua như vậy hắn đây ma tâm trùng đạo đại pháp tầng thứ ba kết đạo một tiên cần tu luyện người tán công trùng tu đệ tử tiên căn quá kém thể nội mỗi một điểm tu vi đều phải đến không dễ thực sự không hạ nổi quyết tâm tiếp tục tu luyện x u ố n g dưới chính người làm quyết định liền tốt huyền âm thượng nhân tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi chẳng hề để ý k h á t tay áo đem hắn nói đánh gãy sau đó thân ảnh tại chỗ ngồi bên trên từ từ làm nhạn đã không biết đi hướng nơi nào. khi đến hội không khí đến nhiệt liệt nhất thời điểm tần phong dựa theo quy củ đi tới trên đài cao cho huyền âm phong chúng sư chất chia sẻ hắn kết đàn kinh nghiệm muốn thành đan cần cước đạp thực địa n g n vững chắc căn cơ phải tránh mơ tưởng xa vời cần biết không đăng cao núi không biết thiên tri cao cũng không tới thâm n g uyên không biết địa chi d à i tần phong những sư điện này cùng sư chất đệ tử thêm đứng lên cũng có hơn trăm người nhiều trước kia đối với hắn có nhiều không tôn trọng chỗ bây giờ lại từng cái mặt mũi tràn đầy sùng kính nín hơi ngưng thần tựa hồ sợ nghe lọt một chữ chương sáu mươi ba minh thiên đầu mùa xuân thời tiết cỏ mọc én bay trong linh điển tần phong cùng viên hóa theo tấn r ư g c a phong trở ạ i bận ộ n Mặc thành chân truyền đệ tử tại tông môn bên trong địa vị đột ngột tăng một cái bằng thêm rất nhiều chỗ tốt ví dụ như hằng năm hắn chỉ là bế quan không hề làm gì đều có thể thu được một món linh thạch ngoài ra hắn còn có thể đem sân nhỏ xung quanh mấy trăm mẫu hóa thành của mình cũng để tông môn phái người đến đem những n à y địa toàn đều cải tiến thành linh điển cắt cử năm cái tạm dịch quản lý hiện nay tần phong đã xem mình trong sân bên ngoài linh điển đều cải tạo thành ba tứ gia linh điển có thể trồng trọt phẩm chất càng tốt hơn linh hoa dị thảo sư phụ ta cùng sư huynh đem ngàn quả khô đều loại tốt lúc này trần trường canh đầu đầy mồ hôi đi tới sớm tại ba mươi năm trước hắn liền bị tần phong chính thức thu làm đồ lệ am hiệu luyện đạn cùng chăm sóc linh thực có thể đến giúp tần phong rất nhiều bận điệu tần r phong theo trần trường canh đi tới thấy một mảnh linh điện bên trên quả nhiên đã trồng đầy xanh biếc linh thảo hài lòng nhẹ gật đầu tần phong tại du lịch chư quốc thì một lần tình cờ đạt được một phần càn nguyên đan đan phương có thể tăng trưởng kim đan sơ kỳ tu sĩ c h â n nguyên trong đó một mực tài liệu chính chính là trước mắt những này ngàn có khô bất quá luyện chế càn nguyên đan cần thiết ngàn có khô năm cần chi ít tại trăm năm trở lên với lại một cái khác vị tài liệu chính g ấ u nguyên hoa cực kỳ h i ế t căn bản vốn không biết nơi nào có cho nên muốn luyện chế càn nguyên đan tăng trưởng chân nguyên vẫn là xa xa khó v ở i sự tình hết lần này tới lần khác tiến vào kim đan so kỳ về sau muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp cần thiết chân nguyên đột ngột tăng mười mấy lần cho nên không có phù hợp đan dựng n u ố t t ầ n phong hiện tại tu vi tăng tiến chậm chạp làm hắn rất là p h i ề n muộn n g à y gần giữa trưa tần phong nâng lên bái linh quốc về tới sân nhỏ ngồi xuống u ô n g trà đông nhiên ngầm đầu nhìn lên phát hiện lê hoa bùi bên trong hiện ra một đạo có chút quen thuộc cái bóng một cái ngũ thải ban lan hồ điệp nó vậy mà sống lại năm mươi năm trước con này hồ điệp đã khí tức yếu ớt sắp gặp tử vong t ầ n phong lúc ấy đều cùng tiểu gia hỏa này nâng chén tạm biệt ai ngờ nó về sau lại một lần nữa kết kén đem mình đóng gói lên nhưng một mực qua mấy chục năm cũng không có động tĩnh t ầ n phong đều coi là nó đúng là đã triệt để đã chết đi tuyệt đối không nghĩ tới con này ngũ thải ban lan hồ điệp không ngờ lại một lần nữa phá kén mà ra giành lấy cuộc sống mới t ầ n phong một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu có một môn công pháp cũng có thể giống con này hồ điệp đồng dạng tại sắp chết thời điểm hóa kén trọng sinh chẳng phải là từ đó trường sinh bất tử nếu quả thật có dạng này công pháp nói vậy nhưng thật là người tiên tần phong cẩn thận quan sát một hồi sau khi sống lại ngũ thải hồ điệp phát hiện nó như trước kia so sánh có chút khác biệt một hít một thở ở giữa p h ù cận linh khí cũng vì đó phun trào rất là kỳ dị ngay tại tần phong thấy có chút nhập thần thời điểm không trung bay tới hai vệ đ ộ t q u a n g trực tiếp phá vỡ tần phong sân nhỏ pháp trận hàng tại tần phong trong sân mười phần m ạ o g mội vô lễ thần sư đệ nghe nói ngươi đột phá kim đăng kỳ tần phong tứ sư h u y n h lâm nhất đao mặt mũi tràn đầy hoài nghỉ nhìn từ trên xuống dưới hắn điều đó không có khả năng a ngươi một giới tạp linh căn phế vật là thế nào đột phá chẳng lẽ ăn trộm sư tôn cái gì tiên đan mời bọn hắn hai cái ngồi xuống ai ngờ lâm nhất đao lại không hề bị lay động bên cạnh hắn tu sĩ tắc nhẹ tưởng tần phong một chút người đó là lâm đạo h ư u sứ đệ tiêu cái gì ngụy quân tử kiếm tần phong cha hỏi người một thân xiêm y màu đen nơi khỏe mắt có một đạo vết kiếm thần s ắ c lạnh lùng hở h ữ n g người này tần phong cũng nhận ra là tông môn trung đại tên l ử n g lẫy máu chăn minh thiên năm đó lục phái đạo môn xâm phạm hắn gái thứ nhất xuất trận cùng vô trần quan thất tinh kiếm lạc xuyên đối cục tháo hiểm một bậc thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới danh tiếng nhất thời có một trăm hai lúc hiện tại càng là sớm đã tấn thăng kim đan trung kỳ nhiều năm là ưu minh quỷ tông thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối lưu để trụ một trong thần phong nói không biết hai vị sư minh đến hàn xá nơi này cần làm chuyện gì minh tiên tiếp tục ngửa mặt lên vây mặt hất hàm sai khi nói nghe nói ngươi mặc dù không am hiểu đánh nhau lại là cái xuất sắc nông phu hiện tại đi với ta một chuyến cựu ưu phong sư mội ta cầu man có việc muốn ngươi hỗ trợ nữ khí không thể nghi ngờ phản phất tại sai s ử một cái ti tiện tạp dịch đồng dạng với lại hắn vừa nói trên thân huyết sắt chi khí đại thịnh tựa hồ chỉ cần tần phong một lời không hợp hắn liền muốn động thủ đồng dạng mà xem như tần phong đồng môn sư m i n h lâm nhất đao không chỉ có không có bất kỳ cái gì muốn giúp đỡ ý tứ ngược lại một mặt cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên tựa hồ ước gì bọn hắn hai cái lập tức treo lên đến tại thời khắc này tần phong tiểu bồn u bồn u bên trên đã tối ám đem đây minh thiên cùng lâm nhất đao danh tự cho ghi lại hắn cười cười đối với minh thiên nói sư m i n h mời phía trước dẫn đường h ừ tính ngươi tức thời minh thiên nói xong l i ề n hóa thành một đoàn huyết vụ phóng lên tận trời lâm nhất đao tần phong tắc r i ê n phần mình điều khiển đao kiếm t h hướng cựu u phong mà đi sau đó không lâu t ầ n phong liền theo minh thiên đi tới cửu u phong một chỗ đ ậ p p h ủ bốn phía trồng mấy chục gốc tùng sam n c â y liễu bất quá tại đây đầu mùa xuân thời tiết vẫn cảnh lá yêu linh âm ủ đầy tử khí đi vào bên trong khắp nơi quỷ khí âm trầm giận người lông tóc trên đường càng có rất nhiều độc mãng á c bọ cạp chiếm cứ gặp sinh ra về sau toàn đều dương nhanh múa vụ hồi t t dường như phải tùy thời nuốt sống người ta t ầ n phong đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc toàn bộ u minh q u ỷ tông dạng này cảnh vật nhiều chỗ lạ bọn hắn huyền âm phong loại này rất có mấy phần tiên gia khí tượng địa phương ngược lại mới là trong đó dị loại ờ sư huynh cũng đ thật là lợi hại càng đem hắn người thật bận rộn này cho mời tới cầu man cao hứng này đứng lên lộ ra có chút hoạt bát đáng yêu sau đó quay người chống lạnh đối với tần phong khiển trách tiếng nói Vậy chương n c ờ gì? Ta i có vài hàn đu thảo đu sáu mươi bốn hồng diệp mẫu m ô tần phong cũng biết cái này cầu man tựa hồ là trong môn một vị nguyên anh trưởng lao tôn nữ với lại cầu họ là ư u minh quỷ tông nội bộ thế lực lớn nhất tộc bên trong tu sĩ đông đảo bởi vậy đây cầu man có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh từ nhỏ liền mông t r i ề u từ bé có hưởng không hết các loại tu chân tài nguyên hiện tại cũng có được kim đan sơ kỳ tu vi loại này người thiệt không thể công khai cùng với nàng lên xung đột chỉ có thể vụ trộm ngầm hạ âm thủ nếu không liền sẽ phiền phức không ngừng thế là tần phong ra vẻ trung thực đi ra phía trước xem xét lên những cái kia gần như khô héo hàn u thảo đến dùng không bao lâu tần phong liền đối với cầu man nói hàn u thảo trời sinh tính thích lạnh n à y muốn phố mặc dù cũng coi như ứ lãnh chỉ là bên cạnh lại t r ồ n g vài cọp ứa thích hướng dương mà nhóm lửa p h ư ợ quỳ lệnh hàn u thảo không thể hút ứ hú hàn chi khí tự nhiên cũng liền vô pháp sống sót tần phong thật vất vả mới nhịn xuống không có đ ầ u đen rau muống rất nhiều linh hoa dị thảo giữa l à tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ bởi vậy tại một mảnh trong linh điền trồng trọt khác biệt linh thực thường thường mượi phần g i ả n cứu phối hợp tốt sẽ có lẫn nhau ích tăng nếu không linh thực sẽ giảm sản lượng không nói nghiêm trọng tựa như trước mắt đây vải quọn g hàn đũ thảo như thế gặp thai họa n g ậ p đầu a nguyên lai、like、là dạng này đều là thu lan đây tiện tỳ sai cậu man la lớn thu lan ngươi tới đây cho ta một cái nũng nịu tỷ nữ sợ hãi đi tới ba cậu man lập tức tái đi cốt tiền cốt tới đánh vào đây thu lan trên mặt có phải hay không là ngươi tại dược viên bên trên chồng h ỏ a phượng quỳ thu lan lập tức quỳ xuống đất nói là Là tiểu thư nói h ỏ a phượng quỳ đ ẹ mắt để nô tỳ chồng tiện tỳ còn dám dạo biện cậu man nói xong lại vung lên bạch cốt tiên liên tiếp rút nàng vài r o i tử thằng đem đây tỷ nữ đánh cho ra chóc thị t bong trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ khi hỏa phượng q u ỷ bị xúc sau khi đi tần phong liền làm lần một xuân phong hóa vũ quyết nguyên bản một mảnh khô héo vài cọng hàn lũ thảo rốt cục tỏa ra xanh biếc rực rỡ bất quá ai cũng không có chú ý tới là tần phong tại trong lúc lơ đãng vụn trộm hướng phía hàn lũ thảo thả mấy con hát giáp trùng loại này hát giáp trùng cái đầu cực nhỏ mắt thường khó gặp lại ưa thích bám vào tại linh thực bộ dễ nếu như trễ trừ bỏ trong vòng mấy tháng mấy con hát giáp trùng liền sẽ sinh ra hàng Đến lúc đó kinh n lúc là trừ phi h i g ệ một lao đạo linh lâu đạo Phong được. đã đ hiện kiểu nếu không không thực phu, khó phát hiện được. Từ kiểu u phong trở về, đã hồi rất Từ trở có U về, n g n h thắp lưu ly u rốt cục bảo q a n g loại lên, một cái hiện bình một m ra ba à u lam l i này h dịch Phong đến. đại Tần n lúc r ố thần cục k ô n g c lại vì ngàn có khô tăng trưởng quá chậm mà có khô chậm quá phong i ề n n ã rồi. Một à y ngự à y Tần n p h o n g kiếm chạy tới đại hoang sơn l ư y ệ n đan t h ứ khi năm mươi năm trước lần kia địa chấn qua đi trước kia tất có khó sinh đại hoang sơn hiện tại thay đổi hoàn toàn dạng khắp nơi xanh u n tươi tốt khi hắn đi vào tụ hình động phụ cận bên hồ hạ xuống kiếm l ộ t bên trái trong rừng cây bỗng nhiên thoát ra một cái màu bạc hồ ly đến một đường chạy tới tần phong dưới chân ngân hồ trên người có chút vết máu tựa hồ t h ụ thương không nhẹ đang dùng đầu cọ lấy tần phong chân không ngừng phát ra ô n nghẹn ngào nuốt tâm thanh tràn đầy ý cầu t h ẩ n thần phong vốn không muốn để ý tới nhưng đột nhiên hắn phát hiện đây tựa hồ là chỉ chính mang thai mẫu hồ ly liền không khỏi động một chút lòng chắc cẩn thế là lấy ra một viên chị không được mấy khối linh thạch cố bản đàn đến đưa cho mẹ hồ nước vào đúng lúc này trong rừng rậm đi ra một cái cười lao hồ này ngươi là người phương nào d á m c ư ớ p ta hồng diệp thành trình sương con mồi an hùng tâm báo tử đàm nói chuyện ngữ khí thần thái cùng cái kia cầu man không sai bị lắm không cần phải nói khẳng định lại là một cái nung triệu từ bé hàng người bất quá cầu man bản thân là kim đan sơ kỳ bên người có minh thiên chỗ dựa phía sau có nguyên anh lão tổ chỗ dựa tần phong còn có thể tạm thời lựa chọn là nhẫn quân tử báo thủ trăm năm không m u ộ n mà trước mắt tiểu ni từ này cũng chỉ có chỉ là nhậm đạo sơ kỳ tu vi cái gọi là hồng diệp thành tần phong cũng nghe đều không nghe nói qua liền đây cũng xứng ở trước mặt mình cố làm ra vẻ tần phong lập tức t ứ c giận hư lạnh một tiếng đưa tay lăng không một chào một đoàn u minh chi khí mánh liệt mà ra trong nháy mắt liền đem thiếu nữ áo đỏ c u ầ n lấy trực tiếp c h ó i lại hắn trước mặt không có chút nào nửa điểm sức chống cự thiếu nữ áo đỏ hoảng hốt ánh mắt sợ hãi nhìn tần phong trước đó phách lối khí diễm không gặp lại nửa phần sau đó hai mắt vừa nhắm bị dọa ngất tới đi vào tụ huynh động đã thấy lấy trước kia chỉ thông t í hầu vương đang đứng tại trước động canh chừng nhìn thấy tần phong về sau thông tý hậu vương lập tức đại hỷ lập tức tiến lên quỷ xuống đất thăm b i ế n g đứng lên tần phong chỉ có chút gật đầu cũng không quá nhiều để ý tới một tay ôm ngân hồ một tay gánh thiếu nữ áo đỏ đi vào đi vào hắn nhìn ra con này thông tý hậu vương vẫn d a tính chưa diện như thế ra vẻ lạnh lùng t ư thái chính là muốn tiếp tục mài một cái nó tính tình nếu như nó không thể chịu đ ự n g được bị tức giận mà đi tần phong liền chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm đem thu nó thu làm môn hạ sự tỉnh sương n h ị muộn muội sư phụ ngươi ngươi làm sao đem nàng cho bắt làm tù binh tụ hình trong động lạc dao mặt mũi tràn đầy kinh ngạt nói xong tấn phong thô lỗ đem thiếu nữ áo đỏ ném tới trên mặt đất hỏi lạc dao người này là ai đi qua lạc g i a o g i ả n g thuật tấn phong mới biết được theo đại hoang sơn linh khí khôi phục hiện tại đã có không ít tu sĩ đặt chân ở chỗ này định cư trong đó có cái gọi hồng diệp mộ mộ kim đan tu sĩ tại đại hoang sơn bắc bộ tư luyện một tòa hồng diệp thành môn hạ đồ tử đồ tôn mấy trăm người xem như trong đó một cỗ lớn nhất thế lực mà trước mắt vị này thiếu nữ t r ì n h sương chính là cái kêu hồng diệp mộ mộ duy nhất cháu rồi nữ cực được sùng ái c h ì trinh sương l à người vô cùng tốt đi săn thường thường xuất hiện tại tụ hình động một vùng bởi vậy cùng lạc dao kết bạn song p ư ơ n g l người nhau lấy t t này g xứng. chính là trình sương mãi mãi hồng diệp mộ mộ có kim đan trung kỳ tu vi mặc dù lộ ra tuổi già sức yếu nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần vào động nói chuyện phía một hồi tần phong mới biết đây hồng diệp mộ mộ trước kia nguyên bản thế ở đông hải tri tân nhưng những năm gần đây trên biển đông một lần nữa quật khởi tàu nguyên ma cung mỗi năm trắng trợn q u y ế t trương thuận ma cung giả sinh lịch ma cung giả vong hồng diệp mô m ô tự tại đ a quen cũng không muốn trở thành tàu nguyên ma cung nanh h b ư ớ c thế là liền một hơi mang theo môn đồ vạn dặm xa xôi rời đi đầy đại hoang sơn những năm gần đây có vẻ như vì tránh né tàu nguyên ma cung họa mà từ đông hải một vùng di chuyển thế lực tương đương không ít ví dụ như cái kia tóc đỏ lão tổ không phải cũng là từ đông hải một vùng rời đi nam cương sao bất quá đông hải cùng u minh sơn mạch giữa còn cách vô trần quan thanh niên kiếm tông rất nhiều thế lực cái kia tẩu nguyên ma c u n g cho dù khí diễm lại thịnh cũng quyết định không ảnh hưởng tới u minh quỳ tông bởi vậy tần phong cũng chỉ là phát ra vài tiếng sợ hai thán phục mà thôi không chút để ở trong lòng chương sáu mươi lăm t ổ sư hoàn linh mấy tháng sau truy ma cốc bên ngoài mây đen nổi lên bốn phía sương mù nặng nề hôm nay lại là trăm năm lần một huế y tế t thi đấu này g bốn phía tiếng người huyên náo thân là kim đan tu sĩ tần phong đã không cần lại vào truy ma cốc bất quá lúc này tần phong sắc mặt lại hơi trắng bệnh tinh thần có chút để p ả i mấy ngày gần đấy nhất hắn chẳng biết tại sao luôn luôn tâm thần không yên hoàn toàn không có cách nào tĩnh tâm tu luyện nếu như gượng ép tu luyện lại mơ hồ có điểm muốn cướp cò nhập ma dấu hiệu làm cho hắn không hiểu thấu mà làm t ầ n phong hôm nay đến đây truy ma cốc bên ngoài thì càng là trong lòng kinh hoàng sau đầu như bị người m á n h liệt gõ một cái giống như đông nhiên t ầ n phong thấy hắn sư phụ huyền âm thượng nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong miệng lẩm bẩm nói tổ sư h o á n linh càng cường đại tổ sư h o á n linh sư tôn như thế nào tổ sư h o á n linh t ầ n phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi huyền âm thượng nhân xoay người lại đối với hắn cười nói ngươi bây giờ phải chăng cảm thấy tâm thần bất an thậm chí có chút cảnh giới bất ổn đây cũng là tổ sư hoán linh tại quay phá thần phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sư tôn đệ tử vẫn không hiểu h u y ề n âm thượng nhân tiếp tục cười năm ngàn năm trước ta u minh tông chín đời trưởng môn tại đây truy ma cốc đột phá hóa thần trị cảnh về sau t a o nộ môn nhân ám t o á n đoạt quyền sau khi chết d ỡ i vào một cỗ đoàn khí bất d i ệ t hóa thành đoán linh từ đó về sau người tổ sư này đoán linh liền mỗi hơn trăm năm liền sẽ đi ra quay phá chuyên giết bản môn kim đan kỳ trở lên tu sĩ h u y ề n âm thượng nhân nói đến đây thì tham gia huyết tế thi đấu mấy ngàn u minh quỷ tông đệ tử đã đều tiên nhập truy ma cốc bên trong bốn phía đột nhiên gió nổi mây phun che khuất bầu trời sương mù dày đặc mây đen rất nhanh liền bao phụ tại trong truy ma cốc bên ngoài tần phong bên hai chuyên đến một trận thâm trầm tiếng k ê u dường như dạ tiêu kêu to lại như ác quỷ kiếm thức ăn trong lòng không khỏi chấn động áp lực đột ngột tăng chân nguyên trong cơ thể lại có chút t h ứ c chế không nổi phải hướng trào ra ngoài đi đ â y con mẹ nó tần phong thầm mắng một tiếng lập tức q u a n h chân ngồi xuống vận công chống cự lấy rút sạch hướng bốn phía nhìn lướt qua phát hiện hung liệt lâm nhất đao chờ dừng lại tại cốc bên ngoài đám người toàn đều giống như hắn đầu đầy mồ hôi đang khổ cực trè t h ậ một, một c lát i sau tần phong thần hồn thống khổ vẻ mặt nhăn nhó đến có chút chống đỡ không nổi thì trong truy ma cốc huyết khí đã tràn ngập ra mà nguyên bản bao phủ tại tần phong đám người phía trên mây đen sương mù dày đặc liền như là tìm thanh sói hoang đồng dạng trong nháy mắt hướng phía truy ma cốc bên kia dũng manh lao tới tần phong bên thai tiếng quái khiếu một cái đi xa trên thân áp lực chọn giảm chân nguyên trong cơ thể cũng từ từ hồi phục bình tĩnh lại qua ước một canh giờ tần phong chùi chùi trên c h á n mồ hôi đứng dậy ngơ ngác nhìn qua nơi xa truy ma cốc xem ra tổ sư hoán linh muốn đi truy ma cốc đi kiếm đồ ăn nguyên lai、like, huyết tế t h ì đấu bên trong huyết tế chính là cái này hàm nghĩa sao trước kia tần phong cảm thấy u minh quỷ tông mỗi trăm năm tổ chức lần một huyết tế thi đấu hành vị có thể sưng náo tàn mỗi lần thi đấu bao nhiêu ít t i ê n tư tuyệt hảo đệ tử chết tại trong cốc coi như muốn lịch luyện môn nhân cũng không có dạng này lịch luyện pháp biết hiện tại mới cuối cùng là minh bạch nếu như bây giờ không phải có truy ma cốc những cái kia phản tục t ă n g quan nhập đạo kỳ tu sĩ tiến hành huyết tế lúc này truy ma cốc bên ngoài chỉ sợ liền muốn không biết chết đến bao nhiêu kim đan nguyên anh tu sĩ thần phong hỏi huyền âm thượng nhân sư tôn vì sao theo tông môn điện tịch ghi đi chép tại hai trăm n ă m trước kia tương đối dài một đoạn thời gian bên trong bản môn đều không có lại triệu khai qua huyết tế thi đấu huyền âm thượng nhân nói đó là bởi vì một ngàn năm trước mười lời trưởng môn từng lấy vô thượng diệu pháp tạm thời phong ấn chặt tổ sư h o à linh chỉ là thần ạ i phong sửng không không không không Thần sốt một chút sư phụ h u y ề n âm thượng nhân vừa rồi nói chẳng lẽ là đang chỉ trích đương nhiệm trưởng môn tần h phong còn muốn hỏi lại chút khác nhưng thấy huyền âm thượng nhân gác tay ngẩng đầu nhìn truy ma cốc trên không không biết suy nghĩ cái gì liền không dám tùy tiện đánh gãy đối với mình vị sư tôn này tần phong trước kia xưa nay không biết hắn suy nghĩ cái gì muốn làm gì bất quá tại thời khắc này hắn chỉ ít biết huyền âm thượng nhân muốn làm một sự kiện giết chết tổ sư bá linh sau năm ngày lục hưu vi mó me khắp người từ trong truy ma cốc đi ra lục hưu vì hiện tại là nhập đạo hậu kỳ tu vi đã là lần ba tham gia huyết tế thi đấu kẻ ra đời tần phong trong mấy ngày này ngược lại là không có thay hắn cảm thấy lo lắng sáng sớm hôm sau thần phong đang tại dưới cây thổ nạp tu luyện lục hữu vi bỗng nhiên mang theo cái năm tuổi đại tiểu hài đến nhà b á i phỏng vừa mới gặp mặt lục hữu vi liền đối với đứa bé kia nói đinh tân đây là sư phụ ngươi còn không mau q u ỳ xuống dập đầu tiểu hài lập tức q u ỳ xuống liên tiếp dập đầu ba cái dùng non n ó t âm thanh hô to đinh tân bái kiến sư phụ thần phong liên tiếp m ộ t b ư ớ c mặt mũi tràn đầy vô ngữ nói lục sư đệ ngươi làm cái gì vậy ta cũng không tùy tiện thu đồ lục hữu vi lại một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói sư h u nga ta đã là không còn sống lâu nữa chẳng lẽ ngươi liền nhận tâm trơ mắt nhìn ta hậu đại không chỗi ngừng ngừng thật dễ nói chuyện ngươi không phải chí ít còn có năm mươi năm thọ n g u y ê n sao sao liền không còn sống lâu nữa lục hưu vi một bên dùng ống tay áo l a u sạch lấy nước núi một bên nói ta trước kia nhận qua mấy lần trọng thương gần đây đã cảm giác thân thể càng nặng nề chỉ có thể đã không có cách nào sống thêm 50 năm mươi năm huống hồ ta lần này tại trong truy ma cốc phát hiện một cái gọi phi lôi tiên phủ địa phương đã hẹn nhạc sư huynh cùng một chỗ tiến đến tìm tòi bí mật chỉ sợ cựu tử nhất sinh hắn nói đến đây thấy t ầ n phong thần sắc khác thường liền vội nói ta biết sư huynh không thích tìm tòi bí mật mạo hiểm cũng không kỳ vọng sư huynh cùng đi chỉ mong sư huynh có thể nhận lấy ta đây tiểu nhị t ử đỉnh tân làm đồ đệ lần này nếu là không thể tìm được đan dược ta thể sống chết không về phi lôi tiên phủ tần phong nhớ kỹ mình năm đó còn là cái nho nhỏ tình hồn tu sĩ thì tham gia huyết tế thi đấu cuối cùng tại một tòa vô danh hồ bên trong trên đảo nhỏ liền tung gặp được đây phi lôi tiên phủ lúc ấy tần phong đối với cấm chế nhất khiếu bất thông đối mặt bảo son lại không c ử a mà vào cảm thấy vô cùng phiền m u ộ n huyết tế thi đấu sau khi kết thúc hắn bình thường nghiên cứu cấm chế chỉ đạo thời gian hoàn toàn lân át chế phủ luyện khí luyện đan còn học được đại tiểu chư thiên cấm pháp bất quá đáng tiế chương á i kêu p i lôi t sáu mươi sáu lại đến tiên phủ sư đệ ngươi là tại truy ma cốc chỗ nào phát hiện phi lôi tiên phủ khi tần phong đống nhiên như vậy hỏi thăm lục hữu vi thì mặc dù lời nói cực kỳ bình thường nhưng lục hữu vi vẫn không khỏi sửng sốt một chút hai người quen biết hơn hai trăm n ă m trong thời gian này lục hữu vi đã không nhớ ra được mình mời qua bao nhiêu lần tần phong cùng hắn cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm bí cảnh đậu phủ nhưng mà đều không ngoại lệ đều bị t ầ nhưng p o do n không Hán g chút thì, thậm chí cự cự tuyệt. tuyệt dự đều x a a y k h ô n hỏi đến mà ộ t cái l cái gì bí cảnh, có gì trong động gì, bí bảo phủ sẽ vệ lần ộ một ra trong điểm mà đều để không Nhưng lòng. ở l này tần phong lại lần đầu tiên mở miệng hỏi thăm về phi lôi tiên phủ tình huống lục h ư u vi cố ý liếc bầu trời một cái bên trong thái dương tự lẩm bẩm đây thật l à quái thái dương cũng không có đánh phía tây dâng lên đến a thấy tần phong chừng mình một chút về sau lục h ư u vi lúc này mới liền vội và nói là tại một chỗ trong rừng dẫm phát hiện nói cũng kỳ quái d ừ n g d ậ m kia bên trong có một gốc hơn mười người mới có thể ôm hết cổ thụ che trời ta lần trước phát hiện một cái cực gần nấp hốc cây ở bên trong ngủ mấy ngày cũng không phát giác có cái gì lần này lại tại bên trong hốc cây phát hiện một đầu đường hành lang xuyên qua đường hành lang về sau liền phát hiện cái kia phi lôi tiên phủ đ á n g tiếc liền ngay cả cái kia động phủ trước cửa cấm chế cũng là mười phần minh ngập căn bản nửa bước khó vào cũng chỉ có thể đi ra tìm nhà sư huynh cùng nhau đi tới thần phong nói đây phi lôi tiên phủ ta trước đó cũng đã gặp qua chỉ là về sau còn muốn đi phá cấm thì lại biến mất không thấy ngươi lúc này chỉ sợ cũng muốn lấy gió trúc mà múc nước công ra chẳng lục hữu vi trường lớn hai mắt nói không thể nào vừa rồi trời còn chưa sáng ta liền cùng nhạc sư huynh đi xem một chút còn tại chỗ nào à thần phong nghe xong đứng dậy ở trong viện đi qua đi lại cân nhắc theo lý mà nói đi tìm kiếm bí cảnh động phụ tồn tại cực lớn phong hiểm đối với theo đ ổ i cầu đạo hắn đến nói là chắc chắn sẽ không đi nhưng đây phi lôi tiên phụ lại là sâu trong nội tâm mình một cái chấp nghiệm lại tại thực lực nhỏ yếu thời điểm liền gặp phải luôn cảm thấy là hắn cơ duyên chỗ khác bí cảnh động phụ đều có thể không đi duy chỉ có phi lôi tiên phủ tần phong muốn đi, đi một lần ý nguyện từ chỗ không có m á n liệt Thế là tần phong hít sâu một hơi, đối với lục cùng ngay buổi chiều tần phong cùng nhạc mặt lục h ư u vi cùng hai vị khác quỷ môn phong kim đan tu sĩ cùng một chỗ đi tới truy ma cốc bên trong cuối cùng tại một gốc đại thụ tre chởi trước ngừng lại lục h ư u vi đi đầu bay đến một chỗ trên cành cây ban mở rậm rạp lá cây xóa cảnh hiện lộ ra một cái chỉ có thể dung nạp một hai người hốc cây đến t ầ n phong một đoàn người đang muốn chui vào bên trong hốc cây đi sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một chàng tiếng xe gió nhạc sư minh các ngươi đây là đang làm cái gì t ầ n phong ngẩng đầu nhìn lại một chút liền thấy được m i n h thiên bộ kia cần ăn đòn gương mặt nhạc mặt mặt mũi tràn đầy không kiên n h â n nói minh thiên sư đệ vì sao ta mỗi lần tìm kiếm bí cảnh ngươi đều phải vụng trộm theo tới minh thiên lớn tiếng cười nói lần trước đi theo nhạc sư minh chúng ta mấy cái thế nhưng là được không ít linh đan lúc này tự nhiên chằm chằm đến chặt một chút dù sao chúng ta nơi này cũng có mấy vị tinh thông pháp trận am hiệu phá cấm hạ thủ cũng không phải bất tài sư m i n h cần gì phải như vậy tránh xa người ngàn hàng i ả m nhạc mặc nghĩ một lát rốt cuộc gật đầu nói vậy được bất quá chờ sẽ phá cấm thời điểm nếu như các ngươi xuất công không xuất lực hay là cướp ta nhìn chúng chỉ v ậ t nói có thể đừng trách ta trở mặt không quen biết đây là tự nhiên nhạc sư m i n h không cần lo ngại minh thiên miệng đầy đáp ứng ý tưởng chân thật là như thế nào liền không được biết rồi mà nhạc mặc sở dĩ đáp ứng minh thiên cầu man một đoàn người gia nhập là bởi vì phong tỏa phi lôi tiên phủ cấm chế có chút mạnh mẽ nói bản thân hắn cũng không có tuyệt đối năm chắc có thể bài trừ vốn là dự định trước thử một lần không được lại trở về vệ binh tần phong theo đám người nối đuôi nhau tiến vào hốc cây cầu man nhìn tần phong một chút cười nói nhạc sư h i n h ngươi sao người nào đều gọi tới vị này tần sư đệ chăm sóc linh điền ngược lại là miễn cưỡng không có trở ngại đến tìm kiếm bí cảnh đ ộ m phủ không phải chịu chết sao nhạc mặc lệnh n h ạ t nói tần sư đệ cũng là học qua đại tiểu chư thiên cấm pháp đang khi nói chuyện bên trong người hướng phía dưới ghé qua một hồi lại đi qua một đầu hơn trăm bước dài đường hành lang lúc này tần phong đã từng thấy qua tòa kia phi lôi tiên phủ rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt a nơi này làm sao còn nhiều thêm mấy đầu đường hành lang lục hưu vi bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh nghỉ đám người lúc này mới phát hiện ngoại trừ bọn hắn vừa rồi đến đầu kia đường hành lang bên ngoài phụ cận quả nhiên còn có mấy cái đường hành lang không biết thông hướng nơi nào lục hưu vi có chút nghị thần nghị quỷ nói sẽ không còn có người khác phát hiện cũng phát hiện phi lôi tiên phụ a hắn vừa dứt lời trong đó một đầu đường hành lang bên trong vang lên một trận tiếng bước chân tiếp lấy lại từ bên trong một cái đã tuân ra hơn bốn mươi tu sĩ đến lục hưu vi lập tức nhịn không được vỗ một cái mình miệng ra đây miệng quả đen nhạc mặc ánh mắt ngưng tụ sáu ma nhức nạo hoa hoa đạo nhân địch định nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương những này đột nhiên xuất hiện tu sĩ đều là vạn thi môn phệ hồn tông hai phái nhân số tuy nhiều nhưng kim đan chỉ có chỉ là tám vị mà u minh quỷ tông bên này tổng cộng có m ộ ư ơ i một người ngoại trừ lục hữu vi bên ngoài tất cả đều là kim đan tu sĩ trong đó nhạc mặc tu vi càng là đã tại trước đây không lâu đột phá đến kim đan hậu kỳ bởi vậy nếu như treo lên đến nói u minh quỷ tông bên này một điểm không giả ngược lại sẽ đại chiếm t h ư n g phong song phương vốn là ngươi chết ta sống quan hệ trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên ngay tại minh tiên đã tụ lên huyết sắt chi khí chuẩn bị đi đầu xuất thủ tập sát đối diện người thì lại có một đầu trong dũng đạo chuyển đến tiếng vang ngay sau đó lại có hai ba mươi người từ trong dũng đạo đi ra xem bọn hắn phục sức tất cả đều là thiền cơ ư n g môn lang tiêu tông cùng thanh l i ê n kiếm tông đệ tử thần phong n h n g mày lui đến đám người sau lưng hắn lúc này tâm tình hơi có chút phiền muộn cảm thấy mình có thể là bởi vì ngũ hành thiếu kim duyên cớ trời sinh liền không thích hợp tìm kiếm loại này bí cảnh đậu v h ụ đây khó được đi ra một chuyến còn chưa bắt đầu phá cấm đâu sao liền ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh g ặ bực này mạo hiểm trằn diện lục hữu vi đối với tần phong nhỏ giọng nói sư huy nghi tâm theo ta kinh nghiệm xem ra thiên cương môn những tu sĩ này đến về sau ngược lại tạm thời không đánh nổi đến sự tình quả như lục hưu vi sở liệu như thế tam phương thế lực rằng co sau khi đứng lên lẫn nhau kiên kỵ ngược lại chậm chạp không có độc thủ lại qua một hồi một cái khác đầu trong dũng đạo lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân rốt cục xông vào ha ha ha truyền thuyết bên trong phi lôi tiên phủ là ta một người đường hành lang bên trong đi ra một cái đầy bụi đất thư sinh trung niên nên con hắn là gần trăm s o n g trừng trừng con mắt trung niên tu sĩ trên mặt tiểu dung lập tức đình chệ ở sau đó ý đổ làm dịu xấu hổ các vị xóm a đều, đều ăn cơm xong sao minh thiên bật cười một tiếng lấy ở đâu tên lẩn thư sinh trung niên ba một tiếng cầm trong tay quả xếp mở ra phía trên viết bảy cái chữ lớn biết trời biết đất biết vạn sự chương sáu mươi bảy cựu nhãn thần mãn g tại hạ là biết được thiên hạ vạn sự vạn sự biết nếu như không nhìn lầm nói các hạ là u minh quỷ tông máu chăn minh thiên đầy b ù i đất thư sinh trung niên vừa nói một bên tự nhận là phong độ nhẹ nhàng nhẹ lay động lấy quả giấy minh thiên cười lạnh một tiếng đem huyết sát chi khí ngưng luyện ra một thanh huyết đao xa xa đối vạn sự biết đã ngươi danh s ư n g biết được vạn sự vậy nhưng biết đao này có thể hay không gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người vạn sự biết sửng sốt một chút sau đó hướng phía lăng tiêu tông một cái đồng dạng là thư sinh cách gan mặc kim đan tu sĩ đi tới tống đạo hữu đã lâu không gặp dầm dầm dầm đột nhiên thiên địa phát ra rung mạnh nhất thời cồn u phong g à o thét thổi đến người hai mắt cơ hồ khó mà mở ra một đạo mãnh liệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống chiếu ở phi lôi tiên p h ủ tấm biển bên trên lệnh bốn chữ này càng chiếu sáng rạc dỡ sau đó kinh người sự tính phát sinh phi lôi tiên phụ lúc trước chút mạnh mẽ vô cùng pháp trận cầm chế lại giờ khắp này toàn đều mất hiệu lực sông nhạc mặc trước hết nhất k i ị m phản ứng hô lớn một tiếng lập tức mang theo u minh quỷ tông đám người sông về phía trước những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu nhao n h a u tranh nhau hướng về phía trước trong nháy mắt tiếng đánh nhau nổi lên một phía khi tần phong theo sát nhạc mặc sau lưng một c ư ớ c bước vào phi lôi tiên phủ đại môn thì đống nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm thật vất vả ổn định tâm thần nhìn về phía trước trước kia trong dự đoán quỳnh lâu gác cao cũng không xuất hiện ngược lại là liền khối núi non trùng điệp đập vào mi mắt đây đây thật là cổ q á i lục sư đệ thần phong muốn theo lục h ư u vài lúc nói chuyện mới đột nhiên phát hiện xung quanh c h ơ trọi chỉ có một mình hắn nhạc mặc lục h ư u vi đám người toàn đều toàn diện không thây h u y ế t cảnh mê trận thần phong nhớ mày chậm rãi đi thẳng về phía trước nơi này tựa hồ cũng là đầu mùa xuân thời tiết khắp nơi đào hoa nở rộ cạnh diễm tranh n h i ê n phương xa t ắ c trúc hoàng ung tùm bích giống như màn d ừ n g hoa đào bên trong còn có một đám hiệu sao tại lẫn nhau truy đuổi chơi đ ù a nhưng bỗng nhiên thoát ra một đầu cao lớn sói hoang cả kinh hiệu đàn chạy từ phía tần phong hai ngón v u lên n ự kiếm đem đầu này sói hoang giết chết sau đó đi ra phía trước đưa tay chạm đến lấy từ sói hoang trên thân chạy ra đến huyết dịch cảm thấy vô cùng nóng bỏng chân thật tần phong trước đây gặp được huyết cảnh mê trận phần lớn là để cho người ta thần thức lưu manh luôn luôn có loại hư hảo phiêu m i ệ u cảm giác mà giống như bây giờ thần thức thanh t ỉ n h tiếp xúc động vật lại vạn phần chân thật huyết cảnh tần phong còn là lần đầu tiên gặp phải lại hoặc là đó căn bản không phải cái gì huyết cảnh mà là chân thật tồn tại bất quá chi khí tại tiên phủ ngoài cửa lửa thì rõ ràng nóng thấy bên trong là t ư n g tòa quỳnh lâu gác cao a t ầ n phong tâm lý không khỏi dâng lên một vạn cái nghi vấn hắn sau đó ngự kiếm mà lên bay tới đằng trước chỉ thấy đám mây phía dưới sơn lĩnh h u n g tú chạy dài không ngừng liên tiếp bay mấy trăm dặm chỉ thấy các loại động vật mà không thấy nửa điểm người ở lại phi hành đường này tần phong chợt thấy phía trước có khói bếp lượn lờ dâng lên liền lập tức hướng phía bên kia bay đi hạ xuống kiếm đ ộ t thấy bốn phía có cây tươi tốt tất cả đều là cổ thụ che trời bóng rừng bên trong mơ hồ có tường đỏ thấp thoáng xuyên qua lá r ụ n g trầm tích rừng cây một tòa núi hoang than phế tường đỏ đạo quan liền xuất hiện ở tần phong trước mắt t ầ n phong trong lòng một mực đạo quan này cũng không giống là có người bộ dáng trước đó nhìn thấy những cái kia khói bếp lạ ở đó dâng lên đến gần xem xét thấy đạo quan chiếm diện tích rất rộng chỉ là tường phấn ngói xanh hơn phân nửa đều đã đ i ề u tàn bong ra từng màng một chút điện tử cũng đã đổ sụt liền nói quan tấm biển cũng không biết đi đâu rồi chỉ có chủ điện còn đại thể bảo tồn hoàn hảo vừa đi vào c ử a quan chợt thấy trên mặt đất có một đám máu tươi vết máu lo lộ một mực x ô i theo đến đạo quan đại điện hậu đường đằng sau đi mà trong đại điện cung phục là lao quân tự thần còn lại hương ăn đến đều đã khuynh đ ả o trên mặt đất tần phong đang muốn dọc theo vết máu tìm tòi hư thực chọc nghe đắc đạo quan bên ngoài chuyển đến từng trận tiếng bước chân hắn thế là thân hình nhảy lên dán gấu đen lĩnh lao quân quan là nơi này không sai một cái tuổi giá sức yếu đạo sĩ trên tay cầm lấy phần bản đồ vô cùng kích động đi đến lao đạo sĩ sau lưng còn theo cái trẻ tuổi hậu sinh thần sát sợ h a i nói sư thúc c ổ n g nơi đó có một vũng máu chỉ sợ có cái gì không sạch sẽ tại trong đạo quan sợ cái gì lao đạo sĩ ông cụ nó nói chúng ta thiên sư môn giới bên trên có thể chạm yêu trừ ma bên d ư ớ i có thể cầm hồn bắt quỷ nơi này nếu có cái gì không sạch sẽ nên sợ là hắn mới đúng nói xong dứt khoát đi vào điện bên trong lại nhìn chằm chằm trong tay bản đồ nhìn một hồi chỉ vào lao quân tượng thần nói bảo vật ngay tại tượng thần trong cơ thể người cầm ta trôi này bảo kiếm tiến lên đem tượng thần bổ ra a tuổi trẻ đạo sĩ n g h e xong cầm trong tay một thanh trường kiếm run run rẩy rẩy đi ra phía trước trong miệng nói liên miên lại nhả nói ai thất đức như vậy đem bảo vật để chỗ nào không tốt hết lần này tới lần khác đặt ở l ã o quân thể nội l ã o quân nếu là m ộ n quái xin đừng nên quy tội tại ta nói xong cắn răng một kiếm bổ về phía tượng thần một trận kim thạch tấn công tiếng vang lên k i a lửa tung tóe lao quân tượng thần nhưng như cũ bình yên vô sự một điểm vết tích đều không có lưu lại a điều đó không có khả năng a lao đạo sĩ một mặt khó có thể tin kiếm này chính là thân binh n ú c thành chém sắt như chém bùn như thế nào liên tiếp bùn thần tượng thần cũng bổ không ra nói xong đi ra phía trước đưa tay gõ gõ tượng thần đông nhiên đại điện âm phong nổi lên m ộ n phía sau đó từ đại điện trong hậu đường leo ra một đầu giống như rắn không phải rắn vừa rộng lại đẹp quái vật đến quái vật này không có còn lại ngũ quan chỉ có trên thân mọc ra chín cái to bằng miệng chén con mắt cựu nhãn thần mãn g đi mau lão đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh hô to một tiếng cũng quít hướng phía quan bên ngoài chạy gấp m ặ đi nhưng hắn hai người chưa đi bao xa quái vật kia ánh mắt vừa chiếu liền đem bọn hắn hút lại dính tại trên mắt. một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên cũng không lâu lắm hai người liền biến thành máu đặc thuận quái vật con mắt chạy vào nó trong bụng sau đó đỉnh đầu sinh ra một sợi khi n h i ê n trôi hướng bầu trời núp trong bóng tối tần phong khi nhìn đến một màn này về sau không khỏi lương phát lạnh hắn đã nhìn ra đây cái gọi là cựu nhãn thần mãng là yêu thú cấp ba cùng mình thực lực cũng không tướng trên dưới bất qua nó giết người phương thức thật sự là cực kỳ cổ quái chỉ sợ khó đối phó với lại đạo q u a n này bên trong còn không chừng có khác chút cái gì khác quái vật đâu thế là tần phong lập tức sinh lòng theo ý một lát sau đợi cái kêu cựu nhãn thần mãng một lần nữa biến mất không thấy gì nữa về sau tần phong nghĩ nghĩ điều khiển tụ hình kiếm bổ về phía cái kêu lão quân t ư ợ n g thần vê anh trước đó bị người thiên sư kêu muôn người dùng cái gọi là thần binh đều bổ không ra tượng thần đ ố n g chốc bị chém thành hai nửa hiện ra một khối h ó n g ánh khiết tinh minh ngọc trầm đến tụ hình kiếm b ư ớ c lên ngọc trầm bay trở về về sau quan bên trong lập tức phát ra một tiếng c h ó i hai tiếng quái khiếu liên hội vàng đem ngọc trầm thu vào trong chữ v ậ t đại về sau tần phong không dám có chút trì hoãn sử dụng r a ư u minh bị bộ một cái thoát ra quan bên ngoài tiếp lấy ngự kiếm mà lên xông lên mây xanh đi chương sáu mươi tám minh hải có cá liên tiếp bỏ chạy mấy trăm dặm về sau tần phong lúc này mới dừng lại đem mới vừa thu hoạch được ngọc trầm lấy ra ngoài xem xét hắn thấy này ngọc mặc dù được xương tụng là hoàn m ỹ không một tí vết nhưng cũng không có gì kỳ lạ đối với tu sĩ đến nói tuyệt đối không gọi được là bảo vật gì đem ngọc trầm hơi lay động một cái bên trong tựa hồ có dấu thứ gì thế là tần phong lại dùng tụ hình kiếm đem ngọc trầm v ó t ra một cái lỗ hổng hướng xuống khai đảo đổ ra một bản da dê đóng gói cổ thư tử đến thư phong bên trên viết ba cái chu văn cổ triện ưu minh ghi chép tần phong lập tức đã kinh ngạc lại không khỏi cảm thấy thất vọng kinh ngạc là h ắ ưu minh quỷ tông chấn truyền lại, quyển lại, lại u minh ghi chép đó là một bộ cực kỳ cao thâm thổ nạp công pháp không có cái khác nội dung mà trước mắt bộ này u minh ghi chép q u y ể n hạn lại ghi chép rất nhiều mà công đạo pháp hóa cốt bị ngục huyền minh ma công tu la đa quyết phệ huyết ma quyết tần phong hít sâu một hơi lật ra trong đó huyền minh ma công một tiên tận cùng phía bắc có huyền minh chỉ hải thiên chỉ vậy minh hải có cá kỳ danh là côn côn lớn không biết hắn mấy ngàn làm giảm chỉ thấy khúc dạo đầu nội dung quan trọng lưu loát mấy trăm nói cơ hồ tất cả đều là đạo gia danh tiên tiêu giao du nội dung một lần lệnh tần phong có chút không nghĩ ra minh hải chỉ thủy không phải từ tự sinh chính là bách xuyên hội tụ ma thành cho nên bản công pháp lấy tích xúc trân nguyên mở rộng đan hải là thứ nhất nội dung quan trọng cuối cùng giống như huyền minh chỉ hải đại thuyền thuyền nhỏ đều chớ cá lớn tiểu ngư đều cho đến khúc dạo đầu nội dung quan trọng cuối cùng mới rốt cục vẽ rồng điểm mắt chỉ rõ bất quá bản này công pháp tích xúc chân nguyên mở rộng đan hải nội dung quan trọng nhìn như không có vấn đề gì vấn đề là vì đạt được thành n à y mục đích quá trình của nó cũng không phải là thông qua tu sĩ làm từng bước tu luyện mà là muốn học hải nạp bách xuyên huyền minh c h i hải muốn học một ngụm nuốt vạn vật côn bằng thông qua thôn vệ tu sĩ khắc chân nguyên để tăng trưởng tự thân tu vi thần phong nhìn đến đây thì cả người đều n â y dại nhưng lập tức hắn lại cảm thấy công pháp này giống như có chút giống như đã từng quen biết thần phong nội g bản huyền tâm lập tức một trận đập bịp bịp không thể phủ nhận đây huyền minh ma công đối với hán lực hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn hắn là kém cỏi nhất tạp linh căn tư chất tăng trưởng tu vi từ trước đến nay là con đường tu chân bên trên lớn nhất một cái khó xử nếu như không phải thể nội lưu ly bảo tháp cho đại lượng đang ă dược lại hắn vất vả kiếm được linh hạch cũng đại đô dùng để mua sắm đan dựng ư ướt nếu không quyết định đi không đến hiện tại một bước này nhưng theo đi vào kim đan kỳ thích hợp hắn phục dụng đan được tại phường thị bên trong đều đắt vô cùng minh luyện chế nói nắm giữ đan phương chỉ có cản nguyên đan trong đó một mực tài liệu chính điệu t ạ hoa có chút cùng đích tảo cùng loại đều thâm tàng lòng đất rất khó tìm cho nên đột phá kim đan kỳ sau trong mấy tháng này tấn phong tu vi tăng tiến đến c cứ theo đà này hắn đoán chừng mình đột phá kim đan trung kỳ cũng khó khăn đòi này chỉ sợ liền phải dừng bước tại cảnh giới này mỗi khi nhớ tới tiếp qua cái mấy trăm năm mình liền sẽ hóa thành một đống bách q u ố t trường sinh vô vọng về sau t ầ n phong cũng có chút đứng ngồi không yên chỉ là môn công pháp này muốn thông qua nốt u người k h á c c h â n nguyên để tăng trưởng tự thân công lực thực sự quá tại t ạ tính cho nên đây huyền minh ma công hắn đến cùng là luyện vẫn là không luyện đang xoắn suýt sau khi t ầ n phong đống nhiên cười một tiếng chỉ cần là hữu hích tại ta luyện đạo trường sinh ta quản hắn là ma là đạo dứt lời tấn phong đem huyền minh ma công phương pháp tu luyện dương tại trước người khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt tu luyện đứng lên nơi này dù sao không phải chỗ tu luyện chỉ sơ bộ đem huyền minh mà công vận chuyển mấy cái chu thiên về sau liền đứng dậy hướng nơi khác bay đi mới vừa nghe người thiên sư kia môn lao đạo sĩ nói nơi này là cái gì gấu đen lĩnh t ầ n phong nghe đều không nghe nói qua cũng không biết nên như thế nào ra ngoài chỉ có thể chẳng có mục đích phi hành bay nửa ngày phía trước sơn cốc bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận đánh nhau chém giết thanh âm với lại ngóng thấy sơn cốc bên trong đánh nhau thì tản mát ra khí t ứ c tựa hồ vẫn là hắn u minh quỷ tông nhất mạch công pháp tại đây mấy trăm dặm không thấy bóng người địa phương thấy cái người sống không dễ dàng huống chi là người trong bản môn thế là lập tức tần phong thu hồi kiếm đ ộ n ẩn thân liêm tức hướng bên kia đi tới rất nhanh hắn liền nhìn thấy sơn cốc bên trong đánh nhau là một nam một nữ hai vị tu sĩ nam là phệ hồn tông hoa hoa đạo nhân địch định Vịnh, kim đan sơ kỳ tu vi ưa thích bắt lại nữ tu đến thải b ổ tại tu chân giới luôn luôn xú danh chiều lấy mà vị k i a nữ tu tần phong ngược lại là quen thuộc chính là minh thiên nhìn chúng đạo lữ cầu man mấy tháng trước minh thiên vì chiếm được cầu man niềm vui bước hiếp lấy tần phong đi giút đây cầu man nhìn qua linh thực hai người không hổ là một đôi ông trời tác h ợ p cho đối với tần phong thái độ đều vô cùng ác liệt lúc này cầu man địch vịnh hai người tình huống tự a hồ cũng không quá tốt thoạt nhìn là đánh nhau thật tình toàn thân đều là vết máu trong đó cầu man thương thế tự a hồ muốn càng nặng một chút thỉnh thoảng tại ho ra từng ngụm từng ngụm máu tươi địch vịnh có chút đắc ý nghiêm nghị cười nói không biết tốt xấu gái điểm thúi đợi ta đưa n g ư ờ i bắt nhất định phải đưa n g ư ờ i muốn sống không thể muốn chết không được ha ha thật không biết minh thiên nếu là biết hắn đạo lữ lại ta trước người hầu h ạ n sẽ là cái như thế nào biểu lộ cầu man tự hồ bị hắn câu nói này cho triệt để trọc giận trầm mặt từ nhẫn chữ vật bên trong một tâm kim quang lửng l á n h phụ chạy đến hai ngón tay khai bóp trong miệng nói l ầ m b ầ m chỉ một thoáng sơn cốc bên trong âm phong gào thét quỷ âm thanh nổi lên một phía địch vịnh n g n g m ẩ y tựa hồ cảm thấy có chút không ổn hướng phía sau gấp đội mà đi nhưng hắn cũng không bỏ chạy bao xa một cái to lớn vô cùng bạch cốt tay từ lòng đất bỗng nhiên t o á t ra một cái liền đem địch vịnh cho bắt được trong tay bạch cốt tay bỗng nhiên một nắm địch vịnh chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng liền trong nháy mắt toàn thân máu thịt bé bét chết thảm tại chỗ cầu man tới đây đầu ngón tay kim phù nàng đống nhiên nghe thấy phía sau t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân chương sáu mươi chín mà công khoe a i cầu man cuốn quýt cầm trong tay kim phủ nhặt lên cảnh giác quay người nhìn lại thấy người tới là tần phong về sau lúc này mới thở dài một hơi người tới được vừa vặn nhanh đi phía trước đoàn kia máu thịt bên trong đem nhẫn chữ vật tìm ra cho ta ngữ khí vẫn là trước sau như một n ạ mạng sai sử tần phong làm việc như là sai sử trong môn phổ thông tạm dịch đồng dạng tần phong vui vẻ lên tiếng đem cái kia hoa hoa đạo nhân địch vịnh nhẫn chữ vật tìm ra đi tới cầu man trước người bất quá khi hắn đem vết máu loang lộ nhẫn chữ vật đưa ra đi một nửa thì lại đống nhiên cất vào đến sợ h ã i nói cựu sư t h lần trước ngươi mời ta đi cho những cái kia hàn ưu thảo xem bệnh còn không có đưa tiền đâu cầu man nghe xong lập tức giận tí mặt trong tay b ạ c h cốt tiên vùng ra ba một tiếng đánh vào tần phong trên gương mặt lập tức ra chóc thị bong cơ hồ mặt mày hốc hát cầu tài ngươi thì tính là cái gì trước đó chịu xin ngươi đi cựu ưu phong đó là để mắt ngươi còn dám tìm ta muốn linh thạch đúng đúng sư t h bất giận tần phong một trận c ú i đầu không lưng t h ầ n s á c sợ hãi ngoan ngoan cầm trong tay nhẫn chữ vật một lần nữa đưa tới cầu man trước người cầu man tới đây trong lòng tràn đầy vẻ khinh bỉ quả nhiên là tứ linh căn phế vật dù cho may mắn đột phá đến kim đan kỳ cũng là kim đàn tu sĩ bên trong phế vật nàng nghĩ như vậy nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo mặt mũi tràn đầy khinh thường đưa tay đi lấy cái kia nhận chữ vật đ ô n g nhiên tần phong lật bàn tay một cái một tay lấy cầu màn cổ tay bốc lấy nguyên bản khúng đúng ánh mắt trở nên phong man g thất lộ trên thân khí thế đại thịnh đã vận hành lên vừa học được không lâu huyền minh mà công đến cầu man sửng sốt một chút hiện nhiên không ngờ tới ở trong mắt chính mình phế vật tần phong sẽ đối với nàng có chỗ bất lợi đợi nàng kịp phản ứng lúc chỉ cảm thấy toàn thân phóng bên kia d cầu man lập tức quá sợ hãi muốn dùng một cái tay khác thi pháp ngăn cản tân phong lại cảm thấy toàn thân như bị xét đánh các nơi kinh mạch đều tê tê dại dại hoàn toàn để không nổi n ử a điểm khí lực giờ phút này nàng liên thủ đều nâng không nổi đến giết con gà đều khó khăn đừng nói là giết người n g ư ơ i n g ư ơ i đang làm cái gì nhanh cho bản cô nương dừng tay cầu man rốt c ụ c hoàng hồn ta tổ ra ra là cửa trung nguyên trẻ sơ sinh trưởng lão cầu trường hà nếu như ngươi cả gan hại ta hắn nhất định có thể dùng vô thượng diệu pháp thăm dò đến lúc đó không phải đưa ngươi nghiền xương thành trò không thể nàng tiếp lấy lại mị nhãn vợn bả vai quần áo đều tờ xuống dịu dàng nói chỉ cần sư đệ chịu tha ta một lần ta liền cùng ngươi tổng đi vu sơn đồng thời đem chuyện hôm nay không cùng bất luận kẻ nào nhấc lên như thế nào nhưng mà vô luận cầu man là uy bức lợi d ụ vẫn là đau khổ cầu khẩn tần phong đều vẫn như c ũ không hề bị lay động thần sắc thậm chí biến đều không thay đổi một cái không ngừng thôn tính lấy từ nàng nơi đó mà đến lượng lớn chân nguyên từ từ cầu man đã không một tiếng động toàn bộ thế giới tựa hồ yên tĩnh trở lại tần phong đỉnh đầu bước khói lên sương mù sắc mặt nóng hổi vô cùng đỏ đến cùng đang tại đùng khô tinh t h ế t đổng dạng dừng lại hồi lâu tu vi rốt cục bắt đầu tăng vọt không biết qua bao lâu t h ầ đây đó là cái gọi là nghiền xương thành cho a bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi từ từ đem sơn cốc mùi máu tươi tách ra tần phong vẫn đứng tại chỗ cẩn thận cảm giác lấy trong đan điện hùng hậu chân nguyên phát giác chỉ như vậy một hồi công phu lại bằng thêm chi ít năm mươi năm tu vi cầu man cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ thực lực bản cùng tần phong không sai bị ệ lắm sử dụng huyền minh ma công thôn vệ hắn chân nguyên thì tồn tại một cái bỏ hôn tổn tỉnh quá trình cũng không phải là đem cầu man một thân tu vi toàn đều đều nuốt vào tần phong đan điện bởi vậy có thể một cái tăng trưởng năm mươi năm công lực đã là tương đương không tệ chỉ sợ thế gian lợi hại nhất kim đan kỳ đang hắn dược cũng không cách nào làm đến điều này tần phong t à t à cười một tiếng ha ha ta đại đạo có hy và vậy dứt lời bước lên mưa gió nhanh chân đi thẳng về phía trước một ngày này tần phong rời đi một cái cực kỳ phồn hoa phạm nhân thành chân ngự kiếm sau đó hắn lại bay hướng rất nhiều địa phương nơi cuối cùng đều là cảnh tượng như vậy đây phảng phất là một cái bị vứt bỏ tiểu thế giới tổng cộng cũng liền bốn năm cái ngu quốc như vậy lớn phàm nhân khả năng mấy đời đều đi không hết nhưng tần phong ngự kiếm phi hành hiện tại đã sớm đem cái thế giới này xoay một vòng như vậy vấn đề đến đến cùng nên như thế nào mới có thể rời đi nơi này phương thế giới này linh khí so trước kia đại hoàng sơn còn không bằng tần phong cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này nhưng mà về sau tần phong lại tìm mấy ngày vẫn là không có nửa điểm rời đi manh mối không khỏi cảm thấy có chút đầu t r ọ c tại quanh đi quẩn lại hồi lâu sau tần phong cuối cùng lại về tới trước đó thu hoạch được huyền minh ma công gấu đen lính lao quân quan hắn phát hiện cái thế giới này là thuộc tòa này lão quân quan kỳ dị nhất lại không có cẩn thận tìm kiếm qua tần phong làm ẩn thân pháp cẩn thận từng ly từng tí đi vào đạo quan đại điện yêu loại dị thú pháp lực cùng nhân loại khác nhau rất lớn c á qua đi đột nhiên tần h phong phát hiện đại điện sau một chỗ đình viện bên trong có một tòa không lớn tầm nước trong tầm nước hơi khói lầm quấn lúc này ẩn ẩn có ít điểm to bằng miệng chén lục quang đang không ngừng chất động một tiếng trói hai gào thét vang lên trong đầm nước s ô n g ra một đ ự c một cái hai đầu to lớn cựu nhãn thần mãng đến tần phong không nói hai lời lập tức quay người vắt chân lên cổ chạy tới hai đầu cựu nhãn thần mãng một chiếc một sau hướng phía hắn đuổi sát mà đi trong mắt phát ra con mang hướng hắn chiếu đến vô luận bất cứ sinh vật nào chỉ cần bị nó đầy ánh mắt chiếu bên trong liền sẽ sinh ra một cỗ cực mạnh lực hút trong nháy mắt hút tới trong mắt đi khoảng cách liền có thể hóa thành núm huyết bất quá tần phong đã sớm chuẩn bị chạy qua trình bên trong luôn luôn tìm được chướng ạ i vật ngăn trở ánh mắt rất nhanh liền đã nhanh như chấp không thấy bóng dáng khi hai đầu cựu nhãn cự mãng gọ Tần ngoặt, Phong vòng vo cái lạng i l ầ nữa về tới c á nhảy nhảy kha í trở về khu c khu xa t tân phong Lại ướt súng từ một gian thất bên trong thành trì vững chắc bên trong sông ra không ngừng khó khăn qua một hồi lâu hắn mới tỉnh hôn lại phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy mình vị trí gian phòng có đan lô dực áo d ư ờ n g đá kỳ án trưng bày cực kỳ giảng cứu càng có bảy cầm kỳ thư h o ạ cổ ý k h o a n t h a i tần phong trong lòng vui vẻ ta đây coi như là từ cái k i a phương t i ể u thế giới bên trong đi ra lúc trước hắn nhảy vào đầm nước về sau hai đầu cựu nhãn thần mãng liền một mực tại sau lưng theo đuổi không bỏ may mắn rơi đáy nước bên trong tuy không chướng ngại vật nhưng hai đầu cựu nhãn thần mãng thần thông tựa hồ cũng mất hiệu lực cũng không dùng cái k i a cổ cái ánh mắt lực hút đến hút mình cái tia đầm nước sâu không thấy đáy tần phong cứ như vậy một mực không ngừng hướng hạ du cũng không biết bơi bao lâu thậm chí lấy hắn tu vi đều cảm thấy có chút nhanh nạt g thở thời điểm mới rốt cục bơi đi ra hạ tử thành trì vững chắc bên trong sau khi ra ngoài đổi một thân sạch sẽ y phục lúc này mới cẩn thận du lãm lên chỗ này phòng ốc đến những gái kia cầm k ỳ thư họa đều là p h m phẩm tần phong cũng không quá nhiều lưu ý khi đi đến đan lô được táo trước tần phong phát hiện dược táo bên trong trước kia tựa hồ có không ít d ư ợ c thảo bất quá bởi vì niên đại xa xưa đã toàn bộ hủ hóa thành c ạ t bã chỉ là lưu lại một chút không biết tên hạt giống thế là tần phong liền dùng giấy đem những này hạt giống cẩn thận gọi kỹ thu vào chữ vật đại bên trong hắn tiếp lấy đi đem đan lô đem trong lò để đó hai bình ngọc lấy ra xem xét tổng cộng có mười mấy viên đan dược đan hương n ồ n g ú c trong lòng biết không phải phản phẩm không khỏi vui mừng quá đỗi thấy trong phòng lại không có giá trị vật phẩm về sau t ầ n phong lúc này mới đẩy cửa phòng ra chuẩn bị rời đi lúc này h ã n tự a hồ nhớ ra cái gì đó lại đổ trở về đem trong phòng cái kia đan lô cũng lấy đi p h o n g ốc bên ngoài khắp nơi giường cột chặt trộ lầu các nhà thủy tạ một tòa liên tiếp một tòa có chút kiến trúc thậm chí là lơ lửng ở giữa không chúng linh khí cực kỳ đổi dạo hạt chim thành đàn vân vụ phiêu miểu phản phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong chỉ là những kiến trúc kia trên cơ bản đều bị cực kỳ mạnh mẽ linh phủ cấm chế phong tỏa muốn đi vào tìm kiếm bảo vật không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới được đây khó được hay là tại phi lôi tiên phủ bên trong tần phong trong lòng nghi hoặc dọc theo không có cấm chế chủ đạo đường đi một hồi chợt thấy phía trước ven đường một cái bên bờ ao trồng c h ú t xanh biết như ngọc c â y trúc rất là đẹp mắt mấu chốt còn không có bị bất kỳ cấm chế gì vây quanh hắn thế là lấy ra cái q u ố c đến muốn đào điểm trở về coi như khả năng không có ích lợi gì thưởng thức tính cũng là cực g a i hướng phía một cây mang bỗng nhiên một cái cuộc số dưới phẳng phất cuộc đến tấm sắt đồng dạng toái linh quốc lập tức thiếu một cái đã hao hết sức chín châu hai hổ về sau mới rốt cục đem măng đào lên tần phong rất là ngạc nhiên nghĩ nghĩ dứt khoát đem lật ra đến bùn đất cũng cùng nhau bỏ vào trong túi dự định sau này trở về mới h ả o h ả o n g h i ê n cứu một chút có gì chỗ đặc thù đào c h ú t măng lại liên tiếp đào hai ba mươi rễ cây trúc lớn về sau túi chữ vật đã bị nhét tràn đầy làm làm t ầ n phong lúc này mới dừng lại mệt mỏi toàn thân làm mồ hôi xem ra cần phải mua cái nhẫn chữ vật mới được túi chữ vật chứa đ ư ợ c lượng có chút quá nhỏ chút mặc dù lúc trước tiểu thế giới bên trong hán được hai cái nhẫn chữ vật nhưng hoa hoa đạo nhân địch vịnh cái kia hư hao cực kỳ nghiêm trọng đã là không thể dùng. Về phần nhà anh man, trong nhà nàng nguyên cầu có cái mới sao lao tổ, trời dù kỳ bởi i phải chẳng có cái ế t tạp thể thông qua nàng vật phẩm tư nhân tìm pháp, chẳng phẩm nhân mình. có có được nàng gì qua b vậy để cho ổn thỏa vô luận là nàng n h ẫ n chữ vật vẫn là cái kia hết sức lợi hại kim phủ rất nhiều vật phẩm thậm chí là linh thạch linh thực tần phong đều toàn diện không có mớn trực tiếp ném vào l a o quân quân trong đầm nước tần phong nghĩ lại một cái hiện tại duy nhất hai hoàng ẩm là hắn trên mặt còn giữ một đạo cầu man bạch cốt tiên vết r ồ i cần mau rời khỏi nơi này trở về liệu dưỡng một đoạn thời gian mới được ngay tại tần phong thu hồi đã cơ hổ phải làm phế toái linh quốc chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm phía trước một chỗ tháng môn đột nhiên chuyển ra bảy tám cái vạn thì môn phệ hồn tông tu sĩ、si、đến thần phong nhấn m ẩ y ta tại cái k i a phương thế giới chờ đợi hơn một tháng những người này làm sao còn ở nơi này đông nhiên có người kinh hô một tiếng n h i ế p sư thúc cái này chính là mấy tháng trước tại u minh sơn mạch giết chết nhiếp sư m u n h cái k i a quân tử kiếm t h ầ n phong vạn thi môn thi ma phong bắt ma bên trong sáu ma nhiếp nạo nghe xong lập tức nội chừng lấy t h ầ n phong liền n g u y ễ mẹ nó gọi tần h phong a con cháu của ta mạnh đến đang khi nói chuyện đưa tay hướng phía tần phong xa xa một chảo có hai đạo trò đỏ thi khí quần quẫn lấy nhau bay ra t h mấy canh Tần n giờ đánh t Quân tử không đứng tử t ở dưới bức về sau rốt cục bỏ rơi nhiếp nạo tần phong trốn ở trên một cây đại thụ nhắm mắt điều tức mấy con lông vũ đỏ rực quá đen tại đầu cành bên trên ồn ào vô cùng gọi bậy không ngừng nhiều tâm thần người một lát sau tần phong mở hai mắt ra bỗng nhiên vung lên ống tay áo cắt ra một đạo cương phong muốn đem những n à y phiền lòng quạ đen đuổi đi về sau một lần nữa thổ nạp đ i ề u t ứ c mười mấy con quạ đen cả kinh tứ tán bay lên nhưng sau đó lại cùng nhau hướng phía tần phong hé môi phun ra nóng bỏng vô cùng hừng hực liền hòa tần phong hoàn toàn không n g ờ tới bọn chúng sẽ c o này lấy bất ngờ không đề phòng làm cho có chút đầy bụi đất ngay cả lông mày cũng không cẩn thận bị đốt đi một chút đến cuối cùng tần phong quả thực là bị lần này quạ đen cho chọc giận hắn sử chiêu dương đông kích tây kế sách về sau đ ô n nhiên chui lên đồ cảnh đem mấy cái tổ chim bên trong những cái kia quạ đen trứng cho đều cầm thu vào trong chữ vận đại sau đó hướng nơi xa chạy tới. Trước khi đi, tần phong còn hung dữ đem quạ đen tổ chim toàn đều đá k é xuống đất hư h ụ đây đó là đắc tội bản quân tử kiếm hạ tràng vùng thoát khỏi những cái k i a đỏ rực quạ đen về sau tần phong tìm chỗ l ầ u các dự định phá tan cấm chế tầm bạo nhưng tại lúc này cả tòa phi lôi tiên phủ đỗng nhiên phát ra rung mạnh chấn động đến người trời đất quay cuồng đầu c h ó n g váng hoa mắt khi tần phong lần nữa đứng vững thì trước mắt lầu các nhà thủy tạ đã không thấy tầm hơi bản thân ngược lại trong bất chi bất giác xuất hiện ở trong truy ma cốc đồng thời bị rung ra đến việc không phải tần phong một người cách đó không xa trên đỉnh núi còn nhìn thấy một chút vệ hồn tông đệ tử vì để tránh cho phiến phước tấn phong cũng đã không còn chỗ tham luyến lập tức ngự kiếm mà lên một mình hướng phía tông môn bay đi một đường bay trở về h u y ề n âm phong dưới tấn phong thấy lục hữu vi tiểu nhi tử lục đình tân lại vẫn tại trong sân chính cùng tại viên hóa phía sau cái mông có chút cố hết sức sách tạp vật thần phong thế là hỏi hắn đây hơn một tháng ngươi một mực ở chỗ này chưa có về nhà hơn một tháng lục đình tân trận to hai mắt có chút mơ hồ nhìn tấn phong sư tôn cùng cha mới rời khỏi ba ngày a nào có hơn một tháng tấn phong nghe xong lập tức n g dạy chương bảy mươi một lại đến ma quật bách măng sơn phù vân đ ộ n t ầ những p o n tiên n g đem được từ phi lôi tiên phủ h lôi cái kia hạt giống, loại giống, núi đến xanh biết như ngọc cây trúc tắc bị hắn trồng ở động phủ trước bên cạnh thác nước một bên cũng tại rừng trúc bên dưới bố trí băng ghế đá bàn đá bình thường không có việc gì thì ở nơi đó thường trà đọc sách lộ ra có chút mãn nguyện về phần những cái kia đỏ d ự n quạ đen trứng c h i m cũng bị tần phong dùng cỡ nhỏ pháp trận ấp trứng đi ra an trí tại động phủ phía sau một gốc nô đồng thụ bên trên mặc dù những n à y quạ đen có chút ổn à o nhưng có thể phun lựa diễm rất là kỳ dị ngôi đến trông giữ động phủ cũng không tệ bận rộn xong linh điền sự tỉnh đã làm à n đêm bông u xuống tần phong mang thắng hà quốc vệ quay trở về đậu phủ t i ể u hắc mau đánh nó lúc này lục đình tân chính cơi tại hai cánh hùng b i trên lưng cùng nhìn động bạch hổ vui l ù a ở mỹ nhìn thấy tần phong về sau lục đình tân lập tức nhảy xuống tới tiến lên cho không mình hành lễ thần s ắ c khẩn trương t ầ n phong tại băng ghế đá ngồi xuống hỏi hắn hôm nay bài tập nhưng có làm xong lục đình tân nói bấm sư phụ đệ tử đã xem liệt hỏa công vận chuyển ba mươi sáu cái đại chư thiên lại tại nhai trước luyện năm lần minh họa kiếm quyết t ầ n phong nghe yên lặng gật đầu những n à y tiên quan sát xuống tới lục đình tân tư chất không tệ tư luyện cũng coi như chịu khó ngoại trừ có chút ham chơi bên ngoài cũng không thấy có bất kỳ tập tục xấu mà hắn sư đệ lục hữu vi lần này từ phi lôi tiên p h ụ sau khi ra ngoài rất có thu hoạch rốt cục được chút đăng dược đã tuyên bố muốn bế tử quan làm cuối cùng đánh cược sinh tử khó liệu cho nên suy đi nghĩ lại về sau thần phong cuối cùng vẫn là đem đây lục đình tân thu làm muôn h ạ trở thành hắn vị thứ năm đệ tử thần phong đối với lục đình tân nói người tiên căn tuy tốt về mặt tu luyện lại phải tránh không thể có mảy may l ờ i biếng muốn thường xuyên lấy phụ thân ngươi làm ngường, tuyệt đối đừng lại bước hắn theo gót lục đình tân lập tức lớn tiếng đáp vâng đệ tử định ghi nhớ sư phụ dạy bảo sau đó lục đình tân cùng so với trước kia ngược lại là càng cố gắng đáng tiếc không có qua mấy ngày hắn lại có chút ngồi không yên đang luyện song công về sau liền cao hứng bừng bừng cưới hai cánh hùng bi ra ngoài chơi đổi đi lúc này núi cao động lõm bên trong reo xuống những cái kia hạt giống đã b ư ớ c lên mầm chui từ dưới đất lên chỉ là tạm thời còn nhìn không ra là vì sao cây tấn phong lại làm một lần xuân phong hóa vũ quyết trở lại động p ụ trước thấy một mặt mặt mũi bầm rập lục đình tân đang cùng một cái lao phụ nhân đang nói chuyện tần phong thần sắc một nghiêm tiến lên phía trước nói đình tân ngươi lại gây chuyện lục đình tân cuốn quyết đáp đệ tử cùng tiểu hắc đi móc mật to ngăn thì không cẩn thận dẫm lên tổ ong vỏ vẽ tiểu hắc không coi nghĩa khí ra gì ném ta xuống mình m ấ y mất may mắn vị này bà bà vừa vặn đi ngang qua đem đệ tử cứu lại tần phong nghe xong n g ữ khí lúc này mới hơi h ò a hoãn một chút cho hắn trên mặt sức một chút thuốc cao sau đó khể trách nhìn ngươi còn dám tinh lịch h ồ i động đi đem chư tử hoàng đình kinh sao chép chắm lượn không phải đêm nay không có cơm ăn lục đình tân ai thắn một tiếng đủ rũ vào động đi tần phong lúc nói chuyện phiếm trải qua hỏi thăm lão phụ nhân tự xưng kim trâm thánh mẫu kim đan hậu kỳ tu vi cũng là đến từ đông hải ngay tại khoảng cách phủ vận động không xa tiên phúc nhai đặt chân xem như tần phong hiện tại l ắ n g giềng tần phong không khỏi cảm k h á i nói gần đây từ đông hải rời đi kể bên này tu sĩ tựa hồ càng ngày càng nhiều kim trâm thánh mẫu cười nói a không biết đạo hưu còn quen biết nào từ đông hải đến tu sĩ có lẽ ta có thể sẽ quen biết cũng không nhất định đâu tần phong nói ta tại đại hoàng sơn hồng diệ thành quen biết một vị hồng diệm mẫu cũng là đến từ đông hải kim trâm thánh mẫu nghe xong sưu đứng dậy n h i ê n g i n g n h i ê n lợi nói thân i ệ n n h này, Nàng Tần để cho ta dễ tìm. Nàng hít hoi, hỏi ta tìm. một dễ sâu phong Tần đạo hữu, không biết không hoang Đạo đại Hiếu, cái kia sửng ơ nơi n hồng thành, nào. Tần Phong thể diệp là cụ ở s sốt một chút có chút trần chờ hỏi không biết đạo h i ế u cùng cái kia hồng diệp mô m ẫ có gì thù hận kim trâm thánh m â u nói ta nguyên là tiện nhân kia đồng môn sư tỷ về sau từ từ kết thủ đã như nước với lửa nàng hiển nhiên không muốn nhiều lời t ầ n phong cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa cái kia đại hoang sơn hồng diệp thành cũng không phải gì đó chỗ ẩn nút kim trâm thánh mẫu tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết tân phong cũng liền chi tiết cáo chi nàng kim trâm thánh mẫu thế là cáo từ một tiếng h một, một, hùng hùng hồ hồ đồ đồ một, một ngày này tần phong tiếp vào sư phụ huyền âm thượng nhân kim kiếm chuyển thư để hắn hồi tông môn một chuyện bởi vì huyền âm thượng nhân tìm từ cũng không sốt ruột tần phong cũng không có vội vã trở về đường tắt đại hoàng sơ thì còn tới tụ hình động nghỉ chân một hồi lạc dao lúc này đi tới nói với hắn một sự kiện sư phụ trước đó ngươi cứu ngân hồ tại chữa khỏi vết thương về sau liền vụ trộm rời động m à đi tần phong nghe xong chỉ là sửng sốt một chút thật cũng không làm sao để ở trong lòng dù sao ban đầu hắn cứu cái kia ngân hồ bất quá tiện tay mà làm mà thôi rời đi liền rời đi a tần phong lại khảo giáo một cái lạc dao viên minh tu hành chỉ điểm vài câu các nàng trên việc tu luyện gặp phải vấn đề lúc này mới ngự kiểm bay trở về h u y ề n âm phong gặp mặt sư phụ huyền âm thượng nhân về sau huyền âm thượng nhân lại nói tông môn có nhiệm vụ sai khiến x u ố n g dưới muốn bọn hắn huyền âm phong phái một vị kim đan mười lăm tiên nhập đạo tu sĩ tiến đến tiếp viện tiêu diện toàn bộ thâm viên ma quật ma vị này kim đan tất nhiên là rơi vào tần phong trên đầu. Tần vài ngày sau tấn phong tới hai n cánh vẩy đọ cự mãng chở mười lăm vị huyền âm phong đệ tử hướng thâm viên ma quật phương hướng bay đi thâm viên ma quật nơi này tấn phong không tính lạ lẫm năm đó lần đầu tiên xuống núi đó là cùng hùng liệt nhan luyện như cùng một chỗ tới đây chấp hành tông môn nhiệm vụ nơi đây ở vào u minh sơn mạch bắc bộ không sai biệt lắm là sen vào u minh quỷ tông cùng vệ hồn tông thế l ậ c giữa ma quật sâu không thấy đáy bên trong có đủ loại ma vật chém giết sau là ma tu tuyệt hảo l u y ệ n khí tài liệu l u y ệ n đan với lại thâm viên trong động ma còn có ma tinh ma tủy h chờ chân quý tài nguyên bởi vậy ưu minh quỷ tông cơ hồ hàng năm đều sẽ phái đệ tử đến thâm viên ma quật tiến hành tiêu diệt toàn bộ đã có chỗ tốt cũng hung hiểm trùng điệp nếu như vận khí không tốt gặp không hợp với lẽ thường ma triệu bạo phát thường thường sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất lúc này ở thâm viên ma quật tòa trấn là ba vị nguyên anh kỳ trưởng lão khi nhìn thấy tần phong dẫn người đến về sau ba vị trưởng lao đối với tần phong thái độ khá lịch sự lại chuyển m ư ơ i năm vị nhập đạo tu sĩ sáu mươi vị hoàn tục tam quan đệ t ử cho hắn để tần phong phụ trách ma quật bốn tầng chỉ định khu vực công tác tạo thành chương bảy mươi hai mặt quỷ nhi mưa dầm liên tục thâm viên ma quật u minh quỷ tông tu sĩ doanh địa tần phong đang ngồi ở trong lều vải cùng lôi bằng mấy cái sư chất nói chuyện t h ế m từ khi đột phá đến kim đan kỳ về sau những sư điện này đối với tần phong đều cực kỳ tôn k í n h c h ỉ ít ở trước mặt hắn là như thế song phương trung đụng được coi như hòa hợp bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chuyên môn đến tìm tần phong thỉnh giáo một chút trên tu hành gặp phải vấn đề tần phong cơ bản biết gì nói lấy kiên nhẫn thay bọn hắn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ danh o điệu bên ngoài truyền đến từng trận tiền h ồn ào tần phong n g h i ê n g thai lắng nghe một cái tựa hồ vẫn là minh tiên đóng thanh một bên lôi bằng có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nhỏ giọng nói vị này nguyên bản danh tiếng đang nổi minh tiên sư thúc gần nhất có thể trải qua tương đương không tốt tần h phong trong lòng hơi động hỏi hắn a đây là vì sao lôi bằng cười nói đây minh tiên hồi trước mang theo đạo lữ cầu man tiến đến tìm kiếm mỹ cảnh ai ngờ cuối cùng chính hắn ngược lại là lông tóc không tồn hao gì trở về nhưng cầu man lại ngay cả cất giữ trong tộc bên trong hồn đang đều diện hẳn là đã là hùng đà cắt ít cầu man tộc bên trong lao tổ bản môn trưởng lão cầu trường hà giận dữ đem cầu mang cái chết quy tội tại minh thiên ngay tiếp theo tông môn bên trong toàn bộ cầu họ tộc nhân toàn cũng bắt đầu căm thù với hắn thỉnh thoảng tìm hắn t h i ề n p h ư ớ c h ắ c nếu như minh thiên không phải xuất từ c ử u đũ phong có trưởng môn ở sau lưng chỗ dựa nói chỉ sợ sớm đã chết đến mấy lần tần phong nghe xong trên mặt không có chút nào còn sóng thực tế nội tâm một trận mừng t h ầ m minh thiên a minh thiên ngươi cũng có hôm nay mưa còn tại hạ cái không ngừng đến trưa tần phong như thường lệ dẫn người xuống đến ma quật bốn tầng bắt đầu một ngày tiêu diện toàn bộ nhiệm vụ v ảnh thái ất thanh minh phiến quang hà chiếu chỗ mấy con mặt khi heo thân cự hình con rơi thân thể nổ tung phát ra to lớn tiếng vang tại ma quật bốn tầng nhiều nhất đó là loại này cực kỳ khát máu ma hầu con rơi với lại ma hầu con rơi thường thường sẽ mấy trăm hơn ngàn chị cùng xuất hành nếu như một mình độc hành bị bọn chúng chằm chằm bên trong cùng nhau tiến lên về sau trong khoảnh khắc liền có thể đem tu sĩ huyết nhục h ú t sạch bất quá tần phong bọn hắn có bảy mươi tám mươi người còn có hắn vị này kim đan tu sĩ toa c h ấ n ngược lại là hoàn toàn không sợ những này ma hầu con rơi ma hầu con rơi ẩn hiện tri địa thường, thường sẽ tồn tại ma tinh khi tần phong bọn hắn đem đây mấy trăm con ma hầu con rơi rết đến thất linh bắt lạc tứ tán đào tẩu về sau cẩn thận tìm tòi một phen quả nhiên phát hiện một mảnh nhỏ ma tinh khóa mạch đám người thấy đây đều mặt lộ vẻ vui mừng thế là tần phong bọn hắn không có tiếp tục tiến lên bố trí xuống t r ậ n pháp lấy ra công cụ ngay tại chỗ khai thác lên những n à y ma tinh đoạt được chỉ cần nộp lên trên một bộ phận cho tông môn là được còn lại có thể tự mình thu nhập bọn hắn trong túi mà xem như nơi này duy nhất kim đan tu sĩ tần phong không cần tự mình đ ộ thủ liền có thể chiếm đi trong đó đầu to ma tinh toàn thân đen kịp tác dụng cùng linh thạch có chút cùng loại đều là có thể d chỉ ít linh thạch tác dụng càng thêm rõ khắp mà ma tinh lại chỉ giới hạn ở tế luyện ma tu pháp khí lại tại tu chân giới số lượng kém xa linh thạch theo tần phong biết toàn bộ tu chân giới có được cỡ lớn ma tinh khoáng m ạ c h địa phương ngoại trừ thâm viên ma quật bên ngoài cũng liền như vậy chỉ làm ấ y chỗ mà thôi qua ước một canh giờ làm đây mảnh nhỏ ma tinh mới bị khai thác gần một nửa thì phía trước đ ô n g nhiên chuyển ra năm mươi sáu mươi người đến phần lớn là xuất từ huyết n g ụ c phong tu sĩ người cầm đầu là cái gọi quỷ khuôn mặt người kim đàn sơ kỳ tu vi năm đó huyết mục phong đệ tử trung hồ sát hại tần phong ngũ sư minh song phương đệ tử sau đó liền thường thường ra tay đánh nhau một mục không hợp nhau nếu như nói tại bên trong t ô n g môn huyền âm phong cùng cái nào nhất mạch quan hệ kém cỏi nhất thuộc về đây huyết n g ụ c phong không thể nghị ngờ nhắc tới cũng là xảo mười năm gần đây ở giữa u minh quỷ tông chỉ có hai người đột phá kim đăng kỳ bên trong một cái là tần phong một cái khác là mặt quỷ nhì hai người gần nhất cũng thường thường bị người trong âm thầm lấy ra làm sự so sánh mặt quỷ nhì lúc này nhìn lướt qua những cái kia ma tỉnh trong mắt tham lam chợt lóe lên lập tức lớn tiếng nói tốt chúng ta tân tân khổ khổ đem mấy ngàn con ma hầu con rơi tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ các ngươi những người này lại đến vượt lên trước đem ma tỉnh khoáng mạch chiếm đoạt thật sự là lẽ nào lại như vậy chính là nhanh đem khoáng mạch dao ra xéo đi nếu không cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí huyết n g ụ c phong mọi người nhất thời quần tình phẫn nộ rõ ràng là đổi trắng thay đen sự tình lại tựa hộ như ngay cả mình đều tin tưởng lôi bằng giận dữ huyết n g ụ c phong rắt r ư ỡ i đừng khinh người quá đáng ức hiếp các ngươi thì thế nào một cái hình thể béo như núi nhỏ người cùng lôi bằng từng có tiết lập tức không trang lớn tiên cười nói các ngươi huyền âm phong người những năm gần đây chết chết tổn thương tổn thương thế lực lớn tổn hại coi như cưỡng chiếm các ngươi chỗ này tình quáng lại có thể làm khó dễ được ta lời ấy một chỗ huyết mục phong đám người toàn cũng sẽ không tiếp tục che lấp ồn à o cười to đứng、lên. hình thể mập mạp người kia đổi một cái ở cơ hội liền dây dưa không bỏ tiếp tục nhục nhã lôi bằng muốn động thủ cứ việc phóng ngựa tới liền sợ ngươi không có g ă n này bằng không ban đầu cái kia lý ngốc núi tại bên ngoài đã chết không còn sót lại một chút cạn ngươi lại sống một mình xuống dưới một bên tần phong nghe đến đó trên mặt hiện ra một cỗ bạo ngược chi khí hừ lạnh một tiếng đưa tay cách không một chảo trong nháy mắt đem người kia bắt được bên người tần phong nằm chỉ như cương trào đồng dạng chụp vào người này cực đại đầu lâu huyền minh ma công trong nháy mắt tự mình vận chuyển a trong miệng người này phát ra một tiếng thê thảm tiếng tê ờ sau đó liền rốt cuộc động đậy chỉ trong khoảnh khắc cái tia núi nhỏ đồng dạng to mọng thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô c á t xuống cuối cùng hóa thành bạch cốt tầm u ban đầu tần phong vận chuyển ma công thôn vệ cầu man thì dùng trọn vẹn mấy canh giờ khi đó bởi vì cầu man bản thân tu vi cùng tần phong không kém bao nhiêu thôn vệ quá trình giống như một b i ể n chiếm đoạt mặt khác một biển độ khó cực lớn mà vừa rồi lên người lại chỉ có nhập đạo trung kỳ tu vi thôn phê đứng lên hoàn toàn đó là tới lui vào b i ể n đồng dạng thủy đến mà m ư n g thành bởi vậy vô cùng dễ dàng tần phong mặt không biểu tình thả ra trong tay xương sọ sau đó vung lên ống tay áo bạch cốt trong nháy mắt hóa thành cho theo gió trên không trùng phiêu đ n g đứng lên t mắt thấy lớn như vậy một người sống lại không có chút nào chống đỡ chỉ lực tại trong khoảnh khắc hóa cốt thành cho đừng nói là huyết n g ụ c phong những tu sĩ kia liền ngay cả huyền âm phong bên này đám người cũng không khỏi cảm thấy l ư n g phát l ạ n h người người mặt quỷ nhi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn t h ầ n phong nhất thời có chút gây dại là ai nói kẻ này chỉ am hiểu bỏ chạy mà không am hiểu cùng người tranh đấu thần phong mặt lộ vẻ m ỉ m cười quỷ sư đệ muốn đến một trận sinh tử đấu sao tại hạ tùy thời phục hồi người người ta chờ đấy ta huyết mục phong định sẽ không từ bỏ ý đồ Mặt quỷ chương i bảy mươi ba hóa âm chỉ tại thâm viên ma quật chờ đợi sau ba tháng tần h phong viên mãn hoàn thành công môn nhiệm vụ mang theo trong môn đệ tử quay trở về huyện t â n phong trở lại mình ở lại sân nhỏ ngồi xuống tần phong thở dài một hơi chẳng biết tại sao tại ma quật đây trong vòng m ấ y tháng hắn luôn cảm giác mình cực kỳ bực bội một thân lệ khí động một chút lại muốn nổi giận nếu như là gặp phải cả gan gây hấn càng là bạo ngược khó nhịn một lời không hợp liền có chút khống chế không nổi tự mình ra tay đem người đánh g i ế t cho tới hiện tại bên trong tông môn t ầ n phong vị này kim đan tu sĩ uy danh cũng dần dần thành g ậ p lên chí ít không có cái nào hợp bối cả gan giống như kiểu trước đây ở trước mặt hắn ồn ào bất quá điều này h i ệ n nhiên không phù hợp tần phong điệu thấp cầu đạo xử sự, sự nguyên tắc để hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào luyện công gây ra rủi do may mắn hiện tại vừa về tới nơi này, trước đây trên thân bực bội, lệ khí toàn diện đều biến mất nội tâm lần nữa khôi phục dị vang an bình bởi vậy tần phong phỏng đoán mình hẳn là thụ thâm viên ma quật ma khi ảnh hưởng cũng không phải là tự thân nguyên nhân lúc này mới rốt cục thở dài một hơi một ngày này tần phong biết được một kiện về vui với quan hồi lâu lục hữu vi thành công đột phá kim đan kỳ tần phong thế là lập tức ngự kiếm mà lên chạy tới lục hữu vi đậu phủ hướng h ắ n trúc nguyên bản đã hai tóc mai bạc vẻ già nua hiển thị rõ lục hữu vi lúc này đã hoàn toàn khôi phục lúc tuổi còn trẻ hăng hái h ằ n trước đây đã bắt đầu khí huyết suy bại nguyên bản đột phá kim đan đã là cực kỳ xa vời nhưng đang bay lôi tiên phủ bên trong lục hữu vi may mắn thu được một chút đăng l ư ợ n g sau khi phục d ụ n g rốt cục nhất cử thành công đột phá tăng thọ bốn trăm n ă m t ầ n phong bằng hữu quả thực là không nhiều lục hữu vi được cho một cái bởi vậy hắn có thể thành công đột phá kim đan t ầ n phong cũng không khỏi thay hắn cảm thấy cao hứng hai người nói chuyện phiếm thời điểm t ầ n phong đ ố n g nhiên đối với lục hữu vi nói đã ngơi đã là kim đan nếu không đem đình tân mang về tự mình dạy bảo t ầ n phong luôn luôn không thế nào nóng lòng thu đệ tử ban đầu nếu không phải lục hữu vi một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói hắn đại nạn sắp tới tấn phong chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện đem lục lục h ư u vi bận bịu cười nói chúng ta huyền âm phong quy củ là một ngày vi sư trung thân vi sư tiểu tử thúi kia đã đ a bái sư huynh vi sư liền để hắn về sau đều đi theo sư huynh à. ở trung qua nhiều năm như thế lục h ư u vi biết rõ tần phong không hề giống mặt ngoài nhìn lên đến như vậy đơn giản biết để cho mình nhi t ử bái hắn làm thầy tuyệt đối là một bút kiếm b u ồ n không lô mua bán tần phong thấy đây chỉ có thể có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ngày này tần phong bay trở về bách mãng sơn phù vận động một mực lưu tại trong động tu luyện lục đỉnh tân lập tức tiến lên đ ó đến có chút hưng phần nói sư phụ ngài gọi ta chăm sóc những cái kia linh thực đ tấn phong nghe xong bận i ệ u cùng hắn đến núi cao động lõm bên trong quả nhiên nhìn thấy những cái kia dùng phi lôi tiên phủ hạt giống trồng r a linh thực hiện tại đã lâu thế khả quan tấn phong tiến lên cẩn thận quan sát một hồi thấy cây chủ yếu có ba loại một loại là bạc phổi thảo cỏ này cùng túi xuất tiên tri đồng dạng đều là trị liệu tu sĩ nội thương tuyệt hảo linh thảo nếu như có thể có đã ngoài ngàn năm tại phường thị bên trong càng là ngàn vàng k h ó mua cực kỳ chân quý hiếm có còn lại hai loại linh thực tấn phong liền không nhận ra trong đó một loại cây một gốc sinh ra năm diệp, diệp như g i tàng chỉ là cây cực kỳ thấp bẽ nhìn lên đến lại tuyệt không giống như là cây dâu một cái khác loại h tắc ì ngày h như h n tươi ư quẩn, như lại l l này h chỉ, chỉ mọc ra chỉ có ra tần t h phong trấn thủ một chỗ tông môn khoáng mạch trở về tính n gộp lại trước công thu được lần một gia nhập môn phái cấm địa hóa âm chỉ cơ hội ưu minh quỷ tông có tam đại cấm địa hóa âm chỉ huyết cầm ao cựu hữu quật huyết cơm ao là tu luyện huyết sắt chỉ đạo tu sĩ thánh địa c ử u quận bên trong có thật nhiều cực kỳ lợi hại âm ma quỷ hồn là tế luyện quỷ phiên một loại pháp bảo tuyệt hảo phúc đ ị a mà cái k i a h ò a âm chỉ, nghe nói tràn đầy văn trượng trực liên hoàng tuyển địa phủ huyền âm chỉ khí cực kỳ nồng đậm phàm là tu luyện u minh quỷ tông công pháp bên dưới tu sĩ chỉ cần tại h ò a âm chỉ bên trong cua đường âm liền có thể trị liệu trên thân á m tật tu vi trên diện rộng tình tiến u minh quỷ tông chính là bởi vì chiếm hoa âm trì huyết cầm ao cựu quận đây ba khu ma tu phúc đ i ệ mới có thể tại vài vạn năm ở giữa tại trải qua vô số rất nhiều mưa gi vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã đứng hàng thập đại ma môn một trong hóa âm chỉ ở vào kiểu u phong phía sau núi tiếp giáp một chỗ cấm địa khác kiểu u quật chỉ có đang đứng đại công trong môn đệ tử mới có thể t i ế nhập n u minh quỷ tông tại hóa âm trì bên trên xây dựng một tòa cung điện cũng tại bốn phía có bảy c ấ m chế dày đặc lâu dài có trong môn trưởng lao ở đây trấn thủ nếu như là không biết nội tình người tùy tiện xâm nhập tuyệt đối sẽ đã chết rất thảm rất thảm t ầ n phong cầm trong tay tông môn lệnh bài một đường thông suốt đi tới hóa âm trì trước đây hoa âm ao nhìn lên đến cũng không lớn cùng tần phong sân nhỏ bên cạnh hồ nước không xê xích bao nhiêu chỉ bất quá ao bốn phía xây đầy chân quý tọa linh thạch khắc đầy các loại tối nghĩa huyền áo phú văn trong ao có hơi nước bừng bừng dâng lên nhưng thủy t r u n g tại ao phía trên tụ mà không tiêu tan không ngừng hướng phía dưới lưu chuyển tần phong k h ở i quần áo nhảy vào trong ao lập tức cảm thấy toàn thân mỗi một cái lộ chân lông cũng vì đó run lên thư sướng vô cùng hắn tại trong ao ngồi xếp bằng chuẩn bị vận chuyển công pháp hấp thu trong ao trí thuần huyền âm chi khí tăng tinh tu là nhưng đột nhiên hắn đan liền khí hải bên trong có một cỗ chân nguyên lại bắt đầu ư c chế không nổi hướng kinh mạch bốn phía tán loạn rất nhanh liền cùng từ trong ao hút vào huyền âm chỉ kh tần phong toàn thân cứng ngắc có chút động đậy không hiểu không khỏi quá sợ hãi vội vàng vận chuyển ư u minh g h i chép bên trên tâm pháp toàn lực chống cự nhưng mà nếu như hắn hiện tại là tại nơi khác còn tốt hết lần này tới lần khác là tại hóa âm chỉ bên trong cỗ này bạo ngược đến cực điểm chân nguyên tại hóa âm chỉ tăng cầm dưới hoàn toàn như cá gặp nước bắt đầu nghịch kinh mạch mà vào đem tần phong thể nội chân nguyên giết đến liên tục bại lui lúc này tần phong cũng cuối cùng từ cỗ này bạo ngược chân nguyên b i ế t đến liên tục bại lui lúc này tần phong cũng cuối cùng từ cầu man nơi đó thôn vệ đến n g u y ê lai sử dụng huyền minh mà công thôn vệ cùng giai chân nguyên về sau đồng d ạ n g muốn bế quan t ĩ n h tâm tu luyện ba năm trở lên nếu không liền sẽ lưu lại cực lớn thai họa ngầm tấn phong không biết điểm này hai năm này ở giữa không chỉ có không có bế quan t ĩ n h tu ngược lại lại xuất thủ thôn phê mấy cái không có mắt nhập đạo tu sĩ hai họa ngầm càng sâu lúc này mới có hôm nay họa mắt thấy đây cố này bạo ngược chân nguyên trong chớp mắt đã giết vào đan điện đồng thời bắt đầu đảo khách thành chủ thôn vệ hắn khổ tu mà đến tu vi thì tấn phong một trận khóc không ra nước mắt nhưng giờ phút này tình hình hung hiểm và phần cũng không phải hắn hối hận thời điểm Tần tới trùng thế Phong đống nhiên nhớ tới nhập Pháp, đạo Đại ma là chương ắ n răng vận một cái, đã à n h bảy mươi b ư n tại hạ tần ngư nhập ma trùng đạo đại pháp tầng thứ ba tên là kết đạo có kèm theo một môn hóa công chi pháp khi tần phong toàn lực vận chuyển đây hóa công chi pháp thì vất vả tu luyện nhiều năm chân nguyên toàn bộ từng cái hóa đi về phần bị thôn vệ mà đến cố này bạo ngược chân nguyên cũng đồng dạng không có ngoại lệ không biết qua bao lâu tần phong trong đan điền linh dịch đồng dạng chân nguyên giờ phút này đã một g ọ t không dư thừa đều biến thành xương mù hình nhưng hắn lập tức ngạc nhiên phát hiện cái viên kia mình cuối cùng một thân tâm huyết ngưng luyện kim đan giờ phút này lại vẫn bình yên trôi nổi tại đan đ i ể n khí hải phía trên như thế nói đến hắn cảnh giới chẳng phải là không có nga xuống chỉ là chân nguyên hao hết mà thôi đây thật là quá tốt rồi nếu như muốn hắn từ luyện khí kỳ bắt đầu lại tu luyện từ đầu nói vậy coi như thật là khóc không ra nước mắt cũng là công pháp bên trên h i ể u rõ miêu tả quá lập lờ nước đôi nói là sẽ hóa đi một thân tu vi mà tần phong lại không người chỉ điểm còn một mực tưởng lầm là bắt đầu lại từ đầu ý t ớ đâu bất kể như thế nào lúc này cái tia cũ không thể khống chế bạo ngược chân nguyên chỉ trong lát à h trong đan điện t xuất hiện lần nữa một vũng thanh tuyển lập tức thanh tuyển lại từ, từ biến thành ao nước hồ nhỏ chỉ qua khoảng một canh giờ tần phong tu vi đã cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu với lại thai họa ngầm tận trừ chân nguyên tới khí tướng so càng thêm ngưng thực hùng hậu với lại trọng yếu nhất là hắn đan điện khí hải bên trong lúc này còn nhiều ra một gốc màu vàng khí t r ạ n g mầm cây nhỏ cắm dễ ở đan điện sinh cơ bừng bừng tương lai có một ngày gốc cây này mầm bên trên sẽ kết xuất đạo quả đến đến lúc đó chính là ma tâm trùng đạo đại pháp đại thành này mấy ngày về sau đã hơn hai năm không thấy tung tích huyền âm thượng nhân bỗng nhiên lộ diện để hùng liệt lo liệu bổ sung lục h ư u vi kim đan đại điện trên yết tiệc tần phong trong lòng hơi có bất an chỉ lo vùi đầu nâng ly sợ sư phụ huyền âm thượng nhân sẽ thêm nhìn mình một chút nhưng mà gọi là phúc không phải thai họa là họa thì tránh k h n g khỏi khi đến hội tán y tần phong có chút như chút được gánh nặng chuẩn bị lúc rời đi huyền âm thượng nhân lại duy trì có đem hắn gọi vào trước mặt có chút chấn an vuốt dâu cười nói ngươi đem ma tâm t r ù n g đạo đại pháp luyện chế tầng thứ ba vâng đệ tử vài ngày trước may mắn đem công pháp này luyện chế ra tầng thứ ba tần phong có chút buồn bực đáp đây ma tâm t r ù n g đạo đại pháp tựa hồ có chút tà dị lưu ly bảo tháp có thể tại huyền âm thượng nhân trước mặt c h e lớp hắn tu vì thật sự lại duy trì có không có cách nào thay hắn che lớp môn công pháp này tình huống tu luyện ma tâm chủng đạo không phải đại nghị lực giả không thể tu luyện ngươi có thể tại không người chỉ điểm tình huống luy xem ra vi sư cũng không nhìn lầm người h u y ề n âm thượng nhân nhìn lên đến s á t thực mười phần cao hứng lập tức vung lên ống tay áo trong nháy mắt đem tần phong dẫn tới một cái tối tăm m ở mịt không thấy nửa điểm nhật nguyện tinh thần không gian h u y ề n âm thượng nhân đem trên mặt tiếu dung vừa thu lại đối với tần phong nghiêm tiếng nói ngươi cũng đã biết thanh minh kiếm thần phong khẽ lất đầu biểu thị không biết h u y ề n âm thượng nhân nói thanh minh kiếm là bản môn khai phái tổ sư bộ kiếm đã từng một lần là ta ưu minh tông trưởng môn tín vật đáng tiếc về sau thất lạc t ầ n phong n ơ n g ắ nghe vẫn là không hiểu ra sao huyện âm thượng nhân nói tiếp đi qua bản tôn nhiều năm tham viếng biết được thanh minh kiếm ngay tại thanh l i ê n kiếm tông bên trong chỉ là cụ thể ở nơi nào nhưng không được mà biết nói đến đây huyền âm thượng nhân hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong thanh minh kiếm quan hệ trọng đại người có thể nguyện thay v i sư đi một chuyên thanh l i ê n kiếm tông đem kiếm này hạ lạc xác minh hoặc là trực tiếp đem kiếm trộm trở về thần phong nghe xong kinh hai nói sư tôn không thể thanh l i ê n kiếm tông bèn nói môn cường tông cao thủ nhiều như mây lấy đệ tử kim đan sơ kỳ tu vi đến đó trộm kiếm đơn giản cùng chịu chết không khác huyền âm thượng nhân nói chỉ cần ngươi nguyện ý đi đây một lần bản tôn tự có sách lược v ẹ toàn Ta có thể t có r u y ề n cho n g ư ơ i m ộ khả năng có chỗ không biết năm đó bản tôn liền từng tại vô trần quan trợ đợi hơn năm trăm linh năm tần dần phong, phong biết mình vị sư tôn này trịnh trọng như vậy việc đem hắn đưa đến chỗ ở không gian chuyện thương lượng hiện nhiên đây thanh minh kiếm một chuyện đúng là quan hệ cực kỳ trọng đại tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài bởi vậy tần phong lúc này nếu là cả gan không đáp ứng chỉ sợ đi không ra nơi này chẳng lẽ hai trăm năm trước hắn đem ma tâm trùng đạo đại pháp truyền thụ cho mình thì đã chuẩn bị tốt đây hết thảy thần phong lắc đầu hít sâu một hơi nói đ ã sư tôn đã có lập kế hoạch đệ tử liền nguyện đi đây một lần thế sư vị thu hồi cái kia thanh minh kiếm đến h ả o h ả o vi sư quả nhiên không có nhìn là ngươi huyền âm thượng nhân có chút vui mừng có chút gật đầu tại tần h phong bên thai nhỏ r ộ n g căn dặn đứng lên nam bắc tung hoành ba ngàn dặm liên hoa sân mạch chỗ nguyên châu đông bộ đứng tại chủ phong thanh liên núi giữa sườn núi thậm chí có thể nhìn ra xa đến s o n g cả mãnh liệt đông hải trí tân tần h phong lúc này đang cùng bảy tám cái tuổi tắc không đợi người cùng một chỗ bị một cái nhập đạo hậu kỳ kiếm tu mang theo một đường bay đến thanh niên núi giữa qu có một vị k h á c thanh l i ê n kiếm tông đệ tử lập tức tiến lên đón đến không người thi lễ một cái về sau hỏi thôi sư m i n h mấy cái này đều là năm nay đăng tiên sẽ cầm huyền kiếm lệnh lên n ú i người thôi tính kiếm tu điểm một cái không sai bọn hắn huyền kiếm làm ta đều n g h i ệ a qua xác nhận không sai ngược lại là so những năm qua muốn bao nhiêu mấy cái vậy thì tốt đều để bọn hắn đến đăng ký đi từng bước từng bước đến ngươi tên là gì nhà ở nơi nào khi đến phiên tần phong thì thần phong nói tại hạ tần ngư ư việt m ẹ liền huyện nhân sĩ tổ phụ tần liệt chính là thanh niên kiếm tông nội môn đệ tử chết bởi tông môn cùng tẩu nguyên ma cung giao chiến bởi vậy đ ư ợ chương u bảy mươi lăm thanh trì trưởng lão năm năm sau thần sư huynh nhanh lên đến trễ thanh niên kiếm tông ngoại môn đệ tử ở lại hồng liên chiến đình tấn phong chính cùng một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu bàn đôn vội vã hướng đỉnh núi tiến đến đường núi dốc đứng tiểu bàn đôn lại tu vi không tốt đi không bao xa liền đã làm mồ hôi đầm địa chỉ là còn tại c ắ n răng kiên trì l ấ y tấn phong ngẩng đầu nhìn một cái sắt trời thấy mù mịt trong sương khói đông phương đã bạch thế là hắn một cái nhấc lên tiểu bàn đôn cánh tay mấy cái nhảy lên ở giữa đã vượt qua mấy chỗ nhất là hiểm trở dốc đứng đường núi phía trước hiện ra một mảnh bình đ ị a bình đ ị a ở giữa là một gốc tre trời cổ tùng mặt sợ xi tạ bày đầy từng cái bồ đoàn lúc này phía trên đã ngồi đầy người tấn phong cùng tiểu bàn đôn mới vừa ở bên ngoài tìm được không người bồ đoàn ngồi xuống nơi xa hồng nhật đông thăng một cái đan đỉnh tiên h ạ c trở đi vị đạo nhân từ bên thác nước bên trên bay tới vững vàng rơi vào cổ tùng dưới cây đám người đứng dậy không mình hành lễ bãi kiến thanh chỉ trưởng lão đạo nhân vung trong tay phất trần tất cả ngồi xuống đi hôm nay b ầ n đạo muốn giảng là thanh l i ê n ngồi quên trải qua vị này thanh chỉ trưởng lão nửa câu nói nhảm cũng không hề giảng để chúng nhân ngồi xuống về sau liền lập tức tại đây cổ tùng dưới cây bắt đầu bài giảng lên cái tia thanh niên ngồi quên trải qua đến tấn phong cùng đang ngồi ba nghìn tên ngoại môn đệ tử đồng dạng thần sắc nghiêm túc lắng nghe. tại u minh ma tông đối với gần vạn tên ngoại môn đệ tử cơ bản cũng là nuôi thả trạng thái chỉ có từ đó bộc lộ tài năng hoặc là đột phá nhập đạo kỳ người mới có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử có sư phụ dạy bảo mà thanh liên kiếm tông đối với ba nghìn ngoại môn đệ tử lại tại mỗi tháng lần đầu tiên mười lăm lượng này đều sẽ trong phái môn đệ tử chân truyền đệ tử thậm chí là trong môn trưởng lao đến đây truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghỉ hoặc giống trước mắt vị này thanh trì trưởng lão chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi nếu như là tại u minh q u tông ngoại môn đệ tử sợ là gặp mặt một lần cũng khó khăn giờ phút này lại ngựa khí bình thản cho đám người qua ước một canh giờ thanh chỉ trưởng lão giảng bài đã gần đến hồi cuối t i ê n hạc tựa hồ cũng chơi mẹ rồi bay trở về bình địa thanh lý lâm vũ đông nhiên tiên hạc đi tới tần phong bên người lại dỗi ra cổ đến thân mật cọ lấy tần phong bà vai tần phong sừng sốt một chút biết đây tiên hạc m ư ợ i phần linh tính đoán nó có lẽ là người thấy mình trong túi chữ vật có ngàn năm nhân xâm loại hình linh thực muốn định đ o t mình hết ăn lại uống đâu hắn thế là thấp giọng có nói nơi này không có n g ư ờ i ăn tiên hạc cao kêu một tiếng tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận mở ra cánh vô vào lên tần phong đến may mắn lúc này thanh chỉ trưởng lão đã kể xoa khóa đứng dậy q u á t bảo ngưng lại tiên hạc đưa nó chiêu đến bên người thanh chỉ trưởng lão nhìn về phía tần phong người tên là gì t ầ n phong hành lê nói đệ tử tần ngư ra mắt trưởng lão thanh chỉ trưởng lão điểm một cái không nói thêm gì lái tiên hạc rời đi đợi tiên hạc cái bóng đã biến mất tại trong mây mù thì tiểu bàn đôn lôi kéo tần phong ống tay á o h ư n g phấn nói sư huynh thanh chỉ trưởng lão lại hỏi thăm ngươi danh tự h ắ n có phải hay không nhìn chúng ngươi muốn đem ngươi thu làm nhập môn đệ tử trong lúc nhất thời phụ cận có mấy trăm ánh mắt đồng loạt hướng phía tần phong nhìn lại thần phong đ ỗ n g nhiên v ũ một cái tiểu bàn đôn cái hót lớn tiếng nói n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó ta chỉ là tạp linh căn tư chất như thế nào có thể vào được thanh chỉ trưởng lao pháp nhãn nghe hắn nói như vậy về sau phụ cận đám người đều đại chấp nhận lúc này mới nao h nhau đem ánh mắt thu về tần phong thấy đây lúc này mới thở dài một hơi cùng tiểu bàn đôn cùng một chỗ dọc theo đường trở về trong năm năm này hắn vì che giấu hai mắt người một mực điệu thấp làm việc tam thập lục kế cậu là thượng kế trở thành ba nghìn trong ngoại môn đệ tử nếu t không có i n người.、Gây、nên, đó là có thể trong bóng vụn thanh minh kiếm tin cùng g gì Gây giò tâm một thể tối trộm xét tức, thật trở kiếm xóm điểm trở về cùng sư đó có là phụ h về y ề như âm t ợ n nhân giao nộ. Nếu như g giao bây giờ bởi vì một cái tiên hạc trở thành đám người chú ý đối tượng vậy nhưng thật là có chút để cho người ta d ở khóc d ở cười bất quá lời nói đi cũng phải nói lại năm năm xuống tới tần phong sửng sốt u không có thăm dò đến nửa điểm cùng thanh minh kiếm có quan hệ tin tức thanh l i ê n kiếm tông từng cái thành danh kiếm tu cầm phi kiếm hắn đều đã rõ ràng trong đó cũng không có một người cầm trong tay là thanh minh kiếm tần phong một lần hoài nghi mình sư phụ huyền âm thượng nhân có phải hay không lầm kiếm này cũng không phải là tại thanh l i ê n kiếm tông mà là tại nơi khác ai chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tấn phong có chút phiền m u ộ n nghi đến phía trước ở lại nhà tranh căn phòng đã đang trước mắt hắn đang muốn trở về phòng tu luyện sau lưng đ ỗ n g nhiên có người quát tân ngư cố minh hôm nay luận đến hai người các ngươi múc nước mặt trời lặn trước đó cần phải đem ba cái vạc nước chứa đầy nước nếu không không thể ăn cơm tối nói chuyện là một cái t ị n h hồn kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn lộ ra cực kỳ hung hãn người này tên là lô nguyên mặc dù cũng là ngoại môn đệ tử thân phận lại có khác một phần hồng liên phong chấp sự việc phải làm cùng với những cái khác hơn mười vị chấp sự cùng một chỗ quản lý ba ngoại môn đệ tử tạp vụ tần phong cùng hắn bên cạnh tiểu bàn đôn cố minh tại hai mươi mấy ngày mới vừa mới đánh quá thủy theo lý mà nói không nên nhanh như vậy lại đến phiên hắn hai nhưng hai người cũng không dám cùng đây lâu nguyên tranh luận để tránh t r e o chọc ra càng lớn phiền phức diễn phần mình bước lên một đôi bồn nước lớn hướng dưới núi đi đến sau đó không lâu tần phong cùng cố minh liền tới đến một chỗ chạy xiết khe núi trước nhảy tới đứng sừng sững ở khe nước bên trong một khối cao khoảng một triệu trên đá lớn tần phong bung lên hai cái thùng gô lớn túi người thuận thủy thế một g ó t khoảng cách thường phục đầy hai đại thùng nước, sau đó đem đủ có chút dừng lại. tung người bay lên khe sổ bờ tràn đầy hai đại thùng nước nói ít cũng có chừng hai trăm cân nặng bị hắn không chút nào tốn sức gánh trên v a i bước đi như bay hướng núi bên trên đi đến mãi cho đến ngày càng ngã về tây thời điểm tần phong cố minh lúc này mới đem ba cái tia c h u n g đựng nước đổ đầy nước sạch mệt m ỏ i cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch vân lung dung trong trước mắt lại là ba năm qua đi một ngày này đã h i ể n lộ ra tẩy tủy sáu tầng tu vi tần phong lần đầu tiên rời đi liên hoa sân bạch hắn cùng trên trăm vị đồng môn cùng một chỗ tại thanh chỉ trưởng lão dẫn đầu dưới hướng phía một cái gọi tên i lâm cốc địa phương tiến đến nơi đó có một tòa hợp nhất quan là thanh l i ê n kiếm tông phụ thuộc tâm môn lúc này chính gặp tàu nguyên ma cung xâm chiếm bởi vì trên tình báo nói tu nguyên ma cung chỉ năm mươi sáu mươi người trong thời gian ngắn căn bản không đánh tan được hợp nhất quan hộ núi trận pháp mà thanh l i ê n kiếm tông lần này lại một lần tiếp viện hơn trăm người có thể tuyệt đối nguyên ép đám người trên đại thể coi như tương đối nhẹ nhõm đám người một đường lao nhanh gần tiên lâm cốc thì chợt nghe đến có người la lớn hợp nhất cá nhân khuyên nguyên ngoan đem thanh minh kiếm giao ra nếu không đừng trách chúng ta tàu nguyên thần cung đưa ngươi lấy đạo quan đổ nát san thành bình đ i ệ Thần giết dầm trời. bởi vì có được tuyệt đối nhân số ưu thế lại cùng hợp nhất quan trọng đám người ứng bên ngoài hợp trong ngoài gia công tàu nguyên ma cung tu sĩ rất nhanh liền bị đánh đến hoa rơi nước chạy chạy từ phía thanh niên kiếm tông cùng tàu nguyên ma cung giữa chém giết đã có hơn trăm năm song phương đã kết xuống huyết hải thâm cựu hôm nay khó được gặp phải loại đau này đánh dán dập đầu cơ hội thanh chỉ trưởng lao tự nhiên không chịu như vậy thu tay lại lúc này hạ lệnh chúng đệ tử thừa thắng xông lên tận lực mở rộng chiến quả tần phong đi theo đám người đuổi một hồi liền cố ý tụt lại phía sau một mình hành động tại thanh l i ê n kiếm tông những năm này hắn tu vi tiến triển c h ậ m chạm hôm nay khó được có bực này cơ hội tốt liền dự định thi triển huyền minh ma công tới mở một chút tàn m ặ t đứng lại cho ta các người đã bị ta bao vây tần phong hướng phía phía trước liều mạng chạy trốn ba cái nhập đạo tu sĩ hết lớn vài tiếng nương một cái tẩy tùy kỳ tiểu tử cũng dám theo đuổi chúng ta các huynh đệ đem hắ Ba kia cái tấn ẩ u nguyên ma cung tu ma cảm t sĩ, h y m ì h phong không cười h ạ y quay trốn, n g hướng to ầ n p h n g mấy tiếng đưa tay đặt tại một vị nhậm đạo tu sĩ trên đỉnh đầu huyền minh ma công trong nháy mắt toàn lực vận chuyển đem vô số chân nguyên hút vào thể nội mặt trời lặn thời gian Anone theo ầ n p o n g ra vẻ b ả hắn biết hợp nhất q u a nhóm rất n lại trước thanh niên kiếm tông đông đảo phụ thuộc tông môn bên trong không có chút đáng chú ý nào trong môn chỉ có trưởng môn hợp nhất tán nhân đây một vị kim đan tu sĩ cùng tần phong tu vi tương xứng t ầ n phong hiện tại chỉ muốn mau chóng xác minh thanh minh kiếm phải trang dấu ở đây hợp nhất bên trong q u a n mặt bởi vậy tại bốn phía tìm tòi một vòng về sau liền trực tiếp hướng hợp nhất tán nhân ở bỏ mà đi màn đêm phía dưới sự ẩn thân pháp dùng cấm thần phụ t ầ n phong phảng phất một cái ư u linh vụ trộm đi tới một chỗ yên t ĩ n h trong sân sư phụ t ẩ u nguyên ma c u n g càng t h ể lớn thanh l i ê n kiếm tông ngoài tầm tay với ta hợp nhất quan nếu là không đổi môn đ ỉ n h chỉ sợ sớm muộn sẽ có phúc xảo nguy hiểm đây lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch tân phong nghe được lời mới vừa nói tựa hộ là hợp nhất tán nhân đại đệ tử đỗ khải hợp nhất tán nhân lớn tiếng khiển trách đ ta hợp nhất quan cùng thanh l i ê n kiếm tông nhất mạch tương thừa ngàn năm không dứt há lại sẽ đầu nhập vào ma môn t ạ c tử huống hồ t ẩ u nguyên ma cung mặc dù thế lớn lại mất đạo quả trợ những năm gần đây đắc tội bao nhiêu người tương phản thanh l i ê n kiếm tông không chỉ có phụ thuộc vô số càng lưng tựa lục phái đạo minh viện quân quẩn quận không dứt theo bần đạo diện b ạ o đây t ẩ u nguyên ma cung sớm muộn sẽ d i ệ t tại thanh l i ê n kiếm tông chi thủ về sau sư đổ hai người lại tranh luận hồi lâu thẳng nghe được tần phong buồn ngủ cuối cùng đố khải đột nhiên hỏi sư phụ cái kia thanh minh kiếm quả thật tại chúng ta hợp nhất quan nếu như là nói vẫn là mau ch không phải khẳng định hậu hoạn vô cùng hợp nhất tán nhân nổi giận đùng đùng nói tên lịch đồ nhà ngươi ta nói bao nhiêu lần kiếm này bẩn đạo trước kia nghe đều không nghe nói qua đây bất quá là ma c u n g tùy ý bố trí một cái lấy có thôi dứt lời liền vung lên phát t r ậ n đem đô khải chạy ra mấy ngày sau đó tần phong cơ hồ đem bản này liền không lớn hợp nhất bên trong quan trong ngoài bên ngoài tìm mấy lần đều không có tìm tới bất kỳ liên quan tới thanh minh kiếm manh mối tựa hồ chính như hợp nhất tán nhân nói thanh minh kiếm ở chỗ này tin tức bất quá là ma công tùy ý bố trí đi ra mà thôi kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn coi là trở về huyền âm phong đã gần đến ở trước mắt tần phong lập tức cảm thấy vô cùng m ệ i mải mây tháng sau rộng lớn vô ngẩn b i ệ n cả bên cạnh tần phong đang cùng c h ú n g đồng môn cùng một chỗ huy kiếm giết địch hiện tại thanh l i ê n kiếm tông cùng tàu nguyên ma cung tranh đấu đã hướng tới gây cấn song phương cơ hổ vô n h ậ t không chém giết bởi vậy tần phong coi như chỉ hiện lộ ra tẩy t ù y b ả y tầng tu vi nhưng cũng thường thường được phái ra chấp hành tông môn nhiệm vụ làm hắn phiền phức vô cùng lúc này bọn hắn còn trúng ma cung cái bẫy lâm vào trung đ i ệ trong vòng tây đã có mấy người thương vong cố minh có chút phát run đối với tần phong nói sư, sư minh chúng ta hôm nay sẽ không cần bỏ mạng lại ở đây đi ta ta vẫn là cái gà t ơ đâu thần phong bình tĩnh nói cầu cứu phi kiếm đã phát ra hồi lâu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu v i ệ n a song phương sát lục lại kéo dài một hồi thanh l i ê n kiếm tông bên này lại tử thương mấy người thần phong đã đang do dự muốn hay không triển lộ thu vi thật sự chạy trốn đ ỗ n g nhiên chân trời bay tới mấy đạo lóa mắt vô cùng phi kiếm quan hoa nhanh như điện chớp mà đến chớp mắt đã bay vào ma cung trong đám người c r ô đến thàng giết đến người ngã ngựa đổ máu chạy thành sông rút lui tàu nguyên ma cung người chủ sự thấy sự tình không thể trái cũng là quả quyết lập tức hạ rút lui chỉ lệnh mấy trăm người trong nháy mắt giống như thủy c h i ề u thối lui là khương sư tỷ cái k h ê m mấy đạo quang hoa tán đi về sau hiện ra hai nam hai nữ bốn vị kim đ a n kiếm tu mà trong đó một vị nữ kiếm tu chính là tại tần phong tiểu b ồ n b ồ n bên trên đứng hàng đầu tuyệt trần tiên từ khương tuyết quân nói lên đến tần phong tại thanh l i ê n kiếm tông cũng chờ đợi có hơn tám năm hiện tại còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây khương tuyết quân bởi vì hắn chỉ là cái hèn mọi môn đệ tử mà khương tuyết quân lại là thanh l i ê n kiếm tông thành danh đã lâu chân truyền đệ tử bình thường cơ bản đều tại thanh l i ê n phong tu luyện rất ít lộ diện tấn phong không khỏi nhìn nhiều nàng mấy lần thấy nàng tựa hồ cũng là vừa đột phá kim đan kỳ không mấy năm mà mình thông qua huyền minh ma công thực lực đại trướng t u vi hẳn là hơn một chút nếu như thời cơ phù hợp có lẽ có thể xuất thủ báo thủ tuy nói quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n nhưng tựa hồ khương tuyết quân cùng hắn thủ đều qua có gần hai trăm năm đây giống như hơi chậm một chút như vậy ân dường như cảm nhận được tấn phong nhìn chăm chú khương tuyết quân mày ngài hơi nhữu hướng hắn nhìn bên này đi qua tấn phong liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi cùng bên cạnh cố minh tùy ý cười nói ai ngờ khương tuyết quân nhưng lại đi thẳng đến h ắ n trước người l ã n n g ạ hỏi người tên là gì trong lúc nhất thời bốn phía đều yên lặng xuống tới đám người lúc này phản ứng so trước đó thanh chỉ trưởng lão hỏi thăm tần phong tính danh thì còn muốn giật mình gấp trăm lần bởi vì đây khương tuyết quân s ư n g là tuyệt trần t i ê n tử thế nhưng là có tiếng băng lánh tuyệt trần chưa từng cho bất kỳ nam tử sắc mặt t ố t qua mà lúc này lại chủ động hỏi một cái nam tử tính danh đến tần phong ôm quyền hành lên ó i tại hạ tần ngư không biết sư tỷ có gì chỉ giáo t r ư ơ n g bảy mươi bảy hãng không đ ả o khương tuyết quân âm thanh lạnh lùng nói lại là họ tần con mắt còn cùng ma đầu kia như vậy tương tự nói ngươi là có hay không có cái gọi tần phong đồng t ộ c người thần phong nghe xong quả thực là khiếp sợ một cái phải biết hắn hiện tại trên mặt thế nhưng là mang theo một kiện tên là ma quân trẻ mặt nạ đây chính là sư phụ huyền âm thượng nhân vì nhiệm vụ lần này chuyên môn ban cho thần phong pháp bảo có thể tùy ý biến hóa nhiều phó gương mặt làm cho người khó phân t h ậ t giả bởi vậy thần phong hiện tại dung mạo cùng nguyên bản mình so sánh có thể nói ngày đêm khác biệt nhưng bạn không nghĩ tới đây khương t u y ế t quân lại còn là một cái liền thông qua ánh mắt liên tưởng đến bản thân hắn thần phong v ộ i vàng giải thích nói nhà ta thời đại sinh hoạt tại ư việt mẹt liên huyện người trong tộc đinh mầm anh cũng không có một cái là gọi tần phong khương t u y ế t quân nghiến răng nghiến lời nói tốt nhất là dạng này p h u cận người thấy đây cũng nhìn ra được khương tuyết quân đối với cái kia gọi tần phong người tựa hồ thật là hận thấu xương nao nhao ở trong lòng suy đoán vị kia tần phong đến cùng đối nàng làm qua cái gì đợi khương tuyết quân sau khi rời đi một bên cố minh tại tần phong bên thai nhỏ giọng nói sư m i n h ngươi nói cái kia tần phong có phải hay không khương sư tỷ phụ tâm lang tựa như kịch nam thảo luận như thế hai cái đã từng thể non hẹn biển người yêu suýt chớ lên tiếng loại lời này cũng không phải tùy tiện nói cẩn thận hỏng khương sư tỷ danh dụ tần phong vội vàng ngăn lại không đứng ở não bộ hình ảnh của mình trong lòng có chút phiền mượn một ngày này tần phong cùng hơn mười cái đồng môn được phái đến một tòa tên là h á m không đ ả o hòn đ ả o đóng dữ không thể không nói cũng không biết là hắn chính là ngoại môn đệ tử vẫn là tờ nguyên ma c u n g quá mức thế lớn d u y ê n có đây thanh l i ê n kiểm tông bên trong cùng loại cưỡng chế tông môn nhiệm vụ nhưng so sánh đủ minh quý tông nhiều hơn h á m không đ ả o cảnh sắc đẹp và tĩnh mịch ban đêm thời điểm nửa vòng minh nguyệt cô độc tại không trung thần phong nhàn cực nhàm chán một người tại bỏ biển đi dạo dải sầu ai vốn nghĩ im lặng làm cầu lấy cầu lấy còn cầu thành vô gian đạo nói thật trước kia tần phong vẫn có chút hướng tới đạo môn tu sĩ sinh hoạt thậm chí còn một lần nghiêm túc cân nhắc qua muốn phản môn mà ra tìm nơi nương tựa chính đạo nhưng bây giờ thân ở đây thanh nguyên kiếm tông hơn tám năm hắn lại thường thường cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên luôn muốn như thế nào mới có thể mau chóng tìm tới thanh nguyên kiếm trở về huyện âm phong nóng nhìn dưới ánh trăng biển cả nhưng thấy sóng xanh mênh mông trời nước một màu một chút nhìn không thấy bờ tần phong trước kia lâu dài sinh hoạt tại liên miên bất tuyệt núi non trùng đ i ệ bên trong lúc này nghe đây như tấu thổi phòng đồng dạng triều âm ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh chật cảm thấy tần phong lúc này muốn đi đem chai biển bắt giữ lấy châu lại đột nhiên nhìn thấy nước biển hiện ra một cái thân cá đầu châu quái vật đang tay cầm xin thép mở ra bắt đùi lướt sóng truy bởi chai biển mà đến ngay tại hắn đã đi đến chai biển sau lưng giơ lên xin thép chuẩn bị hướng về phía trước đâm ra thì tần phong hai ngón vung lên Đã hồi lâu không lộ diện lâu lộ tần ụ hình nháy cánh phát thét, nhưng nhìn trong này nạo xuống tiếng kiếm kêu quái tới. Quái múa mà mắt đem một bay ra, tay ra gào vật vật t phong mấy lần bề sau, hơi trần chút, nhạt phi phù thân đi vào mặt biển lúc này mới phát giác chai biển xa so với hắn tại trên bờ nhìn lên còn m u ố n lớn sợ không phải lớn có đã ngoài ngàn năm cũng không biết thành tình không có bên trong chân c h â u phẩm chất nhất định không kém tần phong đại hy đang muốn huy kiểm phá vỡ chai biển cướp đoạt chân trâu thì chai biển lại tự mình mở ra cũng không biết là cảm nhận được sắc ý Vẫn l à vì c ả m tạ t ầ này p ngàn năm trai biện phát ra một đạo kỳ quái âm thanh dường như tại cùng tần phong tạm biệt sau đó chìm vào dưới đáy biển lấy lên đường bình an đừng có lại bị hải quái để mắt tới thần phong cười phất phất tay ngự kiếm về tới hãm không đảo bên trên đây h á m không đảo c h i chủ là vị kim đan hậu kỳ tu sĩ tên là h á m không tử hòn đảo này chính là lấy hắn danh tự mệnh danh h á m không tử là v ị cực kỳ lợi hại luyện đan sư thanh danh hưởng dự đông hải bởi vậy cho dù h á m không đảo châu vắng vẻ t ẩ u nguyên ma c u n g cũng muốn ba phen mới bận muốn đánh xuống nơi này kiếm lời h á m không tử vào cung một ngày này khó được liên tiếp mấy ngày đều gió em sóng nặng h á m không tử liền triệu tập môn hạ đệ tử cùng hỗ trợ phòng thủ thanh l i ê n kiếm tông đám người mở tiệc lệ truyền thụ hắn luyện đan tâm đắc đây chính là kiện mười phần khó được đại hào sự tần phong cũng hiểu sơ luyện đan nhưng trước mắt trên cơ bản luyện không được quá tốt đan dược lại tỷ lệ thành đan vô cùng thê thảm thỉnh giáo huyền âm nhất mạch gam h i ể u nhất luyện đan nhị sư huynh hùng l i ệ thì hắn tựa hồ che giấu cũng không thế nào chịu dạy mà bây giờ h ã m không tử vị luyện đan đại sư này vậy mà chịu cho bọn hắn những người ngoài này truyền dạy luyện đan kinh nghiệm quả thực là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt bởi vậy ở sau đó dài đến hơn hai canh giờ giảng tiệc lễ bên trong tần phong nghe được như xi、si、như say hoàn toàn nhập thần cảm thấy được ích lợi không nhỏ khi giảng tiệc lễ đi vào hồi của thì tần phong thậm chí còn s á c mấy vấn đề may mắn được ham không tử kiên nhẫn giải đ trận cảm thấy giống như thể hồ c n đỉnh rộng mở trong sáng tiếp đó tần phong liên tiếp tại đây h á m không đ à o chờ đợi hơn ba tháng trong lúc đó thường thường tìm người hỏi tham thuật luyện đan thậm chí còn cùng h á m không tử một cái rất dễ nói chuyện đồ đệ linh uy kết làm hào hữu lại là hơn một năm đi qua thần phong đi vào thanh liên kiếm tông đã qua gần mười năm tần phong đứng tại hồng liên phong trên vách núi nhìn ra xa dưới núi không ngừng b ư ớ c lên vân hải trong lòng có chút phiền muộn vốn cho là tới đây sau nhiều nhất ba năm liền có thể trở về ai ngờ ba năm về sau lại ba năm ba năm về sau lại ba năm hiện tại đều năm thứ mười lại ngay cả thanh minh kiếm cái bóng đều không thấy được m ư a n c dù mười năm này ở giữa tần phong cũng không sống hưởng thường thường t ĩ n h tâm khổ tu tại l u y ệ n đ an kiếm quyết các phương diện tạo nghệ ngày càng sâu mà ở thanh l i ê n kiếm tông thời gian hắn vẫn l à qua có phần không được tự nhiên lại môn phái này cùng tàu nguyên ma c u n g giữa đấu tranh đã là giết đến hôn thiên ám địa càng kịch liệt cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tần phong tự nhiên muốn mau chóng rời đi nơi này miễn cho bị thay bay vạ gió cùng mượn danh nghĩa thân phận người ra ra đồng dạng là thanh niên kiếm tông hiến thân Ngay tại Tần Phong nhìn qua Vân Hải suy nghĩ thần thì, hắn qua suy tại suốt thị, Hải nhìn chương í n h t bảy mươi tám cung nhật tần phong phát hiện hợp nhất tán nhân bay đi thanh liên phong sau đó không lâu lại t h ầ n sắc vội vàng rời đi hướng tiên lâm q u ố c phương hướng tiến đến nguyên bản hợp nhất tán nhân đến thanh liên kiếm tông vốn không có cái gì đáng đến ngạc nhiên địa phương nhưng hắn tới lui vội vàng t h ầ n sắc khác thường tần phong liền bản năng cảm thấy trong đó có chút không giống bình thường thế là hắn lập tức thi triển ẩn thân thuật dán lên một tấm còn có thể dùng một lần cuối cùng tấm thần phụ vụ trộm che đậy góp tới sau một hồi hợp nhất tán nhân về tới tiên lâm cấp hợp nhất quan cũng không có đi hướng nơi khác tần phong lập tức cảm thấy thất vọng nhưng sau đó tần phong đã thấy hợp nhất tán nhân đi tới đạo quan đằng sau một cái giếng cổ trước hướng bốn phía bố trí xuống trận pháp đ ư ờ n g chân dừng lại hồi lâu trong miệng nói lẩm bẩm cái này có chút không quá bình thường nhưng đây miệng giếng cổ tần phong trước đó tại hợp nhất quan dưỡng thương thì đã từng lưu ý dò xét qua cũng không phát hiện có cái gì chỗ đặc t h ù à đông nhiên một trận yêu phong đ ư khởi trong giếng phun ra cao khoảng một triệu d ũ tuyển một người thân nghiêm lư đầu nanh luất như hổ hung thần áp sát yêu vật từ trong giếng nhảy ra ngoài yêu vật miệm nói tiếng người nói hợp nhất lao nhi ngươi lại gọi ta đi ra làm gì hợp nhất tán nhân do lên một tấm kim bài s á c lệnh quát lớn liêm ly ngươi nhìn bẩn đạo trong tay là cái gì nếu không ngoan ngoan đem thanh minh kiếm g i a o ra hôm nay định dạy ngươi hồn phi phát tán ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát thanh minh kiếm t ầ n phong trong lòng nhảy một cái khó nén trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng xem ra kiếm này quả nhiên là tại đây hợp nhất quan chỉ bất quá không tại hợp nhất tán nhân trong tay mà là không biết sao rơi vào đầu này gọi liêm ly yêu vật trong tay liêm ly âm thanh hung g ữ cười một tiếng hợp nhất lao nhi trước đó chúng ta thế nhưng là nói xong cùng một chỗ hợp lực bài trừ trong giếng linh phủ cấm pháp về sau ngươi đến cái kia hóa vân liên ta phải thanh minh kiếm bây giờ lại đổi ý không thành xem ra thanh minh kiếm đã xác nhận là tại đây yêu vật trong tay không thể n g h ĩ ngờ ban đầu huyền âm thượng nhân cho tần phong giao phó nhiệm vụ thì từng nói qua hắn có thể đem kiếm này mang trộm trở về tốt nhất dầu gì thăm dò được thanh minh kiếm cụ thể hạ lạc cũng đầy đủ giao nộp cho nên tần phong kỳ thực lúc này đã có thể trở về huyền âm phong đi bất quá vẫn là muốn tiếp tục lưu thêm một hồi nhìn có hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội hợp nhất tán nhân giận g ữ nói thanh minh kiếm chính là ta hợp nhất quan thời đại tổ truyền tri vật ngươi trước kia bất quá là trong giếng một đầu nho nhỏ n h i ê m ngư chỉ vì dính linh phủ tiên khí mới may mắn thành tinh vốn nên thỏa mãn mới là cũng dám mưu toàn thanh minh tiên kiếm liêm ly cũng là giận quá mà cười những n à y đổi trắng thay đen nói ngươi vẫn là nói cho người khác nghe đi ta mở linh trí đã hơn ngàn năm biết cũng không so ngươi ít đây thanh minh kiếm rõ ràng đó là ma môn tiên kiếm là năm đó thanh l i ê n kiếm tông đ ờ i trước trưởng môn tại công diện tàu nguyên ma cung thị cướp đi phóng tới nơi này chấn áp bao lâu thành ngươi hợp nhất quan tổ truyền vật ngươi đã muốn bội bạc đạo kiếm liền cứ việc phó dứt lời miệng to như chậu máu một tấm phun ra một thanh mang theo phong cách cổ xưa kiếm túi bảo kiếm đến liêm ly rút kiếm ra khỏi vỏ lập tức thanh quan oanh oánh chiếu lên toàn thân hắn đều l à bích ừ đơn giản không biết sống chết hợp nhất tán nhân nói xong cầm trong tay kim bài để qua không trùng trong miệng niệm chú không ngừng đây kim bài hình như phụ triện ở giữa có khắc phong hỏa lôi điện xác lệnh trở tự hai bên tắc c u ộ n lại hai đầu sinh động như thật long hợp nhất miệm vài tiếng pháp chú về sau chỉ về phía trước kim bài bên trong chỉ một thoáng hóa ra hai đầu dài bảy tám triệu kim long phát ra từng trói h a i long âm g i ữ nanh múa vớt hướng phía liêm ly bay đi. liêm l y tự hồ bị tình hình này dọa sợ đứng ngẩn ngơ một hồi mới sát mặt tái n h ọ t nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay chỉ kiếm hướng về phía trước bỗng nhiên ném đúng ra thanh minh kiếm tại rơi xuống đất trước hóa thành một đạo hình như xanh cầu quan g hoa trên dưới tung bay xông về chạm mặt tới một đôi kim long âm ẩm cả hai chạm vào nhau ở cùng nhau quan g mang l o á mắt phát ra vang vọng đất trời nổ vang r u n g trời cả tòa hợp nhất quan cũng vì đó chấn động đứng lên khi quan g mang tán đi về sau kim long tiêu tan thành vô hình thanh minh kiếm lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng bởi vì không người khống chế rơi xuống trên mặt đất liêm li cười ha ha nói dọa ta một hồi người lão nhỉ này đạo hạnh không đủ căn bạc không pháp đem kim phủ s ắ c lệnh hiệu quả lớn nhất phát huy ra đ ỗ n g nhiên liêm ly ngữ khí trì trệ cổ trội chẳng biết lúc nào lại bị một cây đỏ rực xiềng xích cho cô giấy hợp nhất tán nhân sau đó thân hình l ó i lên xuất hiện ở liêm ly sau lưng hai tay nắm chặt xiềng xích l i ề u mạng sau này thoát đi thẳng xiết đến liêm ly miệng p h u n đầu lưỡi tay chân không ngừng dãy ruột chết cho ta nguyên bản hơi có chút tiên phong đạo cốt hợp nhất tán nhân lúc này đã là diện mục dữ tợn nắm chặt đỏ rực xiềng xích hai tay thậm chí đều đã chạy ra vết máu đến mà liêm ly càng là sớm đã toàn th t một, một, một i lát sau máu tươi văng khắp nơi bên trong cuối cùng vẫn đỏ rực xiềng xích trước đem liêm ly đầu dẫn kéo xuống thanh minh kiếm hợp nhất đạo nhân liều mạng bên trên thương thế một tay lấy bụng mình thanh minh kiếm rút ra do lên cao cao cùng loạn cười lớn ha ha thanh minh kiếm là ta sư phụ đệ tử không có cô phụ ngươi năm đó trước khi chết nhắc nhở rốt cục đem thanh minh kiếm đoạt tới tay dứt lời thân hình t h o á t một cái ô m thanh minh kiếm ẩm vàng k h u y ế c đ ả o cả người đã ngã xuống vũng máu bên trong sau khi chết trên mặt vẫn treo điên cuồng tiêu d u n g t ầ n phong phá vỡ đình viện t r ậ n pháp đi vào phí hết nhiều kỉnh mới đưa thanh minh kiếm từ hợp nhất tán nhân trong tay tách ra xuống dưới về sau hắn lại lấy đi hợp nhất tán nhân nhận chữ vật cũng phá vỡ liêm ly thân thể từ đó tìm được một viên nội đan cẩn thận cất kỹ lúc này mới nhanh chóng rời đi đạo quan đã nhiệm vụ đã hoàn thành vì để tránh cho phức tạp t ầ n phong ngay cả hồng liên phong đều không trở về trực tiếp sử dụng da kim đan tu sĩ toàn bộ thực lực ngự kiểm sông lên mây xanh hướng u minh sơn mạch phương hướng phi nhanh bay đi đó là không biết hắn ở trên núi duy nhất được xương tụng hảo hữu cô minh khi biết hắn không hiểu mất tích không thấy về sau có thể hay không cảm thấy thương tâm ước chừng một tháng sau làm quen thuộc sơn mạch đập vào mi mắt thì t ầ n phong đại vi hoan hi tâm tình cảm nhận được đã lâu thư sướng cho đến giờ phút này hắn mới đột nhiên phát giác mình tựa hồ càng thích hợp tại đây u minh sơn mạch làm cái ma môn tu sĩ tại thanh niên kiếm tông dạng này như thế quy củ thật sự là nhiều lắm một chút Thường thường t â những p mặc chi ngày này g n tân phong một mực có đang suy nghĩ muốn hay không đem thanh minh kiếm giao ra dù sao kiếm này lợi hại hắn là thấy tận mắt cái kia nghiêm ngư yêu liêm ly tựa hồ cũng không đem thanh minh kiếm hoàn toàn nắm giữ liên có thể cầm chi chạm khoảnh khắc hai đầu từ kim phụ xác lệnh bên trong hóa đi ra kim long Vi lực c ủ khi tần t phong vừa i tiên kiếm ngự kiếm trở về xuất hiện tại huyện âm phong đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm huyện âm thượng nhân phải trăng tại tông môn thì bóng người trước mắt l ó e lên hiện ra sư phụ huyền âm thượng nhân tôn dung đến hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn không nói một lời thần phong đại hy đi ra phía trước sư tôn đệ tử hạnh không có nhục sứ mệnh nói được nửa câu huyền âm thượng nhân vung lên ống tay áo lần nữa đem hắn dẫn tới chỗ kia tối tăm mờ mịt không thấy ánh mặt trời không gian kỳ dị tần phong hít sâu một hơi đem thanh minh kiếm t ử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ngoài đưa lên tiến đến huyền âm thượng nhân lập tức mắt buốc tinh quang tay thậm chí kích động đến hơi run một chút một cái một tay lấy thanh minh kiếm cầm tới sáng l o a n đến một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn kỹ nửa ngày. quả đầu nhiên là thanh minh Tấn Phong lần tiên mình người thấy kiếm. là Tốt tốt tốt ta. sau ư thượng phụ huyền nhân, này n âm g lại y cả k ê ba ngửa Sau tiếng tốt, lên tiếng ngửa mặt lên, trời cười to cười lên lên đứng lên.、Sau、khi huyền âm thượng nhân thu liêm tiểu dung hỏi tân phong mặc dù tông môn trên điện tịch có minh xác ghi chép kiếm này là tại thanh l i ê n kiếm tông trong tay nhưng năm đó ta đã từng chui vào thanh l i ê n kiếm tông hơn trăm năm chưa từng thăm dò bất kỳ cùng kiếm này có quan hệ tin tức ngươi là ở nơi nào tìm được tân phong nói đệ tử là tại tiên lâm cấp hợp nhất quan tìm được lúc ấy là xuất hiện ở một đầu niềm ngư tinh trong tay hắn thế là sẽ được thanh minh kiếm đi qua kỹ càng nói một lần kỳ thay h u y ề n âm thượng nhân nhất thời cảm khái và phần hợp nhất quan chính là thanh l i ê n kiếm tông đông đảo phụ thuộc t ô n g môn gia tộc tu chân bên trong không chút nào thu hút một cái thế lực ai sẽ nghĩ đến nguyên lai đúng là chuyên môn c h ấ n thủ thanh minh kiếm địa phương nếu như không phải nơi đó quan chủ lên tham nghiệm cùng nghiêm ngư tinh hợp n ư u đ o ạ t kiếm lại vừa lúc bị ngươi đụng thẳng kiếm này làm sao có thể đến trong tay của ta h u y ề n âm thượng nhân lại liên tiếp nghiệm mấy cái kỳ tự cuối cùng cười hỏi thần phong ngươi lập này đại công muốn vi sư như thế nào khen thưởng thần phong sửng sốt một chút vội vàng cung kính đáp nếu như năm đó không phải sư tôn thu ta làm đồ đệ đệ tử sớm hóa thành một đống máy cốt sư tôn truyền đạo đại ân đệ tử vinh thế không quên nhưng bởi vì mình tư chất ngu muội một mực không thể có chỗ báo đáp lần này đi thanh l i ê n kiếm tông khổ tâm ẩn nút mười năm rốt cục không có nhục sứ mệnh đem thanh minh kiếm mang về chính có thể này hồi báo sư phụ lại cái nào cần gì khen thưởng tần phong một lời nói ngữ nói xong huyền âm thượng nhân sắc mặt hơi có điểm biến hóa h ắ n trầm n g â m sau một lúc lâu lấy ra số quyển thẻ che đến có công há có thể không thưởng người am hiểu ngũ hành chỉ đạo bản tôn nơi này có từ một chỗ tiên phủ trung được đến hốn nguyên kinh ba quyển liền truyền thụ cho người đi tần phong nghe xong k nếu nếu vâng mời sư tôn yên tâm đệ tử tất thủ khẩu như bình hắn tiếng nói vừa ra ngươi đã trở lại huyền âm phong đỉnh mà huyền âm thượng nhân tắc không thấy tung tích thần phong lúc này mới lau trên trán mồ hôi thở dài một hơi tại vừa rồi huyền âm thượng nhân hỏi hắn muốn cái gì khen thưởng một khắc này trong cơ thể hắn lưu ly bảo tháp đông nhiên ngay cả trần m ấ y cái phát ra mánh liệt dự cảnh tựa hồ tại trong nháy mắt đó huyền âm thượng nhân vì ngăn chặn để thanh minh kiếm tiết lộ khả năng lại động s á t cơ t ầ n phong ngự kiếm trở lại đã lâu huyền âm phong hạ viện rơi xuống một chút liền nhìn thấy viên hóa trần trường c a n h sư huynh đệ đang tại đồng ruộn g chăm sóc linh thực ông mật hồ điệp bay khắp nơi múa hương hoa bún phía tất cả phản phất cùng hắn trước khi đi tựa hồ cũng không nhiều làm biến hóa Đặc biệt là Kim Đan kỳ trở lên tu Vi trở Tu Tu là lên Kỳ Đan sư ĩ một mấy năm t cái chục cũng bế quan mấy chục năm không ra, không h là ờ n tình. g có sự、tính. Sư phụ viên hóa trần trường canh hai người gặp tấn phong về sau lập tức chạy vội tiến lên đây bài kiến tấn phong khảo giáo một cái hai người bọn họ tu vi thấy hai người m ư ờ i năm này ở giữa về việc tu hành h i ệ n nhiên không có chút nào lười biếng tu vi đều đột nhiên tăng mạnh đều có đại khái nhập đạo trung kỳ thực lực viên hóa dù sao cũng là tu hành khác biệt tại tu vi tăng tiến phương diện tốc độ thua xa tại trần trường canh bởi vậy bị hắn cho đội kịp Bất quá v i ê n hóa thọ nguyên, l ạ i phải không trần trường c a n h có tháng ể so s h chỉ cần tiếp tục cẩn cụ tu luyện, n tiếp tu đ ứ trước gáp lực l ngược ạ i、so、n h trưởng ầ n t r này h nhỏ hơn tại chút. Trò l năm nay tiếng thứ nhất xuân lôi vang lên về sau kết xuất trái cây đến thần phong cười nói theo nó nở hoa đến kết quả thời gian sử dụng lâu như vậy cũng không biết chờ chúng ta phi thăng tiên giới thời điểm nó có thể thành hay không quen bất kể nói thế nào đây dù sao cũng nên là việc vui một kiện hắn sau đó lại phát hiện một mực nghỉ lại trên tảng cây cái kia ngũ thải hồ điệp cùng kim thiền tại nhiều loại hoa diệt hết về sau lại vẫn dừng lại trên tảng cây không hề rời đi trước đó hai gia hỏa này một mực lấy lê hoa mật hoa mà sống hiện tại cũng không biết ăn cái gì cũng đừng không phải ăn trên cây những cái kia xanh c h ắ t c h á t trái cây như thế nói mình coi như không thể chứa nó hai tiếp tục ở chỗ này tấn phong vừa cẩn thận quan sát một hồi có chút ngạc nhiên phát hiện đây một điệp một ve cũng không có đang gieo hỏa quả thực vậy mà dường như tại cái k i a thổ nạp thiên địa linh khí h à n tâm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi liền yên lòng không có lại tiếp tục để ý tới đây một điệp một ve cho phép bọn chúng đi tại ham không đ ả o thì tấn phong t ự hảo hữu linh uy nơi đó được chút tương đối chân quý hoa cỏ h ạ t giống tại hơi nghỉ tạm sau khi liền đứng dậy đều trồng ở liều không trên mặt đất ngoài ra tấn phong còn từ ham không từ nơi đó biết được luyện càn nguyên đ a n cần thiết đ i ệ tặng hoa dường như sinh trưởng tại thâm viên ma q u t năm tầm phía dưới địa phương dự định qua mấy ngày đi cẩn thẩ t r ư ơ n g tám mươi thập nhị đô thiên t ầ n sát thâm u y ê n ma quật tầng thứ năm đưa tay không thấy được năm ngón vô tận hắc cám bên trong tần phong ngồi ngay ngắn ở một chỗ vách núi trên đá lớn trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết đem bốn phía cực kỳ dày đặc ma sát chi khí hút vào thể nội hắn lần này tới ma quật tầng năm ngoại trừ tìm cái kia điệu tạng hoa bên ngoài còn dự định tu luyện một môn vô cùng lợi hại ma công tần phong suy nghĩ sâu xa mình bây giờ đối địch thủ đoạn luôn cảm thấy còn kém như vậy một môn áp đáy h ỏ n chiều số vừa lúc sư phụ huyền âm thượng nhân truyền hắn hôn nguyên kinh ba quyển trong đó thổ nạp phương pháp tu luyện hắn dự định đến nguyên anh kỳ sau lại luyện. mà tại quyển thứ ba cuối cùng ghi chép một môn ma công thập nhị đô thiên thần sát cực kỳ lợi hại thi triển đi ra thậm chí có thể vọt dai giết địch không thể coi thường chỉ làm mỗi thi triển một lần liền muốn giảm thọ ba kỷ một kỷ mười hai năm dùng nhiều lần thậm chí còn có thể gặp lôi k i ế p t h ư h a o tu hành c ă n cơ bởi vậy đây thập nhị đô thiên thần sát không đến tính mệnh liên quan khẩn yếu con đầu tuyệt đối không có thể tùy tiện vật dụng nhưng công pháp p h á p bảo loại vật này sợ nhất đó là đến tính mệnh liên quan thì nhưng không có chỉ có thể mặc cho người xâm lược cho nên tần phong tại suy đi nghĩ lại về sau vẫn là hạ quyết tâm muốn tu luyện với tư cách mình áp đẫy h ỏ n đối địch thủ đoạn Muốn luyện thế à n môn n h ma ô c là tiếp ê n muốn l à đó tấn phong liên tiếp tại ma quật tầng năm bên trong chờ đợi mấy tháng một bên ngưng luyện ma sát châu một bên tìm kiếm cái kia địa tạng hoa đến tháng thứ tư thì tờ nở phong đã ngưng luyện xong ma sát châu mà điệu tạng hoa vẫn là không có tìm được nửa điểm tung tích liền dự định ra ma quật đi dù sao tìm đất này tàng hoa đều xem vật khí cũng không thể vì tìm nó mà uống phí hết thời gian huống hồ ma quật tầm năm bên trong không chỉ có hung ác ma vật đông đảo ma khí cũng mười phần nồng đậm tại dạng này địa phương ở lâu đối với thân thể ảnh hưởng không nhỏ ngay tại hắn hướng ma quật lối ra tiền đến đi đến t ầ n g thứ tư thì bên hông thú trong túi kim tiền thử đột nhiên t r u y ề n đến vài tiếng kêu lên vui mừng muốn tần phong thả nó đi ra đây kim tiền thử vẫn là tần phong được từ bách mãng sơn tiết ra cái kia tiết quính. những năm gần đây vì hắn tìm không ít linh hoa dị thưởng lập công không nhỏ bất quá trong động ma kim tiền thử thiên địch nhiều lạ cực dễ dàng m ệ n h tăng ma vật miệng cho nên từ khi tiến vào ma quật về sau đây kim tiền thử liền một mực trốn ở thú trong túi run lệ bầy căn bản vốn không dám ra đây hoạt động hiện tại kim tiền thử cũng dám chủ động xin đi giết giặc tần phong liền đưa nó phóng ra nhìn có thể hay không tìm được vật gì tốt kim tiền thử rất nhanh đào đất mà đi tần phong ở phía sau theo sát không bỏ miễn cho nó thật bị khác ma vật ăn không nghĩ tới kim tiền t ử càng chạy càng rơi xuống sau đó không lâu lại lần nữa về tới ma q u t tầng năm chỉ là trên đường đi qua khu vực tần phong t r lúc đó cũng không qua thấy trong động tràn đầy mắt xanh ma thiểm sợ là không dưới năm sáu trăm chỉ tần phong lập tức cảm thấy có chút tê cả ra đầu những ngày mắt xanh ma thiểm lúc trước hắn cũng đã gặp qua vụn vặt mấy con toàn thân trên dưới khắp nơi đều là động vật trước khi chết còn biết tự bạo bắn tung tóe ra vô số nọc độc tảng đá dính vào đều có thể trong khoảnh khắc ăn mòn hầu như không còn trước đó tần phong đối phó một hai con thì liền cảm thấy rất là khó giải quyết trước mắt đây trong động có mấy trăm con nhiều chỉ sợ nguyên anh tu sĩ gặp đều phải đau đầu tần phong chừng nhìn một chút kim tiền thử tiểu gia hỏa này sợ không phải phạm hồ đồ rồi đây tràn đầy mắt xanh ma thiểm chiếm cứ hang động có thể có cái gì tốt đồ vật nếu như không phải con này kim tiền thử trước đây chưa hề đi ra bất kỳ chỗ sơ xuất còn không có hô qua hắn tần phong hiện tại đã sớm bay đầu rời đi hắn xa xa quan sát một cái thấy huyệt động kia nhỏ bé cửa hàng lại hẹp có lẽ dùng hỏa công sẽ có kỳ hiệu đương nhiên không phải phổ thông phạm hỏa mà là huyền âm chấn hỏa Hán trong ư ớ c ngự hình sử tụ hình kiếm bay v à đ ộ bên trong, giết c h ế t một c á i mắt xanh ma thiểm. Trong xanh h u y ệ t động lập tức cùng chọc tổ hong vỏ vẽ đồng dạng vô số ma thiểm n ộ khí trùng tiên từ trong động chen trúc mà ra tấn phong sớm đã lấy ra huyền âm hồ lô mở ra cái nắp trong nháy mắt có một đoàn liên tiếp một đoàn xanh biếc âm hỏa hướng phía cửa hàng phun đi vừa vặn tránh cũng không thể tránh đốt tới mới ra đến ma thiểm trên thân dính vào âm hỏa chỉ trong chốc lát ma t h i ể m huyết nục liền cấp tốc rụng xuống cuối cùng bành một tiếng tự bạo ngược lại là đem cửa hàng phụ cận đồng loại cho bị thương không nhẹ tầng năm ma q u ậ trở t lên bên trong đại bộ phận ma vật yêu thú dù cho uy lực không tầm thường nhưng thường thường đều là như vậy không thông linh tính chỉ là ỷ vào số lượng đông đảo mới cho tu sĩ cực lớn phiền phước tần phong lại lấy ra thái ớt thanh linh phiến cho huyền âm chân hỏa tăng lớn uy lực cứ như vậy một tay hổ lô một tay bảo phiến ngăn chặn cửa hang dùng không bao lâu liền sát thương vô số mắt xanh ma t h i ể m sau nửa c a n h giờ đ ộ n g bên trong ma t h i ể m đã tiêu diệt một nửa so trước đó hắn tiêu diệt cái tia hai ba con thì còn muốn nhẹ nhõm một chút tần phong tử còn lại ma thiềm trong mắt thậm chí đã thấy được từng tia sợ hãi hiển nhiên là đưa chúng nó trong động sống s ó t sau hai nạn ma t h i ể m n h a u n h a u xuất động sau chạy từ phía căn bản vốn không dám đến trêu chọc tấn phong mắt xanh ma t h i ể m toàn thân cao thấp không có một chỗ là hữu dụng như có khả năng tấn phong căn bản vốn không giết bọn nó đơn thuần lãng phí sức lực bởi vậy mừng d ỡ thả những n à y ma t h i ể m rời đi sau đó không lâu còn lại hai ba chăm chỉ ma t h i ể m toàn đều chạy trốn sạch sẽ, sẽ. tấn phong thế là túi người đi vào động bên trong một cỗ hôi thối nào tới trước mặt thằng hôn đến tần hắn k e m chút không nhịn được muốn mượn mửa tấn phong vội vàng xử cái bình tức thuật lấy ra một viên dạ minh châu đến đem động bên trong chiều sáng thấy trong động lại không có vật gì, nào có cái gì bà bối. đây ư ợ c lúc xem ra n thật là địa tạ là... hoa tần phong lập tức vừa mừng vừa sọ tuyệt đối không nghĩ tới thế gian trân quý vô cùng địa tạ hoa lại sẽ xảy ra sinh trưởng ở loại này hôi thối trùng thiên địa phương hắn lo lắng những n à y địa tạng hội hoa xuân lần nữa trôn sâu dưới mặt đất thế là không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng động thủ ngắt lấy đứng lên thấy những n à y địa tạng hoa đều có mấy trăm hơn ngàn năm trong lòng càng làm mừng rỡ v ạ n phần lần này đầy đủ luyện cái ba bốn lô càng nguyên đan chương tám mươi mốt hai vào hầm m ộ t lĩnh tụ hình động bên trong đan phòng tấn phong trước đó đang bay lôi tiên phủ thuận đi đan lô đang tại cháy hừng hực lấy liệt hỏa hư phủ dây leo ngàn có khô tấn phong ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan một bên trong tay kết tấn không ngừng một bên không ngừng hạ lệnh bên cạnh viên hóa nghe xong lập tức đem hư phủ dây leo. ngàn quả khô có cây linh dịch đổ vào trong lò đan mà trần trường canh tắc cầm trong tay thái ớt thanh linh t h i ế n không ngừng hướng lô miệng có gió hai người lúc này đều sớm đã mồ hôi đầm đ ị a tần phong trước đây luyện đan sở dĩ nhiều lần thất bại lớn nhất chỗ khó chính là cảm giác linh hoa dị thảo tại trong lò đan hóa thành có cây linh dịch quá trình này rất khó nắm chắc có khi nắm chắc không tốt thời cơ hòa hậu có khi tắt tính ra sai hoa cỏ hóa thành linh dịch sau phân lượng về sau tại ham không đạo thì hắn đã từng liền vấn đề này thỉnh giáo luyện đan đại sư hãm không tử lúc đó trước dùng kim đan chi hỏa đem linh thực luyện hóa thành có cây linh、dịch. lại đ tấn h phong lúc đan. Như h t này luyện lên đan đến rõ ràng so trước đó mình một người một mình luyện đan dễ dàng không ít miễn đi rất nhiều không tất yếu phân tâm phi công cẳng có thể đem toàn bộ tinh lược chuyên chú vào luyện đan phẩm chất khống chế bên trên có thể thấy được thu đệ t ử loại sự tình này đúng là có chỗ tốt khi điệu tạng hoa linh dịch cũng để vào đan lô về sau nắp lò không giới hạn t ầ n phong lại liên tiếp hướng bắt quái bàn bên trong đánh ra mười mấy đạo pháp quyết lúc này mới thu công đứng dậy tiếp xuống có thể hay không đan thành cũng chỉ có thể toàn bộ giao cho hỏa h ầ u cùng thời gian hắn để viên hóa cùng trần trường canh thay phiên trông coi đan lô mình tắc đi ra ngoài uống trà nghỉ ngơi thuận tiện cùng trầm tam nương nói chuyện phiếm vài câu nói lên đến rất nhiều người đều không tin trầm tam nương lúc này vậy mà cũng vượt qua kết đan trở thành danh phủ kỳ thực kim đan tu sĩ từ khi nàng năm đó n u ố t được từ luyện ma động viên kia viên đan dược về sau trên tu hành liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh cơ bản không chút gặp phải trở ngại một đường hát vang cho đến ngưng kết kim đan bất quá theo trầm tam lương chính mình nói đến kim đan sơ kỳ về sau loại k i ế t như có thần trợ cảm giác liền đột nhiên biến mất xem ra viên đan dược hiệu quả đến tận đây mới cuối cùng là triệt để tiêu tán bất quá dù vậy luyện ma động liên sơn đại sư còn x ó t lại viên kia viên đan dược cũng tuyệt đối được xưng tụng là thế gian khó gặp tiên đan nếu như còn có tiến vào luyện ma động cơ hội nói tần phong cũng muốn lấy đan dược mà không cần cái khát pháo h ỏ i thử loại này nằm liền có thể tăng trưởng tu vì cảm giác ai lại không muốn trải nghiệm một cái đâu qua trọn vẹn sau ba mươi sáu ngày tần phong mở ra đan lô thành công thu được tám quả cản nguyên đan cuối cùng là có thích hợp kim đan k ỳ phục dụng đan l dược thế là tiếp xuống thời kỳ tần phong lại khôi phục lấy t r ư ớ c k i a loại tương đối bình tĩnh sinh hoạt tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong hắn đều cậu trong p h ụ tu luyện đại môn không ra nhị môn không b ước ngẫu nhiên tu luyện được p h i ề n muộn mới ra ngoài đi lại hoặc là bên cạnh ao thả câu hoặc là cầm trong tay hôn nguyên c ử ra vẻ du phương lang chúng tiếp tục thu thập trí dương trí âm chi huyết hay là tìm kiếm th nếu như không phải thỉnh thoảng còn sẽ có chân chuyển đệ tử có một tông môn nhiệm vụ cắt cử xuống tới tần phong cảm thấy mình tuyệt đối có thể một mực như vậy trong phủ cầu tới đất lao thiên hoang thoáng trước mắt lại là năm năm trôi qua một ngày này người tại phủ v â n động tần phong thu vào sư phụ huyền âm thượng nhân kim kiếm chuyển thư muốn hắn về núi một chuyến tần phong lúc này mới đi tới động phủ m u ố n đi đưa tay muốn đẩy cửa nhưng cuối cùng lại r ụ t trở về lần trước đi ra ngoài vẫn là hai năm trước chuyện này lại lại có chút ít khẩn trương hắn hít sâu một hơi lần nữa đưa tay ra nhưng trong thoáng chốc tự h ầ nghe đến không biết hai tiếng ngất chân liền dừng lại nghiêng t a i lắng nghe một h tấn ự phong, phong, phong dặn dò lục đình tân một tiếng liền ngồi lên cự mãng bay lên đám mây đi gặp qua sư thúc tổ tấn phong đi tại huyện âm phong bên trên đi ngang qua mấy cái tu sĩ trẻ tuổi nhau nhau triều đình không người hành lễ những này tựa hồ đều là lôi bằng đệ tử bởi v đệ tử tân phong gặp qua sư tôn t ầ n phong nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở điện bên trong huyền âm thượng nhân về sau bước nhanh đi ra phía trước huyền âm thượng nhân có chút gật đầu đem một phong thư tín đưa cho tần phong ngươi đi một chuyến gỗ lim lâm thiên cầu nai đem phong thư này tự mình giao cho tóc đỏ lão tổ trên đường nếu là gặp phải bất luận kẻ nào ngăn cản lập tức nghiệm chú đem thư tín hủy đi không được sai sót lấy huyền âm thượng nhân tu vi kỳ thực có thể kim kiếm chuyển thư vừa đi mấy vài dặm bất quá kim kiếm chuyển thư có lẽ sẽ ở nửa đường bên trên bị người dùng bí pháp thần không biết quỷ không hay chặt được bởi vậy hắn để tần phong tự mình đi một chuyến chỗ đưa tin tuyệt đối là cơ mật bên trong cơ mật vâng tần phong có chút lo sợ bất an lên tiếng đem thư tín để vào tay h á o trong túi cáo tử rời đi từ khi được thanh minh kiếm về sau mình cái này tôn sư phụ trong âm thẩm động tác tựa hổ cùng so với trước t i ê muốn thường xuyên không b t lần này đều là năm ở giữa. thần phong lần thứ ba cho hắn đưa tin trước đây hắn còn đi một chuyên vân mậu đầm lầy đem thư tín chứa vào ống trúc đầu nhập vào một cái sâu không thấy đáy thâm viên trong đập khẩu lại đi một chuyên cựu hoa sơn cho cái kia chín liệt thần quân chuyển một phong thư tín chín liệt thần quân nếu như không có nhớ lầm nói năm đó hắn đại sư minh lý tiếu sơn đó là chết tại đây chín liệt thần quân có một chín liệt âm lôi phía dưới mặc dù về sau nghe nói đây chỉ là cái ngoài ý mớn là chín liệt thần quân một cái hôn trướng nhi tử trộm cầm hắm chín liệt âm lôi đi bán mới lưu lạc phương thị đến thiên cầu nhai một cái kim đan lão tu sĩ trong tay nhưng dù vậy Tần chương tám c mươi t t hai ầ n quân v lôi à cực kỳ h n như sát đại trận khi tần phong ngồi cự mãng bay đến tiên cầu bãi lúc trước hai phiến cao hơn trăm triệu hình người pho tượng đại mô thị thấy đ â y bốn phía bây giờ đã hiện đầy các loại cấm chế trận pháp không thể nhẹ vào đang muốn la lên hai tiếng trong cửa lớn đ ỗ n g nhiên bay ra mấy đạo màu đỏ khói ánh sáng rơi vào tần phong trước mặt hiện ra mấy cái người mặc g a thú đại hàn đến cầm đầu đại hán cũng có kim đan sơ kỳ tu vi lớn tiếng quát hỏi nơi nào đến m a u tặc tại ta thánh thiên tông trước s â n môn l é n lén lút lút muốn làm cái gì thần phong chắp tay nói gặp qua các vị đạo hữu ta là u minh quỷ tông tần phong phụ gia sư h u y ề n âm thượng nhân chi mệnh cầm thư tín chuyên đến gặp mặt tóc đỏ lão tổ còn xin làm phiền thay thông báo một hai phi cái gì u minh q u tông nghe đều không nghe nói qua nhà ta lão tổ đã siêu thoát tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành không phải ngơi ư bực này đạo sĩ dở muốn gặp liền có thể thấy cái k i u kim đan đại hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói xong trực tiếp đem tần phong cho cả sẽ không bất quá hắn cũng đã được nghe nói đây nam cương tri địa người cực kỳ phong bế b ạ i ngoại hai mắt bế tắc cơ bản cả một đời cũng không biết đi ra nam cương dãy núi mà u minh sơn mạch cách nơi này có mấy vạn dằm xa những người này chưa nghe nói qua u minh bị tông cũng không phải không có khả năng sự tỉnh hắn đành phải lại nhẫn mại tính tình nói ta trước đây tới qua nơi này lần một còn quen biết một vị diêu khai sơn đạo hữu Các những g ư i nói với ắ n tiếng tại hạ danh hào, liền hẳn thật thật buồn huynh trông thánh tiên tông to lớn cái gia nghiệp, công nghìn rảnh người đây không một trăm ẩm. tại biết thật Thật ta tổ to biết giá. cười, đại giúp coi cái gia việc, lại rời gặp hạ đạo hào, của lao sao là lấy sự sư sĩ có đây đâu ở người này vẫn là khó chơi căn bản vốn không để ý tới tân phong thần phong có chút nổi giận trầm giọng nói ta chỉ hỏi một câu nếu như làm trễ ngài tóc đỏ lão tổ đại sự mấy người các ngươi chịu được n ổ i sao dường như thấy tần phong nói đến lời thề s o n s á t những người kia thần sắc hơi có trần trọ thất giọng thương lượng vài câu sau đó cầm đầu kim đan đại h à nói ta thánh tiên tông người không phận sự miết bảo ngươi đã là cái đưa tin chân chạy lại đem thư tín lấy ra chúng ta giúp ngươi c h u y ể n lại đi vào chính là thần phong lắc đầu tà sư tôn thư tín chỉ có thể từ ta tự mình đưa cho quý phái lao tổ hkim ắ c đan đại hán nghe xong lập tức cười thật lớn tư thế ta nhìn ngươi chính là cái đến gây chuyện cút nhanh lên a nói xong đưa tay lăng không một chảo trên tay đã nhiều một thanh hỏa d i ễ m một dạng trường mâu đông nhiên hướng phía tần phong ném mạnh bay tới tần phong thấy đối phương đã động thủ trước đành phải thả ra tụ h u ỳ n kiếm hai tay vừa bấm minh thủy kiếm biết thân kiếm cấp tốc biển lớn mang theo từng trận minh lệnh chi khí hướng phía trường mâu bổ tới kiếm mâu chỉ một tương lao hỏa d i ễ m trường mâu trong nháy mắt tảm đạm vô quang cắt thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất、Phúc. kim đan đại hán phun ra một n g ụ m máu tơi đến chỉ vào tần phong nói người người chờ đó cho ta nói xong đưa tay một chiêu mang theo bên người đám người phi đội về sơn muôn đi tần phong không muốn tiếp tục tốn tại nơi này lãng phí thời gian lập tức đi theo những người này sau l ư n g phi thân mà vào ngự đi một lát sau thiên cầu nhai đã đang nhìn chỉ là lần trước lúc đêm ngày này cầu nhai đó là một khối chùi lụi sườn núi bình địa mà thôi tóc đỏ l a o tổ thì tại nhai sau trong sơn động cùng tần phong thấy mặt vậy mà lúc này đã thấy thiên cầu nhai bên trên đã đứng sừng s n g lên một tòa lại một tòa lầu các cung điện phụ cận cẳng có trên trăm tòa lơ lửng mà đứng kích cỡ s ơ n phong trên ngọn núi cũng có thật nhiều m g u i phần khí phái kiến trúc đây tóc đỏ l a o tổ sáng lập thánh thiên tông xem ra thật là có mấy phần tiên gia đại phái bộ g á n g khó trách trước đó những người kia sẽ như thế mặt mũi tràn đầy nạo khí đã xảy ra chuyện gì cái kia hoàng hốt thoát đi kim đan đại hán phía trước nên đón mấy người kim đan đại hán nói hồng sư minh có cái quần vọng tặc tử đánh lên chúng ta th thật sự l à lẽ nào lại như vậy người kia nói lấy bay đến một tòa lơ lửng trên ngọn núi tay phải nâng cờ tay trái giơ kiếm chỉ thấy trong miệng hắn m i ệ m vài tiếng pháp quyết tay cầm yêu phiên đem kiếm xa xa hướng phía không trung vung lên chỉ một thoáng tấn phong liền mỗi ngày cầu nhai phụ cận trên trăm tòa kích cỡ thạch phong tính cả những cái kia lầu các cung điện lập tức đều ẩn vào trong x ư ơ n g mù dày đặc chỉ có cái kia kim đan đại hán hồng họ tu sĩ cùng một cái khác thánh thiên tông đệ tử ở phía xa ba tòa cô phong phía trên ngồi xếp bằng xa xa đôi tấn phong trận mắt nhìn theo hồng họ tu sĩ h é t lớn một tiếng tần phong bên hai mơ hồ vang lên từng trận phong lôi c h i thanh càng có trăm ngàn đạo ngân long đồng dạng tiềm điện tại trong x ư ơ n g mù dày đặc lúc cần lúc hiện khổ quá tần phong mặt mũi tràn đầy p h i ề n muộn mình không đến đưa cái tin mà thôi như thế nào rơi vào như vậy hiểm điện hắn lại hô to mấy tiếng thậm chí liên tục la lên diêu khai sơn danh tự nhưng âm thanh tựa hồ đều bị x ư ơ n g mù dày đặc nuốt mất căn bản chuyển không được quá xa ẩm ẩm bên hai phong lôi tri thanh trở nên càng váo ộ i tình huống vạn phần nguy cấp cũng không phải hối hận thời điểm tần phong cẩn thận quan sát một hồi thấy đây tựa hồ là cái vô cùng lợi hại lôi sát đại trận mình nếu là thi triển lên thập nhị đ ô thiên thần sát bên trong ngưng luyện lôi sát bí p h á p đến có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này vừa nghĩ như vậy trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng kinh thiên s ấ m vang một đạo trướng mắt lôi điện trong nháy mắt hướng hắn bổ tới tần phong trên tay nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết làm lôi điện đã bổ xuống trước người không đủ vài thức thì hai tay hướng về phía trước mở ra quăng mang lửng lánh ở giữa kết xuất một tấm chân khí chỉ võng trực tiếp đem đây lôi điện cho ba phủ ngương thực tần phong lập tức vui mừng quá đỗi quả nhi trong x ư ơ n g mù dày đặc không ngừng bổ ra từng đạo lôi điện đều bị toàn đều tần phong dùng bí pháp cho ngăn cản xuống tới cũng toàn diện dùng để ngưng kết lôi sát qua ước nửa c a n h giờ tần phong vẫn như cũ lông tóc không t ổ n hao gì châu ngưng luyện lôi sát châu ngược lại đã từ từ thành hình đây thật là niềm vui ngoài ý muốn nguyên bản mười hai khoả thần sát châu bên trong liền số đây lôi sát châu nhất là khó luyện bởi vì muốn luyện đây lôi sát châu đồng dạng đều là chọn một cực kỳ cường thịnh ngày mưa rông trực tiếp từ trong giới tự nhiên lôi điện sát khí bên trong ngưng luyện lấy tần phong kim đan kỳ tu vi trong đó độ khó có thể nghĩ Mà cái này cái lúc ô lôi không lôi i đại điện, hội giả phải giới nhiên sát sao sự, sát so sánh, trận trong thể thật thực trong tự một bên cũng loạn chân, cùng vẫn muốn lấy lực là mặc kém cơ có c dù dù hơn h uy kỳ t l ú này tại khoảng cách thiên cầu nhai hơn nghìn dặm bên ngoài trên một ngọn núi tóc đỏ lão tổ đang đứng tại bên bờ vực thông qua trùng điệp núi cao sương mù dày đặc hướng phía thiên cầu nhai bên này ngắm nhìn qua hồi lâu tóc đỏ lão tổ đ ỗ n g nhiên có chút phiền muộn h í t một tiếng ai xem ra kẻ này mệnh không có đến tiệt lộ dứt lời hắn xoay người lại đối đứng tại sau lưng đại đệ tử diêu khai sơn ó i đi đem quý khách mời đến nơi này đi、vâng. d i ê u khai sơn lên tiếng lập tức lái phi đao phá không mà đi không bao lâu về sau làm diêu khai sơn xuất hiện tại hồng mộc lĩnh thiên cầu nha t h ì tín h phong vừa v ặ n đem lôi sát châu luyện thành nuốt vào bụng làm cản là ai gọi các ngươi mấy cái một mình dùng đại trận hộ son vậy khốn ta tần đạo hữu chương tám mươi ba ngàn năm cây mương hà sương mù dày đặc tàn đi quần phong cung điện lần nữa tái hiện tầm mắt d i ê u khai sơn nhiệt tình tiến lên đòn đến mặt mũi tràn đầy ảy này nói tần đạo hữu ta trước đây một mực tại bên ngoài không thể kịp thời đ ò lấy có nhiều lãnh đạo thật sự là xin lỗi tần phong trong lòng mặc dù một trận nói thầm nhưng trên mặt vẫn là cười nói không sao d i ê u đạo hữu d i ê u khai sơn vội nói chúng ta sư phụ là hảo hữu trí dao lấy sư m i n h đệ tương xứng người ta cần gì phải khắc khí cũng lấy sư m i n h đệ lẫn nhau s ư n g hô a dứt lời quay người đối sau lưng một đám đồng môn tức giật quát con ngần người làm cái gì còn không nhanh tiến lên đây bãi kiến các ngươi sư m i n h sư thúc trước đó dùng lôi sát đại trận đối phó tần phong hồng họ tu sĩ cùng một mực cùng tần phong làm khó dễ cái kia kim đan đại hàn đám người ngay xong chỉ có thể k h ú n ú n đi tới ngẹ đỏ mặt hướng tần phong hành lễ thở dài nói gặp qua tần sư h u n h gặp qua tần sư thúc trên mặt t h ầ n sắc liền cùng mấy năm trước tần phong đi bái kiến c h í n liệt thần quân thì giống như lúc đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu hy vọng lần sau lại đến thời điểm các vị cũng không nên lại không nhớ rõ ta là ai thần phong cười cười ngược lại đối với diêu khai sơn nói diêu sư m i n h tại hạ có thư tín muốn đích thân hiện lên cùng lao tổ không biết hắn lao nhân gia có thể tại tông môn bên trong diêu khai sơn nói lao tổ tại đồ thúy phong không tại thiên cầu nhai sư đệ mời đi theo ta sau đó không lâu tần phong ngự kiếm mà đi theo diêu khai sơn đi tới khoảng cách thiên cầu nhai ở ngoài ngàn dặm đồ thúy phong rốt c u c thuận lợi gặp được tóc đỏ lao lúc này tóc đỏ lão tổ trên thân tản mát ra khí thế tựa hồ so với lần trước gặp mặt thì càng cường thịnh mấy phần mơ hồ có thấy huyền âm thượng nhân thì cái loại cảm giác này chẳng lẽ đây tóc đỏ lão tổ không ngờ đột phá hóa thần tần phong không kịp suy nghĩ nhiều tại cung kính đi hành lễ về sau đem trong ngực thư tín đưa lên t i ề n đến tóc đỏ lão tổ triển khai thư tín lướt qua trên mặt không có chút nào gợn sóng vô kinh vô hỉ chỉ là đối với tần phong nói vừa rồi ta thánh tiên tông m ô n hạ đối với ngươi vô lệ đối đãi tiểu hữu tâm lý nhưng có oán h ậ n t ầ n phong vội vàng đáp không dám tại hạ cũng không cái gì o á n ôn hắc không dám liền là có tóc đỏ l á o tổ nói xong gác tay nhìn về phía đối diện sơn phong có chút suy nghĩ xuất thần cũng không biết tại suy nghĩ cái gì qua hồi lâu hắn mới xoay người lại ta cả đời này thụ nhất không được nửa điểm k h í cũng tương tự không muốn thua thiệt người khác nửa phần hắn nói chuyện ở giữa phía trước một ngọn núi lửa bỗng nhiên phun trào ngay tiếp theo phụ cận độc trướng yên lam cũng trong nháy mắt bốn phía c u ộ n c u ộ n cuốn lên rất nhiều đào hoa mạng thiên phi vũ tràn diện lồng lộng hùng vĩ tóc đỏ l á o tổ lấy ra một mảnh lầm chừng bàn tay lá sen đưa cho tần phong phía trước tòa kia nát đào sơn bên trong lúc này có người bên trong ngàn năm độc t r ư ớ tính mệnh chỉ ở ngươi cầm đây ngàn năm cây n g ư n g hà đi đem người cứu đối với tương lai ngươi có lợi thật lớn cũng coi như bồi thường ta thánh thiên tông hôn nay đối với ngươi vô lễ tiến hành dứt lời vung lên ống tay á o tần phong chỉ cảm thấy hai lỗ thai rót gió, gió lại vừa định thần thì phát giác mình đã thân ở tại một tòa đầy khắp núi đổi đều là cây đào trên ngọn núi phía trước rừng đào triển núi bên trên một cái quần áo văn nhã nam tính tu sĩ chính ông cái sắp chết gầy yếu nữ tu gào khóc tu chân mấy trăm năm lại ngay cả yêu nhất người đều cứu không được ta muốn đây thân thân xác thối tha đến thì có ích lợi gì dứt lời lại vung lên tay đến liền muốn hướng chính hắn thiên linh căn trợt vỗ quá khứ c h ậ m đã thần phong hô to một tiếng đi tới người này thế nhưng là chúng năm vân độc trướng ta chỗ này có giải cứu c h i vật nói xong mang t ư ơ n g cái kia phiến lá sen một dạng linh thực đưa lên t i ề n đến văn nhã tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoài nghi đem lá sen tiếp nhận trong tay lập tức lớn tiếng k i n h hô đây Đây là ngàn năm cây n h ư ơ n g hà hắn không kịp nhiều lời khác mang t ư ơ n g ngàn năm cây n h ư ơ n g hà để vào gầy yếu nữ tu trong miệng ngầm lấy cô gái này tu nguyên bản trên mặt đã đều bị hắc khí quanh quẩn ngàn năm cây ngương hà vừa vào trong miệm hắc khí liền bắt đầu từ từ tiêu tán chỉ qua g i ú t canh giờ nữ tu trên mặt hắc khí đã toàn bộ tiêu tán không thấy ho khan mấy tiếng chậm rãi mở hai mắt ra thanh muội ngươi n g ư ơ i rốt cục đã tỉnh lại văn nhã tu sĩ lập tức vui đến phát khóc cùng nữ tu anh anh em em đứng lên thẳng thấy tần phong muốn quay người rời đi sở dĩ không có đi cũng không phải hắn thích ăn thức ăn cho chó mà là bởi vì làm chuyện tốt còn không có lưu danh làm chuyện xấu không lưu danh rất bình thường nhưng nếu như làm chuyện tốt lại không lưu lại danh r n h t h vậy mình chuyện tốt ha không làm không công một lát sau văn nhã tu sĩ lúc này mới đứng dậy đối với tần phong ông còn nói tại hạ khuất tần đây là khuất nào đó đạo lữ mục màn thanh đạo hữu đại ân cứu mạng vợ chồng chúng ta hai người vĩnh thê không quên không biết đạo hữu họ gì tên gì tiên sơn nơi nào đến thần phong ho khan một tiếng tại hạ tần h phong chính là ư u minh quỷ tông huyền âm thượng nhân muôn h ạ cái gì tần h phong còn chưa nói xong cái kia mục màn thanh liền kinh sợ rút kiếm ra khỏi vỏ mũi kiểm nhắm thẳng vào tần h phong ngươi chính là cái kia s ú danh chiêu lấy dâm ma tân phong tân phong có chút một mực mình đây dâm ma tiên hiệu đến cùng là cái nào tinh trùng lên nao trước hết nhất chuyển tới nếu là biết là ai nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối không thể tại hạ nhân đưa ngoại hiệu quân tử kiếm cũng không phải là cái gì dơ ma hai vị đã như vậy không chào đón ta tần mô cáo t ử chính là nói xong lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi hướng nát đảo sơn bên dưới đi đến mục màn thanh vốn là muốn chiếu vào tần phong phía sau thả ra phi kiếm lại bị một bên khuất tần cho ngăn lại bất kể như thế nào người này dù sao cũng nên là chúng ta ân nhân cứu mạng há có thể lấy đoán trả ơn mục màn thanh hừ một tiếng hai mắt đầy l ử a giận cùng l ắ m thì tại chu sát kẻ này về sau ta lại tự sát trả lại hắn một mạng chính là đây mục màn thanh nhìn mười phần gầy yếu tính cách lại là cương liệt vô cùng khúc thần thật đúng là sợ nàng tìm cái chết vội và nói thanh bội cũng muốn để cho ta cho hắn đền mạng không thành mục màn thanh nướng mày ngươi lại không ăn hắn ngàn năm cây n h ư n g hạ cho hắn thường cái gì mệnh khuất t ầ n nói lúc ấy ta đang muốn nghịch chuyển huyền công tự vẫn để tránh bội t ử ngươi trên hoàng tuyển lộ không ai làm bạn nếu không có đây tần phong kịp thời quát bảo ngưng lại hiện tại lại há có thể nói chuyện cùng ngươi mục màn thanh ngay xong lúc này mới hoàn toàn ngây mẩn cả người suối quậy thật sự là suối quáy bởi vì đây nát đảo sơn khắp nơi là hết sức lợi hại năm vân độ trướng cho dù là kim đan nguyên anh tu sĩ Hút một vào nhìn nhìn. chờ ú hắn liên tiếp đảo mười mấy gốc cây đảo cây giống về sau tâm lý mới cuối cùng là hơi thăng bằng một chút 84, giáp. từ hồng mục lĩnh sau khi trở về hướng huyền âm thượng nhân giao liêu xoa lại đem những cái k i a cây đào trồng ở tụ hình động phụ cận về sau thần phong lần nữa khôi phục thâm cư không ra ngoài sinh hoạt mỗi ngày không phải nuốt càn nguyên đan t u công chính là tại đồng ruộng chăm sóc linh thực vật nghiên cứu cấm chế luyện đan trở b ả n g môn tà đạo hay là đi ra ngoài tu luyện thập nhị đô tiên h thần sát thời gian trải qua bình thản mà phong phú tu vi vững bước tăng lên năm tháng r i à n giặc trong trước mắt một cái giáp cứ như vậy đi qua một gian bên trong mặt thất thần phong chính nhắm mắt xung q u a n chỉ thấy hắn trong đan điển lấy kim đan là trung tâm điều động chân nguyên toàn thân toàn lực đánh thẳng vào một chỗ n g ê n quan đạo gia tu sĩ trùng kích tu hành cửa hải thì thường thường g i ả n g cứu một cái nước chảy thành sông mà ma, ma tu lại khác chỉ cần tu vi cơ duyên vừa đến liền sẽ toàn lực v ậ t mạnh toàn bộ quá trình thời khắt lộ ra hung hiểm mảy may không được khinh thường không biết qua bao lâu tần phong thể nội chân nguyên rốt cuộc sông phá một chỗ cực kỳ mấu chốt huyền quan khiếu h u y ệ t cũng tại khiếu h u y ệ t xung quanh tạo thành một vòng u ám hỗn độn vòng tròn vòng bên trong thương minh m ê n h m ô n g như có như không cực kỳ h u y ề n d i ệ u tần phong toàn thân vì đó chấn động đan điện khí h ả i cũng trong nháy mắt phát triển mấy lần trong đan điền kim đan tựa hồ một cái bên lớn vài vòng lại qua một hồi tần phong chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt có tỉnh mang trọt lói lên kim đan trung k nếu như không phải hắn từng dùng ma công thôn vệ qua một cái kim đan tu sĩ chân nguyên bằng thêm năm mươi năm công lực giờ phút này chỉ sợ còn xa xa không tới đột phá thời điểm t ầ n phong thở dài một ngụm trọc khí sửa sang lại một cái trên thân quần áo đi ra mật thất sư phụ người xuất quan nguyên bản đang tại trong động phủ cùng gấu đen bạch hổ trêu đ u ổ i lục đình tân lập tức tiến lên đón đến năm đó nhỏ gậy lục đình tân lúc này cũng đã có n h ậ p đạo trung kỳ tu vi làm không quá hai mươi thư sinh cách văn mặc cũng là hoàn toàn không giống cái ma đạo tu sĩ thần phong năm cái đệ tử bên trong lạc giao viên minh lâu dài ở tại đại hoang sơn tụ hưởng động viên hóa trần trường canh t ắ c đồng dạng lưu thủ huyện â m phong mà lục đình tân tắc thường xuyên tại bách mãng sơn phủ v â n động k h ổ tu phù vận động không xa tiên phúc hai cái kia kim trâm thánh m ẫ đã chiêu không ít đệ tử lục đình tân thường đến đó làm khách giao chút bằng hữu cho dù tần phong không tại cũng là không thế nào cảm thấy sư phụ ba tháng trước lý sư cô từng đến đây bái phỏng dường như có chuyện quan trọng thương lượng chỉ là khi biết ngươi tại bế tử quan về sau liền cáo từ rời đi lý ngâm thu có việc thương lượng tại tông môn bên trong tần phong ngoại trừ lục h ư u vi bên ngoài liền cơ bản không có gì bằng hữu đây lý ngâm thu còn miễn cưỡng có thể tính một cái chỉ là lý ngâm thu đây người không phải đang bế quan tu luyện chính là bên ngoài cùng người đánh nhau so kiếm ý đ ồ tại đấm máu trong chém giết đột phá nàng kiếm rất chi đạo bởi vậy bình thường tần phong cùng với nàng tiếp xúc đến không phải rất nhiều lẫn nhau giữa quan hệ cũng liền như vậy nếu như không phải năm đó t ầ n phong từng đưa nàng truy ma cốc trong đống người chết cứu ra hai người chỉ sợ nói cũng không biết nhiều lời v à i câu bất quá chính là lý ngâm thu như thế tính cách đã tới cửa đến hẳn là đúng là có chuyện gì gấp chuyện quan trọng thế là t ầ n phong dặn do lục đình tân v à i câu liền đi ra đập phủ vừa gọi hai cánh vệ đ ỏ cự mã ngồi lên đang muốn rời đi thì chân trời bay tới hai vệ đội vắng rơi vào phủ vân động trước chính là lý ngâm thu cùng nhan biệt như lục sư h i n h ngươi xuất quan lý ngâm thu vội vàng đi lên phía trước cũng không nói nhảm khách sáo lập tức trực tiệt làm biểu lộ ý đồ đen hồi trước ta bên ngoài du lịch thì tần g phong s nghe tuyệt đỉnh ngông trong hồ phát hiện một đầu tam dai đầu ta ta ta xong lập tức chờ mặc đánh trong đấy lòng không muốn đáp ứng đi đổ sát giao long cái này cỡ nào nguy hiểm a giao long mặc dù không phải thật sự l o n g nhưng cũng thân mang long huyết tuyệt đối là thế gian lợi hại nhất yêu thú một chòng há lại dễ đối phó như vậy sư mội vì sao không đi tìm hùng sư h i n h hoặc lâm sư h i n h hai bọn họ tu vi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều tần phong vừa nói một bên nghĩ đến nên như thế nào từ chối nhã nhặn từ khi năm đó từ hồng mộc lĩnh sau khi trở về hắn liền một mực nghiêm ngặt theo đ u ổ i cầu đạo sáu mươi năm đến cơ bản không có lại để cho mình đ ạ t hiển địa mặc dù hắn cùng lý ngâm thu quan hệ coi như không tệ lại không nghĩ vì nàng phá g i i nhị sư h u n h có việc phải bận rộn bận quá không có thời gian đến về phần tứ sư h u n h Ta c ù ngoài h ra ta còn nghe nói sư huynh g đang tìm phong sắt chỉ điệu ta mấy năm nay vào nam ra bắc đi qua nhiều chỗ không kể xiết vừa lúc biết có một chỗ như vậy thần phong nghe xong lập tức có chút ngồi không yên địa tạng hoa ngược lại cũng dễ nói gió này rất chỉ địa lại là một cái điểm chúng hắn yếu hại bởi vì tần phong thập nhị đô thiên thần sắt lúc này đã ngưng luyện ra một mươi một khóa thần sắt châu cuối cùng chỉ còn lại gió này rất châu một mực không thể luyện thành bởi vì giống cái khác câm sát huyết sát hỏa sát chờ thần sát châu thường thường đều có dấu vết mà lần theo hoặc mình tìm hoặc hướng người n g h e ngóng đây sáu mươi năm ở giữa đều bị hắn từng cái tìm đến thích hợp ngưng luyện địa phương duy chỉ có gió này rất lại thành khó tìm nhất rất nhiều người thậm chí biểu thị hoài nghi chẳng lẽ phong cũng có chỗ gọi là sát khí tấn phong thậm chí còn tại đông hải chờ đợi mấy năm một lần đi trên biển phong bạo phụ cà tìm cũng không thấy được có phong sát có thể ngưng luyện cho nên hắn đây phí hết cực lớn tâm huyết thập nhị đô thiên thần sát bí pháp cứ như vậy tại cuối cùng tiểu một bước bên trên là núi c h í n t r ư ợ n g còn kém cuối cùng như vậy một cái sọt lại ngược lại không đến đỉnh núi bên trên trong đó tư vị có bao nhiêu khó chịu thần phong hít sâu một hơi vội vàng mặt giãn ra cười nói sư mội thực sự quá k h á c h ký đã đây giao lòng chi huyết quan hệ đến sư mội tu vi đại sự mọi người đồng môn một trận coi như không có gì tốt chỗ vi h u y n h cũng sẽ nghĩa bất dung tử hắn nói xong đem cái kia mười mấy gốc địa tạng hoa bỏ vào trong túi sau đó đối với lý ngâm thu nói việc này không nên chậm trễ chúng ta nếu không hiện tại liền xuất phát tiến về cái kia n g n g thương sơn đúng là một khắc cũng không muốn đợi lâu một bức chân thực nhiệt tình nghĩa bạc vân thiên bộ g á n g lý ngâm thu cũng không có nói thêm cái gì lập tức ngự kiếm mà lên dẫn đầu đi tây bắc phương bay đi này ngất tận lưng trừng núi trở lên nhiều vách núi tuyệt bích, lại lâu dài bị đùng vần phong tỏa, phàm nhân căn bản không pháp tiếp tục leo lên, truyền đỉnh núi ở thần tiên truyền ngự đến tần phong, nhìn thấy tình hình lại vừa lúc cùng phàm nhân dài phàm dài Mà mà tuyệt thuyết. thấy cao vách bích, tục lúc tỏa, vừa leo trời, trở tiếp lại kiếm lại lâu lâu lưu ở pháp phàm bị tựa như bảo thạch đồng dạng khảm tại tuyệt đỉnh phía trên đây chính là cái kia cái gọi là n g n g hồ tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống n g n g trên hồ phương hà hủy vật chứng nổi lên vô số ánh sáng màu và nóng giống kim xà đồng dạng không ngừng c h ấ p loạn tân phong lý ngâm thu nhan huyền như ba người thu đ ộ t pháp vững vàng rơi vào n g n g hồ bên hồ nhan huyền như hỏi nên như thế nào đem đầu kia áp dao dẫn ra tại trong hồ nước ba người không thoải mái chân tay được mà dao long lại như cá g ặ p nước tự nhiên là nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra giao thủ so sánh có lợi lý ngâm thu lại tựa hộ như đã sớm chuẩn bị từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối không biết cái gì thì đến ném tới trên mặt hồ dùng chân nguyên giam cấm làm nó phủ mà không chìm nói cũng kỳ quái ngông trong hồ ăn tạp loài cá cũng không ít lại nhao nhao đối với khối này t h ì xa xa tránh đi t ầ n phong n h a n luyện như trong lòng mặc dù có chút kỳ quái nhưng đều nín hơi ngưng thần e sợ cho hỏng lý ngâm thư đại sự đây ngông hồ kỳ thực bất quá hai ba mươi khoảnh bộ dáng nói lớn không lớn chỉ là nước hồ sâu không thấy đáy lấy tần phong hơn người thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lũ ám chỉ một lúc sau nước hồ bỗng nhiên gọn sóng lan tuyển nhấc lên cao hơn trăm triệu dòng lũ khi thế mánh liệt hướng nàng nhóm bên này của tới thế tới rất nhanh t ầ n phong biết tình huống khắc thường lập tức đánh lên mười hai phần tình thần đến lại qua một hồi t ầ n phong thấy được sóng cả bên trong hiện ra hai điểm lục quang theo dòng lũ tới gần mà trở nên càng lúc càng lớn chỉ mấy tức qua đi cái kia hai điểm lục quang đã biến thành to bằng nhật chén sau đó một tiếng long ngâm vang vọng đất trời cả kinh trong núi vì thế mà chấn động trong rừng chim thú chạy từ phía một đầu toàn thân nổi lên xanh to lớn dao l o n g từ trong nước x ố n g ra trong mắt lục quang đã chuyển thành màu đỏ máu nộ khí mười phần hướng phía lý ngâm thu bổ nhào mạ lên tình hình này tựa như lý ngâm thu cùng nó có cái gì thù giết cha đ ồ n dạng hoàn toàn đánh mất lý trí theo lý ngâm thu một tiếng yêu kiểu tần phong sớm đem tụ h ì n h kiếm thả ra hướng phía thanh g i a o đổ n g a n g tới lý ngâm thu bản thân tắc chỉ một ngón tay ở trên không hiện ra một màn ánh sáng lưới lớn thả ra vô số màu m à u kiếm ảnh hướng phía thanh g i a o lưới đi mà nha n luyện như tắc đứng ở một bên t í n h quan tạm thời không có xuất thủ thanh g i a o phát ra gầm lên giận dữ dội ra sắc bén như lao lăng c h ả o một tay lấy dẫn đầu bay tới trước người tụ h ì n h kiếm bắt lấy s o n g c h ả o ra sức xoắn một phát dường như muốn đem kiếm này xoắn n ư ớ tần phong hừ lạnh một tiếng xa xa cách không một nắm tụ h u n h kiếm quang mang đại thịnh một cái chặt đ gào t h é t đến càng v a n g dội mà lúc này lý ngâm thu màu máu kiếm ảnh l ư ớ i lớn cũng vừa tốt bay nào mà tới đem dao long cho ba o phủ vô số huyết kiếm chém vào tại ung、um、tùm lân giáp bên trên thanh dao tại trong lưới không ngừng g i ã y r u ộ n đong đưa cuối cùng toàn thân đột nhiên trở nên mấy lần v à n h một tiếng nổ vang rung trời qua đi dao long lại trực tiếp đem lý ngâm thu huyết sắt kiếm v o n g nước vó dao long toàn thân nhiều chỗ đổ máu tựa hồ cũng bởi vậy thanh tỉnh lại một đôi đó tơi hai mắt chuyển thành màu l ụ n cũng không dám sẽ cùng lý ngâm thư dây dưa vội vàng hướng hồ bên trong bỏ chạy nghĩa xúc trốn chỗ nào một bên nha n luyện như cũng được lý ngâm thu không ít chỗ tốt cũng không phải đến khoanh tay đứng nhìn chỉ thấy nha n luyện như đưa tay một c h i ề u trong tay háo sớm bay ra nàng cái kia hồng lăng pháp bảo như liệt hỏa trải tại trên mặt hồ ngăn cản giao long đường về lý ngâm thư nhung chân nhân kiếm hợp nhất hóa thành một thanh huyết sắc đại kiếm bay vây quanh giao long bên người trong nháy mắt cắt lấy nó một miếng thịt đến đ â y giao long chỉ thịt lại cùng trước đó lý ngâm thu lấy ra đặt ở trên mặt hồ làm mùi rụ khối thịt k i ệ không kém bao nhiêu thế là tiếp đó ba người phân công minh xác lý ngâm thu là đồ giao chủ lực mà tân phong nha luyện như tắt từ bên cạnh h i p trợ toàn lực ngăn cản giao long bay tán loạn vào hồ. đầu này ác dao mặc dù cũng cực kỳ lợi hại dù sao chỉ có tam d i a i mà thôi lại nó ra hồ về sau thực lực giảm phân nửa lập tức tại tần phòng lý ngâm thu nhan luyện như tam đại kim đàn tu sĩ hợp lực vây quét phía dưới từ từ chống đỡ hết nổi qua dòng giã hơn một canh giờ về sau từng đợt bi thương long ngâm bên trên tại ngông hồ bốn phía văng lên tại viễn sơn bên trong quanh quần thanh dao nhiều chỗ long lân dụng cổ vị trí cảng là xuất hiện một đạo cực sâu kiếm thương lỗ mũi ở giữa đã là có khí vào không có khí ra đông nhiên đầu này dao long lại ngừng lại không dãy rủa cứ như vậy không tránh không né nhìn về phía mặt hồ trong mắt lộ ra nhân cách hóa cảm xúc phát ra vài tiếng thê lương bi ai gào thét mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lý ngâm thu đương nhiên sẽ không sai mất đây khó được cơ hội hiện ra thân hình n ắ m chặt kiếm trong tay bỗng nhiên đâm vào dao long đầu lâu bên trong đi vây anh dao long khổng lồ thân thể ngã vào trong nước nhấc lên một mảng lớn sóng biển đến nha n luyện như đưa tay vung lên dùng hồng lăng pháp bảo c u ố n lên dao long thân thể mang lên bờ hồ đến hộ dốc hết sức bình sinh cuối cùng là đem đầu này khó chơi dao long giết chết rồi ba người thấy đây đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm lý ngâm thu lên trước tiến đến phá vỡ đầu rồng lấy đi d a o long nội đan sau đó ba người lại hợp lực lột bỏ từng mảnh từng mảnh vải d n g màu xanh d a o long long lân là chế tác rất nhiều pháp khí tuyệt hảo vật liệu tất nhiên là không dung bỏ lỡ lúc này bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc ẩm ẩm tiếng sấm đại tác dường như muốn bên dưới mưa to tần phong bọn hắn bản không để ý nhưng sau đó ngông hồ trung ương lại phát ra một tiếng tiếng vang kỳ quái trên mặt hồ loài cá nhao nhao thất kinh hướng bốn phía b ơ i đi giống như có chút không đúng rời đi trước nơi đây lại nói lý ngâm thu nhúng mày đem g a o long thi thể thu nhập nhân chữ vật bên trong lập tức phá không bay lên tần phong nha n luyện như cũng cuốn quýt bay lên theo sát phía sau mà đi hai người không có bay bao xa nông trong hồ đã hiện ra hai cái đỏ thấm đèn lồng đồng dạng con mang sau đó một viên như mấy gian phòng ở lớn như vậy đen kịt đầu rồng liền từ từ nổi lên mặt nước đây tựa hồ không phải d a o long mà là chân chính long bởi vì d a o long trên đầu không có sừng mà trước mắt đầu rồng lại mọc ra một đôi san hô đồng dạng sừng rồng ánh mắt nhiếp nhân tâm phách uy thế mười phần cùng nó so sánh vừa rồi bị tần phong ba người hợp lực g i o sát đầu kia d a o long đơn giản không đáng giá nhắc tới nha luyện như dọa đến sắc mặt tái nhợt hai mắt quay tròn nhất chuyển đột nhiên huy trưởng hướng bên cạnh t ầ n phong đống như vỗ tự lo hướng nơi xa bay đi mà t ầ n phong bị nàng như vậy một ngăn thân hình hơi dừng lại một chút mà liên tại trong chiếc nhóm này đầu này toàn thân đen kịt chân long đã lớn nửa bay ra mặt nước theo gió phiêu lãng dâu rồng khoảng cách t ầ n phong bất quá vài thước khoảng cách chương tám mươi sáu hồn đoạn sơn mà mẹ nó chẳng lẽ cậu ba trăm năm hôm nay liền muốn đem mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây tấn phong trong lòng kinh hoàng đã sớm đem nha luyện như mắng trăm ngàn lần g ố n g một tiếng chân chính long ngâm vang vọng đất trời tấn phong tr chân nguyên hỗn loạn phản p h ấ t bị chân long chi tức định trụ đồng dạng chỉ có thể đạp kiếm lơ lửng căn bản không còn chút sức nào đến bay đi ai có thể nghĩ tới đây nông thương sơn tuyệt đỉnh nông trong hồ lại tàng lấy như vậy một đầu chân long ngay tại hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết thời điểm sau một lúc lâu thần phong chậm rãi mở mắt ra lại ngạc nhiên phát hiện mình còn sống mà trước mắt hắc long cùng hắn khoảng cách vẫn như cũ cùng trước đó không khác nhau chút nào lại không có tiến thêm một bước hắc long trong mắt ngậm lấy căm dẫn mốc trời hiển nhiên cũng không phải là thiện tâm phát hiện muốn thả qua thần phong chỉ là nó không biết bị cái gì cô lấy vô luận như thế nào ra sức d â y r u ộ n đều không cách nào lại tiếp tục bay tới đằng trước tần phong lập tức vừa mừng vừa sợ sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện hắt long trên hai cái long c h ả o lại diên phần mình quân lấy một đầu thô to vô cùng xiềng xích phát ra loảng xoảng tiếng vang một mực liên nhập sâu không thấy đáy ngông đáy hồ bộ người lai、like, như thế không ai bị nổi hoang cổ chân lòng lại là xiềng xích ra thân không được tự do tần phong cười ha ha một tiếng trên thân uy áp không h i ể u c h ậ t nhẹ chân nguyên trong nháy mắt vận chuyển tự nhiên ngự kiếm bay xa đến nơi xa tần phong dừng lại xoay người nhìn lại thấy hắc long còn tại nơi đó đối bầu trời không ngừng gấm thét tràn đầy bi vẫn không cam lòng chỉ ý thần phong nghĩ thầm chờ sau này ta cường đại nhất định phải lại hồi đây n g ô n hồ lấy điểm chân long chỉ huyết cắt điểm thịt rồng đến ăn tần sư huynh đáng tiếc lúc ấy nguy hiểm như vậy hắn lại sợ vỡ mật không thể trốn tới lúc này chỉ sợ đã thành chân long trong b ụ n g vận nông thương sơn phụ cận nhan luyện như thở dài liên tục đối với lý ngâm thu nói xong lý ngâm thu lập tức đứng lên nói ta trở về nhìn một chút nhan luyện như kinh hãi liên hội vàng kéo nàng cánh tay ta hảo sư muội ngươi muốn tìm cái chết không thành cái kêu chân long chính là ta tận mắt nhìn thấy tuyệt lúc này g p chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo hai người đều có chút quen thuộc kiếm đột kiếm vẫn rơi xuống về sau hiện ra tần phong thân ảnh đến nhan luyện như quá sợ hãi vội vàng núp ở lý ngâm thu sau lưng người người là người hay quỷ thần phong nổi giận đùng đùng chừng mắt nàng giết hại đồng môn đồ vô sỉ hôm nay ta không phải thu người không thế đang khi nói chuyện sớm đem tụ hình kiếm vung lên hướng phía nhan luyện như đâm tới lại bị lý ngâm thư dơ kiếm cặn lại thần sư h i n h có chuyện hào hào nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì có tật giật mình nhan luyện như thật đúng là lo lắng tần phong gây bất lợi cho hắn nhân cơ hội này dùng nàng hồng l a n g pháp bảo hướng trên thân một quyền cũng quyết hướng nơi xa trốn đi lý ngâm thư làm lên hòa s ự lão lục sư h i n h ngươi bất giận đầu k i a giao long đại bộ phận long lân giao gân đều thuộc về ngươi chỉ lưu một bộ phận cho nhan sư tỷ ngươi xem coi thế nào thần phong hít một tiếng ra vẻ rộng lượng nói tôi ta nhìn sư mội trên mặt mũi ta liền tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho nàng lần này thực tế trong lòng hắn đoạn mấu chốt này tuyệt không có khả năng cứ tính như vậy nhưng phạm là đắc tội hắn người như cái gì minh t i ê n lâm nhất đao hương thuyết quân chi lưu tần phong đều ở trong lòng nhớ k ỹ đâu bất quá bọn hắn đều cũng không phải là dễ tới bối phận đây báo thù sự t ì n h dù sao cũng nên có cái mười phần n ắ m chắc phương dễ độc thủ dù sao chỉ cần mình cầu đến đủ lâu kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội tần phong đem long l ầ n giao gân những vật này thu nhập nhẫn chữ vật về sau k í t sâu một hơi hỏi lý ngâm thu lý sư muội hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết có thể ngưng luyện phòng sát địa phương a lý ngâm thu ngược lại là không có tiếp tục lại treo tần phong chỗ kia là tại u minh sơn mạch hướng bắc bên ngoài bảy tám và dặm một cái gọi hồn đoạn sơn địa phương lý ngâm thu dường như đã sớm chuẩn bị sợ nói đến không rõ ràng còn xuất ra một phần bản đồ đến giao cho tần phong việc này không nên chậm trễ đây thập nhị đ ồ thiên thần sát thực sự trì hoãn quá lâu không có tiến triển tần phong lập tức cùng lý ngâm thu cáo biệt một tiếng vội vàng ngự kiếm mà lên hướng bản đồ bên trên hồn đoạn sơn mạch bay đi hồn đoạn sơn mạch một vùng có cái gọi thiên ma môn môn phái là tần phong vừa bước vào tu chân giới nào sẽ công nhận ma đạo đại phái đệ nhất hiện tại thiên ma môn ma đạo đại phái đệ nhất tên tuổi mặc dù đã bị trên biển đống tàu nguyên ma cung cho chiếm đi thực lực đã thập phần cường đại trong môn có đệ tử mấy vạn chỉ chúng bởi vậy đến hồn đoạn sơn mạch phụ cận về sau tấn phong liền đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần cẩn thận từng ly từng tí hướng một cái gọi huyền sương phong địa phương bay đi may mắn đây hồn đoạn sơn mạch cùng u minh sơn mạch đồng dạng cũng là liên miên bất tuyệt một chỗ mây vạn người đặt ở trong núi này đơn giản đó là thương hải một trong túc huống hồ huyền sương phong vẫn là hồn đoạn sơn bên t r o n một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương khoảng cách thiên ma tông tông môn c h â rất xa bởi vậy tần phong một đường bay tới cơ bản không có gặp phải bóng người nào khi hắn chiếu vào bản đồ đi đường mệnh mọi rốt cục bay đến cái kia huyền s ư ơ n g phong phía trên thì thấy ngọn núi này c h u ỗ i l ù i tất cả đều là nham thạch không thấy một gốc thực vật lộ ra cực kỳ bình thường không có gì lạ với lại sơn phong bốn phía cực kỳ bình tĩnh nào giống là một cái có thể ngưng luyện phong sát địa phương tần phong trợt cảm thấy mình bên trên xứng nhận lửa gạt kém chút liền muốn chửi ẩm lên đứng lên nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy lý ngâm thu cũng không phải loại kia bắt hắn nói đùa người thế là tạm thời kềm chế lựa giận cẩn thận quan sát một hồi vẫn như c ũ không nhìn ra cái như thế về sau. Lúc này, đã là thái dương ngã về tây một ngày sắp hết khó được vạn dặm xa xôi chạy đến tấn phong cũng không muốn cứ như vậy s á m xịt rời đi dự định tìm sơn động ở lại mấy ngày không phải làm rõ ràng nơi này là tình huống lại đi ba ngày sau ban đêm một vần minh nguyệt treo trên cao đầu cảnh tấn phong như thường lệ đi ra tàn bộ dự định nếu như lại không có gì phát hiện nói ngày mai liền hồi tông môn đi xem ra là mình ngây thơ lý ngâm thu cái này nhìn lên người đến xúc vô hại lại dám đ ắ t hắn cũng đúng lý ngâm thu làm sao người vật vô hại nàng tên hiệu thế nhưng là huyền âm kiếm ma tại u minh sân mạch tầm tiên p h ư ờ n một vùng nàng danh tự thế nhưng là có thể dừng tiểu hãi khóc nỉ non ngay tại tần phong chính đoán thầm không thôi thời điểm đ ô n g nhiên bầu trời mây đen dày đặc ánh trăng tối tam sau đó c ồ n g phong đ ư ợ khởi lệnh tẩu xương sắc lệnh the thé phong thanh tại sơn cốc các nơi q u e n quẩn phảng phất vạn khiếu kêu khóc cây cối kịch liệt lay động thật giống như phong ba bành trướng đây Đây là tần h phong lập tức ngự kiếm mà lên bay đến huyền sương phong trên không b à ảnh sơn phong một chỗ đ ô n g dưng phát ra một tiếng vang thật lớn tiếp lấy liền thấy một chỗ không đáng chú ý trong huyện động phun ra một đạo gió lốc trong gió có một cỗ hắc khí dường như vừa bị đun mở nước nóng đồng dạp không ngừng hướng lên c u ộ n cuộn cuối cùng đột nhiên nổ tung hóa thành đen bên trong mang đỏ băng sương đầy trời dài xuống xuống tới chương tám mươi bảy ngũ lôi chân nhân tiếng do dít đ ả o vạn khe cùng giống thần phong nhìn trước mắt một màn này trong lòng vừa mừng vừa sợ chỉ thấy lúc này huyền sương phong xoáy ra trăm ngàn căn phong trụ đem bốn phía cự thạch cắt bay toàn đều còn đứng lên thanh thế mười phần d à o người khó trách nơi này phụ cận trong vòng phương viên mười mấy dặm đều không có một mặt cỏ trăm ngàn căn phong trụ bên trong đều có kèm thêm một cỗ màu đen không ngừng bốc lên ngẫu nhiên nổ bể ra đến về sau tan hợp làm rất nhiều huyền màu đen băng sương bùi ho Cảnh Mặc sát lệ. dù bởi â y vì không biết những ngày phong trụ h u y n sương sẽ kéo dài bao lâu tần phong không dám thất lễ vội vàng bay người lên trước t h i triển lên thập nhị đô thiên thần sắt bên trong ngưng rất chi pháp ngưng luyện gió bắt đầu thổi rất đến một tháng sau tần phong ngự kiếm hướng nam đắc chí vừa lòng rời đi đoạn hồn sân mạch lúc này hắn không chỉ có thành công ngưng luyện r a phong sát càng trong sơn động đem mười hai khỏa thần sát châu hợp lại là một thành công đã luyện thành môn này uy lực cực lớn thập nhị đô thiên thần sát đến tận đây t ầ n phong trên thân cuối cùng là có một môn đủ để tại sống còn thời khắc thay đổi bất lợi cục diện áp đáy hòm sát chiêu nửa tháng sau t ầ n phong tại một cái gọi tình v â n chấn chỗ đặt chân t ạ n g nghỉ bởi vì vội vã đi đường lại muốn đi một cái nhân sinh không quen địa phương không thể quá so chiêu dao động t ầ n phong liền không có đem hai cánh vảy đỏ cự mãng k ê lên mình ngự kiếm đi đường khó tránh khỏi màn trời chiếu đất sau thời gian dài cũng là rất m ạ c nhọc thần phong cũng không phải loại kia khổ h à n h tăng hắn l ó n g thấy đây tỉnh vần c h ấ n nhân khẩu đông đảo có chút phun hoa liền g á n g xuống kiếm đ ộ n thuê gian khách cửa hàng nghỉ đủ ba ngày nghỉ ngơi dưỡng sức về sau mới tiếp tục đường về hành trình ai ngờ mới vừa đi tới bên ngoài c h ấ n thời điểm đối diện liền đi tới một tăng một t ụ một lần trước khiếu mà trong đó lao hỏa thượng không phải người khác chính là tần phong sổ đen bên trên nhân vật ngũ lôi chân nhân năm đó hai mươi tám câu trại sơn động bên trong ngoài ý muốn c ư ớ p đi thi yêu đường bạc chí bảo hiển tẫn châu về sau liền số đây còn lựa chọc truy hắn đuổi đến thứ nhất với lại nếu như lúc ấy không phải kiên kỵ hắn cái này kim đan tu sĩ nói tần phong cũng sẽ không k hề ô n g h nghĩ ngợi liền sử xuất huyết đ ộ đại pháp đến khiến nguyên khí đại tường khôi phục hồi lâu mới khôi phục tới khoản nợ này đương nhiên cũng phải tính tới đây ngũ lôi chân nhân trên đầu bất quá đây ngũ lôi chân nhân dù sao cũng là thành danh đã lâu kim đan tu sĩ thật không tốt đối phó tần phong cũng không muốn hiện tại liền cùng hắn bạo phát xung đột liền giả bộ không có việc gì đồng dạng cùng hắn hai người tháp thân mạ qua tiếp tục hướng phía trước đi vài bước ngũ lôi chân nhân cái mũi mánh liệt ngửi lần quay người sắc mặt â m t r ầ n quát dừng lại tần phong nhớ nhưng nghĩ đến mình bây giờ trang phục cùng năm đó ở hai mươi tám câu trại là trên lệnh rất xa với lại bây giờ cách năm đó sự t ì n h đã qua hơn trăm năm đây ngũ lôi chân nhân hẳn là không nhận ra tự để đi thế là hắn xoay người lại lộ ra thiên chân vô tả nụ cười nói không biết vị đại sư này gọi ở tại dưới cần làm chuyện gì ngũ lôi chân nhân lại đi về phía trước hai bước cái mũi m á n h liệt người không ngừng cuối cùng tay giơ lên run run dậy dậy chỉ vào tân phong ngươi ngươi chính là năm đó ở hai mươi tám câu trại cướp đi ta huyền tân châu cái k i a tiểu tặc thân phong giật này cả mình không phải đâu cái này cũng có thể nhận ra mình thần phong mặt không đổi sắc cười nói đại sư nói đùa tại hạ là bản địa một giới thư sinh cũng không đi qua cái gì hai mươi tám câu ngũ lôi chân nhân mắt lộ hàn quan gắt g gao nhìn chằm chằm hắn còn muốn dạo biện trên người ngươi k h í tức tại đây hơn trăm năm bên trong đã thật sâu khắc ở ta thực chất bên trong tại vô số cái ban đêm mơ tới qua hận không thể ăn sống mày thịt như thế nào lại nhớ lầm xem ra cái này ngũ lôi chân nhân là là cấu thần phong triệt để bỏ tay rồi cũng không nói nhiều lập tức ngự kiểm mà lên hướng nơi xa bỏ chạy vô xỉ trộm trâu tiểu tặc trốn chỗ nào ngũ lôi chân nhân chân đạm tường vân tại sau lưng theo đội không bỏ trong miệng mắng to không ngừng dường như muốn đem những năm này kiểm chế ở trong lòng lửa giận đều một cái phát tiết ra ngoài tần phong yên lặng nghe một hồi thấy đây ngũ lôi chân nhân lại thỉnh thoảng ho khan mấy lần trong lòng kinh ngạc đây lão lựa chọc chẳng lẽ có tổn thương mang theo với lại trước đó còn không có phát hiện hơn trăm năm trước thời điểm tần phong là nhập đạo hậu kỳ ngũ lôi chân nhân lúc ấy đã là kim đan sơ kỳ tu vi mà bây giờ tần phong đã là kim đan trung kỳ người này vẫn là kim đan sơ kỳ vậy mà không chỉ có một điểm tiến bộ đều không có ngược lại khí tức hỗn loạn càng tu luyện càng trở về tần phong thấy rõ ràng tình hình về sau lập tức không muốn tiếp tục bỏ chạ mẹ nó lao tử thế nhưng là kim đan trung kỳ nên trốn hẳn là hắn mới đúng chứ thế là hắn lúc này ngừng lại đứng lơ lửng trên không nhìn đuổi theo ngũ lôi chân nhân vô s ỉ tiểu tặc làm sao không chạy trốn mau đem ta h u y ề n tân châu giao ra nếu không định để ngươi thưởng thưởng ngũ lôi hoành đình tư ngũ lôi chân nhân thở phì phò nói xong từ trong ngực nắm một cái hắn dựa vào thành danh ngũ hoành lôi nhìn chằm chằm t r ừ n g mắt tần phong thần phong cười cười h u y ề n tân châu chính là trời sinh địa sản tri vật hàn quy về hữu đức người h u ố n hồ châu này nhậm chức chủ nhân chính là thi yêu đ ư ờ n bạn ngươi chuyện này hòa thượng tựa hồ sợ đều không sờ đến quan y làm sao lại thành ngươi ngũ lôi chân nhân hử một tiếng lúc ấy ở đây người bên trong liền coi như ta tu vi cao nhất nhưng không phải ngươi tiểu tặc này chặn ngang một tay huyền tân châu còn không phải t a vật trong bàn tay bóp nói nhiều lời huyền tân châu ngươi trả lại là không dao dứt lời hắn lại liên tiếp kịch liệt ho khan vài tiếng giống như là sắp đem phổi đều cho ho ra đến đồng dạng ngươi lai ban đầu cái kia thi yêu đường bạt lại sống tới về sau đầu tiên liền đánh lên ngũ lôi quan báo thủ cơ hồ đem ngũ lôi quan san bằng thành đất bằng nếu không phải lúc ấy ngũ lôi quan trung vừa lúc có một vị thanh niên kiếm tông trưởng lao đi ngang qua đặt chân nghỉ ngơi Cứu ngũ bởi vậy huyền tân châu đã là ngũ lôi chân nhân cây có cứu mạng tình thế bắt buộc vừa rồi hắn nói mình tại vô số cái ban đêm mơ tới qua tần phong khí tước cũng không phải cái gì nói ngoa tần phong sờ tay vào ngực lấy ra một viên ánh sáng lập loại hạt châu lung lay một cái h u y ề n tân châu đúng là tại ta trên thân có bản lĩnh nói thì tới lấy a ngũ lôi chân nhân trong nháy mắt hai mắt v ỏ bừng ngũ hành lôi rời khỏi tay hướng phía tần phong bay đi vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi trên bầu trời hiện ra một đoá ngũ thải nùng vân quả thực là m u ố n chết ngũ lôi chân nhân cười lạnh một thân liền muốn tiến lên xua tan tầm mây đi tần phong thi thể chỗ tìm kiếm h u y ề n tân châu chương tám mươi tám đột biến ngay tại ngũ lôi chân nhân liền muốn tiến lên tìm kiếm h u y ề n tân châu thì đột nhiên một thanh cự kiếm từ ngũ thải n ù n vân bên trong lăng không bổ tới ngũ lôi chân nhân giật mình cũng quít mở ra trên thân cả xa hóa ra một đạo quang、thuẫn. đem cự kiếm n g ă n lại không đợi hắn buông lỏng một hơi phía trước lại thổi tới khiếp người âm hỏa phía sau t ắ c bay tới trên dưới một trăm chỉ kim cổ trùng phối hợp với không chúng cự kiếm cùng một chỗ tấn công mạnh không chỉ ngũ lôi chân nhân lập tức có chút đáp ứng không xể u đứng lên lại gặp tần phong vậy mà chưa chết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng tay trái cầm hồ lô tay phải cầm một thanh đồng phiến tần phong đưa tay đem thái ớt thanh linh vô hương trước vung lên trong quạt một đạo hào quang bay ra như điện mang lao v ù n khi thế dọa người thẳng đến ngũ lôi chân nhân yếu hại tiểu tặc này tu vi chẳng lẽ là kim đan trung kỳ ngũ lôi chân nhân trong lòng hoảng hốt lại nhịn không được lên muốn chạy trốn suy nghĩ nhưng lúc này hắn bông cảm thấy thân thể trì trệ dưới chân cũng không biết khi nào bị một đầu đỏ rực xiềng xích cho cô lấy lại đầu này đỏ rực xiềng xích mười phần quỷ dị để hắn trong nháy mắt có loại khoan tim thống khổ toàn thân khí tức cũng lập tức một trận hỗn loạn l i ê n trong chớp nhóm này tu huynh kiếm hào quang phá vỡ ngũ lôi chân nhân trên thân hộ thể chân khí từ hắn phần bụng chỗ xuyên qua mà qua ngũ lôi chân nhân kêu thả một tiếng như rượu đứt dây đ ồ n dạng rơi vào trên mặt đất chỉ là nhất thời cũng không khí tuyển lúc này tần phong chậm rãi đi tới ta còn không có đem hết toàn lực đâu cái này đồ hắn nguyên bản còn tại cân nhắc muốn hay không đem thập nhị đô thiên thần s ắ t cũng cùng nhau xuất ra đối phó đây ngũ lôi chân nhân đâu ai ngờ hắn lại tại bị mình hỏa vân liên đánh c h ú n g về sau một cái đại bại thua thiệt cái kế hỏa vân liên cũng chính là năm đó ở hợp nhất q u a n thì hợp nhất tán nhân cuối cùng dùng để đối phó niêm ngư yêu liêm ly pháp bảo món pháp bảo này tựa hồ vẫn là phong cấm thanh minh kiếm vật phẩm rất là không tầm thường đã xóm đã hoàn toàn bị tần phong nằm trong tay hiện tại rốt cục có đất dụng võ nhất cử kiến công mắt thấy ngũ lôi chân nhân đúng là nhảy nhót không được nữa tần phong tà mị cười một tiếng đi ra phía trước đưa tay đặt ở hắn đỉnh đầu huyền minh ma công một lúc lâu sau tần phong thu ma công phun ra một n g ụ m trọc khí đến đây ngũ lôi chân nhân xem ra đúng là công lực tổn hao nhiều thôn thể hắn chân nguyên về sau chỉ lớn chừng ba mươi năm công lực mà thôi đây cùng ban đầu cầu man so với đến thật đúng là kém hơn quá nhiều tần phong đi ra phía trước đem ngũ lôi chân nhân trên đám xương trắng nhận chữ vật lấy xuống nhớ năm đó ngũ lôi chân nhân cỡ nào hy u phong mình tại trước mặt hắn cũng chỉ có chạy trốn một đầu lựa chọn bây giờ lại bị hắn nhẹ nhõm đành giết xem ra chính mình đối đãi địch nhân sách lược là đúng hắn cường mặc hắn mạnh gió mát lướt qua núi chỉ cần cầu đến đủ lâu có là cơ hội báo thù rửa hận thần phong vô vỗ trên thân ống tay áo liền muốn ngự kiếm rời đi lúc này trước đó đi theo ngũ lôi chân nhân bên người cái tia tuổi trẻ hậu sinh cưới một chiếc vân chu rốt cục lắc lư lắc lư đuổi theo đi qua sư phụ người này lập tức bay nhào tiến lên ô m lấy bị cà sa bao vây lấy bắt quất khóc ròng ròng đứng lên hắn bất quá là tẩy tùy kỳ tu vi hẳn là ngũ lôi chân nhân vừa thu không mấy năm đệ tử thần phong cũng không để ở trong lòng quay người liền muốn rời đi ai ngờ trẻ tuổi hậu sinh lại hai mắt đỏ bừng nhìn hàm hàm thần phong. nghiên giang nghiên lợi q có hỏi có loại lưu lại tính danh đến một ngày kia ta vương thiên bá tu luyện có thành cựu nhất định phải tìm ngươi báo đây giết sư mối thủ a ta gọi tần phong nói được nửa câu tụ hình kiếm lao v ù n vụt mà ra, trong n g á y mắt từ đây vương thiên bá cổ h ỏ n g xuyên qua mà qua thiện hắn xuống đất phủ thấy ngũ lôi chân nhân đi đây người thật đúng là đầu góc ghi thấu muốn v ì sư báo thù không chỉ có không qua loa còn công khai ngay trước mình mặt nói ra đây không phải muốn chết sao tần phong có chút nghĩ mãi mà không rõ người này não mãi kín nhún vai n ự kiếm pha không mà lên tiếp tục đi về phía nam vương bay đi trở lại h u y ề n âm phong về sau lại bình tĩnh qua hai tháng tiến vào ngày mùa thu hoạch thời tiết tần phong lần nữa hóa thân thành nông phu cùng viên hóa trần trường canh đám người cùng một chỗ thu hoạch trong linh điền hoa cỏ linh thực kỳ thực đã hắn chân truyền đệ tử lạc quyền hoàn toàn có thể cho tông môn phái chút tạp dịch đến thu linh thực nhưng nhìn mình tự tay r i e o xuống hạt giống mầm non bội thu đối với tần phong đến nói đã vui sướng lại giải ép mười phần hưởng thụ cái này thu hoạch quá trình xem như hắn một cái nho nhỏ đ a m mê a bận rộn cả ngày về sau tần phong trở lại viện bên trong ngồi xuống uống trả nghỉ ngơi lúc này tần phong b ỗ n nhiên cảm thấy có chút tâm thần không yên tựa như trước đó huyết tế thi đấu lúc trước mấy ngày cảm giác không sai bị lắm kỳ quái lần tiếp theo huyết tế thi đấu có vẻ như còn có hơn mười năm mới đến a chẳng lẽ trước thời hạn hắn lập tức lại có chút nghi thần nghi quý nghĩ không phải là thôn phệ ngũ lôi chân nhân chân nguyên về sau lại lưu lại cái gì thai họa ngầm a xem ra huyền minh ma công thật đúng là có điểm t à môn về sau đến cẩn thận chút dùng mới được sau khi tấn phong dùng thần thức nội thị cẩn thận tự t r a một lần bản thân cũng không có tìm ra vấn đề l ô n ngày một trận khó chặn lại qua mấy ngày trong môn phái truyền xuống trưởng môn chỉ lệnh nói rằng lần một huyết tế thi đấu sẽ tại sau ba tháng cử hành vậy mà thật trước thời hạn tần phong nghe xong đã cảm thấy có chút ngạc nhiên đồng thời cũng hơi thở dài một hơi chỉ ít đây biểu lộ mình những ngày này tâm thần không yên đúng là tổ sư đoán linh tại quay phá mà không phải hắn về mặt tu luyện xảy ra điều gì đừng rẽ tiếp xuống trong một đoạn thời gian ưu minh quỷ tông không khí có chút kiềm chế kim đan kỳ phía dưới tu vi tất nhiên là toàn lực chuẩn bị sau ba tháng sống còn huế y tế t thi đấu mà kim đan kỳ trở lên tu vi người ta không khỏi ở trong lòng nói thẩm sự tình đã có một lần tức có lần thứ hai lần này huế tế ngày trước thời hạn vài chục năm lần tiếp theo đâu lúc đầu trăm năm lần một huế tế thi đấu liền đủ để tông môn nguyên khí đại thương nếu như cái này ngày càng lúc càng ngắn thế hệ trẻ tuổi máu mới đều không có trưởng thành đứng lên ưu minh quỷ tông suy sụp chỉ sợ sẽ càng phát ra tăng lên lại qua hơn tháng một ngày này đến đây b á i phỏng lục hữu vi bỗng nhiên mang đến thứ nhất làm cho người khiếp sợ tin tức ưu minh sơn mạch tam đại tông môn một trong vạn thi môn trưởng môn mộ dung hoa lại bị ngọc nương tử thôi doanh cho n ư u hại mộ dung hoa thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ là nguyên châu tu chân giới đỉnh tiêm chiến lược một trong từng dẫn đầu nguyên bản nhỏ yếu vạn thi môn đi hướng cường thịnh uy danh hiển hách hắn đột nhiên chết đi tuyệt đối là toàn tần phong lại hướng lục hữu vi hỏi thăm một chút liên quan tới vạn thi môn chi biến càng nhiều chi tiết nghe xong không khỏi một trận thổn thức ngươi lai、like, mộ dung hoa hoàn toàn bị vị t i ê u ngọc nương tử thôi doanh cho mê hoặc những năm gần đây cơ hồ đem c ử a trung đại quyền đều giao cho nàng với lại mộ dung hoa trước đó tựa hồ còn gặp thôi doanh a m toán mười thành bản sự ngay cả năm thành đều không phát huy ra được bất quá tần phong vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút mộ dung hoa tại vạn thi môn kinh doanh nhiều năm chẳng lẽ lúc ấy liền không có người giút hắn lục hữu vi nói rất nhiều vạn thi môn trưởng lão đều bị thôi doanh thu mua với lại nghe nói tại s o n g phương giao chiến thời điểm then chốt thôi doanh còn cứ gọi đến bên ngoài nhân vật thần bí lúc này mới nhất cử đặt v ữ n g t h ắ n g bại bất kể như thế nào vạn thi môn hiện tại đã là đội chủ mà biến hóa này mang đến ảnh hưởng có lẽ u minh quỷ tông cái này láng giềng sẽ cảm thụ sâu nhất Trưng Huyết tế thi Trời rít rít tối tăm. một chưa sương nổi lên. ngày. còn sáng, Phong nhìn nơi Đỉnh núi chủ điện một gian nhà gió gào kiểu liếc lại, là khắp chủ đấu U mù, mù dở dữ, gian phòng một châu ngóc ngách thật là có một cỗ thi thể mặt thị nự phục sức nhục thể đã bắt đầu mục nát đưa tới vô số rồi nhặng một chút tranh đoạt không đến mỹ thực rồi nhặng ngược lại bay đến u minh diêm vương bên người nước hắn đông đông đông lúc này ngoài cửa vang lên ba lần tiếng đập cửa u minh diêm vương hơi thở giữa phun ra trùng điệp trọc khí chậm rãi mở hai mắt ra cỗ này trọc khí trổ đến phụ cận hàng trăm hàng ngàn con rồi nhặng tất cả đều hóa thành cho t à n tiến đến cửa phòng bị lời ra minh thiên đi đến quỳ xuống đất bẩm báo nói sư tổ huyết ngục trưởng lao đến a dẫn hắn vào đi u minh diêm vương nói xong đ ỗ n g nhiên n mới mày nhìn nơi hẻo lánh cố kia tử thi đây là ai sao chết tại bản tôn trong phòng minh tiên h nói đây là phục thị sư tổ sinh hoạt thường ngày thị nữ ý thế lan không biết sao chọc giận sư tổ bản tôn cũng không nhớ kỹ u minh diêm vương h ờ hưng nói nói bao nhiêu lần bản tôn nhập định thì bất luận kẻ nào không chuẩn tới gần đúng đúng minh tiên h nào dám nói nhiều một câu ra ngoài đem huyết n g ụ c phong chi chủ huyết n g ụ c ma quân mời tới huyết n g ụ c ma quân sau khi hành lễ tại u minh diêm vương đối diện ngồi xuống trầm giọng nói sư huynh ta cảm giắc trong môn giống như có chút không đúng dường như có người muốn bắt t r ư ớ c vạn thi môn vị k i ê n ngọc nương t ử tôi doanh hô huyết n g ụ c ma quân lời vừa nói ra phòng ốc bên trong trong nháy mắt dâng lên vô số đoá bừng bừng l ụ c hỏa t minh diêm vương nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi ai dám hữu phản huyết n g ụ c ma quân trầm m ặ t một hồi phun ra một cái tên người đến huyền âm thượng nhân t minh diêm vương nghe xong sừng sốt một chút sau đó cười nhạo một tiếng liền lao quỷ này năm đó hắn còn không tranh nội ta bị ép bên ngoài lưu lạc hơn ngàn năm về sau thật vất và dựa vào không động sơn kim môn đạo tạm đại công mới có thể trở về, về tô môn lại mở ra huyền âm nhất mạch hắn lại sao dám hữu ph h u y ế t ngục ma quân ngữ khí kiên định nói xong chính là hắn từng cùng sư huynh tránh qua trước trưởng môn mới một mực không có c a m l ò n g y đồ trọng đoạt lúc này t minh diêm vương trầm ngâm phúc chốc l á t đầu nói lão quỷ trở lại tông môn ban đầu bản tôn đã từng đối với hắn mật thiết đề p h ò n g qua nhưng mà nếu muốn mưu phản nhất định phải kết đáng bồi dưỡng mình thế lực nhưng hắn từ khi lại mở ra huyền âm nhất mạch về sau lại lâu dài bế quan thu luyện cơ bản không hỏi thế sự nhìn hắn môn hạ thu mười hai vị đệ tử đi chuyển những năm này chết bao nhiêu ngay cả cái kia đắc ý nhất đại đồ đệ đều đã chết bây giờ chỉ có một nửa không đến bên trong một cái nghe nói còn là tạp linh c ủ minh diêm vương đưa tay một đám hỏi thử cái này có nửa điểm giống như là muốn mưu phản bộ dáng huyết ngục ma quân n g h e xong vẫn không có cam lòng tiếp tục thuyết phục thế nhưng mấy ngày gần đây nhất hắn lại thường thường đi quỷ một phòng hai cái lao quỷ cả ngày lén lén lút lút không biết đang thương lượng cái gì quỷ đạo nhân ủ minh diêm vương trầm ngâm một hồi quỷ sư đệ đúng là cái rất có t â m cơ người hắn mưu phản khả năng ngược lại là so huyền âm lão quỷ lớn hơn lúc này thiên đã hoàn toàn sáng lên mặt trời chiếu khắp nơi minh thiên ở bên ngoài bờm báo một tiếng sư tổ huyết tế đại điện sắp bắt đầu ủ minh diêm vương đứng dậy đối với huyết ngục ma còn nói ủy sư đệ bất quá hóa thần sơ kỳ tu vi hắn nếu thật dám có ý nghĩ xấu chúng ta binh đến tướng chắn nước đến đất chặn cũng được huống hồ hắn nói xong đi tới ngoài cửa lạnh nhạt tự nhiên nói huống hồ bản tôn cũng không phải mộ dung hoa bản tôn là dết không chết truy ma cốc bên ngoài bất tỉnh sương ngủ nặng nề thanh thương nếu như mất tần phong xóm đã đi vào cốc bên ngoài ngồi xếp bằng vận chuyển u minh ghi chép tâm pháp toàn lực chống cự tổ sư đoán linh q u nhiễu lúc này san san tới chậm lục hữu vi sắc mặt tái nhọn đi tới đối với tần phong nói sư minh làm sao cảm giác trong môn nhiều không ít khuôn mặt x tần phong nghe xong chậm rãi thu công mở hai mắt ra hướng bốn phía nhìn coi trong môn đệ tử hơn vạn cơ hồ mỗi tháng đều có tân nhập môn trong đó có n g ư ờ i không biết ý tưởng mặt không phải rất bình thường sao đừng cả ngày nghỉ thần nghỉ quỷ lục h ư u v ì nói cũng đúng bất quá ta nhìn quỷ môn phong huyết ngục phong mọi người ánh mắt h u n g lệ dường như tùy thời đều muốn n u ố t sống người ta đồng dạng rất là không thích hợp tần phong bó tay rồi hôm nay thế nhưng là huyết tế thi đấu trên thân mang một ít chơi liều không phải rất bình thường sao tuy là nói như vậy nhưng tần phong cảm thấy mấy ngày gần đây nhất trong môn bầu không khí tựa hồ so dị vãng đều muốn kiềm chế thế là hắn hơi để ý mang theo trần trường canh lục đình tân hai vị đệ tử yên lặng tối lui đến đám người khu vực biên giới tần phong mặt khác ba cái đệ tử lạt giao viên hóa viên minh tu luyện đều không phải là ưu minh quỷ tông công pháp cũng không có bị hắn chính thức báo cáo bởi vậy không dùng để tham gia đây huyết tế thi đấu trên thực tế năm gần đây đã có không ít người lợi dụng các loại thiếu sót tới thử đồ để môn hạ đệ tử đến tranh né huyết tế thi đấu đường đi có thể nói đủ loại ông vài tiếng chuông vang về sau trong môn trưởng lão phong chủ cùng trưởng môn đám người lần lượt đi tới truy ma cốc tế đàn phía trước giống nhau trước đây mấy lần đồng dạng cũng không có cái gì khác nhau bất quá ngay tại u minh diêm vương tại vạn chúng chú mục phía dưới một mình tiến lên chuẩn bị giết tế phẩm ngâm sướng tế văn thời điểm đ ỗ n g nhiên có người hô to chậm đã nguyên bản có chút hôn loạn t ầ n phong đ ỗ n g nhiên tinh thần chấn động đứng dậy n g n g đầu nhìn về phía trước chỉ thấy quỷ môn phong chỉ chủ quỷ đạo nhân chậm rãi đi tiến lên u minh diêm vương m ặ t không biểu tình nói quỷ sư đệ có chuyện gì không thể chờ một hồi hay nói làm trễ ngoài huyết tế thi đấu chỉ sợ lịch đại tổ sư sẽ c h t tội quỷ đạo nhân lớn tiếng nói xong ta muốn hỏi trưởng môn tại sao lại huyết tế thi đấu ngày càng sớm để tông môn thực lực đại tổn huyết tế vì sao không thể hủy bỏ lời vừa nói ra hơn vạn ánh mắt đều nhìn về u minh diêm vương bởi vì quỷ đạo nhân hai vận đề này sắp thực nói chúng rất nhiều trong lòng người nghị hoặc u minh diêm vương hờ hưng nói đây là tổ tông định ra đến quy củ đánh giám đường đường u minh quỷ tông trưởng môn chỉ mới nói được câu liền bị quỷ đạo nhân đánh gãy quỷ đạo nhân quay người đối đám người hô to cái gọi là huyết tế thi đấu bất quá là vì dùng môn nhân máu tươi tới nuôi dưỡng chín đời tổ sư toán linh mà thôi mà người tổ sư này toán linh vốn là bị mười đời trưởng môn tại phí g a cực lớn đại giới về sau dùng vô thượng bí pháp cho phong ấn chặt nguyên bản phong ấn ít nhất phải trên vạn năm mới có chỗ bung lỏng đến lúc đó chỉ cần hợp thời gian cố là được nhưng là hết lần này tới lần khác có người lại tại mấy trăm năm trước vụ trộm phá hủy phong ấn đem người tổ sư này toán linh tung ra ngoài lời vừa nói ra trong nháy mắt toàn trường xôn xao đừng nói là phổ thông đệ tử liền ngay cả một chút nguyên anh trưởng lão hóa thần phong chủ đều lộ ra không thể tin t h ầ n s á c chương chín mươi mưu phản đoạt quyền truy ma cốc bên ngoài sắc trời u ám từng loạt từng loạt cờ trắng không g i từ dương bay phất phới hơn vạn u minh q u tông đệ tử tại một trận làm ồn qua đi toàn đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc dường như còn tại tiêu hóa nội tâm kinh hãi lúc này huyền ông thượng nhân đột nhiên hỏi quỷ đạo nhân sư m i n h không biết như lời ngươi nói vị kia một mình phá hủy phong ấn thả ra tổ sư đoán l i n h người đến cùng là ai quỷ đạo nhân hắc cười một tiếng đưa tay chỉ hướng trên tế đài trưởng môn u minh diêm vương người kia không phải người khác chính là chúng ta đương nhiệm trưởng môn cái gì lời vừa nói ra trong n g á y mắt như đất bằng lên kinh lôi khiếp sợ vô số người ha ha ha trên tế đài u minh diêm vương cười to mấy tiếng Quỷ sư đệ thật đúng là biên đến một tay tốt cố sự nếu là c h u y ể n thế đầu thai nhất định có thể làm xuất sắc thuyết thư tiên sinh canh giờ sắp tới chúng đệ tử chuẩn bị vào cốc dứt lời quay người huy kiếm đâm về phía trên đài dê bỏ chờ tế phẩm lại hoàn toàn không tiếp tục để ý quỷ đạo nhân muốn đem huyết tế thi đấu tiếp tục phổ biến xuống dưới huyền âm thượng nhân lãnh đạo nói trường môn sư minh đối với quỷ sư m i n h chỉ trích ngươi một mình thả ra tổ sư đ oán linh một chuyện ngươi thật không có ý định giải thích giải thích sao u minh diêm vương hử một tiêng có cái gì tốt giải thích bản tôn lại không điên êm đẹp vì sao muốn thả tổ sư oán linh đi ra quỷ đạo nhân ngữ k hôm í kích k cướp nguyên thần, mất hồn phách, căn bản cũng linh thần, hồn h động Đây đã lớn. ngươi ván nguyên bản là là bởi bị vì, sư tổ mất n bản trưởng g lại là bản phái ô nay Ông, hôm nhân n quỷ đạo nhân hôm nay, thật sự là có chút lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hương vị nói tới mỗi một câu nói đều tại đây truy ma cốc bên ngoài n h ắ c lên kinh đ ả o hải l n g đến u minh diêm vương trên mặt rốt cuộc hiện ra l ử a giận quỷ sư đệ người nào đủ không chẳng lẽ ngươi quả thật như nghe đồn nói tới như thế muốn học vạn thi môn ngọc nương tử thôi d a n h làm cái kia khi sư diệt tổ mưu phản sự tỉnh hắn tiếp theo hử lạnh một tiếng uy nghiêm lâm lâm quét đám người một chút trong đám người tần phong có chút khẩn trương lôi kéo mình hai vị đệ tử thấp giọng nói xem ra đợi lát nữa một trận đại chiến không thể tránh được chốc lát khai chiến nhớ kỹ theo sát vi sư xông ra ngoài về trước phủ vận động tránh mấy tháng lại nói tế đàn bốn phía tạ yên lặng sau khi huyện âm thượng nhân bỗng nhiên mở miệng nói ta muốn q ị sư huynh giống như ta đều không như phản trị tâm chỉ là muốn trưởng môn sư huynh cho ra một lời giải thích mà thôi không sai quỷ đạo nhân tiếp tục lớn tiếng nói xong chư vị đồng môn chẳng lẽ không có phát hiện mỗi lần huyết tế thi đấu qua đi chúng ta mỗi người đều thống khổ không chịu nổi cần bế quan tính dưỡng một đoạn thời gian duy chỉ có trưởng môn sư huynh lại không có việc gì ngược lại hồng quang đầy mặt cùng ăn đại bổ h o à n đồng dạng lo nghĩ lập tức tại rất nhiều người trong lòng n g ọ c dễ lan tràn ra đơn giản nói hiệu nói vượn lão quỷ ta nhìn n g u y ê là đang tìm cái chết u minh diêm vương tuyệt đối đáng tin huyết ngục mạ quân không thể k ị n được hét lớn một tiếng về sau hướng phía hắn cách không vung ra một trường một cái ngọn núi đồng dạng to lớn huyết thủ bỗng nhiên từ không t r u n g xuất hiện hướng phía quỷ đạo nhân bỗng nhiên bắt lấy xé thành mảnh nhỏ hóa ra một mảnh mưa màu đến mà ở sau một khắc quỷ đạo nhân nhưng lại một lần nữa tại một mảnh hắc vụ bên trong h i ệ n thân toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại không thấy nửa điểm vết thương vết máu to lớn huyết thủ lần nữa mang ra từng trận cương phong hướng phía dưới một trào nhưng lúc này huyền âm thượng nhân bỗng nhiên đưa tay một chỉ cũng không biết xử suất cái chiêu số gì con này nhìn lên đến cực kỳ dọa người huyết thủ tựa như pháo hoa một nửa trong nháy mắt nổ bể ra đến tốt, tốt, quỷ sư đệ, huyền âm sư đệ, trừ bọn ngươi ra hai người còn có ai muốn n g ư phản ưu minh diêm la ngữ khí băng lãnh nói xong bên người quỷ hỏa đại thịnh âm phong đại tác tông môn bên trong còn lại trưởng lão phong chủ trong lúc nhất thời hoặc sống chết mặt bây hoặc là chủ động đứng ở trưởng môn diêm la bên này không có người nào là muốn cùng quỷ đạo nhân huyền âm thượng nhân một bên ưu minh quỷ tông bên ngoài tối cường chiến lược tổng cộng cựu đại hóa thần tu sĩ là ngoại giới khó mà dung chuyển chín cái cột trong trời lúc này còn lại ngũ đại hóa thần phong chủ bên trong đã có bốn người đứng ở diêm la huyết ngục ma quân một bên chỉ có trong một người lập trang diện bên trên tình huống lại không tính những cái kia nguyên anh trưởng、lão. đơn thuần hóa thần chiến l ự c chính là sáu s o u hai người sáng suốt đều có thể nhìn ra quỷ đạo nhân h u y ề n âm thượng nhân t u y ệ t không chiến thắng nửa điểm khả năng ủ minh diêm la cười lạnh quỷ sư đệ h u y ề n âm sư đệ các ngươi nếu là lựa chọn tự v ẫ n binh giải ta có thể lưu các ngươi một cái thể diện nếu không định để cho các ngươi vinh thế thống khổ luân hồi khó vào h u y ề n âm thượng nhân hờ hưng nói sư minh lời này không khỏi nói đến quá sớm chút hắn vừa mới dứt lời trên bầu trời liền truyền đến một tràng tiếng xe gió lập tức từ đám mây phía trên giáng xuống hai vệ bội quang hiện ra hai đạo nhân ảnh đến một người mặt không có ngũ quan một cái da thịt như ngọc xinh đẹp xinh đẹp vậy mà theo thứ tự là vệ hồn tổng trưởng môn vô d i ệ n ma cùng vạn thị môn tân nhiệm môn chủ ngọc nương tử tôi doanh sau đó có hai vệ đ ộ t quang phân biệt từ đồ vật hai cái phương hướng bay tới hai bóng người này hiện ra về sau đại đa số người đều một mặt m ở mịt không biết hai người này là thần thánh phương nào nhưng người đàn bên trong thần phong lại một chút liền nhận ra bọn hắn hai cái đúng là mình đã từng đưa qua thư tín tóc đỏ l ã o tổ chín liệt thần quân thần phong nhất thời ngây dại chẳng lẽ p h i thập niên trước sư tôn để ta chỗ đưa thư tín nội dùng chính là vì hôm nay tại i ế p lấy l đ ố n vô diện ma thôi doanh tóc đỏ lão tổ chín liệt thần quân tuần tự đến về sau quỷ đạo nhân huyền âm thượng nhân bên này cũng có sáu vị hóa thần tu sĩ u minh diêm vương khuôn mặt rốt cục có một tia cải biến âm thanh h ù n g dữ quát hỏi hai người các ngươi dám cấu kết ngoại nhân huyền âm thượng nhân không để ý tới hắn mà là hướng phía đám người cao giọng hô to các vị đồng môn ta cùng huyền âm sư đệ hôm nay cũng không cố ý đoạt quyền chỉ là muốn trước hết giết đây thất thần hồn diêm vương lại chu tổ sư hoàn linh nhất cử diệt trừ đây khốn nhiều chúng ta phải mấy ngàn năm họa lớn trong lòng chúng ta cũng không cầu các vị cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn chỉ câu mọi người ở một bên k h o a n tay đứng nhìn liền tốt nếu là có người n ú n g tay trong đó chính là bản môn tội nhân t i ê n cổ hắn lời nói này nếu là ngay từ đầu nói ra chỉ sợ đại đa số người đều chỉ cho là đánh giám nhưng bây giờ hắn b ê n người lại một lần nhiều bốn vị hóa thần tu sĩ cùng u minh diêm la bên này đã tương xứng rất nhiều người trong lòng nhất thời đều có khác ý nghĩ Chương Chi cốc chấn cốc thạch rước. ngục cùng chờ lúc kịch Thanh Minh Huy không, khắp nơi hầm hầm hù hụ, minh không Minh huyết huyền thượng nhân, nhân hóa thần không phong nơi rơi trên động đến núi ứng, tiếng vang quân này đang trùng đứng lên. giao Truy tuyết tu liệt ma bay, La, ma Diêm âm U quỷ đạo đã sĩ, chỉ sợ sẽ đánh cho sơn băng địa liệt tác động đến u minh quỷ tông đệ tử bởi vậy bọn hắn đều ngầm hiểu lẫn nhau bay đến mây xanh phía trên giao thủ hóa thần giữa các tu sĩ chém giết ngay cả nguyên anh trưởng lão đều không xen tay vào được tần phong loại này kim đan tu sĩ thì càng là không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể ngồi ở chỗ đó làm nhìn người bình thường ngẩng đầu nhìn trời chỉ có thể nhìn thấy một bên là hồng vân tràn ngập sương mù rực rỡ bốc hơi một bên là cắt đụi mịt mù giống rít gạo rung trời hay là quỷ hỏa lấp lánh âm trầm thế lương cụ thể tắt thấy không rõ lắm không biết là ai tạm thời chiếm cứ thơ phong Mà t、so、về phần còn lại tám người một bên là vì tuân thủ nghiêm ngặt tông môn quy củ một bên thì là vì hoàn lại nhân tình mà đến đều có lưu một đường nhìn như đánh cho mười phần náo nhiệt thực tế cũng không có đánh ra chân hỏa tần phong thế là đem được chú ý đều đặt ở mình sư tôn bên kia chỉ thấy trưởng môn u minh diêm vương thân ảnh đã không thấy cả người hóa thành trăm ngàn đoàn bích h ì n h quỷ hỏa mỗi đoàn quỷ hỏa ở giữa các bao vây lấy một cái quỷ đầu to như núi nhỏ có diện mục giữ tọn có d í t lên liên tục chân chính ngàn hình môn u màu h u n g m á n h đến cực điểm lúc này những ngày quỷ đầu toàn đều dương miệng to như trậu máu lộ ra trồng chất sắc bén răng n a n h phát ra các loại cực kỳ c h ó i hai thê lương tiếng quý k h i ế u như sóng giữ đồng dạng một đợt lại một đợt từ bốn phương tám hướng công hướng huyện âm thượng nhân mà huyện âm thượng nhân lại chỉ có thể lấy một cái chuông đồng bạo bọc bản thân bị động phòng ngự đúng là một bộ không hề có lực hoàn thụ bộ dáng thần phong thấy đây, tâm lập tức lạnh một xong sư tôn nếu là chiến bại bỏ mình ta huyền âm phong nhất mạch đệ tử chẳng phải là muốn đều bị thanh toán hắn có lòng muốn muốn thừa cơ lập tức rời đi nơi thị phi này nhưng mà bởi vì nguyên bản huyết tế canh giờ đã đến lại không người vào cốc chém giết dẫn đến tổ sư hoãn linh càng hung thịnh t ầ n phong thậm chí không dám tiếp tục lại phân tâm quan sát hóa thần giữa các tu sĩ giao phóng chỉ có thể toàn lực vận công chống cự trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy rời đi Lúc này, có cửu này, đông nhiên phong một vị nói xong dẫn đầu hướng phía quỷ môn phong nhạc m ạ c s á t tướng tới nhưng đột nhiên không chung một mảnh sương mù dày đặc hóa thành một tấm g i à n m u a hình người gương mặt phát ra một trận nhiễu tâm thần người tiếng quay khiếu một cái liền nào tới vị này cựu u phong kim đan trên thân a người này một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết qua đi toàn thân máu tươi đều trong nháy mắt bị rút sạch trở thành một bộ t u ổ i khô một dạng t h ấ i khô đám người thấy đây toàn đều hít vào một ngụm khí lạnh không biết đã xảy ra chuyện gì mặt người sương mù dày đặc tựa hồ lại phải hướng phía cách gần nhất nhạc mặc đánh tới nhưng lúc này mấy vị nguyên anh trưởng lão đồng loạt ra tay đem đây mặt người sương mù d b、like, đặc đó là tổ sư toán linh huyễn hóa hình thức một trong xem ra không có truy ma cấp huyết tế về sau người tổ sư này toán linh thật muốn bắt trong môn đệ tử khai đao mọi người ở đây lẫn nhau kết trận thời khắc bỗng nhiên có vị nguyên anh trưởng lão không hiệu phát ra điên cuồng cười to sau đó thất khiếu chảy ra đường huyết ngã xuống đất hậu thân thể không có họa tự cháy đứng lên chỉ trong khoảnh khắc một vị đường đường nguyên anh đại tu sĩ cứ như vậy bị đốt thành cho t à n theo gió p h i ê u tán tô tất cả mọi người thấy cảnh này về sau toàn cũng không khỏi lông tơ đường đấy sinh ra một cô ác hàn lại có một vị nguyên anh trưởng lão lớn tiếng hô hào chư vị đồng môn nhanh chóng cố thủ tâm thần chớ để oán linh tâm mà nhập thể nguyên lai、like, người tổ sư này oán linh lại không chỉ có thể u y ệ n hóa trưởng thành mặt quỷ vụ tập kích người còn biết biển thành nhìn không thấy sở không được tâm a xâm nhập tu sĩ thể nội thật sự là khó lòng phong bị đi đi mau a lập tức có hai ba trăm người bị trước mắt biến c ố sợ vỡ mật không để ý nguyên anh trưởng lao khuyên n h liều mạng hướng mặt ngoài bỏ chạy nhưng tại hạ m ộ t khắc không trung liền một cái hóa ra mười mấy đoá mặt người q u ỷ vụ nhanh như lưu tinh hướng phía những người này bay nào tới chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía trên mặt đất rất nhanh liền nhiều hai ba trăm cỗ t h ủ i khô đồng dạng t h ờ i khô thần phong thấy đây trong lòng một trận hoảng sợ nói thật vừa rồi tại trong nháy mắt đó hắn kỳ thực cũng muốn cưỡng ép thoát đi nơi đây nhưng hắn không muốn làm chim đầu đàn lúc này mới dự định trước quan sát một đợt lại nói ai ngờ đã thấy chứng mấy trăm tên đồng môn trong nháy mắt bỏ mình một màn nếu như n không phải có tổ sư đoán linh từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm mạng nhỏ ăn bữa hôm lo bữa mai nói thần phong ngược lại là rất tình nguyện chuyển một tấm băng ghế nhỏ đến ngồi coi trọn một ngày nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hai vị đánh nhau thần tiên nhanh lên phân ra thắng bại hoặc nặng khải huyết tế hoặc chu sát toàn linh miễn cho bọn hắn những ngày phạm nhân gặp thai vạn lúc này hai mắt nhạy cảm tần phong nghe được đám mây phía trên chuyển đến u minh diêm vương âm thanh ưu quỷ năm đó ngươi liền không tranh nổi bản tôn hiện tại đã luyện thành không cái chết thể ngươi cái nào cái gì cùng bản tôn đấu hắn lời nói này xong đông nhiên có một đạo bích thanh sắc kiếm khí ngang qua bầu trời kiếm ngân vang vang vọng đất trời u minh diêm vương cũng lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm tần phong lập tức ngẩng đầu nhìn lại thấy u minh diêm vương hóa ra cái kia trăm ngàn đoàn bích h ì n h quỷ hỏa lúc này vậy mà đã thiếu một hơn phân nửa còn lại cái kia ba bốn trăm đoàn quỷ hỏa cũng mở đi rất nhiều theo gió chập tròn một bộ lúc nào cũng có thể bị gi Mà một m ự chương bị bị động đ n á huyền h âm t chín n h mươi hai vạn cổ bất diệt truy ma cốc trên không nút ấm phong quần quận hủy ảnh lấy động u minh diêm vương lúc này đã một lần nữa hiện ra chân thân sắc mặt trắng bệnh miệng phun cục máu thần sắc khiếp sợ nhìn huyền âm thượng nhân thanh minh kiếm đây điều đó không có khả năng kiếm này đã biến mất mấy ngàn năm đã sớm bị hủy không có khả năng còn tại thế ở giữa huyền âm thượng nhân dùng ngón tay gậy nhẹ một cái thanh minh kiếm thân kiếm phát ra một trận nhiếp nhân tâm phách t â m thanh cười nói kiếm này chính là bản môn khai phái sư tổ bội kiếm thất truyền tại năm ngàn năm trước chín đời tổ sư nội loạn sau bị tàu nguyên ma cung mặn đại ma quân đoạt được lại bị thanh niên kiếm tông đời trước trưởng môn cấp y phong ấn tại tiên lâm cấp hợp nhất quân chúng ch h u y ề n âm thượng nhân tiếp lấy hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm u minh diêm vương khó được cất tiếng cười to đứng lên năm đó chín đời tổ sư đó là chết bởi đây thanh minh kiếm giới ngươi bây giờ cũng e sợ như thế kiếm này còn nói ngươi không phải là bị tổ sư toán linh cướp nguyên thần huấn phách h u y ề n âm thượng nhân mấy câu nói đó nói ra về sau không ngừng tại sơn cốc bên trong quanh quẩn cho nên đám người đều nghe được rõ ràng cơ h ồ tất cả mọi người tâm lý kỳ thực đều đã thiên hướng về trưởng môn đúng là bị tổ sư toán linh cho xâm hại lúc này huyện âm thượng nhân lần nữa dơ lên thanh minh kiếm lăng không bổ ra một đạo uy thế mười phần thanh man kiếm khí hướng phía u minh diêm vương bay đi. mọi người ở đây đều coi là sau m ộ t khắc ưu minh diêm vương liền muốn bỏ mình người diệt thời điểm hắn trước người lại đột nhiên lóe ra một cái q u ò n g l ư n g thân thể bà lao cầm trong tay quải trượng hướng phía dưới một trận hóa ra chói mắt quang thuẫn đem cái tiêu đạo kinh hãi thanh mang kiếm khí ngăn cản x u ố n g dưới thần phong thấy giật mình người này không phải là tông môn trong tàng kinh các cái tiêu mặt không máu thịt cả ngày hơi thở mong manh bà lao sao không nghĩ tới nàng lại lợi hại như vậy là ưu minh quỷ tông bên trong không muốn người biết người thứ mười hóa thần tu sĩ bà lao lúc này gắt gao nhìn chằm chằm huyền âm thượng nhân ưu phản chính là bản môn đệ nhất h u y ề n âm thượng nhân tựa hồ đối với nàng hiện thân cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n mây trôi nước chảy nói ta hôm nay chỉ vì chu s á t khốn nhiều bản môn mấy ngàn năm tâm phúc đại hại sao làm h ư u phản nói chuyện huống hồ truy ma cốc nơi này đã sớm không thuộc về bản môn địa bàn tóc đỏ lao tổ chờ bốn vị đạo hữu bất quá vừa lúc đi ngang qua nơi này trưởng nghĩa xuất thủ mà thôi ai nói là ta cấu kết bọn hắn lúc này u minh diêm vương đ ố n g nhiên cùng tiếu mấy tiếng tiếp lấy nguyên bản ở phía dưới không ngừng tùy thời xâm hại u minh quỷ tông đệ tử mặt người quỷ vụ toàn đều hướng bên mỗi thôn p h ả một đoá mặt người q u ỷ vụ trên người hắn k h í tức liền cường thịnh mấy phần ưu quỷ đến hôm nay bản tôn cũng không cần thiết giấu giếm cái gì nói thật cho ngươi biết đi tổ sư đ o á n linh đúng là bản tôn thả ra phong ấn bất quá cũng không phải là bản tôn bị tổ sư đ o á n linh chỗ cướp nguyên thần mà là bản tôn đã đoạt xá tổ sư đ o á n linh cùng nó hợp là một thể chỉ cần tổ sư đ o á n linh bất d i ệ t bản tôn chính là vĩnh sinh bất tử lời vừa nói ra nhưng p h à m là nghe thấy người trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi vạn phần thân sắc liền ngay cả tạm kinh các bà lão cũng tức giận hừ lạnh một tiếng huyền âm thượng nhân run lên một hồi lập tức lần nữa đem thanh min kiếm giơ lên nhìn về phía tạm kinh các bà lão ông tố trưởng lão trưởng môn đã là đ i ê n rồi ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta là tông môn trừ hại ông tố trưởng lão t r ầ m m ặ c phúc chốc hít sâu một hơi nói diêm vương hắn đã cũng không phải là bị tổ sư hoán linh cấp nguyên thần mặc kệ hắn làm ra thất thường gì tiến hành vẫn là bản tông trưởng môn ngươi ưu quỷ muốn giết hắn chính là ý đồ m ư u phản lão thân t u y ệ t không nhường nhịt h u y ề n âm thượng nhân nghe xong dường như tâm tính có chút ít sụp đổ nhịn không được chửi ẩm lên đứng lên người lão già này quả nhiên vẫn là như vậy ngu xuẩn mất hôn năm đó nếu không phải ngươi lão già này ủng hộ hắn làm trưởng môn nào có chuyện h Âm tố trưởng lão nghe xong cũng lập tức cãi lại mắng ưu quỷ đừng tại đây xính miệng lưỡi nhanh chóng người khác không biết người l ã o thân là đưa ngươi nuôi lớn còn không biết ngươi chính là trong thiên hạ đệ nhất vì tư lợi người chưa từng là tông môn cân nhắc qua h u y ề n âm thượng nhân hắc n ở nụ cười may mắn ta từ đầu đến cuối cũng chưa gửi hy vọng ở ngươi lão già này hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống âm tố trưởng lão sau lưng bỗng nhiên bị người xé mở hư không một cái khô lão tay cầm từ đó đưa ra ngoài bỗng nhiên một trưởng vỗ tại nàng phía sau lưng lên ô n tố trưởng lão bất ngờ không đề phòng phun ra một miệng lớn máu tươi đến trên thân khí thấy một cái hệ vải không ít sau đó một cái khuôn mặt tiểu tụy thiếu cánh tay trái gãy mất một đầu đùi phải lão giả từ hư không bên trong đi ra âm tố trưởng lão bình tĩnh nói Địa đây đến địa Vị hang ta vừa ra, khuyết, không kiếp, khuyết không chạch tránh minh tông chuyện làm cái gì? Thiếu nhân tình, phải thấy há mổng, vừa rồi lời nói dường như cựu ưu luôn luôn này trong trọng tông trả. từ trong ngươi ngươi vân ngộng nẻ bốn lẫn cũng nói dường bụng nói gì. gọi giả cái rồi lời ở vào mộm, cực láo ổ làm là tiếp lấy lại thân hình loại lên đã xuất hiện tại âm tố trưởng lao trước người vung lên tay cầm mang theo chân hỏa chi tức tấn công mạnh hướng về phía trước một chiêu tiếp lấy một chiêu tuyệt không giống như là cái thiếu cánh tay thiếu chân người có đất này thiếu cuốn lấy âm tố trưởng lao về sau huyền âm thượng nhân rốt cục lần nữa điều khiển thanh minh kiếm thả ra vô số kiếm khí bổ về phía u minh diêm vương song phương lần nữa kịch liệt liều chết chém giết đứng lên truy ma cốc trước theo u minh diêm vương trước đó trúng một kiếm đem vô số mặt người quỷ vụ triệu hồi thân thể về sau tần phong đắm người nhận đoán linh áp lực giảm rốt cục có thể hơi thở dài một hơi thần phong nhìn thoáng qua cái kia địa khuyết nghĩ t h ầ m chẳng lẽ người này chính là ta lúc đầu đi vân m ộ ọ c trạch hướng một chỗ sâu quật đưa thư tín vị kia xem ra chính mình cái này tôn vì hôm nay thật đúng là mưu tính sâu xa a chỉ sợ ít nhất là từ hắn trở về tôn g môn lại mở ra huyền âm nhất mạch này g đó lên cũng đã bắt đầu bố cục c h u y ệ n hôm nay đó là không biết hắn như thế tốn sức tâm tư chuẩn bị thật chẳng lẽ chỉ là đại công vô tư muốn làm môn phái diệt trừ đây mấy ngàn năm h ỏ a lớn thần phong nghĩ thẩm có lẽ sư tôn là muốn ngồi trưởng môn kia trị vị a lại qua ước một chén trả thời gian cùng quỷ đạo nhân giao thủ vết ngục ma quân đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng kinh hô sư minh t â n phong ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trưởng môn u minh diêm vương đầu lâu lúc này lại bị thanh minh kiếm cho một kiếm bổ xuống bất quá hắn thân thể lại chưa ngã xuống lấy tay dẫn theo đầu lâu lớn tiếng cười như đ i ề n nói bản tôn đoạt xá tổ sư đoán linh về sau đã lâu sinh bất tử vạn cổ bất diệt muốn giết ta không có dễ dàng như vậy dứt lời lại ấm vang nổ tung lên hóa thành mấy trăm đoá mặt người quỷ vụ hướng phía phía dưới một đám u minh quỷ tông đệ tử đánh tới chỗ đến u minh quỷ tông đệ tử đều là trong khoảnh khắc bị thôn vệ là thới khô trong nháy m chương chín mươi ba chuẩn y bị tại u minh diêm vương hóa thành mấy trăm đoá mặt người quỷ vụ bắt đầu tàn sát tông môn đệ tử n h ư đổ khôi phục thực lực bản thân về sau huyền âm thượng nhân cười lạnh một tiếng vừa bấm phát quyết thanh minh kiếm lại cũng hóa ra trùng điệp kiếm ảnh che đậy sau không ngừng rào sát mặt người quỷ vụ trong trước mắt mấy trăm người mặt quỷ vụ đã bị thanh minh kiếm ảnh s á t đến chỉ còn lại có mấy chục đoá ngay tại thanh minh kiếm ý dục nhất cổ tắc khí đem mặt người quỷ vụ triệt để tiêu diệt thời điểm còn lại hơn mấy chục người mặt quỷ vụ trợt hư không tiêu thất không thấy tung tích cuối cùng kết thúc đám người hai mặt nhìn nhau một hồi hơi, thở dài một hơi. À, nhưng mà bọn hắn hiển nhiên cao hơn g quá sớm có đệ tử bị oán linh p h ụ thể đông nhiên kêu t h ả m một tiếng thất khiếu chảy máu n g ã trên mặt đất ở đây người đem chết chưa chết thời khắc thanh minh kiếm ảnh lao vùn vụt mà tới từ hắn cổ h ọ n g đâm qua đem hắn kết quả tính mệnh thế là tiếp đó không ngừng có đệ tử bị oán linh p h ụ thể mà lên nhìn g đạo thanh minh kiếm ảnh tắc kiếm mang đại thịnh che đậy sau tập sát chỉ mấy tức ở giữa l i ề n có gần ngàn người ngã xuống vũng máu bên trong, trong đó không thiếu chân truyền đệ tử nguyên anh trưởng lão tần phong n ơ ngác nhìn trước mắt phảng phất tu la địa ngục một màn không khỏi may mắn mình đã sớm vụng trộng đi tới đám người khu vực biên giới. minh vị này điều khiển thanh minh kiếm sư tôn lúc này phảng phất đã giết đỏ cả mắt liền ngay cả bọn hắn huyền âm n h ấ t mạch cũng có không ít người chết thảm tại chỗ trong nháy mắt làm cho người buồn nôn mùi máu canh tại đây truy ma cốc bên ngoài tràn ngập ra trang diện cực kỳ kinh dị dọa người trốn a bởi vì lúc này tổ sư đoán linh khí tức đã trở nên cực kỳ yếu ỗ rốt cuộc không áp chế nổi u minh quỷ tông chúng đệ tử bởi vậy mọi người tại sao khi tính hồn lại nhao nhao chạy từ phía tần phong cũng không trần chờ nữa trao hỏi trần trường canh lục đình tân một tiếng ngự kiếm hướng phía bên ngoài tật độn mà đi hắn một đường an toàn đ vẫn cảm giác đến lòng còn sợ hãi rất là bất an thế là hắn lại kêu lên viên hóa mở ra hộ viện trận pháp về sau ngồi lên hai cánh v ả y đ ỏ cự mãng vội vàng hướng bách mãng sơn phủ vận động bay đi qua nửa tháng sau thần phong lúc này mới hỏi thăm rõ ràng tông môn tình huống lần này u minh quỷ tông là chân chính nguyên khí bị thương nặng truy ma q u ố c bên ngoài một trận chiến trước sau tổng cộng tử thương gần hai tên đệ tử trường môn u minh diêm vương v ẫ n lạc nhiều tên hóa thần tu sĩ t h ụ thương cuối cùng q u đạo nhân tại huyện âm thượng nhân duy chỉ dưới trở thành tân nhiệm trường môn b ấ tấn quá u h y ế g c phong biết rõ tông môn bây giờ là thời buổi dối loạn nguy hiểm trung điệp nguyên bản định tại phủ vận động nghỉ ngơi mấy năm lại nói chưa từng nghĩ ngày này lại thu vào sư phụ huyền âm thượng nhân kim kiếm truyền thư giao trách nhiệm hắn mau chóng trở về huyền âm phong tấn phong bất đắc dĩ đành phải ngồi lên hai cánh cự mãng lại gấp vội vàng hướng huyền âm phong phương hướng bay đi trở về trên đường rõ ràng cảm giác được u minh sơn mạch trở nên càng h ỗ n loạn cơ hồ khắp nơi đều có người đang chém giết lẫn nhau thậm chí còn có không ít người ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn có lẽ là thấy hắn tọa kỵ uy mãnh lại là kim đan tu sĩ nhìn lên đến không phải dễ c h ơ i lúc này mới coi như thôi đến h u y ề n âm phong gặp được mình sư tôn h u y ề n âm thượng nhân thì tấn phong lúc này mới phát hiện hùng liệt lâm nhất đ a o lôi bằng chờ cơ hồ tất cả h u y ề n âm phong nhất mạch đệ tử toàn đều đến đông đủ hùng liệt mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc hỏi sư tôn không biết gọi đến chúng ta đến đây gây nên khi nào huyện âm thượng nhân mặt chứa mỉm cười vớt dâu nói. Gọi các là vì cáo chỉ một chuyện bản tôn hiện đã hiểu thấu đáo huyền cơ ít ngày nữa liền có thể phi thăng lên liên giới cái gì thần phong đám người n g h e xong toàn đều khiếp sợ và phần hùng liệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói đệ tử nghe nói bây giờ tu chân giới chính vào ba ngàn năm vừa gặp bốn cựu trọng k i ế p tu sĩ không độ kiếp nạn này không được phi thăng sư tôn vì sao có thể không nhìn nặng cấp phi thăng huyền âm thượng nhân nhìn lên đến tâm tình cự giai cười nói trước đây ta u minh t h ủ tông đệ tử bởi vì có tổ sư đoán linh q u ậ phá coi như không có bốn cựu trọng tiếp cũng chú định vô pháp phi thăng bây giờ tổ sư toán linh đ ã thực d i ệ t v i sư lại mượn thanh minh kiếm lấy giết chứng k i ế p vừa vặn từ tối tăng bên trong tìm được một tia cơ duyên đến lấy phi thăng lên l i giới hùng liệt nghe xong lúc này mới dẫn đầu đám người c h i ề u huyền âm thượng nhân cao giọng nói chúc đứng lên có mấy cái mới nhập môn không bao lâu tuổi trẻ hậu bối mặt mũi tràn đầy hoan hỉ hỏi lôi bằng sư phụ người đều nói một người đắc đạo gà chó phi thăng sư tổ đã muốn thành tiên cũng có thể mang lên chúng ta sao lôi bằng lắc đầu nói sư tổ chỉ là phi thăng lên giới mà thôi cách thành tiên còn xa đâu cái kia hậu bối đệ tử nghe xong mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc đang muốn tiếp tục hỏi thăm. huyền âm thượng nhân lại một mặt nghiêm túc nói bản t ô n đã cùng trưởng môn thương l ư ợ n qua đợi ta sau khi phi thăng huyền âm phong nhất mạch liền l i do hắn nói đến đây đ ô n g nhiên dừng một chút ánh mắt quét qua mình còn xuất lại lục đại đệ tử hùng liệt biết huyền âm thượng nhân là muốn bổ nhiệm huyền âm phong phong chủ lập tức tỉnh thần chấn động lưỡn thẳng xuống lưng lâm nhất đao không che giấu chút nào trong mắt mình dục vọng khi thế đại thịnh nhìn c h ầ m c h ầ m huyền âm thượng nhân mà lục hữu vi nhan h u y n như lý ngâm thu ba người đều trong lòng biết huyền âm thượng nhân chắc chắn sẽ không đem phong chủ trị vì chuyển cho bọn hắn trên mặt ngược lại là bình tĩnh không biết lúc này chính nghiêng người cùng lôi bằng nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì nửa thân thể đều bị phía trước người c h ặ n lại ngược lại là nhìn không ra cái gì đ e n huyền âm thượng nhân nói tiếp huyền âm phong nhất mạch liền do bản tôn lục đệ tử tần h phong tạm ở phong chủ chỉ vị các ngươi sau này toàn đều nghe hắn hiệu lệnh làm việc a cái gì lời vừa nói ra thật đúng là đại s u ấ t tất cả mọi người ngoài ý liệu hùng liệt lâm nhất đao trên mặt lập tức hiện lên một tiên độ khí thần phong tắc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói sư tôn lúc này là không lại suy nghĩ một chút đệ tử chỉ là kim đàn sơ kỳ tu vi lại không ở g i ả người phong chủ này chi vị gấu lâm nhị vị sư h u y n h chỉ sợ thích hợp hơn một chút huyền âm thượng nhân đưa tay bãi xuống ý ta đã quyết không cần nhiều lời tần phong hà to miệng n g ô i không biết nên như thế nào cho phải âm thầm kêu khổ c ũ n g q u y ế t u minh q u ỷ tông bây giờ cực độ suy yếu đàn sói vây quanh muốn hắn tới làm người phong chủ này không khác ngồi tại miệng núi lửa phía trên đây có thể nên làm thế nào cho phải vài ngày sau huyền âm phong trên không lôi vân dày đặc huyền âm thượng nhân cầm trong tay thanh minh kiếm đứng lơ lửng chế không mỗi có lôi kếp hướng hắn mà đến tất cả đều bị hắn một kiếm đánh tan thật sự là huy phong không ai bị nổi nơi xa trên một đỉnh núi n g ọ chương Tử chín mươi n mặt bốn huyền âm giáo gió lạnh x à o sạc tần phong lúc này đứng tại đại sư huynh lý tiếu sơn mộ trôn quần áo và di vật trước nhất thời suy nghĩ rất nhiều huyền âm thượng nhân cuối cùng vẫn là thành công phi thăng lên giới đi t ầ luôn luôn ngoài p h o n t ra mình ắ cái này tôn tâm cơ quá mức thâm trầm tần phong luôn luôn cảm thấy đại sư minh lý tiếu sân chết điểm đáng ngờ rất nhiều cũng luôn sợ hãi mình sẽ bị hắn tính kế hiện tại cũng rốt cục có thể thở dài một hơi tần phong mở ra một bầu rượu uống một ngụm về sau ngã xuống tại mộ trôn quần áo và di vật trước yên lặng thì thầm đại sư minh ngươi nghỉ ngơi ư đi một ngày nào đó sư đệ sẽ vì ngươi báo thủ lấy hoàn lại ngươi đã từng dạy bảo tri ân qua vài ngày nữa huyền âm phong liền lại sinh biến cố hùng liệt bái đương nhiệm trưởng môn quỷ đạo nhân vi sư trở thành kiểu ưu phong muốn hạng không còn thuộc về huyền âm phong nhất mạch mà luôn luôn cùng tần phong không hợp lâm nhất đ a o càng là trực tiếp phản môn mà đi trở thành huyết mục ma quân đệ tử cũng tuyên bố mình sớm tối muốn đoạt lại huyền âm phong phong chủ chỉ vị tần phong đối với cái này không có biện pháp chơi cũng muốn mưa nương phải l chẳng lẽ còn muốn mình kêu khóc cầu hai người bọn họ lưu lại không thành tần phong trở thành phong chủ sau này trước làm chuyện thứ nhất chính là thông hiệu toàn phong đệ tử lấy tu luyện làm đầu không được gây chuyện thị phi mà tần phong mình tác vụ trộm đem huyền âm phong bên dưới ra làm toàn đều dọn đi bách mãng sơn phủ vận động tông môn nơi này đã rất bất an sinh giống như là một đống tuổi khô đồng dạng một điểm liền đốt vẫn là cách xa một chút là bên trên bất quá khác đều tốt dọn đi chỉ có t r ư ớ c cửa đại cây dâu cùng trong đ ì n h viện gốc kia dị quả thụ đều đã đem dễ sâu đâm lòng đất thật không tốt cấy ghép may mắn đây hai cái cây bên ngoài nhìn lên đến ngoại trừ năm xa xưa một chút ngược lại không có gì đặc biệt trừ phi là gặp phải loại kia nhìn thấy phổ thông cây đào đều muốn đào đi loại kia kỳ hoa không phải hẳn là không người sẽ đậu bọc h ú n g tần phong cuối cùng đem cây dâu bên trên băng tầm mang đi về sau ngồi lên hai cánh cự mãng bay lên mây xanh hướng bách mãng sơn phủ vận động bay đi sau ba tháng tần phong đang tại động phủ bên trong tu luyện lâu không có động tĩnh lưu ly bảo tháp đông nhiên lại bay ra năm hồ lô màu lục linh dịch đến đây thật là người trong nhà ngồi bảo vật từ trên trời đến tần phong nghĩ thầm mình đây là lại tránh thoát kiếp nạn gì để lưu ly bảo tháp một cái như thế hào phóng tặng cho hắn năm hổ lô linh dịch ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách g i ả i thời điểm lưu thủ liền âm phong lục hưu vi một thân là tổn thương đi tới phù vận động hai mắt vô thần trong miệng một mực tự lẩm bẩm xong toàn xong thần phong liền vội vàng đem hắn đón vào đậu phủ ai xong lục hưu vi uống một n g ụ m rượu an u ổ i về sau lại qua hồi lâu mới hơi tỉnh táo lại khóc lớn nói sư minh chúng ta u minh quỷ tông xong trời đánh vạn thi môn phê hồn tông tính cả huyết mục ma quân đám người cùng một chỗ giết vào sơn m u n đến đánh cho thiên băng địa liệt liền ngay cả k i u u phong đều đổ sụt tần phong nghe xong mặc dù có chút giật mình nhưng có lẽ là sớm có chuẩn bị tâm lý rất nhanh liền bình phục xuống tới hắn lại hỏi lục hữu vi vài câu mới biết là nguyên anh trưởng lão cầu trưởng hà làm nội ứng mở ra tông môn đại trận hộ sơn đem địch nhân thả t i ề n đến tại một trận cực kỳ máu tanh đại chiến qua đi âm tố trưởng l ã o vẫn d i ệ t trưởng môn quỷ đạo nhân trọng thương t r ô n g xa tông môn trong ngoài bị cấp sạch không còn nếu như tần phong không phải có dự kiến trước s ớ m tại p h ủ v â n động né đứng lên thân là u minh quỷ tông sử thượng yếu nhất phong chủ hắn lúc này chỉ sợ hung đà cắt yếu tại đại chiến về sau huyết n g ụ c ma quân từng ngắn ngủi tuyên bố nhậm chức u minh quỷ tông trước trưởng môn nhưng chăng biết tại sao rất nhanh lại hủy bỏ quyết định này đem hắn sáng lập tông môn mệnh danh là huyết n g ụ c tông nói cách khác tồn tại vài vài năm lâu dài đứng hàng tu c h â n giới thập đại ma môn u minh quỷ tông đến tận đây xem như tuyên cáo diệt vong thần phong nghe xong không khỏi thổn thức v ậ t phần hắn dù sao làm mấy trăm năm u minh quỷ tông đệ tử lúc này đ ỗ n g nhiên nghe nói u minh quỷ tông bị diệt trong lòng tất nhiên là cảm xúc rất nhiều nói cách khác hiện tại mình cũng coi là không môn không phái tàn tu lục hữu vi hít sâu một hơi đối với tần phong nói sư minh hiện tại t lại vẫn có rất nhiều đồng môn vẫn muốn trùng kiến u minh quỷ tông bọn hắn đều nói ngươi là huyền âm phong phong chủ nếu là lúc này vung cánh tay hô lên lại từ ta từ đó sâu trôi có lẽ có hy vọng trùng kiến một phái thần phong nghe xong liên tục từ chối nói ta cũng không phải khiêm tốn lấy ta chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi sao đủ tư cách trùng kiến u minh quỷ tông ta nhìn các ngươi vẫn là mời cao minh khắc ca chỉ là thu năm vị đệ tử tần h phong đều cảm thấy có hơi nhiều trở thành huyền âm phong phong chủ cũng là bất đắc dĩ lại làm sao muốn trùng kiến tông môn chủ động ôm phiền phất thân trên đâu lục hữu vi nghe xong có chức gấp sư m i n h ngươi lâu dài bế quan khả năng có chỗ không biết bây giờ đang là bốn cựu trọng tiếp thiên địa đại biến cục thời điểm khắp nơi tràn đầy s á t lục lang thành đàn có thể săn hổ người thành đàn mới có thể bão đoàn sửa ấm nếu không ngay cả đặt chân cũng khó khăn lại như thế nào cả người tranh đoạt linh thạch linh thực các loại tư nguyên tu luyện lục hữu vi nói cũng có nhất định đạo lý phương tiên h địa này đi qua vạn cổ t r ư ớ c một trận đại chiến về sau người tu chân nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ về sau muốn tiếp tục tăng tiến tu vi liền chỉ có đến thượng giới đi nhưng mà làm cái kia mấy ngàn năm vừa gặp bốn cựu trọng kiếp phát sinh thì hóa thần tu sĩ muốn phi thăng lên l ê n giới khi độ kiếp hung hiểm tính đột nhiên gia tăng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bởi vậy có hóa thần đại năng trăm phương ngàn kế kéo chậm lôi kếp đến mỗi ngày qua kinh hoàng không chịu nổi một ngày ví dụ như trước đó u minh diêm vương sở dĩ muốn đoạt xá tổ sư bá linh kỳ thực cũng là một loại tránh né bốn cựu trọng kiếp phương thức cũng có người mở ra lối riêng thông qua các loại phương thức đến giảm xuống bốn cựu trọng kiếp vi lực ví dụ như một chút ma tu sẽ phát hiện phạm p ả i sát nhiệt càng nhiều bốn cựu trọng kiếp vi lực ngược lại giảm bót thế là vô tận s á t lục trở thành lúc này toàn bộ tu chân giới chủ đệ một trong dòng lũ đại thế phía dưới phổ thông tu sĩ cũng là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng lục h ư u vi thấy tần phong tựa hồ có chút ý động liền rèn sắc khi còn nắm nói sư huynh nếu là có ý trùng kiến tô n g môn khắc người ta không dám nói lý sư nội vẫn có niềm tin gọi trở về lý ngâm thư tại được giao long chỉ huyết về sau tu vi phóng đại nghe nói ít ngày nữa liền có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ hơn nữa còn là nàng vẫn là kiếm tu lúc đối địch thường thường có thể lấy một địch nhiều nếu là có thể đưa nàng gọi trở về làm cái bảo tiêu tần phong bên này tính an toàn nhất định có thể tăng mạnh thế là tần phong lại lặp đi lặp lại quyền hành hồi lâu rốt cục hạ quyết tâm đối với lục hữu vi nói t r u n g kiến tông môn ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc chỉ là ưu minh quỷ tông đây bốn chữ ngay cả cái tiêu huyết ngục ma quân cũng không dám dùng chúng ta vẫn là ổn thỏa điểm trước đứng lên khắc danh hào đi ngươi nhìn liền dùng chúng ta sư tôn danh hào kêu là huyền âm giáo như thế nào chương chín mươi lăm trong rừng quán rượu sau đó không lâu phụ v â n động trước liền nhiều hơn một khối cao lớn bia đá phía trên khắc lấy ba chữ tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng rặng rỡ huyền âm giáo tần phong tự nhiệm huyền âm giáo trường giáo có khác ba vị trưởng lão Kim đ a người. những ậ u k người này trên cơ bản tất cả đều là nguyên lai huyền âm phong nhất mạch đệ tử bây giờ một lần nữa tụ tập tại tần phong cái này trước kia huyền âm phong phong chủ bên người gia nhập huyền âm giáo tự nhiên cũng đã thành thuận lý thành trương sự tỉnh dạng nay một môn phái phóng nhãn toàn bộ tu trần giới tất nhiên là không chút nào thu hút nó thành lập hoàn toàn không nổi lên được bất kỳ bọn nước cũng không có gây nên cái gì người chú ý bất quá chỉ riêng bách mãng sơn đây một chỗ mà nói huyền âm giáo thực lực kỳ thực không thể khinh thường dù sao bách mãng sơn chúa tể một phương gia tộc tu chân tiết g i a tu vi cao nhất cũng liền một vị nguyên anh sơ kỳ lao tổ mà thôi một ngày này tần h phong vừa tu luyện gia định lục h ư u vi liền đi tới tần h phong mừng rỡ vội hỏi hắn sư đệ chúng ta huyền âm phong tình huống như thế nào nguyên lai、like, lục h ư u vi vừa bị hắn phái hồi u minh sơn mạch một truyền chuyên môn nghe ngóng huyền âm phong có hay không bị người tẩy sạch không còn cùng hắn quan tâm nhất mình cái kia hai cái cây có hay không bị người nào đi lục h ư u vi uống một ngụm trà về sau t h ở hồn hển một hồi mới nói đỉnh núi các nơi cơ bản bị người lật cả đáy lên trời bất quá có lẽ là về sau ta trước khi đi lại đem năm đó đại sư huynh bố trí xuống ma âm mê hồn trận lại một lần nữa mở ra khiến cho về sau lại không người xâm nhập sư huynh chỗ kia sân nhỏ bảo tồn hoàn hảo cây dâu cây lê cũng không có bị người đào đi lúc ấy tông môn khắp nơi là có thể đoạt bảo vật ai sẽ không có việc gì đào cái kia hai cái cây vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thần phong cuối cùng là yên lòng lục hữu vi họ khan một tiếng có chút h ư n g phấn đối với tần phong nói sư huynh ta lần này sẽ u minh sân mạch rất nhiều ngày xưa đồng môn khi biết ngươi thành lập huyền âm giáo về sau đều mừng rõ như điên cố ý gia nhập chỉ cần sư huynh ngươi chịu gật đầu mấy ngày bên trong ta huyền âm giáo đệ tử c h í ít có thể nhiều cái hai ba trăm n g ư ờ i thần phong lắc đầu liên tục nói chúng ta tông môn thu nhập hiện tại toàn bộ nhờ linh đ i ể n sản xuất nếu như một cái nhiều mấy trăm tấm miệng chỉ sợ thường ngày tiêu xài đều không bỏ ra nổi đến ngoài ra trong những người này tốt xấu lẫn lộn tùy tiện mời trào tiền đến liền sợ sẽ bằng thêm t h i họa hiện tại huyền âm giáo tiểu mã tinh trên tông môn bên giới đều chịu nghe từ hắn nói không gây chuyện thị phi đ i ệ thấp làm việc dạng này tình huống nhưng thật ra là phù hợp nhất tần phong hiện giai đoạn tâm ý tạm thời còn vô ý đi cải biến quá nhiều lục h ư u vi có chút buồn bực nói hiện tại tông môn sụp đổ ban đầu rất nhiều người chính hoảng loạn có rất nhiều người đều đầu nhập vào huyết n g ụ c tông đi nhưng cũng có không ít người rất thù hận huyết n g ụ c ma quân dẫn người diện tông môn không muốn quy thuận với hắn thời cơ thật sự là ngàn năm một thửa A. hú hồ nếu như cứ như vậy nói thẳng cự tuyệt chỉ sợ ngược lại sẽ đem không ít ngày xưa đồng môn đắc tội t ầ n phong trầm ngâm một hồi vừa đi vừa về đi dạo tản bộ dạng này ta đem chế định so trước kia càng nghiêm ngặt một quy tận lực để những cái kia đau đầu không phục quản hàn giáo ưa thích gây chuyện thị phi người biết khó mà lui nếu như có thể tán thành chúng ta tân môn uy coi như để hắn vào ta huyền âm giáo môn hạ thì thế nào lục h ư u vi biết đây là tần phong lớn nhất nội bộ liền vui vẻ đáp ứng xuống nhưng trong lòng vẫn là có chút lo nghĩ nói sư minh ban đầu gọi lý sư mỗi lúc trở lại ngươi thế nhưng là đã đáp ứng n ả n g sớm muộn muốn quay về huyền âm phong chúng ta hiện tại như thế yếu đ ố i bao lâu mới có thể có cơ hội trở lại huyền âm phong thần phong nói sẽ có cơ hội dựa theo hắn kế hoạch quay về huyền âm phong ít nhất là nguyên anh kỳ tu vi về sau mới có thể cân nhắc sự tình nhưng tần phong hiện tại mới kim đan trung kỳ mà thôi cách nguyên anh kỳ còn rất xa xôi liền không suy nghĩ nhiều sau đó không lâu lục h ư u vi liền từ bên ngoài mang về ba bốn mươi vị nguyên u minh quỷ tông đồng môn trước đó mấy trăm người đang nghe huyền âm giáo môn quy về sau quả nhiên đại đô trúng bước tự mình đánh chống lui quân tần phong hướng đám người trọng thân huyền âm giáo môn quy nhìn như nhiều như dừng rất nhiều đầu nhưng tổng kết xuống tới đó là một câu cậu ở không cho phép chủ động gây chuyện nói cách khác từ ngày này trở đi tần phong không chỉ có muốn một người cậu càng phải mang theo toàn bộ huyền âm giáo cùng hắn cùng một chỗ cậu thẳng đến có thực lực trở lại huyền âm phong ngày đó Mười năm sau, trong h thời á n g tiết, a vẻ du p h ư lát a n luyện thành đây này hôn g nguyên cờ tân phong áp đáy hỏng thủ đoạn bảo mệnh vô ý lại nhiều nhất trọng bảo hộ tâm tình coi như không tệ ở trong rừng đi một hồi tấn phong thấy được quán rượu kia là tại một chỗ lưng chừng núi sườn núi bên trên tổng cộng có ba gian phòng trúc cũng là mười phần rộng dài sạch sẽ nơi này rượu tựa hồ rất có danh khí rất nhiều qua lại tu sĩ cũng bay tới đây đặt chân uống rượu quán rượu thậm chí còn mời cái thuyết thư tiên sinh mà nói bình thư lộ ra phi thường náo nhiệt tấn phong vừa tìm cái vị trí ngồi xuống hướng trên đài nhìn lướt qua cảm thấy cái kia thuyết thư tiên sinh khá quen cẩn thận suy nghĩ phút chốc mới nhớ lại người này không phải liền là năm đó phi lôi tiên phụ trước gặp qua một lần vạn sự biết sao không nghĩ tới hắn đường đường một cái kim đan tu sĩ lại tại đây không đáng chú ý địa phương ra vẻ thuyết thư tiên sinh lấy lòng đám người cũng là đủ kỳ hoa bất quá tần phong lập tức lại nghĩ tới mình đường đường một cái kim đan tu sĩ không phải cũng ra vẻ du phương lan trùng bốn phía cho người bình thường xem bệnh sao có lẽ đây vạn sự biết cũng giống như hắn ở chỗ này có cái gì không muốn người biết bí mật à. lúc này chỉ nghe vạn sự biết vô kinh đường mục giảng đạo các vị có biết đương kim tu trần giới ma tu môn phái bên trong là cái nào một nhà tại người đứng đầu đám người nhao nhao đáp đây còn phải hỏi tự nhiên là trên biển đông tu nguyên ma cung vạn sự biết cầm trong tay quạt xếp hợp lại cười nói không sai chính là đây t ẩ u nguyên ma cung lại nói năm đó đây t ẩ u nguyên ma c u n g đã từng một lần mười phần hương thịnh có một tòa thâm cư đông hải đáy biển cung điện so cái tia long cung còn muốn t r ắ n g lệ vô số t r â n bảo chúng ta hôm nay muốn giảng cố sự liền từ hơn ngàn năm trước lúc ấy t ẩ u nguyên ma cung mặt đại ma quân nói lên tân phong còn tưởng rằng đây vạn sự biết muốn giảng cái gì t ẩ u nguyên ma cung ngàn năm bí mật sự t ì n h lập tức đến hào hứng ai ngờ hắn tiếp đó lại nói về tàu nguyên ma, ma cưỡi to liên tục dùng để uống rượu tiêu khiển cũng không tệ t r ư nhưng g tiên u một bầu rượu, sau, nghỉ ngơi đủ về lúc i rời đi. ề n muốn đứng Nhưng dậy l này vạn sự chi t r ợ t nói về cái kia mặt đại ma quân đ ạ t được thanh minh kiếm về sau đại sát tứ phương cố sự nghe được người trợn mắt hốt mồm có người một mặt khó có thể tin hỏi đây thanh minh kiếm quả thật có lợi hại như vậy vạn sự chi nhẹ l â y động quản xem nói đây còn có giả thanh minh kiếm chính là năm đó u minh quỷ tông khai phái tổ sư dùng đến từ k i u u địa phủ thần thiết đúc thành thế gian hắn hữu các vị có biết cuối cùng đặt được kiếm này người là ai đám người đều lắc đầu nơi này cách l u minh sơn mạch vẫn rất xa khoảng cách lấy rất nhiều đại giang hồ lớn không biết cũng bình thường vạn sự chi lại tựa hồ như biết rõ ràng thanh minh kiếm cuối cùng chủ nhân không phải người khác chính là chúng ta tu chân giới gần nhất mấy trăm năm đến nay vị thứ nhất phi thăng mà đi h u y ề n âm thượng nhân lời ấy rơi xuống i ể u quán bên trong trong nháy mắt làm ồn đứng lên có người k h ó có thể tin nói bây giờ đang là bốn cựu trọng kiếp thời điểm vị này h u y ề n âm thượng nhân là người thế nào có thể phi thăng mà đi vạn sự c h í bỗng nhiên có chút phiền một nói đây bốn cựu trọng kiếp dường như thượng tiên cho chúng ta người tu chân mở một trò đùa đ ồ n dạng rất nhiều chuyện đều là trái lại dĩ vang thiếu tạo s á t nhiệt phi thăng lôi k i ế p sẽ giảm bót hiện tại giết càng nhiều người ngược lại càng dễ dàng phi thăng cái kia thanh minh kiếm lúc trước ú minh quỷ tông lịch đại trưởng môn tín vật bây giờ lại bị cái kia huyền âm thượng nhân dùng để giết hàng trăm hàng ngàn môn nhân dùng vô số đồng tông chỉ huyết đến rèn luyện ngược lại bởi vậy mở ra cửa phi thăng nhẹ nhõm phi thăng mà đi đám người n g h e xong đều là một trận t h ổ n thức đây thật là thói đời thay đổi lòng người không chất phạt a một lát sau đông nhiên có người hỏi thư sinh ngươi đã danh xưng vạn sự chi có biết cái kia u minh quỷ tông diệt vong về sau vì sao không giống t r ư ớ c ngươi giảng t ẩ u nguyên ma cũng chết như vậy s á n phục nhiên có người lập tức phụ hòa nói đúng à theo ta được biết lưu lạc tứ phương u minh quỷ tông đệ tử thế nhưng là tương đương không ít bọn hắn làm sao đều không nghĩ trùng kiến tông môn vạn sự chi đắc ý cười nói đây điểm ta đương nhiên biết bởi vì cái kia u minh diêm vương căn bản không có hoàn toàn v ỡ lạc mà l à hóa thành tổ sư hoàn linh lúc này vẫn còn tại thế gian trước đó cái kia huyết n g ụ c ma quân vốn là muốn trùng kiến u minh quỷ tông ai ngờ đêm đó trong môn đệ tử lại một đêm không hiệu tử thương mấy trăm doa đến hắn trong đêm trốn về hà h đem môn phái danh tự đổi trở lại huế y t m ụ c tông lúc này mới không có bị trở về bình tĩnh cái này bí mật đừng nói là t i ể u quán bên trong những người khác liền ngay cả tần phong cũng là lần đầu tiên nghe nói xem ra đây vạn sự chi thật đúng là có mấy cái bàn trải cũng không phải là loại kia hãm hại lừa gạt giang hồ thuật sĩ đồng thời tần phong cũng đại vi may mắn mình trước đó để cho hậu thỏa đem môn phái định danh huyền âm giáo mà không phải giống lục h ư u vi nói như thế chủng tiến u minh quỷ tông nếu không nếu là bị tổ sư toán linh để mắt tới thật sự là chết như thế nào cũng không biết lúc này lại có người hỏi thư sinh người đã danh xưng vạn sự chi có biết gần nhất nơi nào có tiên phủ đạo tạng như thế m ấ y người này tựa hồ lấy hỏi đến vạn sự chi làm vui là càng hỏi càng không hợp t h ó i thường ai ngờ như vậy một cái rõ ràng là làm khó dễ người vấn đề vạn sự chi vậy mà lạnh nhạt tự nhiên nhẹ lay động quạt giấy nói muốn nói tiên phủ đạo tạng trong vòng mười năm kể bên này liền sẽ có tiên quan núi hiện thế tám mươi năm sau thất tuyệt lĩnh bên trên lại có ma c u ậ t lại hiện ra dưới ánh mặt trời hai trăm năm về sau truy ma cốc phi lôi tiên phủ lần nữa hiện hiện đ á m người nghe được sửng sốt một chút cái gì tiên quan núi ta tại cái này sống trên trăm năm chưa từng nghe người để qua sợ không phải n g ư ờ i đây nghèo kết hủ lậu thư sinh nói bờ a trong lúc nhất thời tử quán bên trong ồn ào không ngừng tần phong đi ra tử quán đi giữa khu rừng thấy cánh rừng cây này bên trong lưu hoa nở rộ phồn đỏ chiếu mắt cảnh sắc rất là thoải mái thường một hồi cảnh đang muốn đi ra rừng hoa phía sau lại có người hô một tiếng đạo hữu c h ầ m đã tần phong xoay người nhìn lại thấy vạn sự chi từ đằng xa đi tới người này thần thần bị bí tần phong rất không muốn cùng hắn liên hệ hờ h ư n g nói chuyện gì vạn sự chi nhìn chằm chằm tần phong nhìn qua một cái đem quạt xếp mở ra cười nói nếu như ta không nhìn lầm nói Các có chút cổ giáo giáo, quái. hạ huyền Phong nhiên hai phủ nhau thì, là là lôi lần ngoài quân quả đầu Đây bay trưởng Tần người Năm người đang tiên bên âm kiếm gặp tử A. đó với ạ vạn lại lạ. n như trúng chú Tần Phong lại trốn ở đám người đằng sau, thường thường không sự sau, chi chú mục cái, có xem một mà đám v gì ở lạ. lại tần phong lúc này mặc dù không có mang ma quân tre cải biến khuôn mặt lại cải trang cách gan mặt qua cùng năm đó hình tượng ngày đêm khác biệt cứ như vậy hắn vậy mà cũng có thể đem mình nhận ra tần phong không khỏi suy đoán c h ẳ n g lẽ người này cũng có được cùng ngũ lôi chân nhân đồng dạng nuôi chó đương nhiên càng có khả năng là đây vạn sự chi học cái gì t h i ê n cơ trăm tính bí thuật hay là trên người có kiện cái gì n g h ị c h thiên pháp bảo thần phong vẫn như cũ một mặt hờ hững nhìn vạn sự chi ta cũng không nhận ra cái gì tần h phong ngươi có chuyện gì liền nói vạn sự chi đem q u a xếp thu hồi mảnh này r ừ n g hoa chính là mười năm sau muốn hiện thế tiên quan núi chỗ đạo hữu phải c h ẳ n g cố ý tương lai cùng một chỗ tới đây tầm bảo ngoại trừ phi lôi tiên phủ bên ngoài thần phong đối với khác bí cảnh tầm bảo cũng không có bao nhiêu hào hứng bất quá hắn tốt hơn theo miệng hỏi một câu đây tiên quan núi là lai lịch gì bên trong đều có chút bảo vật gì vạn sự chi hai mắt và sáng coi là có thể thuyết phục tần phong tiên quan núi tục truyền là thượng cổ tiên nhân trôn quan tài chi địa bình thường thâm tàng c i u ưu phía dưới chỉ có tại mấy trăm năm vừa gặp thất tinh liên châu chi dạng mới có thể hiện hiện ra mà bên trong thượng cổ trí bảo tiên đan đạo pháp có thể nói là cái gì cần có đ ề u có tuyệt đối không cho bỏ lỡ thần phong nghe xong nhẹ gật đầu thật có l ỗ i không có hứng thú dứt lời liên tiếp theo đi thẳng về phía trước vạn sự chi sừng sốt một chút hiển nhiên không ngờ tới có người có thể chống lại tiên quan núi bí bảo r ụ hoặc hắn lại vội vàng cùng khối thuốc cao ra chó giống như dính tại tần phong sau lưng lại khuyên vài câu nhưng mà tần phong vẫn là thợ ơ cự tuyệt thái độ mười phần kiên quyết vạn bất đắc dĩ phía dưới vạn sự chi đành phải nói ra không dối gạt đạo hữu đây tiên quan núi bí cảnh sát thực có chút k h u n g hiểm nhưng ta tại mấy năm trước liền dùng một kỷ thọ nguyên làm đại giá tính tới tại mảnh này lưu lâm t i ể u quán bên trong gặp được một cái người quen chỉ cần đi theo người này liền có thể biến nguy thành an từ bí cảnh bên trong lấy được muốn bảo vật tần phong hỏi hắn người ở chỗ này mấy năm xuống tới gặp phải người quen không phải là tàn ý đúng là như thế vạn sự chi hai mắt tỏa ánh sang nói chương o đạo nên mời h u y t â chín c mươi bảy nợ máu trả bằng máu mây xanh phía trên t h ầ n phong chính hướng phía bách mãng sơn ngự kiếm mà đi mặc dù hôn nguyên cờ còn thiếu một chút chưa luyện thành nhưng hắn lần này đi ra đã có ba năm lâu cũng là thời điểm hồi phụ v â n động một chuyến tần phong tuy là huyền âm giáo trường giáo nhưng sáng lập đây tông môn dự tính ban đầu chỉ là vì đem lý ngâm thu đám người tập hợp một chỗ mọi người bao đoàn sửa ấm tổng độ thế gian bởi vậy tần phong đối với môn phái sự t ì n h kỳ thực cũng không làm sao để ở trong lòng cũng không muốn làm loại kia kích cỡ việc v ậ t đều quan tâm phí công bảo mẫu thức trưởng môn ngược lại là lục hữu vi đối với cái này mượi phần nhiệt tình thế là tần phong dứt khoát đem hắn bổ nhiệm làm công việc vặt trưởng môn trưởng quản trong môn tất cả công việc vặt mình ngược lại là mừng rỡ làm cái vung tay trưởng quỹ lúc này mới đến dẹp an tâm tu luyện vân du tứ x ứ cùng so với trước kia tần phong hiện tại trải qua c à n g tiêu giao tự tại mấy phần chỉ ít sẽ không bao giờ lại bế quan đến khẩn yếu con đầu đông nhiên có tông môn kim kiếm chuyển thư bay tới mệnh hắn làm đây làm cái kia mà huyền âm giáo trên giới cũng tuân thủ nghiêm ngặt hắn cầu một trong nói trên tông môn bên giới toàn đều điệu thấp làm việc mười năm xuống tới cũng không cho hắn dẫn xuất cái gì mầm thái vạn lệnh tần phong có chút hài lòng chính suy tư thì phù vận động đã đang nhìn chỉ hơi đem kiếm độ dáng xuống một chút một trận kịch liệt đánh nhau chém giết thanh âm liền chuyển vào trong hai tân phong ánh mắt ngưng tụ nhìn qua tầng tầng mây mủ thấy lại có ba bốn trăm tu sĩ đang tại tiến đánh hắn phù vận động đ á m tặc nhân này coi phục sức tự hồ là bách mãng sơn hai đại gia tộc tu trần chu gia trần gia người cùng điều động năm vị kim đan hơn mười vị nhập đạo xâm phạm lúc này lục hữu vi t r ầ m tam lương diên phận mình giao đấu một vị kim đan tu sĩ mà lý ngâm thu tắc thả ra t r ù n g điệp kiếm đất lấy một đĩ ba thành thạo điêu luyện thậm chí còn ẩn ẩn để lại đối diện ba vị kim đan đánh lộ g a huy phong lẫm một bên khác lạc dao thả ra nàng một đôi chu tước hằng quan g mang đại thịnh chỗ đến liên tiếp đem địch nhân pháp khí xoắn nát lôi bằng một tay vây phủ một tay nhẹ lay động quỷ phiên cũng là lấy một địch số điều khiến rất nhiều quỷ tướng đại sát tứ phương về phần trần trường canh cùng viên hóa viên minh hai viên cũng sớm g i ế t đến máu me khắp người giữa không trung tần phong tọa kỵ hai cánh vẩy đỏ chính mạnh mẽ đâm tới sát thương vô số một đám hỏa nha tự động sau bay tới không ngừng hướng phía địch nhân p h ư n c lửa t h i ê u đến chu trần hai nhà tu sĩ tiếng kêu gen liên hồi tần phong nhỏ nhất đệ tử lục đình tân càng là ngồi tại hắn hảo bằng hữu bác sĩ hùng bi trên lưng trong đám người bay tới bay lui cứu viện lâm vào hiểm cảnh đồng、môn. tấn phong thấy rõ ràng trên sân tình hình về sau thấy mình đây huyền âm giáo mặc dù không hơn trăm người khoảng lại nhỏ mà điêu luyện đối mặt mấy lần tại mình định nhân vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong lúc này mới hơi thở dài m ộ t hơi hắn trầm ngâm một lát sau sử cái l i ê m tức cận thân thuật thân hình nói lên biến mất không thấy sau khi một vị cùng lý ngâm thu đối địch kim đan sơ kỳ tu sĩ sau lưng đ ỗ n g nhiên có chói mắt thanh quan g kiếm mang đánh lén mà đến trong nháy mắt từ hắn phía sau lưng đâm qua người này miệng phun máu tươi về sau từ không trung rơi xuống chu trần hai nhà tu sĩ lập tức quá sợ hãi nhị đệ một vị khắc trần gia kim đan lão tổ lập tức bay người lên trước đem hắn huynh đệ thân thể ôm lấy đã thấy nhà mình huynh đệ đã khí tuyệt mà chết thanh quang kiếm mang thu chỗ hiện ra tần phong thân ảnh đến lãnh đ ạ m nói trần lão tổ vì sao vô cơ phạm t a tông môn trường giáo trở về trường giáo trở về huyền âm giáo chúng đệ tử gặp được hiện thân tần phong về sau toàn đều mừng rỡ như đ i ê n sĩ、si、khí đại c h ấ n lúc này lý ngâm thu kiếm rất hồng quang nói lên lại đưa nàng đối diện một vị kim đan cánh tay chặt đức nhất cử đặt vững thắng cụp rút lui cái kia trần lão tổ ánh mắt loan độc nhìn tần phong một chút hạ rút lui mệnh lệnh ôm hắn huynh đệ thi thể hướng nơi xa bỏ chạy. h u y ề n âm giáo đám người lại truy kích một hồi thu được vô số chiến lợi phẩm lúc này mới cao hứng bừng bừng đại thắng mà về lúc này tần phong lúc này mới có cơ hội hỏi lục h ư u vi bọn hắn đây chu t r ầ n hai đại gia tộc tu t r ầ n cùng ta h u y ề n âm giáo ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tại sao lại đột nhiên g i ế t đến tận cửa tần phong tâm lý suy đoán có lẽ là lục h ư u vi cái này công việc vật trưởng môn thừa dịp hắn không tại thì làm thất thường gì sự tình lúc này mới rước họa vào thân bởi vậy ngôn từ cực kỳ nghiêm khắc nhưng mà lần này lại là hắn đoan uống lục hữu vi lục hữu vi tức giận bất bình nói những năm này Chúng trước a đây bọn hắn đã phái người đến tranh đoạt một lần bị chúng ta đánh chạy nhưng vẫn như cũ tặc tâm không chết hôm nay lại quy mô lớn xâm phạm quả thực là khinh người quá đáng thần phong nghe xong lập tức cũng là trong lòng tức giận Cái kia một ấ y ngay ngàn mẫu linh điển, vân mẫu tại phủ đ n sơn phong chân núi, là hắn mang g chỗ là h huyền âm giáo đệ tử từng chút từng chút khai khẩn đi ra, cách trù, hai nhà e o giáo từng từng trần âm đi đệ địa tử trù, ra, bên à n nhau rất xa. Cứ như vậy, bọn hắn vậy mà cũng muốn cưỡng cách Cứ chiếm. xa xa. rất Một vậy, vậy b mà lý ngâm thu cười lạnh nói chúng ta huyền âm giáo m ư ờ i năm này không tranh quyền thế một lòng đóng cửa tu luyện người khác lại coi là chúng ta là dễ khi dễ đâu lúc này vết thương đầy người từng đống lôi bằng đem mấy cái chiến tử đệ tử thi thể dơ lên tới khóc hỏi tần p h n g trường giáo sư thúc ngươi muốn vì bọn hắn báo thù a、L. trong lúc nhất thời đám người ánh mắt đều rơi vào tần phong trên thân thần phong hít sâu một hơi lãnh đạo nói nợ máu trả bằng máu a dứt lời đi vào đậu p h ụ cùng lục hữu vi thấp giọng thương nghị đứng lên bách mãng sơn ngàn được cốc trần thị gia tộc trong đường âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc liên tiếp một phái xa suốt tinh thần chỉ khí lúc này một cái tóc bạc trắng lao phụ nhân chỉ vào trần gia l á o tổ cái mũi mắng trước đó lao thân đủ kiểu khuyên ngươi cái kêu huyền âm giáo chính là xuất từ u minh quỳ tông c h ế t gầy lạc đà so ngựa lớn không phải dễ chơi ngươi l ệ c không nghe hiện tại làm hại con ta thân tử lạc tiêu ngươi ngươi theo giúp ta nhị tử trần gia lão tổ nghe xong lập tức có chút không nhịn được mặt nhưng lại không thể phản bác chính âm thầm bực mình thì đ ỗ n g nhiên có người vội vàng đến báo lão tổ h u y ề n âm giáo phái người tiến đánh chúng ta tây sát núi trần gia lão tổ nghe xong sắc mặt đại biến bà đứng dậy cái kia tây sát núi có một tòa khoáng mạch có thể sản xuất nhị giai linh thạch là gia tộc bọn họ trọng yếu nhất tài nguyên không có cái thứ hai nếu như tây sát núi bị h u y ề n âm giáo chiếm đi trần gia chỉ sợ nhất định sẽ suy vong x u n dưới trần gia lão tổ lúc này gọi lên gia tộc tinh anh tiếp viện tây sát núi cũng phái người đi hướng thế giao chu gia cầu viện khi trần gia chúng tu sĩ vội vàng đổi u tới tây sát núi phụ cận thì đông nhiên một trận trời đất quay cuồng trước mắt núi non trùng điệp một cái biến thành đằng đang cùng xa không tốt trúng kế trần gia lão tổ sắc mặt tâm trầm biết mình quá cứu viện sốt ruột sơ ý một chút chúng huyền âm giá o b ấ y chương chín mươi tám cố nhân gặp nhau bách mãng sơn ngàn điệp cốc gia tộc tu chân trần gia nguyên bản có ba vị kim đan tu sĩ cùng cái kia chu gia thời đại thông gia lẫn nhau kết minh cũng coi là một phương tiểu bá nhưng mà phù vân động một trận chiến trần gia lại vẫn l ạ một vị kim đan tộc bên trong c h ế t thảm vô số xem như thương cân độcốt lúc này trần gia lão tổ cùng tộc bên trong một vị khắc kim đan chỉ mang theo bảy tám chục vị tộc nhân liền hướng tây sát núi mà đến một cái lâm vào huyền âm giáo bố trí tốt trong trận pháp trong nháy mắt hoàng hồn còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng t ầ n phong liền dùng trận pháp đem bọn hắn chia cắt ra đến tiếp đó sự tình liền đơn giản nhiều trần gia tộc người tại hoảng loạn bên trong bị huyền âm giáo từng cái đánh tan trần gia lão tổ rất nhanh liền chết bởi lý ngâm thu giới kiếm còn lại hơn mười người cũng không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bỏ mình trận bên trong sau đó không lâu tấn phong lại dẫn người nhấc cổ tác khí công phá ngàn n ư ớ cốc d i ệ t v o n g cái này nghe nói đã tồn tại ngàn năm lâu gia tộc t u c trân thu được vô số linh thạch đ a n dược trở tu t r â n tài nguyên về phần cái kia tây sát núi khóa mạch tự nhiên cũng bị huyền âm giáo từ đó chiếm làm của riêng trở thành tông môn một đại thu nhập nơi phát ra mà cái kia ngàn điệp cốc trần gia quan hệ thông gia thế giao chu gia khi biết trần gia bị diệt về sau hắn gia chủ dọa đến vội vàng chủ động tới phủ v â n động tịnh tội dâng lên dòng g ã một trăm khối tam gia linh thạch với tư cách n h ậ n lỗi tần phong cũng vô ý tiếp tục mở rộng chiến hỏa miễn cho trêu chọc những người khác kết l ậ n bởi vậy xem ở tuần này ra như thế thức thời mức hắn liền bỏ qua cho bọn hắn một、lần. Thế là Bách là một ã Mãng n Sơn, nguyên bản bình tĩnh, phản phất tất cả cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ bất quá rất nhiều người đều là từ lúc này lên biết, tại đây 800 giảm Bách Mãng Sơn bên trong, g lại là lúc lại tại khôi biết, giảm phục phất chưa Chỉ Bách nhiều cả quá đều xảy đây bất tất rất từ từ ra đó m ngày h khó thế à vào rất Một dây lực. n này tần phong đang tại phủ vận động trước rừng trúc lương đình bên trong cùng trầm tam lương nói chuyện t h i ế m đ ỗ n g nhiên chân trời bay tới một chiếc một sau hai vện b ộ t quang rất nhanh liền hiện ra lục hữu vi thân ảnh sắc mặt đại hỷ đi lên phía trước sư huynh ngươi nhìn ta gặp phải người nào tần phong định thần xem xét thấy đi theo lục hữu vi sau lưng một người phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang không phải là quỷ môn phong nhạc mạc sư h u n h sao đáng tiếc tiệc vui trong tản quỷ đạo nhân đây chức trưởng môn bảo tọa còn chưa ngồi âm chỗ ư ư ư minh quỷ tông liền hủy diệt nhạc mặt cũng theo đó mất tích không thấy tần phong còn tưởng rằng hắn đã bỏ mạng cố nhân gặp nhau lẫn nhau ở giữa tất nhiên là lẫn nhau sốt ruột thân cần thăm hỏi nhớ lại đã từng u minh quỷ tông đều là một trận thổ thức tại rừng trúc băng ghế đá chỗ sau khi ngồi xuống tần phong hỏi nhạc mặt những năm này đều đi đâu nhắc mắc thở dài một tiếng tông môn hủy diệt về sau sư tôn trọng thương trốn đi vân mộc n g h ạ c h n h ữ n g trong năm này ta một mực đang giúp hắn thu thập các loại thảo dược chưa thương nghe nói quỷ đạo nhân vậy mà chưa chết về sau tân phong lấy làm kinh hãi tham dò tính hỏi không biết quỷ sư thúc phải trăng cố ý rời núi t r ù n g kiến chúng ta ưu minh quỷ tông nhắc mắc lắc đầu lộ ra có chút phiền muộn sư tôn đả thương bản nguyên khỏi hẳn xa xa khó vời lại hắn tựa hồ đã có chút nạn lòng phải trí ngay cả ta triệu tập đồng môn tỉnh cầu đều cự tuyệt tại tân phong lục hữu vi trước mặt nhắc cũng không có che giấu trực tiếp thổ lộ quỷ đ xem ra thật không có đem bọn hắn hai người coi như ngoại nhân thần phong nghe xong tâm tình có chút phức tạp vừa đến hắn hiện tại trải qua so trước kia tự tại nhiều nội tâm kỳ thực cũng không quá muốn quỷ đạo nhân trùng kiên tông môn đối với hắn khoa tay múa chân nhưng cùng lúc quỷ đạo nhân trước kia thường thường đến huyền âm phong cho bọn hắn truyền đạo thụ nghiệp bây giờ nghe nghe thương thế hắn nặng như vậy tâm tình cũng cảm thụ không được tốt cho lắm ba cái sư huynh đệ trời nam biển bắc nói chuyện phiếm sau khi thần phong hỏi n h ạ mặc vân mậu trạch cách bách mãng sơn rất xa sư h u n h l ạ như thế nào cùng lục sư đệ gặp được nhạc mắc cười nói gần nhất tu chân giới khắp nơi đều tại điên truyền tiên quan núi muốn hiện thế tin tức bực này thiên đại cơ duyên bỏ qua đời này chỉ sợ cũng không biết có thể hay không gặp lại ta liền hồi u minh sơn mạch đến muốn ước tốt hơn h i ế u đến lúc đó cùng đi đây tiên quan núi đi một lần vừa lúc tại trên đường bắt gặp lục sư đệ một bên lục hữu vi ngay xong đại vi hưng phấn vô b ắ p đ u ổ i nói đây thật là quá tốt rồi chúng ta sư huynh đệ lại có thể cùng đi bí cảnh trung đại dương thân thủ nhạc mặc nhìn thần phong nói thần sư đệ cần phải cùng nhau đi tới thần phong lương trở nên lạnh lẽo vị này nhạc mặc sư hình trước kia thế nhưng là có tiếng bí cảnh sát thủ thường thường tại tìm kiếm bí cảnh thời điểm đụng tới một cái m ũ i xám t ầ n phong vừa cự tuyệt vạn sự chi đương nhiên sẽ không quay đầu cùng hắn tiến về t i ê n con núi thế là hắn vội vàng cự tuyệt nói tiểu đệ tu vi thấp cấm pháp n ô n g cạn hắn lời còn chưa nói hết nhạc mặc liền cười to vài tiếng năm đó lần đầu nghe nói tần sư đệ nghiên cứu đại tiểu chư thiên ba mươi sáu c ấ m thì vẫn là hơn hai trăm năm trước kia đi qua lâu như vậy người khác không biết sư đệ lợi hại ta há lại sẽ không biết ách tấn phong lập tức có chút n h ẹ lời mình là cấm pháp đại sư chuyện này cuối cùng vẫn là không dối gạt được sao thần phong từ khi trở thành cao gia linh thực phu về sau liền không có tiếp tục nghiên cứu linh thực chỉ đạo xuống dưới đem tu luyện sau khi phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cầm phía trên qua nhiều năm như thế hắn cầm chế chỉ đạo xác thực đã coi là đằng đường n h ậ p thất vượt qua xa ngày đó chỉ ngô hạ a ngông bé bắt chối u nên dùng cái gì lấy có đề cự từ đâu thần phong nhất thời phạm s ầ u n h ạ c m ắ t có chút hoài nghi nhìn thần phong sư đ ệ chẳng lẽ có cái gì nan ngôn trị ẩn hay là k i n h thường tại cùng ta đồng hành không phải không phải sư minh nói có lời thần phong vội vàng giải thích tâm lý âm thầm kêu khổ sớm biết như thế còn không bằng đáp ứng vạn sự chi đâu chỉ ít vạn sự chi không phải thằng xui xẻo hẳn là sẽ không liên lụy mình đúng vạn sự chi thần phong lập tức hai mắt tỏa sáng đối với nhạc m ặ t nói không dối gạt sư huynh tiểu đệ trước đây đã cùng vạn sự chi đã hẹn cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm tiên quan núi ngược lại không tốt lỡ hẹn nhạc m ặ t nghe xong lúc này mới coi như thôi cười nói đã như vậy vậy chúng ta có lẽ có thể tại tiên quan núi bí cảnh bên trong gặp nhau đến lúc đó cùng một chỗ làm việc không mượn sau đó hắn cuối cùng không có dây dựa việc này ngược lại nói tới một chút năm đó u minh quỷ tông nhân tài mới nổi bây giờ cảnh ngộ khác người tần phong ngược lại không chút để ở trong lòng nhưng nhạc mặc lại nâng lên minh thiên tần phong mới biết hắn bây giờ cũng là tại huyết n g ụ c tông b á i huyết n g ụ c ma quân vi sư vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi người này tại tần phong tiểu bồn u bồn u bên trong thế nhưng là đứng hàng đầu biết được hắn bây giờ vẫn là kim đan trung kỳ tu vi về sau lập tức trong lòng hơi đậu tần phong hiện tại bên ngoài hiện lộ là kim đan sơ kỳ tu vi thực tế sớm đã là kim đan trung kỳ nếu như dùng lại gia thập nhị đô thiên thần sát đến tựa hồ đã có không nhỏ nắm chắc đối phó đây minh thiên xem ra cách mình báo Đã là l không xa ắ một Trưng Côn Mạ m Tre. ngày này tần phong đến tầm tiên vương bách thảo cốc cửa hàng bán một nhóm linh thực lại mua sắm rất nhiều vật tư đường về thì đi ngang qua đại hoa sơn liền đem kiếm độn hạ xuống rơi vào tụ hình trước động tụ hình động nơi này so dĩ vang vắng lạnh rất nhiều bất quá cũng không hoàn toàn hoa phế trầm tam lương lạc g i a o còn biết thường xuyên hồi nơi này ở với lại trong động còn có Tần p h o n g một tòa p h ò n g luyện đan, sâu trong lòng đất càng có chẳng biết lúc nào có thể lần nữa mở ra luyện ma đ ộ n bởi vậy tần phong trước đây liền bỏ ra một khoản tiền lớn Từ chính h t vào giữa hệ thời tiết cây đào bên trên kết đầy vừa đỏ lại lớn quả thực vì đây cảnh sắc có chút đơn điệu đại hoa sơn bằng thêm một vòng xinh đẹp nhan sắc tần phong đang muốn vào động tạm nghỉ trong rừng đào đông nhiên vọt ra một cái bóng kích động vạn phần tại trước người hắn quỳ lại đứng lên định thân xem xét đúng là cái kia thông tý hầu vương t ầ n phong cười cười nguyên một mực đang tại bảo vệ đây tụ huynh động t h ô n g tí hầu vương là nghe hiểu được tiếng người liên tục gật đầu trên tay cầm lấy một cái hồ lô rượu giơ cao khỏi đầu đưa cho tần phong trong hồ lô chứa tự nhiên là cái kia hầu nhi tiểu tần phong vẫn giật thích uống ngay sau đó ngựa đầu uống vào mấy ngụm hắn thấy thông tí hầu vương chính một mặt hy vọng nhìn lấy mình nghĩ đến nó vì chính mình trông coi tạ o h ì n h động và o hiến hầu nhi tiểu cũng có hơn trăm năm khó được là cho dù trong lúc đó tần phong đối với nó h ò h ữ g đây thông tí hầu vương có thể một mực kiên trì không ngừng đúng là khó được với lại cùng năm đó lần đầu gặp nhau thì so sánh lúc này thông tí hầu vương trên thân lệ khí cũng đi không ít thông tý hầu vương là c nghe muốn bái ta làm sư. h ậ u xong lập tức hoan hỉ được nhảy lên bên dưới nhảy lên tiếng thét dài đứng lên mặt trời chiều ngã về tây tân phong tại tụ hình chất động đem nguyện hoa công truyền thụ cho thông tý hầu vương cũng mỗi chữ mỗi câu giải thích cho hắn một lần thông tý hầu vương lúc này nhắm mắt tu luyện đứng lên tần phong tắt vào động nghỉ ngơi ngày thứ hai sau khi ra ngoài thấy nó còn tại cây đảo bên dưới khổ tu liền không có cái dày ngự kiếm rời đi tần phong cũng không có vội vã hồi phù vận động mà là tiến nhập u minh sơn mạch dự định hồi một chuyến huyền âm phong nhìn xem khoảng cách năm đó kinh thiên k ị c biến đã qua m ộ ư ơ i năm lâu lúc này u minh sơn mạch một vùng cuối cùng là không có như vậy hỗn loạn đương nhiên s á t lục vẫn là mảnh này vạn dạm đại sơn vĩnh hằng chủ đề cũng không có theo u minh quỷ tông triệt để hủy diện mà có chỗ cả biến đến huyện âm phong cầm trong tay trận kỳ đi qua ma âm mê một trận một bức quen thuộc mà có chút lạ lấm bức tranh liền xuất hiện ở tần phong tầm mắt. Tần chỉ n g có đã từng sắc màu rực rỡ linh điền phía trên lúc này mọc đầy cỏ dại một phái hoang vu chỉ cảnh định viện trước cây dâu như là hoa cái đồng dạng viện bên trong dị quả trên cây vẫn kết lấy những cái tia thanh thuần trái cây cũng không có bị người phá hư liền ngay cả một mực nghỉ lại trên tàng cây kim thiện cùng ngũ thải hồ điệp cũng vẫn không có bay đi lúc này thấy rất có loại bạn cũ gặp lại vui sướng đáng tiếc hai tiểu gia hỏa này cũng sẽ không nói chuyện nếu không tần phong nhất định phải lôi kéo bọn chúng sướng trò chuyện một phen ngay tại tần phong ở chỗ này hồi ức trước kia thì huyền âm phong bên ngoài bỗng nhiên đến hai người thần sắc lén lén lút lút nơi này chật pháp quả nhiên trở nên yếu đi không ít bên trong một cái ánh mắt hung ác nhập đạo trung kỳ tu sĩ đang quan sát chỉ chốc lát về sau đại vi hưng phấn nói xong một cái khác cao cao gậy gọ tu sĩ lại nói Đây tuy n âm là nói như vậy nhưng mà đây ma âm mê hồn trận mười phần lợi hại nghe nói đã từng một đêm khống trụ mấy trăm tu sĩ liền ngay cả kim đàn tu sĩ cũng không dám nhẹ vào ta liền sợ hai anh em ta tiến vào được ra không được không sợ trận này hồi lâu đã mất người giữ gìn uy lực giảm nhiều ta còn chuyên môn tìm trung sư thúc mượn định hồn châu đến xông qua trận này tuyệt không thành vấn đề hai người này tại ngoài trận lặp đi lặp lại thương lượng sau một hồi cuối cùng cầm trong tay một kiện châu loại phát khí phát ra trận trận ánh sáng chiếu dọi toàn thân đi vào trận bên trong bọn hắn vốn cho rằng ít nhất phải tận lực một phen gian nguy mới có thể đi ra thanh danh này bên ngoài ma âm mê hồn trận ai ngờ cũng không lâu lắm trước mắt liền cảnh sát đại biến hiện ra huyền âm phong đến đây cái này xông qua trận pháp hai người lập tức vui mừng quá đỗi nhưng sau một khắc hai người bọn họ trước mắt liền xuất hiện tần phong thân ảnh trong lòng hai người giật mình tựa hồ coi là tần phong cũng là tới đây nhà bảo nhìn nhau đối phương một chút tiếp lấy không nói hai lời liền riêng phần mình điều khiển pháp khí từ hai bên trái phải hai bên công hướng tần phong tần phong đưa tay một chỉ ngay cả pháp bảo đều không cần một đạo u minh chỉ hỏa bày qua cái kêu cao g ầ y tu sĩ toàn thân trong nháy mắt đốt cháy đứng lên chỉ kêu thả mời tiêng liền biến thành cho tản một người khác thấy đây cả người đều sợ choáng trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối tần phong trước mặt tiền tiền bối tha mạng a tần phong hờ hưng nói ngươi là người phương nào tới đây làm gì người này nơm nóp lo sợ nói tiểu nhân tên là hứa tiệm Chính l sau đó tần n phong tử nhận t chữ vật bên trong lấy ra một tấm trắng loáng như ngọc mặt nạ đến bao trùm tại hứa tiềm trên mặt tấm mặt nạ này tên là ma con tre vẫn là năm đó đi thanh niên kiếm tông ẩn nút thì sư phụ huyện âm thượng nhân ban cho hắn một tiếng pháp quyết độc lên ma quân tre quang mang đại thịnh một lát sau tần phong đem ma quân tre nhặt lên hứa tiềm bộ mặt đã chỉ còn m ấ h cốt không thấy da thịt tần phong đem mặt nạ đeo lên bộ mặt một trận và mẹo biến hình chỉ thoáng chớp mắt công phu hắn đã trở nên cùng mới vừa chết đi hứa tiềm độc nhất vô nhị hắn lại mặc vào hứa tiềm pháp bảo đem hắn thi thể hủy đi g ư ờ i ha ha một tiếng rời đi h u y ề n âm phong t r ư ơ n g một trăm ngoài ý muốn liên tục huyết mục tông sơn môn ngay tại nguyên lai huyết mục phong cách xa nhau huyện âm phong cũng có ngàn g i m xa tần phong lúc này đã hóa thành hứa tiềm đi tại huyết mục phong trên đường núi cùng nhau đi tới ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tay cụt hải cốt lại bên trong tông môn lại có không ít người tại lẫn nhau c h é m giết mà người bên cạnh lại hoàn toàn không để ý tới một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng trước kia u minh quỷ tông mặc dù cũng không nhịn được c h é m giết nhưng tại tông môn bên trong vẫn tương đối khắc chế đồng dạng muốn đánh cũng sẽ ở bên ngoài đánh mà đây huyết n g ụ c tông nhìn lên đến liền thật là một điểm trật tự đều không có hoàn toàn cùng cái kia nhân gian luyện ngục đồng dạng tần phong sở dĩ muốn mượn dùng hứa t i ề m thân phận tới đây chủ yếu có hai cái mục đích một là vì nghe ngóng minh thiên tình báo nhìn có hay không cơ hội cho hắn một cái hung ác mặt khác cũng là vì thuận tiện nhìn một chút cái này cùng hắn huyền âm giáo đồng dạng đều là từ u minh quỷ tông tách ra huyết ngục tông hiện tại cụ thể là cái gì tình huống lúc này sau khi xem tận mắt thấy nơi này một điểm u minh quỷ tông cái bóng đều không có hoàn toàn liền cùng cái hoàn toàn mới môn phái đồng dạng lập tức cảm thấy thất vọng hứa sư đệ ngươi trở về trung sư thúc chính tìm ngươi đây tần phong chính nhìn n h ậ p thần thì đối diện đỗng nhiên đi tới một vị trung niên tu sĩ kéo hắn tay liền vội vội vàng đi thẳng về phía trước t ầ n phong nhất thời có chúc đ ộ ma quân che món pháp bảo này mặc dù có thể không chê vào đâu được biên thành người khác bộ dáng nhưng cũng không có như vậy người tiên cũng không thể kế thừa người khác ký ức nguyên bản tần phong cũng không nghĩ lấy tại đây huyết n g ụ c tông ở lâu do nghe minh thiên tình hình gần đây nếu là không có xuất thủ cơ hội liền lập tức rời đi hồi p h ủ v â n động đi không nghĩ tới vừa mới đến không lâu liền bị người quen cho lôi đi cũng là vô ngự trị cực sau đó không lâu trung niên tu sĩ liền đem tần phong dẫn tới một chỗ đập phủ gặp được cái gọi là trung sư thúc bãi kiến trung sư thúc tần phong đi hành lễ về sau tập trung nhìn vào kinh ngạc phát hiện cái này trung sư thúc đúng là hắn người quen trung hồi năm đó lần đầu tiên nhìn thấy đây trung hồ vẫn là tần phong lần đầu đi thâm viên ma quật thời điểm lại về sau truy ma cốc huyết tế thi đấu tần phong ngũ sư huynh bỏ mình sau bị người chứng thực chính là là trung hồ giết chết thế là huyền âm phong cùng huyết ngục phong giữa tại tông môn lệnh cấm giải trừ về sau bạo phát kịch liệt xung đột cuối cùng tần phong đại sư huynh lý tiếu sơn bày ra ma âm mê hùng trận k h ố n trụ mấy trăm vị tu sĩ mới nhất cử đặt vững thắng cục về sau nguyên bản dựa theo song phương định ra thể ước huyết ngục phong là muốn đem trung hồ giao ra cho huyền âm phong xử trí ai ngờ trung hồ lúc ấy lại vừa lúc trốn từ đó tin tức hoàn toàn không có không biết sống chết chưa từng nghĩ đi qua nhiều năm như vậy về sau đây trung hồ lại công khai lại xuất hiện ở huyết n g ụ c phong chính thức trở về huyết n g ụ c ma quân môn u h ạ ta định hồn châu đâu nhưng có tiến vào h u y ề n â m phong trung hồ nhữ mày nhìn t ầ n phong ngữ khí không phải rất thân mật thần phong đem định hồn châu giao ra tùy cơ ứng biến nói m a âm mê hồn trận quả thực lợi hại chúng ta không chỉ có không có đi vào h u y ề n â m phong ngay cả tô sư đệ cũng giao phó tại nơi đó trung hồ khiến trách đã nói với ngươi rồi m a âm mê hồn trận vô cùng lợi hại ngươi l ệ n không tin không công đưa xong tô thành tính mệnh hắn nhưng là ta trước kia ái đồ tô thắng duy nhất tộc nhân thần phong k h ô n ú n không có trả lời nghĩ thầm tô thắng danh tự này làm sao cảm giác có chút q u e n h a i cẩn thận hồi ức một hồi vẫn không có nhớ tới tới là ai lúc này mới coi như thôi trung hồ lại nói tần phong vài câu thẳng đến ngồi tại bên cạnh hắn một cái mặt vàng phụ nhân ho khan một tiếng mới ngưng được liễu lo không ngừng g i a n dậy hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đứng lên đến thân ta muốn tiến đến minh tiên h sư m i n h nơi đó đi gặp ngươi lưu lại giúp ngươi sư thúc mẫu tu một kiện pháp khí lại đi thôi dứt lời đưa tay b a i xuống đi ra cửa phụ nhân l ư ờ n tần phong một chút lắc lắc thùng nước eo đi thẳng về phía trước đi theo ta đi ngươi cho mượn định hồn châu thì nói xong muốn giút ta tu kiện pháp khí kia. Thần Phong nghe xuyên o n g cảm t h có chút h i qua một đầu thật dài hành lang ốn khúc về sau thị nữ nô bục dần dần ít tựa hồ đã đến trung hồ sinh hoạt thường ngày địa phương thần phong hỏi sư thúc mẫu tha thứ đệ tử dễ quên không biết muốn giúp ngài tu cái gì phát khí mặt vang phụ nhân nghe xong trở lại trứng mắt liếc hắn một cái hơi thả chậm một chút bước chân đi tới tần phong bên người vụ trộm bấm một cái hắn phần eo mặt mũi tràn đầy chứa xuân c á o giận nói ma quỷ tu cái gì pháp khí ngươi không biết tần phong trong nháy mắt trận mắt h ố t mộm đây đây giống như có chút không đúng sao còn lo lắng cái gì tiến h nhanh phòng đi thôi người ta đều vội muốn chết mặt vang phụ nhân nói đẩy cửa phòng ra đi vào tần phong nhìn một chút nàng thùng nước eo trong lòng một trận ác hàn không khỏi dùng mình một cái sư thúc mẫu ta mới từ ma âm mê hồn trận huyết chiến mà về thật sự là có chút lực bất t h ò n g tâm tu pháp khí sự tỉnh ta nhìn vẫn là vẫn là hôm nào a nói xong quay đầu liền ra bên ngoài bên cạnh chạy gấp mà đi ngươi ngươi cho lão nương dừng lại mặt vàng phụ nhân đầu tiên là ngơ ngác một chút lấy lại tinh thần thời điểm gặp quỷ giống như tần phong đã sớm chạy vội tới bên ngoài nàng đuổi một lát sau bởi vì lo lắng gây nên một chút thị nữ nô b ộ c chú ý không còn dám đ u ổ i tiếp đành phải d ậ m chân nghiên r ă n g nghiên lợi nói ngươi lần này đi lần sau đừng nghĩ lại vào lão nương phòng từ trung hồ động p ụ sau khi ra ngoài tần phong cuối cùng là thở dài một hơi hắng lắc, lắc đầu lúc này minh thiên chính là huyết mục tông đại danh đỉnh đỉnh lưu minh tam sắt một trong phô trường uy thế cùng so với trước kia còn muốn c là n g cường thịnh mấy phần hắn động phụ cũng là huyết mục phong cực kỳ náo nhiệt một chỗ ba ngày hai đầu liền tổ chức kiến hội sau đó không lâu tấn phong liền thấy được hăng hái minh thiên chính chúng tinh cùng nguyện phong khoáng tự do chuyện trò trước đó ở trước mặt hắn bênh vang đắc ý trung hồ tại minh thiên trước mặt căn bản không nói nên lời một mực tại điểm này đầu cuối người mà cùng minh thiên giao lưu nhiều nhất một người tần phong là quen thuộc nhất bất quá chính là hắn nhị sư minh hùng liệt tại huyền âm thượng nhân sau khi phi thăng hùng liệt không phục tần phong ngồi huyền âm phong phong chủ chi vị lập tức quay đầu quỷ đạo nhân muôn hạng mà tại u minh quỷ tông hủy diệt về sau hùng liệt lại rất nhanh liền trở thành huyết n g ụ c ma quân đệ tử hiện tại cùng minh thiên đồng dạng cũng là u minh tam sát một trong tần phong thậm chí còn nghe được một chút chuyển ôn nói hùng liệt kỳ thực một mực chính là huyết ngục ma quân xếp vào tại huyền âm phong một con cỏ tại u minh quỷ tông hủy diệt chỉ dạ lập công không nhỏ cũng không biết là th t r ư ớ c một trăm linh một cảnh còn người mất minh thiên bữa tiệc này bên trên đám người thảo luận đến nhiều nhất chính là cái kia tiên quan núi tựa hồ là trong vòng một đêm tiên quan núi muốn hiện thế tin tức liền c h u y ể n khắp toàn bộ tu chân giới đồng dạng tần phong mượn cớ đi vào trung hồ phía sau người cũng nghe thấy minh thiên chính xoa tay nói với mọi người theo trong môn trưởng lao nói tiên quan trong núi có dấu một loại bách thảo cựu truyền đan có thể làm cho tu sĩ kết ánh tỷ lệ gia tăng hai thành tuyệt không cho phép bỏ lỡ đám người nghe xong ánh mắt toàn đều trở nên nóng bỏng vô cùng liền ngay cả vốn chỉ là đến thăm dò minh thiên tu vi tần phong cũng không khỏi tim đập thình bởi á c h Thảo đan hắn Đan t t vậy m chí còn l n rất đây ạ o kỳ tăng trưởng tu thượng giai đăng giai ư vì bách thảo cựu c h u y ể n đan đối với tần phong có lớn lao lực hấp dẫn khi đến hội sắp tàn thì tần phong cuối cùng nhìn thoáng qua mình mấy vị cựu địch quay người theo đã á đám m Minh người ra bên ngoài vừa đi đi. Trung Hồ, Minh Thiên, Hùng liệt đám người, đi đi. Liệt ra vừa đều đ Hồ, xác nhận sẽ đã i tiên quan núi, vậy liền tại đây bí cảnh bên trong, chấm dứt bên quan cảnh ơn đoán vậy đây đ bí chấm đã hạ quyết tâm muốn đi tiên quan núi đi một lần t ầ n phong liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu lúc này khoảng cách tiên quan núi mở ra còn có hơn chín năm một điểm nếu như đầy đủ lợi dụng được vẫn có thể để cho mình trên thực lực một bậc thang t ầ n phong đầu tiên làm chính là tiếp tục ra vẻ du phương lan trung tìm còn lại mấy cái trí dương trí âm đồng tử đem hôn nguyên cờ lợi thành đây h ố n nguyên có theo thiên p h ủ phó sách tàn quyển bên trên ghi chép luyện thành sau có một đ ộ n hơn trăm dặm kỳ hiệu không thể nghĩ ngờ có thể gia tăng thật lớn hắn chạy trốn năng lực tám năm sau ra vẻ du phương lang trung tần phong cầm trong tay ngụy trang đi tại trên quán đạo ánh mắt có chút mê man g mọi mệnh hắn vạn không nghĩ tới cuối cùng này năm vị đồng tử lại biết cái này khó tìm tám năm xuống tới hắn đi khắp m u ô n sông nghìn núi cho không biết bao nhiêu h ả i đồng nhìn qua bệnh cũng chỉ tìm được hai cái phù hợp điều kiện đồng tử mà thôi dưới sự bất đắc dĩ tần phong lại phát động tông môn đệ tử hỗ trợ tìm cuối cùng lại tìm được hai người mắt thấy tiên quan núi còn có không đến một năm liền sắp mở ra cái cuối cùng trí âm sinh nhật nữ đồng lại mịt mù không có tung tích lệnh luyện thành hôn nguyên cờ trở nên xa xa khó v ờ i nhưng làm thần phong lo lắng nghe nói lúc này cái k i a cánh hoa lâm v ụ cận đã tụ tập hơn vạn tên tu sĩ trong đó thậm chí còn có không ít nguyên anh lao k h á i tiên quan núi chưa mở ra nơi đó liền bắt đầu trở nên hôn loạn tưng ơ m ừ n g chém giết không ngừng nếu như không có hôn nguyên cờ nơi tay nói để cho ổn thỏa thần phong liền phải một lần nữa thận trọng suy tính một chút là có hay không muốn đi hung hiểm như thế một chỗ n g ẫ nhiên phát hiện trước mắt cảnh sắc có chút định t h ầ n xem xét mới phát hiện mình tại trong bất chi bất giác vậy mà đi tới mai vũ thôn phụ cận nơi này là hắn còn chưa bái sư thì chờ đợi mấy tháng địa phương về sau cũng là ở chỗ này thăng cấp vào đạo kỳ cũng coi là rất có duyên phận bất quá tần phong từ khi thăng cấp vào đạo kỳ về sau liền không còn qua đây mai vũ thôn đi qua lâu như vậy ngoài thôn sơn lâm cảnh sắc vẫn như cũ chỉ là thôn vị trí tựa hồ càng lệ chân núi một chút rất nhiều đồng ruộn g cũng đã ruộn g bỏ hoang người ở rất thưa thớt cũng không còn năm đó phồn thịnh cảnh tượng không khỏi khiến tần phong trong lòng sinh ra một loại cảnh còn người mất cảm giác lao trượng có thể xin chén nước uống sao lấy tần phong du phương lang trung thân phận hướng người đòi hỏi nước sạch đồng dạng sẽ rất ít gặp phải cự tuyện có thể dùng cái này cùng người lôi kéo làm quen hỏi thăm một chút mai vũ thôn tại sao lại trở nên như vậy hoa n g vu ai ngờ đây lão trượng lại liên tục khoát tay nói lang trung đi nhanh đi chúng ta thôn đang tại náo ôn dịch đâu đừng đem ngươi cho nhiễm lên t ầ n phong nói a đây ôn dịch là bao lâu bắt đầu tại hạ là lang trung có lẽ có thể giúp đỡ bận điệu lao trượng lắc đầu thán tiếng nói vô dụng đây ôn dịch có hơn một tháng mời mấy cái lang trung đến xem đ ề u thúc thủ vô sách ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi đừng không công nộp mạng nếu như là tại nơi khác thần phong có lẽ liền đi nhưng nơi này dù sao cũng là hắn sinh hoạt qua mai vũ thôn vẫn có chút tình cảm liền muốn quản nhiều một cái nhàn sự thế là tần h phong tràn đầy tự tin nói lao trượng ngươi nhưng có nghe nói qua ta cựu dương thần y danh hảo lao trượng nghe xong trong mắt trong nháy mắt dấy lên một chút hy vọng có chút khẩn trương nói tất nhiên là nghe qua đây chính là chúng ta ngu cốc nhất hưởng dự nổi danh tại thế thần y chẳng lẽ ngài đó là cựu dương thần y y thần phong điểm một cái xem ra chính mình du lịch tứ phương nhiều năm danh hào còn truyền đi rất rộng liền ngay cả mai vũ thôn vực này vắng vẻ chi địa cũng có người biết hắn khi lấy được tần phong khẳng định sau khi trả lời lão trượng vội vàng mở ra hàng rào cửa gỗ đem hắn đón vào viện bên trong t ầ n phong hỏi lão trượng trong nhà người nhưng có nhiễm dịch người có có lão hủ hai cái tôn nhi đều đã bị bệnh l i ệ t giường mong rằng thần y cứu bọn họ một mạng tao trượng nói xong khóc quỷ gối tần phong trước mặt tần phong đem hắn đỡ dậy về sau vào phòng xem xét quả nhiên nhìn thấy hai cái năm sáu tuổi tiểu hài nằm ở trên giường hấp hối tần phong không lâu sẽ nín thở thuật còn có chân dịch nguyên hộ thể, tự nhiên không sợ ôn dịch chuyển nhiễm, thẳng nhiên hộ thể, tự sợ điều lên lao lo lắng cẩn thận hắn phóng ngoài, trượng vàng thần trước, tra xét một tử thăm, thì ra ốc hồi. Khi khi hỏi h sau vội đó không có khả năng a chúng ta mai vũ thôn bên trên ngàn một người đây trong vòng hơn một tháng lục tục ngao n g h e chết gần một nửa lại bệnh trạm tương tự như thế nào là chúng độc tấn phong tử trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đổ hai cái viên đan dược đi ra đưa cho láo trượng lao trượng ngươi đi đốt một nồi nước n n g đến đem đây hai cái viên đan dược ném vào trong nồi mở ra cho ngươi tôn nhi cùng với hắn nhiễm bệnh người một người uống nửa b á t liền có thể giải độc ta đi thăm dò nhìn độc nguyên ở đâu hắn trước tiên ở trong thôn cẩn thận tra xét lại đến ngoài thôn ngự kiếm phi hành một vòng cuối cùng rơi vào một cái trên đỉnh núi chỉ thấy núi này một cái sơn động bên trong có tia nước nhỏ tôn ra cuối cùng rót thành vòng quanh mai vũ thôn mạ qua tiểu hà mà trong h u y động thi khí trung tiên không giống đất lạnh tần phong vào động xem xét thấy dòng suối chỗ đầu n g u ồ n lại ngâm lấy hai cỗ tóc xanh hát thi để dòng suối tràn đầy thi độc người bình thường coi như không uống trong suối c h i t h ủ y chỉ là n g ư ờ i được hơi nước cũng cực dễ dàng nhiễm lên tập bệnh tần phong giận dữ biết đây là có người cố ý để mai vũ thôn người chết bởi thi độc địa phương tốt liền hắn thi triển luyện thi chi tuật h hắn đem hát thi từ trong nước mò lên thả ra âm hỏa một thanh đốt đi sạch sẽ đang muốn rời đi thời điểm trên đỉnh núi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hát lớn thật lớn gặp chó giá hủy ta vạn thi môn môi thi chỉ đ i ệ chương một trăm lẻ hai như ý. Tần phong trước mặt. xuất hiện một cái người mặc vạn thi môn phục sức tỉnh hồn kỳ tu sĩ chính một mặt thâm độc nhìn hắn chằm chằm ngạo nghê nói cũng không hỏi thăm một chút ta vạn thi môn thế nhưng là thập đại ma môn một trong trong thiên hạ không ai dám trêu chọc người tên này cũng là an hùng tâm báo t ử đàm cả gan hắn lời còn chưa nói hết nghe được không kiên nhẫn tần phong vung ra hỏa vân liên khóa lại người này cổ v ạ n gà con giống như dợt tới vạn thi môn cách nơi này cách xa nhau rất xa tại sao lại chọn ở chỗ này làm nuôi thi trí điểm đây người tự hồ không nghĩ tới tu vi cường hát như mình vậy mà đang tần phong trước mặt không hề có lực hoàn thủ sắc mặt trở nên chẳng bệnh ta vạn thi môn thế nhưng là thập đại ma môn một trong sư phụ ta thế nhưng là kim đan sơ kỳ đại tu sĩ ngươi n g ư ơ i dám đụng đến ta tần phong hử lạnh một tiếng hỏa vân liên quan mang đại thịnh xiềng xích nắm chặt lập tức đem người này cổ xiết ra máu ngân khi tử vong sợ h ã i xông lên đầu về sau đây người không dám tiếp tục miệng tần phong hỏi cái gì liền đáp cái gì ngươi lai、like, vạn thi môn tại diệt vong u minh quỷ tông về sau thực lực tăng gọn trong môn đệ tử hơn vạn hiện tại đã thay thế u minh quỷ tông lần đầu đưa thân thập đại ma môn liệt kê trong môn đệ tử nhiều về sau các loại tài nguyên tranh đoạt cũng biến thành cực kỳ kịch liệt mà trước mắt vị này tu sĩ vì để tránh cho cùng người khác bạo phát xung đột liền chạy tới khoảng cách rú minh sơn ở ngoài mấy ngàn dặm mai vũ thôn nơi này lượt thì bởi vì đây đã tới gần vô trần quan phạm vi thế lực hắn cũng thật không dám lộ ra cố ý thả ra cùng loại ôn dịch thi độc che giấu hai mắt người nếu như không phải tần phong đi ngang qua nơi đây mai vũ thôn bên trên ngàn ngụm người chỉ sợ chết sạch cũng không biết nhấc lên quá lớn g ọ n sóng tần phong sau khi nghe xong hỏa vân liên xoắn một phát đem người này đầu lâu kéo xuống xem như thay mai vũ thôn chết đi mấy trăm nhân khẩu báo thủ trở lại mai vũ thôn thì lao trượng hai cái tôn nhi đã từ trên giường ngồi dậy đến mặc dù vẫn mười phần suy yếu lại không lo lắng tính mạng nhìn thấy tần phong về sau lao trượng lập tức b ị c h một tiếng quỳ gối hắn trước mặt cái khác nhặt về một cái mạng người khi biết tần phong chính là bọn h ắ n ân nhân cứu mạng về sau cũng toàn đều quỳ xuống đất lễ bái không ngừng tần phong không thích nhất đối mặt dạng này tình hình đang cùng lao trượng nói mấy câu về sau liền muốn rời đi nhưng lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn lao trượng trong phòng t h ở phụ một bức họa hóa bên trong người một bộ huyền thanh đạo bảo trên không trung giá vân mà đi tiên khí bồng bền chọc nhìn lại lại có mấy phần như năm đó vừa nhập đạo thì mình tần phong một trận ngạc nhiên hỏi lao trượng người bức họa này là thế nào đến đối mặt tần phong hỏi thăm lao trượng tất nhiên là biết gì nói đ ấ y gia tổ năm đó còn là một cái đứa chăn c h â u thì từng đã cứu một vị tên ăn mày về sau lại tận mắt nhìn đến cái tia tên ăn mày t r ă m ngày đ ă n g tiên mà đi gia tổ cho rằng thụ thần nhân phù hộ từ đó quyết trí tự cường cuối cùng thi đậu công danh liền cứ gọi một vị họa sĩ đem tiên nhân vẽ vào mệnh hậu đại cung phụng hương hòa không ngừng thần phong nghe xong ánh mắt một trận mê man g qua hồi lâu hắn mới rốt cục nhớ tới mình năm đó đến mai vũ thôn tìm kiếm nhập đạo cơ hội thì tựa hồ chính là ra vẽ tên ăn mày còn gặp một cái đứa chăn trâu cầm hiện tại a y một đi qua gần mồm ba trăm linh năm sau lại ngoại ý muốn cứu hắn hai cái hậu nhân một mạng cũng coi là hoàn lại năm đó ân tình tần phong tâm lý cảm khái không thôi lại gặp lao trượng hai cái tôn nhi ánh mắt có chút linh động liền lấy ra một mặt đến kiểm tra linh căn miếng ngọc thần phong, phong, phong sò lên tiểu nữ hài đầu cười hỏi nàng người tên là gì nữ hài mở to một đôi mắt to sợ hãi nhu nhu đáp hoàn hồn y ỉa ta Ta gọi Tần tự Danh gọi Như Ý. đây là i Hảo vị cuối cùng giờ âm ngày âm sinh nhật người tần phong lập tức vui mừng quá đỗi nhịn không được cười ha ha đứng lên như ý như ý vạn sự như ý thật là một cái tên rất hay ha trở lại p h ù v â n động về sau tần phong đem tần như ý giao cho lý ngâm thu làm đồ đệ sau đó lập tức bế quan tế luyện lên hôn nguyên cờ đến đi qua nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng cờ này hiện tại đã hoàn thành chín t h à n g chín còn kém cuối cùng này lâm môn một cước tần phong hít sâu một hơi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đến đem bên trong máu tươi ngã xuống hôn nguyên trên lá cỏ trong tay không ngừng đánh ra các loại huyền ảo pháp quyết hơn mười ngày sau giữa trưa nguyên bản mặt trời trói trang p h ù v â n động trên không đ ỗ n g nhiên bay tới một đoàn mây đen xâm rền từng trận tần phong vội vã từ trong động phủ đi ra đưa tay vương lỏng hôn nguyên cờ lập tức tự mình bay vào đám mây đen kia bên trong đi. lý ngâm thư trước hết nhất bay tới luôn luôn bình tĩnh như nước trên mặt rốt c ụ c hiện ra một tia giật mình trường giáo sư m i n h ngươi luyện món pháp bảo này vậy mà đang độ lôi kiếp t h ầ n phong cười khổ một tiếng đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới nếu là độ kiếp thất bại ta đây coi như thua thiệt lớn lý ngâm thu ngẩng đầu nhìn một hồi pháp bảo này rất là không tầm thường hắn là có thể bình yên vượt qua lôi kiếp hy vọng có thể nhận sư m ộ i căn ôn hắn lúc này tâm tình có thể nói bất ổn lo được lo mất vì t ế luyện đây hôn nguyên cờ hắn bỏ ra mấy trăm năm tâm huyết trong đó gian khổ không đủ cùng n g i nhân nói thay nếu là cứ như vậy bị hủy bởi lôi k i ế p phía dưới vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt may mắn đây đ o à n kiếp vân cũng không quá lớn cùng hắn sư phụ huyền âm thượng nhân phi thăng thì lôi kiếp so sánh t r ê n l ệ n h rất xa uy lực tựa hồ cũng yếu đi rất nhiều qua dòng giã hơn một canh giờ về sau kiếp vân rốt cuộc tán đi bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa hôn nguyên cờ cũng tự mình bay trở về tần phong trong tay tần phong thấy cờ này tại trải qua lôi kiếp về sau lại không chỉ có lông tóc không t ổ n hao gì còn bảo quang b ộ t phía phẩm chất rõ ràng càng lên hơn một tầm lầu trên mặt lập tức khó nén vẻ vui mừng có món pháp bảo này đi tiên quan núi bí cảnh đi một lần tính an toàn. cuối cùng là có ổn thỏa bảo hộ chương một trăm linh ba vào tiên quan mưa bụi mù mịt tần phong một thân ngư dân cách đá mặc một mình cưới một chiếc thuyền đơn độc sôi dòng xuống tiên quan núi muốn hiện thế cái chỗ kia tại ưu việt sẽ kê quận một vùng giang hà hồ nước tung hành mà tần phong lúc này đi thuyền chỗ h ắ t hà từ u minh sơn mạch mà ra một đường chạy qua mười mấy q u ấ n quốc cuối cùng tụ hợp vào phương nam vô ưu biển xem như nguyên châu khu vực số một số hai đại hà dọc theo con đường này tần phong liền an toàn trong thuyền nhắm mắt tu luyện tùy ý thuyền cô độc nước chảy bèo trôi coi như tàu thuyền mắc cạn đụng vào đá ngầm cũng không để ý、tới. khi đi tới ưu việt sẽ kê quận phụ cận thì thuyền cô độc rốt cục cầm vàng tan ra thành từng mảnh chia năm xẻ bảy thần phong lúc này mới đứng dậy đập phá mà đi lên tới bên mở. lúc này khoảng cách tiên quan núi mở ra đã chỉ là mấy ngày không tới mở ra thời gian cũng không biết là ai chuyên gia bất quá nghe nói liền ngay cả một chút hóa thần kỳ đại năng đều đã đến phụ cận lặng trở nghĩ đến không có sai tần h phong cũng không vội lấy đi tham gia náo nhiệt tính toán đợi mở ra ngày đến lại đi không muộn miễn cho cùng người sinh ra không tất yếu xung đột lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi tại bách mãng sơn một vùng vẫn còn miễn cưỡng tính cái nhân vật nhưng phong tới lúc này sẽ cây quận liền hoàn toàn không đáng chú ý vẫn là trốn xa chút tương đối tốt tần đạo h ư u ngươi xem như đến tần phong mới từ hát hà lên tới bên bò còn chưa nghỉ khẩu khí phía trước trong rừng cây liền đi ra đến vạn sự chi tấm kia làm hắn cảm thấy chán ghét gương mặt ngươi tên này là thế nào tìm được ta vạn sự chi nhẹ lay động quả giấy cười khổ nói tại hạ lại lấy một k ỳ thọ nguyên làm đại giá tính ra đạo h ư u sẽ ở nơi đây ngươi quay toán chỉ thuật đã lợi hại như vậy vì sao khác địa phương tìm thiên địa tài báo không phải quân lấy ta làm gì tần phong vừa nói một bên đi thẳng về phía trước tựa hồ rất muốn thoát khỏi đầy vạn sự chi vạn sự chi tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ ta đây quái toán chi thuật hạn chế rất nhiều lại muốn lấy thọ nguyên làm đại giá chúng ta kim đàn tu sĩ tổng cộng cũng liền như vậy bảy trăm n ă m thọ nguyên mà thôi nếu không có tiên quan trong núi có một kiện tại hạ nhất định được chi vật ta cũng không muốn tùy tiện sử dụng môn này bí thuật thần phong nghe xong lúc này mới hơi thầm thở phào nhẹ nhõm nếu là đây vạn sự chi quái toán chi thuật không có gì hạn chế có thể tùy ý tính ra hắn người ở chỗ nào muốn làm gì nói vậy cũng quá nguyên i ê n mình cũng không nguyện ý cùng dạng này người tủ cùng một chỗ vạn sự chi tiếp tục lũ lo không ngừng nói xong đạo h ư u đã lúc này xuất hiện ở đây chắc hẳn cũng là cố ý đi tiên quan núi tại hạ đối với cái này bí cảnh hết sức quen thuộc hai ta cùng một chỗ tuyệt đối có ích vô hại à. thần phong có chút hiếu kỳ nhìn vạn sự chi một chút a ngươi từng tiến vào tiên quan núi bí cảnh không phải vậy vạn sự chi trên mặt đống nhiên hiện lộ ra một chút bi thương chi sắc là tại hạ sư phụ từng hai độ tìm kiếm tiên quan núi lưu lại không ít bản thảo thần phong thấy hắn thần sắc k h á c t h ư ờ n g liền nói tha thứ ta hỏi nhiều một câu các hạ sư phụ còn tại thế vạn sự chi vốn không nguyện nhiều lời nhưng dường như vì thủ tín tại t ầ n phong trần chờ một lát sau vẫn là thở dài một cái nói hắn lao nhân ra tại lần thứ hai tiên vào tiên quan núi bí cảnh về sau liền không còn có đi ra tần phong điểm một cái không nói thêm gì dường như chấp nhận để vạn sự chi đi theo cũng hướng hắn hiểu rõ lên càng nhiều liên quan tới tiên quan núi bí cảnh tình báo vài ngày sau ban đêm không trung vạn r ằ m không lây trăng sáng treo cao đầy sao đầy trời đến từ dạ chỉ ra thì trong bầu trời đ ê m bảy viên mắt sáng nhất tinh thần chồng chất vào nhau một đạo hồng quan quán triệt thiết địa chiếu ở một mảnh rộng lớn rừng hoa bên trong một trận ầm ẩm tiếng vang truyền đến p h ả n phất toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên để một chút tu vi hơi kém tu sĩ đứng cũng không vững kịch c h ấ n qua đi rừng hoa bên trong đ ố n g nhiên nhiều hơn một tòa xanh ung tươi tốt núi cao núi này tràn lan lên trăm dặm bốn vách tường như là đào kiếm gọt ra đến đồng dạng mười phần vương vước nếu như lúc này có người ở cấp ba quan sát sẽ phát hiện tòa này núi cao hình dạng liền giống như một tòa mọc đầy rêu xanh cự hình quan tài đồng dạng vô số tu sĩ không nói hai lời nhao nhao tranh nhau chen lấn bay tới đằng trước tân phong vạn sự chi hai người cũng theo đám người hướng về phía trước phi đem như ờ i đ thế c h tình Thế hình tần phong là không thể quen thuộc hơn nữa không phải là lúc này phong tỏa huyền âm phong ma âm mê hồn trận sao không nghĩ tới tiên vào tiên quan núi đạo thứ nhất nan quan đúng là trận này cũng coi là một cái niềm vui ngoại ý u ớ n Luôn luôn h như ắ nhưng l khiến hắn một trận ngạc như là lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn không phải là hang động cũng không phải cung điện nhà thủy tạng mà là một chỗ bên bờ vực vực sâu v n trượng ngoài ra lại không bên cạnh vật không phải là đến nhầm địa phương đi vẫn là muốn từ khác nhai động vào mới được tấn phong muốn lập tức bay đầu rời đi lại muốn chờ vạn sự tri từ ma âm mê hồn trận sau khi ra ngoài xem hắn nói thế nào ai ngờ đợi trái đợi phải đều đi qua gần một canh giờ vẫn là không thấy vạn sự chi đi ra bất quá hắn tại bên bờ vực ngồi xem thâm viên đây trong vòng một canh giờ thấy không chung mây mù không ngừng hướng phía dưới lặn xuống nghĩ thầm có lẽ phía dưới vực sâu sẽ có bảo vật gì cũng khó nói thế là hắn bay vút mà ra muốn tìm hiểu ngọn ngành lại tính toán sau ai ngờ một c ư ớ c bước ra vách núi về sau tần phong liền cảm thấy thâm viên bên trong chuyển đến một cỗ cực kỳ cường hãn l ự c hút làm hắn khống chế không n ổ i thân thể thẳng hướng phía dưới rơi xuống mà đi hắn tâm lý giật mình vội vàng để khí lượt vòng nhưng mà chỉ trong t r ớ c mắt hắn đã rơi vào thâm viên trong mây mù. đồng thời vẫn khống chế không thoát khỏi được cái k i a cố cường đại l ớ c hút thân thể không ngừng hạ xuống hắn lúc này chỉ cảm thấy gió mát sông cơ lạnh vân đập vào mặt phảng phất đã rơi vào trong hầm băng đồng dạng dị thường r ấ t lạnh tới ước chừng một chén trà thời gian tần h phong lúc này mới đem trăm ngàn trượng dày tầng mây xuyên qua nhìn xuống dưới thấy mình cách mặt đất đã chỉ có khoảng mấy chục trượng thần phong trong lòng âm thầm g ấp nghĩ hắn từ bầu trời rơi thẳng ngàn trượng nếu là cứ như vậy rơi xuống mặt đất cho dù có chân nguyên hộ thể không có rơi thịt nát sương tan chỉ sợ cũng không phải bản thân bị trọng thương không thể may mắn cách mặt đất chỉ mười t r ư ợ n g thời điểm tần phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy toàn thân chậm nhẹ cái kia cố cực kỳ cường hãn lực hút lại đột nhiên biến mất hắn trong lòng vui vẻ vội vàng làm ra một cái thanh tú cốt bản không chỉ thế vững vàng rơi đến trên mặt đất sau đó hắn liền nhìn thấy một tòa ưu xâm cổ lao thanh đồng cung điện xuất hiện ở trước mắt c h ư ơ n một trăm linh bốn kỳ ngộ tần phong cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa kia từ thanh đồng đúc thành cung điện bên trong, bên trong lờ mờ vô cùng chỉ có phía trước một cây trụ bên trên treo một ngọn đèn l i dầu phát ra trận, trận yếu ớt qua mang nếu như là đổi thành người khác lúc này c h ỉ sợ sớm đã bắt đầu hết sức chăm chú trong điện tìm kiếm lên bảo vật đến nhưng tần phong lại nhìn chằm chằm cái k i a chén đèn dầu nghĩ thầm đây tiên quan sơn giã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng chiếc đèn này lại vẫn có thể sáng lên chỉ sợ cũng vật phi phạm thế là hắn tung người một cái vật lên đem cái k i a ngọn đèn lấy xuống chỉ thấy đèn này cũng là từ thanh đồng đ ú c thành phía trên còn điêu khắc một cái hồng h o a n g quái điệu tần phong cũng không chút để ý cứ như vậy cầm trong tay đèn đồng tiếp tục đi đến phía trước sau khi tần phong cảm giác bốn phía âm phong từng trận thế là cho mình dùng một tấm trừ tà phủ một tấm ẩn thân phủ một tấ với lại hắn còn sớm sớm đem dùng để áp đáy h ỏ m hôn nguyên cờ đem ra tùy thời chuẩn bị chạy trốn đ ỗ n g nhiên tần phong cảm giác dưới chân đạp cái gì túi đầu xem xét đúng là một đoạn bạch cốt tiếp tục hướng phía trước đi vài bước chỉ thấy cung điện hai bên xương trắng chất đống cũng không biết chết bao nhiêu người ở chỗ này xuyên qua mảnh này bạch cốt xâm xâm chỉ địa đi tới một cái to lớn mái vòm địa phương bốn phía vách tường vẽ lấy rất nhiều xem không hiểu đồ án hoa văn d ơ lên đèn đồng hướng phía mái vòm vợ chiêu thấy phía trên chỉ trích khắp nơi tràn đầy tinh điểm đèn chiếu chỗ tinh quang lấp lóe tần phong nhìn kỹ một、hồi. tấn h y mái vòm h mình tương đối quen thuộc viên 28 tỉnh túc bên ngoài, còn có rất nhiều hắn không biết tỉnh túc, nhìn như như cạnh khắc chữ nhỏ, đồ đối đó đều bên ba bên biết bên trên, viên tên ngoại tương quen ngoài, còn nào trừ túc rất túc, một luật, giải, loại lại mười quy có có có là phong ầ n Tân cổ quái. p h đối với cái này có chút hứng thú nguyên bản còn muốn tiếp tục xem tiếp cho cảm thấy một loại đầu góc quay cuồng vội vàng túi đầu chậm một hồi mọi khôi phục như thường lại ngửa đầu nhìn lại thì vô luận hắn như thế nào tập trung tinh thần nhưng thủy t r u n g ánh mắt tăng ăn dã c à n g lại cũng thấy không rõ lắm đây tỉnh đồ tình hình tấn phong bất đắc dĩ đành phải thôi lại tiếp tục đi về phía trước hơn trăm bước đã tới thanh đồng điện cuối cùng phía trước hiện ra chín p h í a đại môn mỗi cánh cửa trên đều điêu khắc các loại kỳ cầm dị thú vị trí trung tâm trước một cánh cửa có một khô lâu mặt tường mà ngồi bị tần phong đi qua thì mang ra gió nhẹ thổi liền hóa thành cho bụi chỉ có mặc trên người đạo bào vẫn hoàn hảo không chút tổn hại tần phong đem đạo bào nhặt lên trong lòng suy nghĩ coi như mình không mặc cầm lấy đi tầm tiền phường bảy hàng vỉa hè bán hẳn là cũng có thể bán tốt giá tiền nhặt đạo bào thì tần phong còn phát hiện trên mặt đất có mấy hàng t r ư nhỏ quét ra cho bụi xem xét thấy phía trên viết lang tiêu tông đời thứ năm trưởng m thần phong một mặt khiếp sợ đường đường lăng tiêu tông trường môn lại chết tại nơi này hắn thấy đằng sau c ò n viết ta vào tiên quan núi thanh đồng bọc hậu xông qua bảy t r ă bảy mươi chín nặng bí cảnh chém giết vô số yêu ma đến tận đây kiệt lực vẫn chưa tìm được ra ngoài con đường hoán hận hận thần phong sửng sốt một chút từ thanh đồng điện cổng đến nơi đây tựa hồ không dùng đến một canh giờ đi nào có cái gì bảy t r ă bảy mươi chín nặng bí cảnh hắn liền nghĩ tới trước đó nhìn thấy những cái kia từng t r ô n g bạch cốt càng phát giác tựa hồ chỗ nào không đúng chẳng lẽ cái khác người tới tòa này thanh đồng bọc hậu đều sẽ lâm vào trùng đ i ệ bí cảnh bên trong đi đến chết chạy không thoát đến nếu như là dạng này nói cái kia vì sao mình lại không sự tình tần phong cũng không cho rằng hắn là cái gì thiên tuyển chỉ nhân hắn suy nghĩ một lát sau đem giật mình ánh mắt rơi vào trên tay mình đây cái đèn đồng bên trên mình cùng cái khác người duy nhất khác nhau tựa hồ là trên tay hắn nhiều như vậy một chiếc được từ thanh đồng điện n g ọ n đèn nếu như sự tình quả như hắn suy đoán như thế đây thật là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được tần phong lại trên mặt đất tìm kiếm một hồi cũng không tìm được n h ẫ n chữ vật loại hình vật phẩm cũng không biết là đây thanh dương từ sông bốn mươi chín trọng bí cảnh thì hủy đi hay là tại vừa rồi theo hải cốt cùng một chỗ hóa thành cho bụi Hắn h í trước sâu một hơi, đẩy a cửa, gần nhất một cánh một Một t cỗ đi vào. ơ i mát tức t không khí, ngào lập i t r ư ớ mắt ặ t Trước mặt, làm mừng m cho người không khỏi người rỡ. tia sáng sáng tỏ một tòa giang nam lâm viên giống như sân nhỏ xuất hiện ở tần phong trước mắt cùng thanh đồng điện bên trong âm chầm khủng bố không khí đơn giản một trời một vực tần phong đem đèn đồng thu nhập nhẫn chữ vật bên trong đi thẳng về phía trước chỉ thấy viện này rơi xuống cũng không lớn chỉ ba kiện phong ốc ở giữa là g i ả sơn ao nước trong ao có một cái to lớn vô cùng dồi đá tần phong đầu tiên là đẩy ra hai bên trái phải cửa phòng thấy bên trong đều không có vật gì tràn đầy cho bụi thằng đến đẩy ra ở giữa phòng ốc về sau mới nhìn rõ trên giường nằm nhất cử thi cốt vị trí trái tim cắm một cây truy thủ cũng không biết là tự sát vẫn là hắn giết tần phong đi ra phía trước đem dao găm bỗng nhiên vừa gậy thi cốt cũng cùng thanh dương tử đồng d ạ n g thành cho tán đi cẩn thận chu đáo một hồi thấy truy thủ này vết gì loan lộ với lại tựa hồ còn chưa mở qua phòng cảm giác dù cho mài đi vết gì cũng coi chút c ù n thật không biết vì cái gì có người sẽ lấy nó tới giết người hoặc tự sát gian phòng trên b á c h tường còn mang theo một bộ tự bên trên vít lấy thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính là số cấu nhất bút nhất họa phong mang tất lộ dường như ẩn chứa một loại nào đó kiếm ý ở bên trong lấy đi tần h phong đem tranh chữ gỡ xuống cùng dao găm cùng một chỗ thu nhập nhận chữ vật bên trong từ phong ốc đi ra tần h phong có chút không hài lòng lắm không phải nói đây tiên quan núi bí cảnh bên trong khắp nơi là tiên đan pháp bảo sao hắn cảm giác mình giống như là cái rác rưởi lao đồng dạng cho đến trước mắt liền lấy đi một chiếc thường thường không có gì lạ ngọn đèn từ người khác thi thể bên trên nhặt một kiện đạo bảo đặt được một thanh vết dỉ loang lộ dao găm từ trên tường lấy đi một bộ tranh chữ bất quá hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình nói bất kể nói thế nào dù sao cũng tốt hơn tay không mà về à. chỗ này sân nhỏ bốn phía đều bị m ư ờ i phần mạnh mẽ cấm chế phong tỏa muốn ra ngoài chỉ sợ ít nhất phải pha cấm cái trên trăm năm không thể hắn thế là muốn đường cũ trở về ai ngờ tiến đến cái kia phiến đại môn lại bị đóng gắt gao vô luận như thế nào đều không mở được toàn lực ngự sử đây tụ hình kiếm chém vào trên cửa cũng chỉ ít cọ sát ra một chút đốm lửa mà thôi một điểm vết tích cũng không lưu lại thần phong lập tức có chút trận tròn mắt chẳng lẽ mình liền phải chút đồng nát sát vụn lại muốn vây ở chỗ này trên trăm năm hắn lo lắng hơn là nếu như rời đi trễ tiên quan núi lần nữa ẩn vào lòng đất mình d ù cho từ viện này rơi ra đi còn có thể thuận lợi rời đi tiên quan núi bí cảnh sao ai không nên đối với cái tia bách thảo cựu c h u y ể n đan lên tham nghiệm tần phong bay đến ao nước bên trong to lớn rùa đá ngồi trong lòng âm thầm hối hận vạn hạnh là hắn đã đích ốc coi như không ăn không uống chỉ cần linh khí dồi dào liền sẽ không chết đói một lát sau về sau tần phong cường lên tinh thần đến chuẩn bị bắt đầu tay bài trừ cấm chế đột nhiên tần phong thoáng nhìn rùa đá phần lưng điêu khắc rất nhiều p h ù văn đồ cấm tựa hộ không bản mà hợp viện bên ngoài những cấm chế kia qua hồi lâu thần phong rốt cục khôi phục tinh thần bỗng nhiên thoáng nhìn ao nước bên trong có mấy con màu trắng ô quy cảm thấy có chút hiếm lạc màu trắng cá chép hắn đã qua còn tại huyện âm phong bên dưới nuôi một hồ nước nhưng vào nam ra bắt nhiều năm như vậy màu trắng ô quy nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy thế là hắn xuất ra thu tuổi đến nhảy vào trong ao bắt một chút bạch rùa vào túi dự định mang về đôi trong ao chi thủy lạnh leo tấu xương Cùng hắn từ v ư ợ t sâu vạn trượng rơi xuống xuyên qua tầng mây thì cảm giác không sai bị lắm rất khó chịu hắn dùng mình một cái vội vàng nhảy hồi d ù a đá phần lưng tiếp tục nghiên cứu lên những cái kêu huyền ảo p h ù văn đồ cấm đến những n à y d ù a đá đồ cấm cùng đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm đồng dạng cũng là bộ cấm phá cấm chi pháp hắn huyền diệu trình độ có thể so với chư thiên cấm pháp bên trong cuối cùng mấy cấm không có mấy chục năm công phu sợ là lĩnh hội không thấu bởi vì d ù a đá sẽ phản quang tấn phong nhìn lâu có chút hai mắt mọi nhừ thế là hắn tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra văn phòng tứ bảo đem rùa đá phần l cầm lấy hai mươi mấy tấm giấy đang chuẩn bị dựa vào rùa đá cổ chậm rãi nhìn k ỹ thì tay bỗng nhiên ngoài ý muốn đụng chạm lấy một mảnh lân giáp phát ra răng rác xúc động cơ quan thanh â m tần phong sửng sốt một chút chậm rãi đưa tay nâng lên về sau cái kêu phiến rùa đá lân giáp chậm rãi hướng hai bên mở ra hiện ra một cái lô khảm đến hắn cúi đầu xem xét thấy lô khảm bên trong có một cái cổ hương cổ sắc hộp gỗ đem hộp gỗ mở ra sau khi bên trong để đó là một bộ thư tịch lấy tơ dây thành dày đến vài t ớ văn bản bên trên viết có nội cảnh nguyên kinh bố chữ t ầ n phong cảm thấy thất đủ để cho hắn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tạm thời cũng không thiếu tu luyện công pháp đem bộ này nội cảnh nguyên kinh cầm lấy đến t ù y ý lật vài tờ thấy đây đúng là một bộ chuyên cung cấp yêu thú dị loại tu luyện công pháp lại một mực có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mười phần huyền diệu cao thâm tần phong tọa hạ vừa v ẫ n có ba cái con vượt đệ tử trước mắt đều đang tu luyện hắn từ phường thị mua được n g u y ệ t hoa công đây n g u y ệ t hoa công phẩm chất chỉ có thể coi là phổ thông không tính là cái gì cao thâm phương pháp tu luyện với lại chỉ có thể tu luyện tới tương đương với nhập đạo hậu kỳ tu vi tần phong đang nghĩ n g i bao lâu lại đi bán một bộ lợi hại điểm tu hành khác biệt ngược lại là bớt đi một bút đem nội cảnh nguyên kinh thu nhập nhẫn chữ vật về sau tần phong thấy l ô khảm bên trong tựa hồ còn có một cái cơ quan cái nút liền đưa tay đi ấn xuống một cái、Ấm、ẩm ẩm rùa đá trong nháy mắt chấn động kịch liệt đứng lên phát ra to lớn tiếng vang sau đó rùa đá châm xuống phía dưới hoàn toàn rơi vào băng l á n h trong ao còn tựa hồ sống lại đồng dạng chở tấn phong hướng về phía trước bơi đi tần phong trong lòng vui vẻ chẳng lẽ ngoại trừ phá cấm mà ra bên ngoài còn có khát thẩm nghĩ thông hướng bên ngoài rùa đá bốn chân nhìn như chỉ là nhẹ nhàng ở trong nước đạc du hành tốc độ lại cực nhanh bốn phía không ngừng đảo lưu nước đá cơ hồ muốn đem tần phong mang đi tần phong ôm chặt lấy rùa đá cổ lo lắng chốc lát b u n g tay liền sẽ bỏ lỡ rời đi cơ hội tốt qua ước chừng một bữa cơm công phu rùa đá rốt cục nổi lên mặt nước cũng không biết bơi bao xa tần phong đánh giá một chút bốn phía thấy mình thân ở một cái động quật đầm nước bên trong phía trước có trên dưới một trăm giai hướng lên bậc đá không biết thông hướng nơi nào khi hắn nhảy lên bậc thang về sau rùa đá lập tức chìm vào đầm nước dường như trở về chỗ kia đỉnh việt đi tần phong mười bậc mà lên đi vào một cái có chút rộng lớn bình đ i phía giới chuyển đến từng trận đánh nhau tiếng h tần phong trốn đến một cây to lớn cột đá đằng sau vụ trộm hướng xuống ngắm đi chỉ thấy phía dưới bình đài là một tòa rộng rãi vô biên động thất cung điện điện bên trong có mấy trăm tu sĩ đang tại lẫn nhau chém giết lấy mà tại bình đài một bên khác cũng có gần trăm giai bậc đá lúc này đã có bảy tám chục cái tu sĩ đang tại mười bậc mà lên chỉ là đây hơn mười người từng cái đều thần sắc nghiêm trọng bước đi liên tục khó khăn tựa hồ mỗi lần một bậc thang đều muốn nỗ lực không nhỏ đại giới đồng dạng ngay tại tần phong thấy một mặt mộng bức thời điểm chọc nghe đến phía dưới có mấy người tiếng nghị luận chuyển đến các người nói ai có thể bước qua đây chín mươi chín cấp huyền từ thiên giai đang đỉnh thần điều đài. cướp đi cái kia cựu thiên huyền tử cùng thần điệu chứng lúc này còn khó nói bất quá vô cực kiếm tông diệp tình sông đã đi đến thứ bảy mươi tám giai xem ra là có hy vọng nhất đ ă n g đ ỉ n h không phải các ngươi nhìn cái kia diệp tinh sông mặc dù trước mắt tạm thời dắt trước nhưng đã lớn mồ hôi lâm ly hiện nhiên đã là nọ mạnh hết đà trái lại phía sau hắn là xuyên minh thiên đám người đều sát mặt như t h ư ờ n g ta nhìn sớm muộn sẽ vượt qua đây diệp tinh sông mấy người k i a lại lẫn nhau cãi lộn một hồi từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong t ầ n phong cuối cùng là minh bạch nguyên lai、like、đây hơn mười người chỗ bậc thang tận chứa một loại nào đó huyền tử trọng Đi tại lúc này ở phía dưới nói chuyện thím chính là mấy vị nguyên anh kỳ lão quái thần phong trên mặt hiện ra vẻ khác lạ cảm giác mình tựa như kiếp trước chơi game thời điểm mơ mơ hồ hồ đến cái đảo ngược chạy đổ hắn đoán nếu như dựa theo thăm dò thiên quan núi bình thường lộ tuyến hắn là đến chỗ này đại điện về sau trải qua thiên tân vạn khổ leo lên chín mươi chín cấp huyền từ thiên l ê n giai lại thông qua phía dưới hàn đàm đi hướng thanh đồng điện nhưng hắn lại mơ mơ hồ hồ dọ xét một đầu đường tắt trực tiếp từ vực sâu vạn trượng rơi vào thanh đồng trước điện sau đó một đường đi tới đây huyền điệu trên đài tần phong hít sâu một hơi ánh mắt hướng trên đài quét qua thấy được phía trước trong góc có một khối phát ra ngũ thải tinh quang tảng đá đi qua xem xét trên tảng đá còn có một cái tổ chim tổ bên trong có hai viên to như não người trứng chim tần phong trước đem trứng chim thu nhập nhẫn chữ vật bên trong sau đó ô n tảng đá hướng lên nhức lên lại không thể di chuyển thân là kim đan tu sĩ tần phong coi như cự thạch nàng cân tấn g có phong cũng không biết đây cựu thiên huyền từ có làm được cái gì nhưng đã gây nên nhiều người như vậy tranh đoạt khẳng định nhất định không phải phản vật trong lòng không khỏi một trận vui vẻ cuối cùng là cảm thấy chuyến đi này không tệ chương một trăm linh sáu minh thiên trọng thương thân điệu đài bên trên đã không có gì đáng tiền đồ vật bởi vậy tần phong đã muốn rời đi nơi này bất quá lúc này trước mắt bao người cứ như vậy rời đi có vẻ như quá mức cao điệu chút dễ dàng bị người ghen ghét vô cơ hấp dẫn không tất yếu cửu hận hiện nhiên không hợp tần phong tính cách thế là tần phong lấy ra ma quân che đến biến trở về thanh liên kiếm tông tần ngư bộ d á n g cũng đổi một thân không xuyên qua văn sĩ quần áo trên tay cũng nhiều một cái quát xếp rất có vài phần vạn sự chi phong thái nói lên vạn sự chi gia hỏa này hiện tại cũng không biết sống hay chết thua thiệt hắn hao tổn nhiều năm như vậy thọ nguyên liền vì đi theo mình kết quả là căn bản không cùng bao xa liền mất d trong lúc đang suy tư dưới đài bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh thần phong trốn đến cột đá đằng sau xem xét vừa vặn nhìn thấy trước đó đi tại huyền t ử thiên gia i phía trước nhất vị kia vô cực kiếm tông diệp tinh hà tại đi đến thứ tám mươi bảy giai thời điểm rốt c ụ c chống đỡ không nổi phun ra một miệng lớn máu tươi về sau lăn xuống x u ố n g dưới bị mười cái đồng môn thiết được giết ra đại điện đi rất nhiều người đều nhao nhao khen đây diệp tinh hà tu đạo ba trăm năm liền nhất cử đột phá đến kim đan hậu kỳ ngay cả đăng huyền từ thiên giai tám mươi bảy giai đã xem như thế gian ít có tu chân thiên tải lại có người nói vô cực kiếm tông diệp tinh hà lăng tiêu tông phùng tiêu phong thiên ma tông trọng nguyên đã có vô số thiên kiêu tại đây huyền t ử thiên giai thất bại tan tắc mà quay trở về thật chẳng lẽ không người có thể leo lên đây thần điệu đại sao lúc này ở vào thứ tám mươi năm giai minh thiên bỗng nhiên phát lực toàn thân hóa thành một đoàn huyết vụ lại liên tiếp phóng qua hơn mười giai nhất cử đ ă n g đ ỉ n h thần điệu đại hống thần điệu giới đài lập tức phát ra từng đoạn tiếng kinh hô minh thiên một lần nữa hiện ra thân hình về sau đối mặt với giới đài đám người trên mặt vô cùng đắc ý đối với thần điệu đài bên trên cựu thiên huyền từ hắn ngược lại không gấp lấy cầm thỏa thích hưởng thụ đây duy nhất thuộc về hắn một người vinh qu dù sao hắn đến sông huyền từ thiên giai trọng yếu nhất chính là vì đánh nhau vì thể diện diệp tình hà phùng tiếu phong trọng nguyên lạc xuyên cái nào không phải đường kim tu chân giới vạn chúng chú mục nhân tài mới nổi những người này đều không có thể đăng đỉnh thần điệu đài hắn minh thiên lại làm được lan truyền ra ngoài nhất định có thể để hắn thanh danh đại c h â n ngay tại minh thiên dương dương đắc ý tại thần điệu đài bên trên nhìn xuống chúng nhân thì lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy phía sau chuyển đến một trận âm lanh thấu xương trường phong minh thiên sửng sốt một chút còn c h ư a kịp phản ứng liền thân chúng lạnh trường miệ phun màu tươi cả người bay ngược mà ra khi hắn m i ệ n cưỡng nhìn thấy đánh lén hắn là một cái diện mục tuấn tu khuôn mặt xa lạ trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin t h ầ n s á c đây đây tuyệt đối không có khả năng ta là cái thứ nhất s ô n g qua huyền t ử thiên giai leo lên thần điệu đại người trước đó tuyệt đối không ai so ta trước đạp lên thần điệu đại đây nhất định là t i ê n quan núi quỷ mị đáng tiếc mặc kệ minh thiên nội tâm như thế nào rời sông lấp biển vẫn là từ đ à i bên trên rơi xuống tuy bị huyết n g ụ c tông đồng môn tiếp được nhưng vẫn là mắt tối xâm lại ngất đi xảy ra chuyện gì đại điện bên trong tu sĩ tất cả đều bị vừa rồi tình hình cho kinh đến một chút đang tại chém giết người thậm chí đều như a thế a u lại qua gần nửa canh giờ thần đ i ề u đài bên trên một mảnh yên tĩnh chúng tu sĩ lúc này mới hơi thư giang xuống lạc xuyên cũng không còn che giấu chỉ thấy hắn lấy ra một kiện cổ c r u n g pháp bảo đến bao lại toàn thân ra sức hướng về phía trước leo lên chỉ một lúc sau hắn đã đi tới chín mươi bảy giai mắt thấy liền có thể kế minh thiên về sau đang đỉnh thần điều đại đây thất t ỉ n h kiếm lạc xuyên mặc dù cũng tại tần phong tiểu b u ồ n b u ồ n lên bảng bên trên có tên tần phong mười một sư đệ chính là bên ngoài du lịch cuối cùng chết tại lạc xuyên d ư ớ i kiếm bất quá có minh thiên vết xe đổ lạc xuyên rõ ràng cảnh rất nhiều chỉ sợ không tốt đánh lên hắn lần này có thể đem minh thiên trọng thương đã là rất kiếm l ợ i không thể n h i ề u tham thế là tần phong đem hôn nguyên cờ đem ra bấm miệm pháp quyết niệm âm thanh chú trên lá cờ lập tức thả ra một cỗ thỉnh thoảng biến ảo hai khói trắng đen đóng gói toàn thân nhanh như thiểm điện hướng nơi xa bỏ chạy trước mắt đã bay tới đại điện bên ngoài lại một cái trước mắt người đã đang trước mắt bao người không thấy bóng dáng thứ quỷ gì bay mất bên trong đại điện rất nhiều người đều một mặt mờ mịt nhìn cũng chưa từng nhìn thanh t ầ n phong thân ảnh có người tin thể mỗi ngày đáp đây còn phải hỏi nhất định là trước đó cái kia nguyên anh tu sĩ nói tới yêu tả không thể nghi ngờ bất quá minh thiên lúc này vừa tỉnh lại tức hổn hển hô to người kia là cái kim đan tu sĩ mặc thanh niên kiếm tông phục sức căn bản không phải cái gì yêu tả đừng để ta tìm được hắn. nếu không nhất định phải đem hắn làm thành máu đồn v i n h thế không được vác sinh đám người nghe xong rất là ngạc nhiên nhao nhao nghị luận đứng lên cái này người đến cùng là ai có thể nhanh như vậy liền xông qua huyền từ thiên giai đây thanh l i ê n kiếm tông không hổ là chúng ta đạo môn n g ạ n h kháng tàu nguyên ma c u n g trụ cột vững vàng thật đúng là nội tình thâm hậu a thân là chính chủ tân phong tự nhiên không biết người khác đối với hắn suy đoán sợ h ạ i tha p h ụ hắn thi triển hôn nguyên cờ một độn hơn mười dặm về sau đi tới một chỗ động thất bên trong chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên đông chốc bị rút đi gần một nửa không thể không dừng lại nuốt đăng d ư ợ n thổ nạp điều tức đứng lên đây hôn nguyên cờ tự nhiên là chạy trốn tuyệt hào pháp bảo bật quá cũng tồn tại một cái tương đối rõ ràng khuyết điểm đó chính là mỗi lần sử dụng thì tiêu hao chân nguyên cực kỳ khổng lồ lấy tần phong kim đan trung kỳ thú vị trên cơ bản không dùng đến mấy lần đã chân nguyên câu k i ệ t cận cẩn thận sử dụng mới được dạng này tình huống có lẽ chờ tần phong tấn thăng nguyên anh kỳ về sau mới có thể hơi làm dịu một chút với lại so với huyết độn đại pháp cái này tổn hại tinh huyết bí thuật hôn nguyên cờ chỉ đơn thuần tiêu hao chân nguyên không thể nghi ngờ vẫn là càng tốt hơn một chút qua mấy cách giờ tần phong lúc này mới hơi khôi phục lại đứng dậy ra động thất đây tiên con ở bên ngoài nhìn chỉ có hơn trăm dặm mặt thôi bên trong lại khó phân phức tạp cung điện liên tiếp cung điện bí cảnh liên tiếp bí cảnh rộng lớn không biết giới hạn đã đến điệu tới tự nhiên muốn cực kỳ thăm dò một phen truyền thuyết kia bên trong bách thảo cựu truyền đan tần phong còn chưa tìm được đâu thế là tần phong cầm trong tay hôn nguyên cờ cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trước một tòa nhà đá cao lớn bên trong có căn phòng bài gian có hai nhóm tu sĩ chính dương cung bạt kiếm rằng có lấy dường như lúc nào cũng có thể chém giết đứng lên thấy tần phong sau khi đi vào tất cả mọi người ánh mắt đều lập tức rơi vào hắn trên thân tần phong sửng sốt một chút, cười nói, ngươi hạ chỉ là đi ngang cố trắng trắng mập mập minh t g tấn phong lúc này trên mặt còn chưa đem ma quân tre lấy xuống vẫn là tần ngư bộ dáng năm đó đi thanh niên kiếm tông ẩn nút trong mười năm t ầ n phong ăn nói có ý tứ tránh xa người ngàn dặm cơ bản không có gì bằng hữu chỉ có một cái tiểu bản đồn của minh là cùng hắn ở tại trung phòng nhà lá lại thường thường cùng một chỗ chấp hành tông môn nhiệm vụ quan hệ hòa thuận xem như hắn ở bên trong môn phái duy nhất bạn tốt hắn xem xét cố minh cũng đã là nhập đạo sơ kỳ tu vi lại phục sức trên bờ vai nhiều chút kiếm văn rõ ràng đã là nội môn đệ tử không khỏi thay hắn cảm thấy cao hứng cố sư đệ đã lâu không gặp chúc mừng ngươi tấn t h ă n g nội môn đệ tử là có tám mươi năm sau không thấy cố minh nhịn không được hỏi tân phong sư minh ngươi những năm này đi đâu tân phong đang nghĩ ngợi nên tìm có gì trả lời thời điểm đông nhiên có người quát đây còn có hỏi nhiều đã hắn chưa chế i n tử lại nhiều năm như vậy không chịu trở về tôn g môn khẳng định là phản môn đầu hàng được đi nói chuyện người đầy mặt dữ tọn chính là năm đó ở thường thường làm khó dễ tần phong hồng liên phong chấp sự lâu nguyên hiện tại cũng đã là nhập đạo k ỳ nội môn đệ tử tần phong hướng bên kia nhìn thoáng qua phát hiện người quen cũng không ít ngoại trừ lâu nguyên bên ngoài khương t u y ế t quân lương hình cùng hắn năm đó ở hãm không đạo kết giao bằng hữu linh h uy đều ở nơi đó mà cùng thanh l i ê n kiếm tông đám người rằng co thì là vạn tờ hở ỷ môn thi ma phong bát ma đám người liên nhân số bên trên vạn t h môn bên kia rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút xem ra các đại môn phái đối với đây tiên quan núi bí cảnh đều mười phần coi trọng trên cơ bản đều phái không ít người đến đây khó trách tại bí cảnh mở ra trước cái kia cánh hoa trong rừng nhìn lên người đến sơn nhân biển tần phong đang muốn nói chuyện cái kia lâu nguyên liền nhịn không được tức giận quát phản môn lịch đồ người người có thể chu diệt dứt lời liền giơ quả đâm lên mang ra một trận mãnh liệt cương phòng hướng hắn đánh tới tuy nói thanh l i ê n kiếm tông đại bộ phận đệ tử đều là kiếm tu nhưng vẫn là có cũng có một số nhỏ người là tu khác ví dụ như trước mắt đây l â nguyên trên tay mang theo quyền sáo cùng người cận thân tác chiến đi dường như thể tu nhất mạch con đường cũng không quá nhiều thấy năm đó tại hồng liên phong bên trên thì tần phong vẫn là cái nho nhỏ t ẩ y thủy kỳ đệ tử đây lâu nguyên liền đã là t ị n h hồn kỳ cao thủ hiện tại đã nhiều năm như vậy l â u nguyên đã là nhập đạo trung kỳ l ư ờ n g trước tần phong cũng bất quá củng cố minh đồng dạng nhiều nhất chỉ là nhập đạo sơ kỳ mà thôi mình nhất định có thể tại mấy chiêu bên trong đem hắn chế phủ ai ngờ tần phong đối mặt hắn l a n g lệ thế công vậy mà không trốn không né chờ l â u nguyên đã gần đến thân gang t ấ t thời khắc mới cuối cùng đống dưng xuất thủ trong nháy mắt đem lỗ nguyên thiết quyền nằm chặt chỉ thấy tần phong đưa tay hướng phía dưới bỗng nhiên vặn một cái lỗ nguyên liền kêu t h ẳ n một tiếng ở trước mặt hắn quỳ xuống cảm giác cánh tay gân mạch đốt đoạn đau đến nước mắt đều chảy ra ngươi ngươi chẳng lẽ đã là nhập đạo hậu kỳ l â u nguyên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn t ầ n phong vẫn không có pháp tướng tin mình lại bị hắn cho một chiêu chế phục đây đây là năm đó ở hồng liên phong bên trên t ù y ý mình cái này chấp sự v ê n h mặt hất hàm sai khiến văn n h ư ợ c đệ t ừ sao t ầ n phong đưa tay b u ô n g lỏng không nhìn nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất lâu nguyên một chút đối với một bên cố minh cười nói năm đó ta tại một tòa hoang tàn vắng vẻ đào hoang may mắn được phận truyền t ự a khổ t u tâm mươi năm lúc này mới xuất quan cố minh nghe xong th Cao Hưng tại thanh u niên kiếm tông thượng c ngồi phạt sảnh đảm nhiệm chấp sự lương hình nhìn nằm trên mặt đất lâu nguyên một chút nổi giận nói vừa ra tay liền gãy mất đồng môn ngân mạch như vậy ác độc dựa theo bản môn môn quy làm mặc xương tỉ bà sư đệ xem ra chúng ta cũng đã không thể cùng một chỗ cùng ngồi đảm đạo sau này còn gặp lại a dứt lời lấy ra tụ h ư n g kiếm tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hướng về phía trước bỏ chạy bởi vì có vạn thi muôn người ở một bên nhìn chằm chằm lương hình cần cẩn thận đề phòng cho nên hắn lúc này mặc dù giận tí mật cũng không dám tùy tiện xuất thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn tần phong từ từ biến mất không thấy gì nữa ba ngày sau sắc trời âm trầm như lối tần phong lúc này chính đoan ngồi tại một gian mộ thất phía trước trong tay không ngừng kết xuất chư thiên cấm pháp bên trong phá cấm chỉ ấn bài trừ phong tỏa mộ thất đại môn cấm chế m ị hạnh này mộ thất chỗ một tòa không đ a n g chú ý sơn động nhỏ h u y ệ t bên trong tần phong đang cáo biệt cố minh về sau một đường phi nhanh một lần t ỉ n h c ỡ thoáng nhìn cái sơn động này lúc đầu chỉ là muốn tiến đến nghỉ chân một hồi mà thôi không nghĩ tới cái huyện động này bên trong lại có mười mấy ở giữa mộ thất tần phong trong ba ngày này đã phá trừ vào đầu mấy gian đành phải mấy bình không thế nào quý giá đang Mà hắn hiện trước ạ i chính mắt đây mộ thất tổng có bảy nước gió vân tam trọng cấm pháp tần phong hiện tại đã phá trừ trong đó không có cấm phong cực hạt thủy lúc này đang toàn lực bài trừ cuối cùng nhất trọng vô tung vân không biết qua bao lâu tần phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng hướng về phía trước đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết phá một tiếng nặng nề vanh minh trong động vang lên cắt bay đá chạy ở giữa mộ thất ba lớp cấm chế rốt cục bị tần phong bài trừ hắn ho khan vài tiếng đợi bốn phía hết thạy đều kết thúc về sau mới chậm rãi đẩy ra cửa mộ đập vào mắt chỗ làm ấy ngụm mỡ l ợ nổi n cái khác đều đã giống tuyết chỉ có bên trong một ngụm dầu nổi bên trong vẫn còn hơn phân nửa dầu tháp chính đốt tính nặng nề cao tới hơn một xích quan diễm đem mộ thất chiếu lên giống như ban ngày tần phong đi vào thấy mộ thất ở giữa có một tòa ngăn nắp bàn đá trên bàn bảy bẩy tôn chở đỉnh di và rất nhiều tệ kh mà tại đây bàn đá tế đàn đằng sau lại có một ngụm thạch tháp liên quan bốn phía hắc khí b ồ n g bền dán đầy các loại mười phần mạnh mẽ linh phủ dây sát lệnh tần phong lệnh cả xuống lưng không dám tới gần Trước vật thần Tần trước mắt thạch tháp nhân phong nhữ nhìn huyền quan. bí. mày đây không chút nào thu hút sơn động nhỏ huyệt bên trong vì sao lại có như vậy một cái tràn đầy lợi hại linh phủ phong tỏa huyệt quan hắn cũng không dám quá mức gần phía trước ánh mắt hướng mộ thất quét mắt nhìn một phía thấy hai bên có thật nhiều sinh động như thật tượng binh mã từng cái thần thái khác lạ rất sống động chẳng lẽ nơi này là cái quân vương mộ huyệt t ầ n phong tâm lý không khỏi dâng lên một trăm cái nghi vấn người bình thường làm sao tại trong h u y ệ t mộ sắp đặt nhiều lính như vậy mã tượng bất quá nếu nói mộ chủ nhân khi còn sống thân phận là quân vương đây mộ h u y ệ t lại không khỏi quá mức đơn sơ keo kiệt một chút t r ă m mối vẫn không có cách giải về sau t ầ n phong dứt khoát không nghĩ nhiều nữa hắn thấy những binh mã này tượng trên tay tất cả đều là không nắm dường như nguyên bản nắm vũ khí đã toàn bộ hủ hóa thành cho chỉ có một cái dáng v ẻ tướng quân tượng binh mã trên tay vẫn nắm một thanh vết dỉ loang lộ trường â u thật vất và phá vỡ nơi này cầm chế cũng không thể tay không mà về a tấn phong thế là đi ra phía trước p h í hết nhiều kình rốt cục đem trôi này d ì xét trường m â u rút ra lại tại bốn phía cẩn thận tra xét một vòng phát hiện lại vô năng c ẩ m đồ vật về sau tần phong nói một tiếng s u ố i quậy liền muốn rời đi hắn suy đoán căn này mộ thất mặc dù có bảo vật gì cũng hẳn là dấu ở trong quan tài treo trên vách đá đáng tiếc huyền quan linh phụ thực sự quá mạnh mẽ lấy tần phong hiện tại thực lực sợ là không có mấy chục trên trăm năm đều không cách nào b à i trừ trước khi đi tần phong lại đem trên tế đài những cái kia tế khí quét sạch sau đó còn đem trước kia chính cháy hừng hực lấy dầu nổi thu nhập nhẫn chữ vật bên trong lúc này mới hài lòng rời đi lại qua một ngày tiên quan núi bí cảnh quan bế tần phong thuận lợi ra được rừng hoa bên ngoài lúc này vẫn là lúc ban đêm đầy sao loa mắt yên tính không gió một tiếng ầm ầm rung mạnh về sau liên miên hơn trăm dặm tiên quan núi cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy không biết là trốn vào hư không vẫn là rơi vào lòng đất lại xuất hiện thế thì có lẽ đến đợi thêm số lượng trăm năm mặc dù ở bên trong đợi đủ bảy ngày nhưng cảm giác được mình chỉ tìm kiếm trong đó một phần nhỏ đây tiên quan núi đối với tần phong đến nói vẫn tràn đầy quỷ quyệt thần bí ví dụ như đi đến thanh đồng điện cuối cùng lúc đương thời chín phiến đại môn tần phong chỉ là đẩy ra trong đó một cái mà thôi còn lại tám phiến đại môn phía sau lại sẽ cất giấu cái gì còn có chỗ kia núi nhỏ mộ thất bên trong thạch tháp liên quan người trong quan tài là thân phận như thế nào tất cả những này nghi hoặc có lẽ chỉ có thể chờ đợi lần sau tiên quan núi bí cảnh lại một lần nữa mở ra về sau lại đến tìm kiếm tần phong đi vào h ắ t hà bên cạnh đang muốn ngự kiếm bay đi phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc cấm thanh tần đạo hữu ngươi quả nhiên không có việc gì đây thật là quá tốt rồi không có người khác t ầ n phong mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn hắn lúc ấy xông qua ma âm mê hồn trận về sau ta tại vách đá vạn trượng bên cạnh đợi ngươi hồi lâu vì sao nhưng thủy trung không thấy ngươi đi ra vách đá vạn trượng vạn sự chi sửng sốt một chút ta từ ma âm mê hồn trận đi ra đi tới một chỗ hành lang ốn khúc mê cung cái kêu mê cung cực kỳ phức tạp nếu không phải tại hạ vừa lúc cam h i ể u tính toán chỉ thuật căn bản đi không ra ta còn tưởng rằng ngươi hám tại trong mê cung đâu thần phong nghe xong một trận ngạc nhiên vạn sự chi thấy hắn bộ này thần sắc về sau tựa hồ cũng rốt cuộc h i ể u g i tới vô đùi nói xem ra đó cũng không phải phổ thông ma âm mê hồn trận mỗi người từ ma âm mê hồn trận sau khi ra ngoài chỗ đến địa phương đều là khác biệt h、so、ân vừa thực n g â sự có h chút không nhớ rõ hắn đổi chủ đề thuận miệng hỏi người cái kia nhất định được chi vật nhưng có toại Thực nguyện đặt được vạn sự chi nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nói từ cái kia hành lang l ố n khúc mê cung sau khi ra ngoài không lâu liền tìm được lần này thật đúng là đa tạ đạo hữu t ư ơ n g t r ợ ta cũng không có người t r ợ cái gì thần phong vội vàng khoác tay tâm lý có chút phiền m u ộ n vạn sự chi muốn đ ổ vật cầm tới hắn muốn bách thảo c ử u c h u y ể n đan nhưng vẫn là không thể tìm được tần phong lần này sở dĩ sau đó định quyết tâm tới này tiên quan núi bí cảnh chính yếu nhất mục đích chính là vì tìm cái này có thể gia tăng đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ bách thảo cựu truyền đan nhưng mà thắng đến trước khi đi một khắc tần phong ngay cả đan này ở đâu đều không có nửa điểm đầu mối Bất quá lần này tiên quan núi c qua. bí cảnh mở ra thật đúng là chúng ta tu chân giới một đại thịnh hội a cơ hồ các đại tông môn đều phái người đến đây phi thường náo nhiệt đặc biệt là tại cái kia phủ du điện bên trong các đại tông môn nhân tài mới nổi t ề tụ một sảnh các xính thủ đoạn cùng đăng huyền t ử thiên giai so sánh cao thấp thật là khiến người say mê thần phong t ù y ý hỏi a không biết cuối cùng đều có những người kia xông qua cái kia huyền t ử thiên giai vạn sự chi nói trước có huyết n g ụ c tông minh tiên h sau có vô trần quan lạc xuyên lại về sau thanh liên kiếm tông khương tuyết quân tẩu nguyên ma cùng thánh nữ n h i ế p ngọc hoa đám người đều thành công đăng đỉnh thần đ i ề u đại bất quá làm cho người chú m ụ là một cái nhân vật thần bí nói đến đây vạn sự chi dường như thuyết thư tiên sinh thân trên thừa nước đục thả câu dẫn tần phong đến hỏi thần bí gì nhân vật vạn sự chi lúc này mới tiếp tục nói đạo hữu lúc ấy không tại phù du điện thật đúng là thật là đáng tiếc lại nói làm cái tiêu huyết n g ụ c tông minh thiên cái thứ nhất đang đỉnh về sau thật có thể nói là là vạn chúng c h ú n g mục ai ngờ vạn sự chi lập tức sinh động như thật miêu tả lên lúc ấy tình hình lại nói đến kinh tâm động phách biến đổi bất ngờ không đi nên nói sách tiên sinh thật sự là lãng phí tài hoa cứ như vậy tại liên tiếp đánh bại minh tiên lạc xuyên thật sự là lãng phí tài hoa cứ như vậy tại i ê n tiếp đánh ạ i minh tiên lạc xuyên sinh thật sự là lãng p h vạn sự tờ giờ đem một đoạn thoải mái chập trùng cố sự sau khi nói xong thần s á c phiền muộn tựa hồ lâm vào một loại nào đó khó mà tự k ỳ lô mét chế cảm xúc bên trong vạn sự chi không biết là trong miệng hắn v ị kia tại phù du điện bên trong đại sát tứ phương nhân vật thần bí kỳ thực xa cuối chân trời gần ngay trước mắt vừa rồi chỉ nghiên lặng nghe hắn khoác l á c lấy mình sự tích chương một trăm linh chín như ý thần mâu trở lại phù v â n động tần phong t r ư ớ c đem mấy con bạch rùa dẫn tới dưới thác nước đầm nước nuôi thả lại quen thuộc bảy cái chợ pháp dùng để ấp chứng, chứng chim ngược lại muốn xem xem ấp ra đến, đến cùng là cái gì chim Về sau, tấn phong lại đem một đống phế liệu đem ra hắn đầu tiên cầm lên trôi này từ h ả i cốt bên trong lấy được dao g ă m dùng đá mài đao tại bên đầm nước bên trên mài đi vết gì dưới ánh mặt trời vừa chiếu chỉ thấy t r ủ y thủ này đen kịt tỏa sáng dù chưa khai phong lại hàn quang l ớ p l õ e hẳn là cũng có thể tế luyện thành phi kiếm sử dụng đó là không biết hiệu quả như thế nào về phần từ mộ thất bên trong thu hoạch được mâm đỉnh di chờ tế khí tấn phong rửa giấy sạch sẽ sau cẩn thận tra xét một hồi phát hiện đều là chút phổ thông dụng cụ cũng không phải gì đó phát khí không khỏi cảm thấy thất vọng hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trôi này khỏ đầy bụ cơ hồ thấy không rõ bộ dáng trường mâu bên trên đem trường mâu cầm lấy phong tơi đá mài đao bên trên cọ sát trọn vẹn hơn một canh giờ vết dỉ mới dần dần mài đi hơn phân nửa nếu là không có điểm kiên nhẫn chỉ sợ sớm đã đưa nó ném vào trong đầm nước đi lại qua nửa canh giờ trường mâu rốt cục vết dỉ d i ế t hết hiện lộ ra chân thần đến thần phong đưa nó g ơ lên ánh nắng bên dưới xem xét chỉ thấy này mâu toàn thân màu đỏ phía trên còn khắc lấy rất nhiều liệt diễm đồ án trôi bưng lên là bốn cái chữ tiểu triện viết như ý thần mâu tần phong nhìn về sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trôi này trương mâu dám x ư n g thần mâu khẩu k h ẩ kh đó là không biết có gì chỗ thần kỳ h ã n nghiên cứu gần nửa ngày về sau hai ngón một điểm trường mâu liền bay đứng lên tần phong tiếp lấy hướng phía phía trước cự thạch một chỉ muốn lấy ngự kiếm chỉ thuật ngự sử trôi này trường mâu ai ngờ chỉ mấy lần trường mâu vẫn như c ũ bình ổn lơ lửng ở nơi đó căn bản vốn không là l â y động xem ra đây không phải phi kiểm một loại pháp bảo lúc này đã là ngày gần giữa trưa tần như ý thân ảnh xuất hiện ở thác nước trên sườn núi không ngừng hướng phía tần phong gác cũng không biết đang kêu lấy cái gì như ý tần phong nguyên bản gọi là tần như ý ai ngờ vừa dứt lời trước mắt trôi này trường mâu liền lao v ù n vụt mà ra trong nháy mắt từ tiền phương cự thạch xuyên qua mà qua b à ảnh một tiếng vang thật lớn qua đi cự thạch nổ bể ra đến biến thành m ộ t mịn đầm nước cũng nhắc lên cao hơn mười t r ư ợ n g bậc nước t r a n g diện d o a người đây thần phong lập tức nhìn trợn mắt h ố t mồm sau khi hắn lại hô một tiếng như ý trường mâu liền tự giác từ đằng xa lao vùn vụt mà quay về rơi xuống hắn trên tay như ý thần mâu như ý thần mâu hóa ra là như vậy cái như ý pháp a xem ra tần như ý tiểu ni từ này thật sự là mình phúc tinh không chỉ có chợ hắn luyện thành hôn nguyên cờ còn giúp hắn nắm giữ c h ô i này thần mâu sử dụng tri pháp nhặt ve chai nhặt được kiện bà bối tần phong không khỏi tâm tình thật tốt bay lên đỉnh núi về sau hắn mặt mỉm cười hỏi tần như ý tìm hắn chuyện gì tần như ý đầu tiên là không người thi lễ một cái sau đó chỉ vào phù v â n động nói trường giáo sư bá sư phụ ta tìm ngươi khắp nơi đâu giống như có khách quý tới cửa t ầ n như ý sư phụ chính là lý ngâm thu lý ngâm thu trước kia cũng thu qua mấy cái đệ tử đáng tiếc cơ hồ đều vẫn lạc tại truy ma cốc về sau liền một mực không có lại thu đồ thang đến tần phong đem tần như ý mang về về sau cũng cảm thấy như ý rất lấy nàng ưa thích lúc này mới vui vẻ thu làm đồ đệ trở lại phù vận động t ầ n phong một chút liền nhìn thấy động phủ bên trong lý ngâm thu đang cùng hai nữ tử cười cười nói nói, nói trò chuyện với nhau cái gì t ầ n phong lập tức vướng mày bởi vì hắn nhận ra trong đó một nữ tử chính là hắn cựu sư mội nhan luyện như ban đầu ngống thương sơn ngống hồ một trưởng mối thủ t ầ n phong còn nhớ đây lục sư minh đã lâu không gặp nhan luyện như chủ động tiên lên cùng tần phong chào hỏi nhan luyện như kỳ thực cũng biết rõ tần phong còn tại ghi hận nàng bất quá nàng cũng biết có lý ngâm thu ở một bên tần phong là sẽ không động thủ cho nên tâm lý một điểm không sợ hãi t ầ n phong cười cười sư mội hôm nay đến ta đây phủ vận động cần làm chuyện gì nói xong tự mình đến trong s ả n h chủ ở ngồi xuống rất nhanh liền có trong môn đệ tử dâng lên trả đến nhìn sư huynh nói chẳng lẽ không có chuyện tiểu mội liền không thể tới đây bái phòng sao nhan luyện như nói xong đối với trong s ả n h một vị khắc tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu khiến trách thất thần làm cái gì còn không mau tới bái kiến ngươi sư bá cái này nữ tu là nhan luyện như từ nhỏ đưa đến đại đ ổ nhi thanh á n h nàng từ nhỏ liền bị nhan luyện như dạy bảo thấy tần phong sau không cần hành lệ ân cần thăm hỏi bởi vì tần phong là tạp linh căn chú định đợi này đại đạo vô vọng sớm muộn sẽ hóa thành một đống bãi quất để y đến hắn hoàn toàn là lãng phí tình cảm cho nên lại lần nữa gặp nhau về sau s ớ m đã hình thành thói quen thanh ánh liền một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không động chút nào một cái lộ ra cực kỳ cao ngạo lúc này nghe thấy sư phụ nhan luyện như lại muốn nàng hướng tần phong hành lệ vân an thanh ánh đầu tiên là sửng sốt một chút mới không tình nguyện đứng lên nói thanh ánh gặp qua lục sư bá tần phong có chút gật đầu cũng không liếc nhìn nàng một cái đối với nhan luyện như nói không biết sư mội hiện nay là ở đâu t ò a tiên sơn tu luyện bọn hắn sáu vị đồng môn bên trong tần phong lục h u vi lý ngâm thu đều tại huyện ẩm giáo hùng liệt đi huyết cục tông lâm nhất đao nguyên bản cũng sớm phản đi huyết mục tông nhưng tại u minh quỷ tông hủy diệt sau đó không lâu chẳng biết tại sao lại phản môn mà ra đến nay chẳng biết đi đâu về phần nhan luyện như thì là tại tông môn hủy diệt sau liền một mực mịt mù không tin tức cho đến hôm nay mới lộ diện nhan luyện như có chút tự ngạo đáp tông môn hủy diệt về sau ta cùng một chút trong môn phái khăn tay chi giao đến tây b ắ c trên đại tuyết sơn đặt chân cùng một chỗ sáng lập tuyết sơ n phái bây giờ môn hạ đã có đệ tử mấy trăm có chút hưng thịnh thần phong nghe xong cảm thấy kinh ngạc a cái tia sư mọi bây giờ cũng là một phương trưởng môn thất kính thất kính nha n luyện như hơi xấu hổ một hồi tuyết sơn phái mặc dù là ta sáng lập bất quá ta không kiên nhận chấp trưởng môn phái cùng với những cái khác tỉ m ộ i cùng một chỗ đề cử năm đó cựu lũ phong sở nam tinh sư tỉ làm trưởng môn ta chỉ làm cái trưởng lão cũng là tiêu g i a o tự tại tấn phong đối với n h a n g luyện như nói chỉ nghe một nửa biết nàng tham dự sáng lập tuyết sơn phái có lẽ là thật nhưng muốn nói nàng tự nguyện nhường ra trước trưởng môn liền phải đánh một cái to lớn dấu hỏi ba người lại tùy ý nói chuyện p h i ế đứng lên cho đến mặt trời lặn thời gian nha luyện như lúc này mới mang theo đệ tử thanh á n h cáo từ rời đi đi tây bắc phương hướng bay đi tân phong nhìn các nàng rời đi phương hướng, vẫn hơi có nghi hoặc nhan sư mội lần này tới phủ v â n động bái phỏng quả thật là ôn chuyện đơn giản như vậy lý ngâm thu nói sư tỷ còn mời ta gia nhập nàng tuyết sân phái bị ta từ chối nhã nhặn thần phong nghe xong lúc này mới thông s u ố t giải tỏa nghị vận nhan luyện như chỉ sợ là không phục cái kia sở nam tỉnh làm trường Môn, muốn ô n m cho lý ngâm thu gia nhập tuyết sân phái d ẫ n là cương viện cùng hắn cùng một chỗ đối kháng sở nam tinh đáng tiếc lý ngâm thu lại không phải loại kia trần trừng ư ờ i nàng đã gia nhập huyền tâm giáo ở chỗ này trải qua hào hảo thần phong lại đối nàng tín nhiệm có thừa tất nhiên là sẽ không đừng đổ bọn họ t nhân nhân, đây hai mươi cái tự là có ý gì cũng không trọng yếu trọng yếu là những chữ này nhất bút nhất họa đều dường như dùng một loại nào đó kiếm quyết viết mà thành lệ tần phong mỗi lần tính tâm lĩnh hội đều sẽ có khác biệt thu hoạch mà đây cái đồng dạng được từ thanh đồng điện ngọn đèn tần phong cũng phát hiện nó một cái hiệu quả có thể khiến người ta tu luyện lĩnh hội thì linh đại thanh minh hết sức chăm chú không vì ngoại vật chỗ nhiễu tấn phong lần này bế quan tháng ba tại mỗi ngày thổ nạp tu luyện sau khi liền toàn lực lĩnh hội bức chữ này n h ư đồ khám phá ẩn tàng trong đó cao thâm kiếm quyết một ngày này tấn phong nhìn hồi lâu về sau thể nội chân nguyên bỗng nhiên sôi sùng sục như canh trời quang lây cạnh cả người phản g phất tiến nhập cảnh giới nào đó bên trong đi tháng ba đến nay chiếu vào trong đầu nét bút mũi kiếm cũng trong nháy mắt này l i ề n thành một cái huy kiếm bóng người sôi nổi trên giấy nhảy múa biết rõ ảnh t i ế n quang diệu nhân hai mắt không biết qua bao lâu tấn phong chính nhìn như si như say t ì thể nội chân nguyên đông nhiên hồi phục bình tĩnh hắn cũng trong nháy mắt từ loại kia kỳ dị trạng thái bên trong gia đình trên giấy bóng người cũng biên mất không thấy tần phong nói một tiếng đáng tiếc đi ra t i n h thất đi vào một chỗ bên bờ vực vung vẩy tụ bình kiếm bắt đầu luyện vừa rồi từ tranh chữ bên trên học đến kiếm quyết mặt trời chiều ngã về tây tần phong luyện kiếm trở về lục đình tân liền dẫn một chút hưng phấn đi tới sư phụ ngài gọi đệ tử chăm sóc cái kia hai viên trứng chim ớp trứng đi ra tần phong nghe xong lập tức có chút hăng hái cùng lục đình tân hướng một châu động thất đi đến rất nhanh tần phong liền tại một cái tổ chim b con mắt cũng không mở ra chim nhỏ thần phong cao mày nói đây chim tựa hồ cũng không có gì chỗ khác thường lục đình tân nói sư phụ ngươi nhìn bọn chúng chỉ có một chân lục đình tân một nhắc nhở như vậy tần h phong lúc này mới phát hiện đây hai cái chim non đúng là chỉ có một chân nhưng trừ cái đó ra tạm thời cũng nhìn không ra cái gì đến thần phong thế là căn dặn lục đình tân đây hai cái chim non liền do ngươi tốt sinh n u ô i nâng đi, chốc lát có cái gì tình huống lập tức tới cáo chi ta vâng lục đình tân lập tức cao giọng đáp hán thiên tính ưa thích cùng yêu thú liên hệ giống băng xí hùng bi hai cánh vảy đỏ cự mãng loại hung thú này ngoại trừ tần phong bên ngoài đại bộ phận huyền âm giáo đệ tử cũng không thể tới gần mà lục đình tân xem như trừ tần phong bên ngoài số ít mấy cái có thể đến gần đám hung thú này bình thường đều từ hắn tới nuôi dưỡng thậm chí còn có thể cưỡi đám hung thú này cùng địch nhân giao chiến bởi vậy hiện tại từ hắn đến n u ô i đây hai cái chim non đương nhiên sẽ không có vấn đề gì ai ngờ qua hơn một tháng sau tần phong từ bên ngoài trở về lục đình tân liền tìm được hắn tố khẩu nói sư phụ cái kia hai con chim nhi khẩu vị quá lớn ăn so tiểu h còn muốn nhiều tần phong có chút không thể tin nói hai cái tiểu điệu mà thôi có thể ăn được bao nhiêu đồ ăn sau khi chỉ thấy trong miệng hắn tiểu đ i ể u đã lâu đến cùng t r ư ở n g thành gà trống như vậy lớn toàn thân tất cả đều là màu xanh nhạt l ô n g vũ nhìn rất đẹp chỉ có trên t r ắ n có một tủ g ư ờ n g ngược lại tam giác màu trắng l ô n g vũ lúc này lục đình tân đưa chúng nó nuôi dưỡng ở một cái bên cạnh cái ao bên trên thỉnh thoảng phát ra to rõ tiếng k ê ự đột nhiên trong đó một con chim dương cánh bay lên dùng một chân lợi trào từ trong nước nắm lên một đầu phì nghiêu miệng hạ ra phun ra màu trắng bằng diễm đem phỉ ngư nương chín một ngụm nuốt vào trong bụng thần phong ở lại một hồi đây chim nhỏ lại con biết phun bằng diễm đúng vậy à nó khẩu vị bắt bẻ cực kỳ không vẹn vẹn ăn cá tươi chết không cần còn biết chính mình phun lửa nướng chín ăn lục đình tân tiếp tục đậu đen rau mường lấy chỉ là một cái nhiều t h ằ n g lớn mỗi ngày liền ít nhất phải ăn mười đầu phí ngư tiếp qua mấy năm khẩu vị lại biến thành như thế nào đơn giản n g h ĩ cũng không dám nghĩ lục đình tân dù sao cũng là muốn tu luyện xác thực không có khả năng mỗi ngày lãng phí thời gian đến bắt nhiều cá như vậy cho đây hai con chim nhi ăn thế là tần phong hỏi hắn ngươi nhưng có giải quyết biện pháp lục đình tân hiển nhiên cũng là có n g h ĩ qua liền lập tức nói tám trăm dặm bách mãng sơn khắp nơi là xài l a n hồ báo độc trung mãng xả Phàm pháp phủ nhân nếu như không có tu chân che chở, căn bản không pháp sống sót. Từ khi chúng ta huyền âm nếu căn bản sống vận tu giáo có sót. trở, Từ ta tại đệ ộ n tông lập phái về sau, gần trái đã tụ tập trên thôn không ít liền sinh hoạt tại lòng trào sông bên trong, lấy bắt cá mà sống. g giới gia khai phái hoạt sau, trái trại, tụ tập ít tại trào bắt lập lấy cá về đã đ mà tử muốn ra chút kim tiền chọn một nhà đáng tin ngư dân mỗi ngày v ậ n đến vì ngư tần phong đưa tay bãi xuống không muốn lại tiếp tục nghe những n à y vụn v ặ t sự tình đã đã có lập kế hoạch liền đi thi hành đi cần thiết kim tiền tìm công việc vật trưởng môn đi lanh chính là lục đình tân nghe xong lúc này mới vui vẻ cáo tử tần phong tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy quyền điện tử đến một bên đọc sách một bên ngẩng đầu nhìn trước mắt đây hai con chim nhi đặc t h ủ muốn biết bọn chúng đến cùng là cái gì chim đ ộ c túc thanh vũ biết phun băng diễm nhìn tới nhìn lui đều không có hoàn toàn phù hợp chỉ có một loại cùng thanh loan thần thú nổi danh tất phương thần điệu cũng là đ ộ c túc biết phun đủ loại h ỏ a diễm giống nhau đến mấy phần chỉ là truyền thuyết bên trong tất phương thần điệu lại mọc ra hạc trùy mặt người lông vũ xanh bên trong mang theo h ỏ a diễm đồng dạng chấm đỏ mà trước mắt đây hai con chim nhì lại dáng dấp cùng phổ thông gà trống không sai bề lắm cùng tất phương thần điệu hạc trùy mặt người hình tượng t r a n lệch rất xa mặc kệ lại là từ thần điệu đài bên trên đạt được muốn đ h ú n g tay vào nó gọi tất phương thần điệu a tần phong cũng lời t r a x é t nữa dứt khoát cứ như vậy vui sướng nghiên cứu quyết định liền từ nó hai đến làm tất phương thần điệu nhìn như vậy đến trước đây tiên quan núi chỉ hành mặc dù không thể thoại nguyện tìm được bách thảo cựu truyền đan nhưng cũng xác thực xem như thu hoạch tương đối khá đen đông cái kiếm quyết tranh chữ như ý thần mâu t ấ t phương thần điệu còn có được từ rùa đá phần lương cấm pháp hiện tại đã bị tần phong tổng hợp thành sách mệnh danh là rùa đá đồ cấm chỗ huyền diệu hoàn toàn không thua đại tiểu chư thiên ba mươi sáu cấm ngoài ra còn có lấy bị tần phong tế luyện thành ám khí màu đen dao găm. tạm thời không biết có làm được cái gì nhưng khẳng định sẽ có đại dụng cửu thiên huyệt tử đúng còn có một cái được từ lăng tiêu tông đệ ngũ trưởng môn thanh dương tử đạo bảo tần phong cũng là mấy ngày trước đây mới phát hiện cái này đạo bảo không chỉ có chất liệu đặc thủ lực phòng ngự kinh người đạo bảo áo lót bên trong lại còn viết mấy hàng chữ nhỏ dường như cái gì tu luyện tâm pháp nhưng lại không đầu không đôi để cho người ta hoàn toàn nói gì không hiểu không có cách nào tu luyện dù vậy tần phong vẫn là để trầm tam n ư ơ n g giúp hắn đối với cái này đạo bảo hơi chút sửa chữa xóa đi lăng tiêu tông ân ký mặc vào người làm chính mình thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều nhất trọng bảo hộ đương nhiên ngoại vật trung quy là ngoại vật đối tượng thân an nguy nổi lên bảo đảm lớn nhất vẫn là ở chỗ tu vi cho nên tại kết thúc tiên quan núi bí cảnh chi hành đến nay tần h phong lại khôi phục d ị vãng loại kia cơ hồ mỗi ngày khổ tu sinh hoạt nhu cầu có thể sớm ngày đột phá đến kim đan hậu kỳ Trước tiên thương tứ tân thân tới một tòa tên là thương làm phong địa phương rơi xuống. Chỉ thấy đây thương rơi phương có khác. Lục cách Chỉ phi đi vân phong, đình vận động không phong xuống. phong phàm hợp. phủ làm là làm làm đó Xã xa, đạo địa đây đ vậy h u y ề n âm giáo gần trăm tên ngoại môn đệ tử hiện tại đều được c an trí tại đây thương lam phong tấn phong cũng học được thanh niên kiếm tông ưu tú kinh nghiệm thỉnh thoảng an bài nội môn đệ tử trưởng lão đến đây thương l à m phong thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chỉ cần bọn hắn có thể xông qua p h à m tục tam quan thăng cấp vào đạo kỳ liền có thể trở thành nội môn đệ tử lục đình tân trước đây cũng đã tới thương lam phong giảng bài mấy lần bởi vậy khi hắn xuất hiện ở đây thì rất nhiều người đều trước tiên nhận ra hắn nao nao h nhiệt tình tiến lên hành lễ bởi vì lục đình tân không chỉ có là nội môn đệ tử vẫn là trưởng giáo đích truyền thân phận tuân quý hiện tại khó được có cơ hội ở trước mặt hắn nói chuyện tất nhiên là không dung bỏ lỡ lục đình tân tùy ý ứng phó vài câu về sau liền hỏi đám người không biết ngu trọng sư đệ có thể tại thương lam phong đám người ngay xong đều sửng s ố t một chút cái kia ngu trọng người này là những năm gần đây huyền âm giáo từ phụ cận thôn trại vừa độ tuổi hài đồng bên trong đăng tiên thu nhận bất quá hắn chỉ là tạp linh căn m à t h ô i nếu như là lai lịch không rõ ngoại nhân muốn vào huyền âm giáo cũng khó khăn chỉ vì hắn là huyền âm giáo trong phạm vi thế lực phạm nhân đăng tiên xem như tông môn gia sinh tử đồng dạng đều sẽ cực kỳ trung thành đáng tin cái này mới miễn cưỡng được thu làm ngoại môn đệ tử lục đình tân cái này tiên chỉ k ê u tử như thế nào đột nhiên để cập ngu trọng dạng ngày người ngu sư đệ giống như đi tây sắt núi lấy quặng không biết lục sư huynh tìm hắn cần làm chuyện gì lục đình tân cười nói cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn ủy thác hắn xử lý một kiện v i ệ c vật mà thôi thế là hắn cáo biệt đám người lại vội vàng bay đi tây s á t núi lần này ngược lại là rất nhanh liền gặp được n g u trọng n g u trọng đầy bụi đất từ trong hầm mỏ đi ra thụ sủng nhược kinh hướng lục đình tân có chút khẩn trương hỏi không biết lục sư h u y n h tìm ta có có chuyện gì lục đình tân hỏi hắn n g u sư đệ thế nhưng là xuất thân từ ấu mãng hà cốc một cái làng trải chính là ngũ trọng có chút không được tự nhiên đáp lục đình tân thế là biểu lộ ý đồ đến là như thế này ta phụng sư tôn chi mệnh giút hắn lao nhân ra nuôi nấm hai cái thần điều ai ngờ đây hai cái thần điệu khẩu vị cực lớn hiện tại mỗi ngày ít nhất phải ăn mười đầu phí ngư tiếp qua cái mấy năm mỗi ngày ăn mấy chục trên trăm đầu cũng có thể bởi vậy ta đã báo cáo phụng công việc vật trưởng môn ý dục tại phụ cận làng trài tìm người mỗi ngày ổn định cung ứng loài cá tông môn tự có kim tiền thanh toán ngu sư đệ nêu là bản địa làng trài thổ dân xuất thân liền do ngươi đến cụ thể xử lý như làm được thỏa làm đưa vào tông môn công tích ngươi xem coi thế nào đây tạ lục sư m u n h cất nhắc tại hạ định tận tâm xử lý ngu trọng nghe xong muốn đều không có suy nghĩ nhiều liền một lời đáp ứng việc này với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó đã có thể dùng cái này cùng lục đình tân đắc lợi lại có tông môn công tích kiếm lời cớ sao mà không làm đâu ngu trọng lại hỏi thăm lục đình tân vài câu lúc này mới đi tây sát núi chấp sự nơi đó giao liêu xoa đội thân sạch sẽ y phục lái vân chú hướng ô mãng hà q u ố c bay đi ô mãng hà là hắc hà đông đảo nhánh sông một trong từ tám trăm dặm bách mãng sơn chạy xiết mà ra m ộ ư ơ i phần chạy xiết tàu thuyền khó đi bất quá chạy qua ngu ra thôn một vùng thì ô mãng hà ở đây gạt cái đại vịnh đường sông rộng lớn dòng nước hơi t r ư m bởi vậy ngu kim t h ả loại chút tốc mạch thời gian cũng là trôi qua không tệ toàn thôn có mấy trăm gia đình nếu như không phải trước kia thường có sơn tiêu ác quỷ quậy phá còn có thành đàn độc trùng tàn phá bừa bãi nói ngu g i a thôn hiện tại nhân khẩu chỉ sợ còn muốn nhiều cái mấy lần ngu g i a thôn nơi này cơ bản đều dòng họ ngu bởi vậy trong thôn có quyền thế nhất người đã làm m g i a m à x a lại là tộc t r ư ở n g ngày nay trạm vào tối n g u thôn lão tộc trưởng trong nhà chiêng trống văn g trời đen đốt sáng trưng đang tại xử lý một trận thọ yến thân là thọ tinh lão tộc trưởng tại dưới gối con cháu cùng nhau quỳ lệ về sau chật thở dài một tiếng hỏi hắn trưởng từ ngô bộ nhưng có đem ngu lão hàm một nhà mời đến dự tiệc ngu bộ đáp đã mời tới an bài tại ngoại đường ăn từ đâu hồ đồ lao tộc trưởng gian dạy một tiếng an bài thế nào đi n g o ạ i đường cùng hạ nhân ngồi cùng một chỗ còn không nhanh đem người mời đến cùng ta ngồi chung một bàn lời vừa nói ra đám người đều rất là kinh ngạc an gian dạy ngu bộ càng là giàu dĩ nói ngu lão hàm trước kia chỉ là cái đê tiện thợ đan tre n ữ a mà thôi cho dù hắn sinh ra một đứa con trai tốt sao còn có thể gọi tới cùng phụ thân ngồi cùng bàn đây đây qua không được thể thống đám người nhao nhao phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a mời n g u lão hàm đến dự tiệc liền đã đủ cất nhắc hắn các ngươi một cái hai cái thật sự là ngu không ai bằng lao tộc trưởng tức giận đến tay đều có chút run lên nhà chúng ta liền xem như n g u thôn đích mạch thời đại đảm nhiệm tộc trưởng lại như thế nào nhưng có tử tôn tại thương lam trên tiên sơn n g u lão hàm dù cho trước kia lại t h ấ p t i ệ n từ khi có cái thành công đăng tiên nhị tử về sau tất cả cũng không giống nhau dứt lời lao tộc trưởng lại không để ý đám người phản đối khăng khăng để cho người ta đi đem ngư lão hàm mời đến nội đường đến tại bên cạnh hắn ngồi xuống uống rượu với nhau nói chuyện p i ế m qua ba lần rượu về sau đ ỗ n g nhiên có người tiến đến cuốn quýt tại lao tộc trưởng bên thai bẩm báo một tiếng ngu lão hàm nhi tử ngu trọng xuống núi trở về nhanh mau đem người mời tiến đến đi đứng không tiện lao tộc trưởng lập tức đứng dậy mới vừa đi mấy bước liền nhìn thấy người mặc một bộ đạo bảo t h e o hình mây ngu trọng đi đến ngu trọng chắp tay nói gặp qua l a o tộc trưởng ta là tới tiếp cha ta về nhà lao tộc trưởng mặt mũi hiền lành cười nói hơn mười năm không thấy trọng nhi đều lớn như vậy người những năm này tại bên trong ngọn tiên sơn tu hành tất cả tốt không không nhọc ngày nhớ ta mọi chuyện đều tốt n g u trọng tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói xong tiến lên bài kiến hắn cha n g u lão hàm liền lôi kéo hắn đi ra phía ngoài lao tộc trưởng vội nói hôm nay là lão hủ sáu mươi ngày đại thọ trọng nhi khó được trở về ăn chén rượu lại đi thôi ngư trọng lại một điểm mặt mũi cũng không cho ta có việc muốn theo cha ta thương lượng liền không ở nơi này chậm trễ đừng nhìn đây lão tộc trưởng ở trước mặt hắn mặt mũi hiền lành ngư trọng lại rõ ràng nhớ kỹ mình thở thiếu thời rất nhiều liên quan tới hắn không dễ nhớ ức lao tộc trưởng bất đắc dĩ đành phải còn ó i nhà ngươi cách nơi này vẫn rất xa ta gọi hạ nhân dùng xe ngựa đưa tiễn phụ từ các ngươi không cần n g u trọng thái độ kiên quyết nói xong đưa tay vô bên hông túi chữ vật lôi kéo hắn cha ngu lão hàm đ ạ p vào vân chu trực tiếp từ đ ỉ n h viện bay lên rất nhanh liền không thấy bóng dáng nội đường bên trong đám người toàn đều chọn mắt h ố t mồm dù cho trước đó lên con giận dữ n g u bộ cũng hoàn toàn n g â y dại trong lòng một trận hoảng sợ n g u trọng tại h u y ề n âm giáo bên trong chỉ là cái hạng bét nhất tạp linh căn ngoại môn đệ tử nhưng tại bọn hắn những phạm nhân này trong mắt lại là hoàn toàn t r e u chọc không nổi thần tiên chỉ lưu người tu chân cùng phàm tục giữa khác biệt đó là như vậy tựa như một đạo thiên địa hồng câu mang sơn trại thôn dân ngày này toàn đều sớm đứng lên cho bản thân năm sáu tuổi đại hải tử mặc vào bộ đồ mới đưa đến thôn trại miệng có ngàn dặn dò vạn dặn dò nhớ kỹ đến cái kia thương l à m trên tiên sơn không được c ồn ào nếu là còn chưa đăng tiên liền bị tiên sư đuổi xuống núi đến nhìn lao tử không đánh gãy ngươi chân cũng có tại cái kia không ngừng thì thẩm l i ệ t tổ l i ệ t tông thổ địa công s ơ n thần gia phù hộ phù hộ nhà ta nhị n n h ư u thành công đăng tiên đến lúc đó ta định mổ heo làm tiện dê cho các ngươi mỗi năm dân hương tiên cống có cái đại hán phốc phốc một tiếng cười nói trương tiếp trụ nhà ngươi nhịn nhu nơ ngác lên ngốc nếu như hắn đều có thể đăng tiên ta chữ vương viết ngược lại luôn luôn trung thực chất phát trương thiết chủ nghe xong lập tức giận dữ từ dưới đất cơ lấy một cây gậy gỗ hô to đại các n g à i ngươi ngươi đây thối miệng quạ đen đang nói linh tinh gì thế cẩn thận ta đánh ngươi họ vương đại hán thấy đây có chút bị trương thiết chủ khó gặp hung ác bộ d á n g h ù đến có chút không dám trả lời hầm vực lui qua một bên một lát sau về sau mang sơn trại vương trại chủ là lớn xuất phát theo hắn một tiếng hô xong mang sơn trại ba mươi bốn mươi cái hài đồng liền tại phụ mẫu tha thiết ánh mắt nhìn s o i mói ra trại mà đi mang sơn trại cách thương lam phong không tính xa chỉ là đường xá nhiều xài lang hồ báo cần thôn trại thanh niên trai tráng thời khắc cảnh giác khi mặt trời đỏ thăng lên đỉnh núi thời điểm mang sơn trại một đoàn người rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới thương lam phong phụ cận đ ô n g đầu đi tới mấy cái cơi xe bỏ ngư dân vương trại chủ nhận ra trong đó một ngư dân n h i ệ tình t tiến ra đón ngu lão ca sớm như vậy liền từ tiên sơn trở về Nguyên like, cái này ngư dân chính ngu trọng phụ thân ngu ngu lai, là láo hàm, láo cái hàm, cá, phụ về sau vinh hoa p h ú quý thưởng chi không hết đâu có đâu có lần này đăng tiên đại hội ngươi thật giống như cũng có cái nhi tử vừa độ tuổi đi chúc hắn cũng nhất cử gắn g tiên nhận lao ca c ắ t ngôn hai người nói chuyện phiếm v à i câu về sau ngu lão hàm lúc này mới c ư ờ i xe bỏ rời đi có người một mặt hoài nghi hỏi đây ngu lão hàm đã có con trai tại trên tiên sơn vì sao không ở trong nhà hưởng thanh phúc còn muốn đi sớm về tối đi ra đưa cá vương trại chủ nói các ngươi biết cái gì cho tiên sư đưa cá thế nhưng là trong thiên hạ đệ nhất chờ mỹ xoa ngu lão hàm lần đầu tiên đưa cá thì trên tiên cao cắt Ngọc hứng, liền túi thưởng một sơn quả thật khắp nơi trên đất hoàng kim l i ề n không biết tiên sư đi ngoài dùng nhà xí có phải hay không cũng toàn từ hoàng kim chế tạo đang khi nói chuyện một đoàn người đi tới thương lam phong sơn chân sớm có những thôn khác trại người dẫn đầu đến thàng đến mặt trời lên cao thời điểm phu cận tham ừ u y ề n gia á tre trở mấy đăng tiên đại hội hài đồng cũng không cần leo lên thương lam phong tuyệt đình như thế quá cường nhân trôi khó khăn leo núi q u phía trình là vì khảo nghiệm những hài đồng này tâm tính nghị lực dũng khí lại không phải vì đem người cự tuyệt ở ngoài cửa bởi vậy đây mấy trăm hài đồng chỉ cần đến núi bên trên một chỗ rộng lớn bình đài liền có thể n g à y gần giữa trưa trương nhị ngưu đi qua một đoạn thật dài đường núi về sau đã mệt đến toàn thân mồ hôi đầm đĩa bất quá hắn nhớ kỹ cha mình căn dặn không dám dừng lại dưới tiếp tục hướng phía trước đi tới lúc này phía trước đường núi thu hẹp hiện ra một đầu vào cho một người thông qua làm bằng gỗ đường núi đến đường núi một bên là biển mây phun trào vết núi m ư ờ i phần dọn người rất nhiều người lúc này đều đứng tại đường núi trước nơm nớp lo sợ không dám tiếp tục hướng phía trước có thậm chí còn ngồi dưới đất h a h a khóc lớn không ngừng hô nương muốn về nhà trương nhị như mặc dù cũng sợ đi đây đường núi nhưng vẫn là cắn răng đi tới đi đến một nửa đi đứng có chút như n ũ n g ra liền bỏ đi đ ầ u n à y đường núi kỳ thực không lâu lắm khả năng cũng liền người trưởng thành hơn hai trăm bước khoảng nhưng trương nhị như rốt cục đi đến về sau lại cảm giác so trước đó đường đi qua thêm đứng lên còn mệt hơn trương nhị như nằm trên mặt đất nghỉ tạm sau một hồi lúc này mới bỏ lên đứng lên dùng tay nhỏ yên lặng lau sạch sẽ nước mắt tiếp tục đi về phía trước phía trước lại đi qua một đầu lắc lư lắc lư biển mây phủ khóa cầu về sau con đường cuối cùng là rốt cục hướng tới bằng thẳng chỉ một lúc sau một cái bằng p h ẳ n g khoáng đạt bình đ i ệ n liền xuất hiện ở trường nhịn nhu trước mắt đã có mấy cái đồng tử dẫn đầu đã tới nơi đó tám trăm hài đồng leo núi cuối cùng có năm trăm người thành công đã tới bình đ i ệ n bắt đầu kiểm tra linh căn kỳ thực đoạn đường này cũng không tính xa huyền âm giáo lại chưa thiết thời gian hạn chế chỉ cần có nghị lực d ũ n khí đủ sớm muộn đều có thể chuyển đến bình đ i ệ n những n à y giữa đường từ bỏ hài đồng tâm tính như thế chỉ kém cho dù thân mang linh căn chỉ sợ cũng tại con đường tu chân bên trên đi không xa bỏ qua cũng không có gì đáng giá đáng tiếc linh căn kiểm tra chia làm dãy số đồng thời tiến hành rất nhanh liền kiểm tra hơn bốn trăm người tất cả đều là không có linh căn thân là công việc vật trưởng môn lục hữu vi đối với lần này đăng tiên đại hội có chút coi trọng lúc này cũng có tự mình trình diện nguyên bản tràn đầy phấn khởi hắn lúc này thấy tình hình này về sau không khỏi cảm thấy thất vọng rất nhiều hài đồng mặc dù không biết linh căn là vật gì lại biết mình không có nói liền không thể như cha mẹ mong muốn trở thành tiên sư không khỏi gào khóc đứng lên lục hữu vi nghe càng phập phồng không yên đứng lên sẽ không một cái thân hoài linh căn người đều không có a xem ra muốn dựa vào gia sinh tử đến gia tăng môn phái đệ tử căn bản chính là thiên phương dạ đàm không thực tế lại qua một hồi chỉ còn lại có hai ba mươi cái h ả i đồng không có kiểm chắc lục h ư u vi hít một tiếng mang theo mấy cái đệ tử quay người liền muốn rời đi đúng lúc này đông nhiên có người hô một tiếng nơi này có cái kim thổ m ộ t tam linh căn lục h ư u vi nghe xong tinh thần chấn động liền vội vàng xoay người đi tới thấy thân mang linh căn h ả i đồng nhìn lên đến ngu ngơ n g â y n g ố c dường như bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu liền cười hỏi hắn người tên là gì liên tiếp hỏi lần ba hai đồng lúc này mới hơi lấy lại tinh thần đắp bấm tiên sư ta gọi trương nhị như sau đó không lâu một cái hỏa nha ngậm một phong thư tiên bay đến chân núi lương đỉnh bên trong một vị tu sĩ trong tay tu sĩ tiếp nhận giấy viết thư nhìn thoáng qua liên tiếp có mấy cái đỉnh bên trong một ngụ m đại trung đồng nương theo lấy dập giòn linh không tiếng trung tu sĩ hô to mang sơn trại trương nhịn nhưu thành công đăng tiên lời vừa nói ra tại chân núi lặng chờ lâu ngày một đám tộc trưởng trại chủ toàn đều ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn về phía mang sơn trại bên kia chương một trăm mười ba t i ê n lộ năm tháng giằng giặc trong trước mắt năm mươi năm đi qua ngân hà sáng tàn nguyện tại thiên dạng này trong đêm tấn phong lại ngự kiếm g a phủ vận động đi tới bách mãng sơn bên trong một chỗ có chút thiên lạng gáy vực tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước ước ba mươi năm trước tần phong đi ngang qua nơi này một lần t ỉ n h cờ thoáng nhìn một gốc mở ra thanh bạch hoa linh dược đọc qua điện tịch về sau biết là vậy là chân quý tiên lộ hoa hoa này trái cây bên trong một bao nước an trí ít có thể tăng trưởng kim đan tu sĩ ba mươi năm công lực thế chi hắn hữu mặc dù tần phong huyền minh ma công có thể thôn p h ệ tu sĩ c h â n nguyên tăng trưởng bản thân tu vi nhưng mạnh như vậy lấy hào đoạt mà đến trân nguyên mỗi dùng lần một liền muốn bế quan tĩnh tu hồi lâu mới có thể triệt để luyền hóa nếu không thai họa ngầm hiện tại đối với tần phong công lực đã tăng trưởng không nhiều mà nếu như thôn vệ kim đan tu sĩ lại quá mức k h u n g hiểm tràn ngập biến số nhưng trước mắt đây gốc tiên lộ hoa lại là thiên sinh địa dưỡng ăn hắn nước tăng trưởng ba mươi năm công lực tuyệt đối không có nửa điểm thai hoa ngầm cùng tự thân khổ tu mà đến không sai bị ệ lắm đáng tiếc ba mươi năm trước đây gốc tiên lộ hoa chưa thành t h ủ tần phong thế là vừa khổ đợi lâu như vậy cho đến đêm nay mới chờ được hái lấy được cơ hội tốt lúc d ạ n g sáng thanh bạch xài hết toàn t h ị mở hiện ra bên trong quả t h ự đến tần phong mừng rõ đưa tay nhắm ngay tiên lộ hoa có chút hướng lên uốn lượn một mặt thuận thế giảm một m ư ơ dễ dàng đem đây chu tiên thảo hái được trong tay đừng nhìn tần phong ngắt lấy đến dễ dàng như vậy thực tế hái đây tiên lộ hoa mười phần giảng cứu nếu như đổi không biết nội tình người đến đây khả năng rất lớn sẽ tay không mà về ví dụ như vừa rồi hắn thủ thế nếu như hơi l ệ c h một chút một cái không có bé gãy liền cũng không có cơ hội nữa b ẻ tấy g ã y không đoạn hậu người bên cạnh khả năng còn biết dùng cái cuốc đao kiếm đi cắt nhưng mà đây tiên lộ hoa chốc lát đụng phải kim thiết chỉ vật liền sẽ lập tức cánh hoa heo tản nước khô kiệt biến thành một viên không có tác dụng gì quả hạch tần phong cũng là tại phát hiện đây gốc tiên lộ hoa sau khi trở về lập xem đại lượng tông môn đ i ệ n tịch mới biết đây chính xác ngắt lấy chi pháp tiên lộ hoa bẻ gãy chỗ lộ châu h ứa ra từng trận mùi thơm ngát sông vào mũi tần phong không kịp nghĩ nhiều vội vàng hướng lấy bẻ gãy chỗ dùng miệng khẽ hút lập tức ngon ngọt k h ắ p mặt mắt thấm tim gan khi hắn một hơi đem quả bên trong cam lộ toàn bộ hút sạch về sau chỉ cảm thấy thân nhẹ thần thoải mái toàn bộ đều người thư sướng không nhịn được muốn thét dài một tiếng lập tức trong bụng lại giống như canh xôi nóng hổi vô cùng tần phong không dám phớt lờ lập tức ngồi xếp bằng v cho đến lúc tờ mờ sáng t h ầ n phong lúc này mới ra định chỉ cảm thấy công lực đại tăng trong đan điển chân nguyên trần đầy rốt cục tu đến kim đan t r u n g k ỳ viên mãn c h i cảnh lúc nào cũng có thể đột phá tới kim đan hậu kỳ khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra về sau đột nhiên phát hiện trước người đang đứng một cái thân cao cùng hai đồng đồng dạng lại tóc bạc trắng râu dài bồng bềnh đạo nhân tại gần trước người địa phương xuất hiện một người xa lạ mình lại một điểm đều không có phát giác nếu là ý hắn đ ổ gây bất lợi cho chính mình hã không khó giữ được cái mạng nhỏ này tấn phong một trận kinh hãi liên hội vàng đứng lên hành lễ nói xin ra mắt tiền bối không biết thế nhưng là tại hạ quái dày đến ngài tiên phủ đạo nhân khoát tay h áo bần đạo vốn là nghĩ đến hái đây gốc tiên lộ hoa đáng tiếc có việc chậm trễ ngược lại là bị ngươi chiếm tiên cơ thần phong nghe xong mang tương tiên lộ hoa t r ì n h lên hoa bên trong tiên lộ đã bị tại hạ ăn còn lại đây tiên thảo cây tình nguyện để cho tiền bối đạo nhân đem tiên lộ hoa cầm tới hoa này cánh hoa có thể luyện chế một loại để cho người ta thân thể tàn phế sinh cơ thỉnh thoảng tiên cao bần đạo có một cái đệ từ đứt dê cánh tay đang cần nó đến dùng liền không cùng ngươi khả khí bất quá đây chu tiên thảo tiên sinh địa dưỡng hữu đức người ở chị bận đạo cũng không thể bạch chiếm ngươi tiện nghỉ liền lấy bình này long hồ đan với tư cách trao đổi ngươi xem coi thế nào tần phong tự nhiên vui vẻ đáp ứng đem long hồ đan tiếp tới lập tức trong lòng hơi động dò hỏi tiền bối thế nhưng là trong truyền thuyết tại long hồ sơn một vùng luyện đàn tu đạo n h i ê m tên i người đạo nhân điểm một cái nếu như ngươi có rảnh có thể tới long hồ sơn làm khách cùng ta cái kia không nên thân đổ i nhi kết giao một hai tần phong vừa mừng vừa sợ vội vàng đáp ứng xuống hôm nào tại hạ định đi long hồ sơn đến nhà bãi phòng đạo nhân không có lại nói cái gì hóa thành một sởi thanh niên hướng nơi xa bỏ chạy t r ớ c mắt liền không thấy tung tích qua hồi lâu thần phong tâm tình mới hồi phục bình tĩnh vị tiêu nhiêm tiên người thật không đơn giản tên là mộc lan tử chí ít đã là hóa thần kỳ tu vi từ trước đến nay tại nguyên châu trung bộ long h ổ sơn một vùng luyện đan tu đạo đây long h ổ đan chính là mộc lan tử sở độc hữu thành danh đan g ă n dược tần phong cũng là thấy đan này về sau mới nhớ tới hẳn đến hãn tử trong bình đổ một viên đan dược đi ra thấy viên đan dược màu sắc ánh sáng đan mùi thơm khắp nơi không hổ là nuốt về sau có thể làm cho kim đan tu sĩ đ ề u long hồ tụ khảm ly phóng đại công lực thượng đẳng đan an dược lúc này bầu trời nổi lên màu trắng bạc tần phong thu hồi long hồ đan liền muốn r Chân trời trợt sau to một ả cái cổ, mày rậm l quần quần lại lại lại xuất hiện người đối với tần phong âm thanh lạnh lùng nói đó là ngươi trộm đi chúng ta vạn độc tông tiên thảo ừ khuyên nguyên ngoan o ắ n đem tiên thảo giao ra có thể cho ngươi thông khoái nếu không định để nguyên liếm thử cái kia vạn độc nhập thể sống không bằng chết tư thần phong nói t i ê n lộ hoa sinh trưởng ở đây rừng núi hoa vắng thiên sinh địa dưỡng bao lâu thành các ngươi xem ra thế gian như nhiêm tiên mục lan tử như vậy rõ lý lẽ người vẫn là số ít bất quá tần h phong đã yên lặng đem hốn nguyên cờ lấy ra ngoài tâm lý một điểm đều không hoảng hốt đây vạn độc tông hắn cũng đã được nghe nói sơn môn tại khoảng cách bách mãng sơn mấy trăm dặm có hơn ma đẳng lĩnh bên trên trong môn có vài vị nguyên anh tu sĩ xem như một cái đã trên trung đẳng thực lực môn phái vạn độc tông hai cái này tướng mạo cổ q á i tu sĩ thấy tần phong không biết tốt xấu không chịu ngoan ngoán đi vào khuôn khổ về sau lập tức giận d ữ diễn phần mình thả ra một cỗ cắt vàng xương độc phân hai bên cạnh hướng hắn đánh tới nếu như là đơn đả độc đấu thần phong còn muốn lưu lại quần nhau một hai bọn hắn đã muốn lấy nhiều ước nghĩ thần t phong liền không hầu hạ hắn mở ra hốn nguyên cờ trên thân bị hai khói trắng đen bảo vệ bỏ chạy hai người này còn chưa kịp phản ứng trước mắt liền đã biến mất tại chân trời vạn độc tông hai người lập tức tức giận đến r ơ i chân bọn hắn phân biệt tên là cốt một lương cốt một võ là một đôi thân huynh đệ vài ngày trước liền từng từ nơi này đi ngang qua phát hiện đây tiên lộ hoa l Lây trở i ê n nếu như không nợ lộ hoa có ộ một một lộ thì, cốt tay mất thấy, Thế cốt xét, theo biết tiên tần tức thể Trước Tăng Tiên t hái không chạm nhành hoa, khỏa không không huynh nghĩ hoa phong cho hái đi, làm bọn hắn nhưng không gì. là Lúc liền làm là lúc lại lại làm lên lại làm ngoài. này ngày Bà biến mới đi, giận giận đến cũng đến đến bọn đến cơn được. đây đệ cả cây ấy mấy xem võ vừa sao ra qua bị r dữ, lại phù vận động thấy trầm tam nương đang tại rừng trúc đỉnh bên trong cùng hai cái lao phụ nhân nói chuyện phiếm thỉnh p h o ả n g vang lên từng trận vui cười tân phong đến gần xem xét thấy bên trong một cái lao phụ là hắn hàng xóm kim trâm thánh mẫu một người khác hai mắt â m trầm ngồi ở chỗ đó ăn nói có ý tứ lại là không biết kim trâm thánh mẫu nhìn thấy hắn tới về sau đứng dậy cười nói tân trưởng giáo ngươi thế nhưng là hồi lâu không có đi lao thân tiên phúc nhai đặt trần thế nhưng là đối với lao thân lên cái gì khoảng cách tân phong cười nói đều tại ta gần nhất quá bận rộn bế quan khổ tu không cẩn thận lãnh đ ạ m đạo hữu còn xin khoan thứ tất cái hắn tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía vị kia lạ lấm lao phụ nhân c h i n thân không biết vị này là kim trâm thánh mẫu nói cho lão thân dẫn tiến bốn t người t n đảo thế là ngồi tại rừng trúc đình bên trong lẫn nhau uống trà nói chuyện phiếm ộ t hồi tân phong biết đây kim trân thánh mẫu hẳn là vô sự không đăng tam bảo điện khẳng định không phải đến phủ vận động ôn chuyện nói chuyện phiếm mà đến bất quá hắn cũng không n ộ i cứ như vậy lã vọng vung cần cùng nàng lá mặt lá trái có một câu không có một câu tùy ý nói chuyện phiếm qua ước một chén trà về sau kim trâm thánh mẫu lúc này mới rốt cuộc biểu lộ ý đồ đến lao thân tại tiên phúc nhai ẩn nhẫn gần một trăm năm mươi niên bây giờ cũng có môn đồ gần trăm người lại mời đến tăng tiên bà bà t ư ơ n g trợ là thời điểm lại đánh hồng diệp thành báo t h ù dựa hận hôm nay tới đây là muốn mời tần trưởng giáo trợ lao thân một chút sức lực sau khi chuyện thành công tật có hậu tạng không biết cao kiến của bạn như thế nào thần phong lắc đầu không dối gạt đạo hữu ta cùng ngươi cái tiêu cự nhân hồng diệp m m u cũng là quen biết hai người các ngươi thủ hận ta huyền âm giáo chỉ biết quanh tay đứng nhìn mà sẽ không trợ giúp bất kỳ người nào kim trâm thánh mẫu sau đó lại tăng lớn thẻ đánh bạc muốn cho tần phong rất nhiều linh thạch đan g d ư ợ n tần phong nhưng thủy trung không hề bị lay động không có đáp ứng đã như vậy lao thân liền không bắt buộc kim trâm thánh m â u thấy đây cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại tùy ý nói chuyện phiếm sau khi kim trâm thánh m â u lúc này mới đứng dậy cáo tử tần phong t r ầ m tam lương một mực đưa t i ệ n đến sơn môn bên ngoài bắt chuyện qua sau liền một mực trầm mặc ít nói tàng tiên bà bỗng nhiên đối với tần phong nói rất nhiều năm trước lao thân đã từng qua huyền âm phong du lãm đến nay vẫn hoải niệm nơi đó cảnh sắc tần trưởng giáo có thể hay không đem nơi đó ma âm mê hồn đại trận mở ra để lao thân đi vào trở lại trốn từng h ẫ n bên n chữ vật t r o l ấy năm tới t nay như vậy ta huyền âm giáo trên giới vô nhật không muốn quay về huyền âm phong cũng bởi vì trận pháp này một mực ngưng lại nơi này thật sự là không giúp được đạo hữu bận điệu lấy có này là hắn cho tới nay đối với trong môn phái đệ tử nói cho nên giảng được cực kỳ thuận miệng với lại những năm gần đây cũng có không ít tản mạn khắp nơi bên ngoài u minh q u ỷ tông đệ tử tìm tới cửa nghĩ hắn mở ra huyền âm phong đại trận hộ son ở nơi đó đặt chân tu luyện nhưng đều bị hắn từng cái dùng lấy c ơ này cự tuyệt tất nhiên là không có khả năng tại tăng tiên b à n ơ i này làm lộ tăng tiên b à liếc mắt nhìn hắn không nói thêm gì cùng kim trâm thánh mẫu cùng một chỗ lái đ ộ n pháp rời đi c á c nàng hai người trở lại tiên phúc nhai về sau tăng tiên b à âm thanh lạnh lùng nói cái k i a huyền âm giáo trưởng giáo thật sự là không biết tốt xấu ta nhìn t i ế n đánh hồng diệp thành trước đó không bằng chức đem cái tia phủ vận động diện dù sao lào th kim trâm thánh mẫu vội vàng k h u y ê n can ngươi không biết h u y ề n âm giáo bên trong tân phong trầm t ă m lương lục h ư u vi chi lưu mặc dù không đáng nói đến thay nhưng bọn hắn còn có một cái không có lộ diện trưởng lão chính là vùng này vi danh hiển hách h u y ề n âm kiếm ma lý ngâm thu người này tại sớm mấy năm đã danh s ư n g kim đan bên trong vô địch thủ càng hướng hồ hiện tại đã là kim đan hậu kỳ tu vi rất khó dây vào chỉ cần hắn hứa hẹn không giúp hồng d i ệ p thành chúng ta vẫn là đường phức tạp tốt kim trâm thánh mẫu nói xong thấy tang tiên bả tựa hồ vẫn có chút nộ khí khó tiêu liền hỏi nàng ngươi khăng khăng muốn đi huyện âm phong chẳng lẽ biết nơi đó có cái gì bảo vật? tang tiên bà lại thật nhẹ gật đầu bảo vật gì không biết chỉ là hôm qua đi ngang qua nơi đó thì đ ỗ n g nhiên tâm huyết dâng trào tối t ă m bên trong cảm thấy nơi đó có một kiện liên quan đến bản thân tu hành đại sự bảo vật cho nên muốn đi vào tìm tòi hư thực nhưng mà cái kêu ma âm mê hồn trận hết sức lợi hại cũng không biết là dùng cái gì ma khí bố trí xuống trở ra kém chút liền ra không được kim trâm thánh mẫu nghe xong tàu mày nói nói đó nghe nói đã bị người tẩy sạch không còn có thể có bảo vật gì tang tiên bà mình cũng nói không ra cái như thế về sau kim trâm thánh mẫu thì càng là không có đầu mối vài ngày sau tần phong biết được tiên phúc nhai tiến đánh hồng n i ệ t thành lại đại bại mà về tin tức cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoại ý m ớ n bởi vì hắn biết cái k i a hồng diệp mộ mỗ mặc dù tu vi hơi thấp tại kim trâm thánh mẫu lại cực thiện kinh doanh làm người mạnh vì gạo bạo vì tiền hồng diệp thành tại đại hoang sơn cắm rễ hơn trăm năm ở giữa đã tạo thành một cái c ỡ trung tiểu tu chân phương thị lại cái này tu chân phương thị còn bị hồng diệp mộ mỗ dùng để lôi kéo được rất nhiều thế lực liền ngay cả huyền ông giáo cũng ở trong đó chiếm hữu một phần nhỏ chia hoa hồng hàng năm chuyện gì đều không cần làm liền có thể thu được một món linh thạch doanh thu tại dạng này tình h u ố n g d ư ớ i lấy tiên phúc ngai chút người này tay cho dù có kia cái gì tàng tiên bà trợ trận muốn đánh xuống hồng diệp thành đến cũng là người xin ó i、si、ngộng khổ tâm ẩn nhẫn hơn trăm năm nhưng vẫn là đại bại mà về kim t r ầ m thánh mẫu lần này xem như triệt để mất lòng dạng đến phủ v â n động đi lại cũng theo đó trở nên ít đi rất nhiều đối với những việc này tần phong c o n coi như rảnh rỗi đ ể tài nói chuyện tới nghe mà thôi cũng không làm sao quan tâm lúc này tần phong đang đứng tại một chỗ thâm cốc bên trong nhìn hắn tọa k ỵ hai cánh v ả y đọ cự mãng phát ra trận, trận thống khổ tiềm hai cánh cự mãng cũng không có thủ thường mà là đang l ộ ra tiến gia yêu thú tiến、dai. đồng dạng đều cực kỳ dài lâu ví dụ như cái k i a băng xí hùng bi tần phong đều nuôi bao lâu đến nay vẫn là nhị giai mà thôi đầu này hai cánh v ả y đỏ cự mãng bởi vì lâu dài con tần phong xuất hiện bị hắn khen thưởng không ít kỳ hoa dị thảo ăn tiến giai tốc độ mới hơi nhanh hơn một chút nhưng lần này khoảng cách lần trước hắn tiến giai cũng đã qua hơn trăm năm cự mãng lộ t x á c tiến giai thì sẽ trở nên cực kỳ suy yếu liền xem như một cái không vào đạo tu sĩ đều có thể đưa nó giết chết bởi vậy tần phong cần thủ tại chỗ này thay nó hộ pháp liên tiếp qua ba ngày ba đêm vải đỏ cự mãng rốt cục hoàn toàn lột đi cũng nhây mọc ra tân vải đỏ thân mật bay đến tần phong trước mặt mà lúc này nó phần lưng nguyên bản một đôi cánh cũng đã biến thành một cánh